trước 115, liều đơn luật sư có sao khởi xướng tố tụng đối bị cáo số lượng cũng không có hạn chế nói cách khác chỉ muốn đạt tới lập án tiêu chuẩn mặc kệ nhiều ít người đều có thể cùng một c h ỗ cáo bất quá có bao nhiêu cái bị cáo chủ thể liền cần chuẩn bị nhiều ít phần khởi tố t r ạ n g phó bản trương diệu muốn khởi tố nhân số vượt qua một vạn cái kia liền cần hơn một vạn phần khởi tố t r ạ n g phó bản đó là cái không nhỏ công trình chỉ là đóng dấu đều bỏ ra một đoạn thời gian không ngắn sau đó mạc ly cùng lạc tình hai người tốn sức lốp b ố t mệt mỏi đầu đầy mồ hôi mới đem cái này một dương lớn con cho chuyện vào lập án đỉnh nơi này mặc ly tới đã thuộc như cháo t h ư ờ n g t h ư ờ n g liền muốn tới một lần lập án đỉnh chính trị và pháp luật tiểu tỷ tỷ đối nàng cũng tương tự đã rất quen thuộc nhìn thấy các nàng phí sức dơ lên như thế lớn một cái dương phiên trực cảnh sát tòa án cũng mau tới đây rút một tay chớ luật sư thứ gì nặng như vậy a toàn bộ lập án đình nhân viên công tác toàn bộ ánh mắt đều rơi vào mặc ly cùng lạc tình trên thân chớ luật sư nàng tại sao lại tới không phải là cái kia trương diệu lại muốn khởi tố người nào a mới nhìn rõ các nàng nhân viên công tác liền đã không nhịn được xì xào bàn tán cửa sổ tiểu tỷ tỷ nhìn xem cái này dương lớn s ừ n g sốt một chút không hiểu hỏi chớ luật sư ngươi đây là người tốt ta lập án mặc ly vô vô cái dương lúc nói chuyện hô hấp đều còn có chút gấp rút đây đều là khởi tố t r ạ n g phó bản lần này cần khởi tố người hơi nhiều cái này vừa nói toàn bộ lập án đỉnh người đều là mắt tròn v á n g như thế dương lớn khởi tố t r ạ n g phó bản đây chỉ là hơi nhiều sao tiểu tỷ đánh mở dương nhìn một chút lập tức ý thức được một vấn đề hôm nay chính là không thể không tăng ca một ngày Một nhóm, hai nhóm, ba nhóm, Mạc nhóm khởi tố. theo từng tố, tố tên bị cáo tuần tự bốn bốn hơn vạn án. hai hoạch khởi ba dựa bị bị cáo Ly lập kế rất nhanh những người này cũng liền chân trước chân sau lần lượt nhận được p h á p viện thông chi khẩn trương bất an thời gian dài như vậy nên tới trung quy vẫn là một tới có tiểu tiên nữ tiếp vào p h á p viện thông báo trước tiên các nàng bảy bên trong liền đã vỡ tổ tập m ị nhóm ta quả nhiên vẫn là bị tên kia cáo hắn yêu cầu truy cứu ta trách nhiệm hình sự còn bắt đền một trăm hai mươi vạn ta hôm nay cũng vừa vừa tiếp vào ứng tố thông chi hiện tại phải làm gì mẹ của nàng người này thật không phải là một món đồ tiếp vào thông báo người càng ngày càng nhiều về sau đám dân mạng kế toàn lưới xin lỗi về sau lại thấy được khác một cái kỳ quan đó chính là toàn lưới phơi ứng tố thông chi ta bị trương diệu cho cáo ta cũng bị cáo một cái hai cái mười cái một trăm cái một nghìn cái năm nghìn cái tám nghìn cái mỹ blog tương đ ổ tiểu hoàng thư ba cái trang web đồng thời bị tiểu tiên nữ nhóm phơi ứng tố thông chi s o á t bình phong điểm đi vào xem xét lit nha lit nít h đều là người khác nhau phát tương tự nội dung nhìn xác thực rất hùng vĩ nhưng càng khiến người ta lớn thụ khiếp sợ sự thực là Trương thế Diệu một cái cái h t là là lại lại lần khởi tố trên vạn người chỉ nếu có thể đạt tới lập án tiêu chuẩn cơ hồ liền không có buông tha đừng nói là tiểu tiên nữ kỳ thật tất cả mọi người không nghĩ tới trương diệu sẽ thật như thế đại thú bút thế là trương diệu khởi tố trên vạn người chủ đề nhẹ nhóm leo lên h o t lục x o á t tất cả mọi người phản ứng đều lạ thường nhất trí ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh duy chỉ có tiểu tiên nữ nhóm lại một lần nữa phá phỏng phát điên đến cuồng loạn tình trạng ta không phải liền là theo xu hướng mắng hắn vài câu sao hắn thế mà thật liền đem ta cho cáo đây không phải bệnh tâm thần sao ta trước kia cũng không ít mắng chửi người người ta làm sao lại không có khởi tố ta q u á c nam chính là như vậy một điểm độ lượng đều không có không phải liền là một cái hiểu lầm sao đáng ra dạng này nữ lấy không thả sao ta đều đã nói xin lỗi ngươi còn có cái gì không hài lòng có phải hay không không phải đem chúng ta bức tử ngươi mới hài lòng cùng nhiều người như vậy đưa ra bắt đền toàn bộ cộng lại số ít cũng phải mấy trăm vạn đi ta hiểu được cái này mẹ h ắ n nguyên lai、like、là chạy để kiếm tiền đây là đem thư a kiện xem như sinh ý tới làm a tiểu tiên nữ nhóm vô năng cùng nộ mặc dù không ít lời luận thoạt nhìn vẫn là có chút âm dương k h á i khí nhưng là lần này các nàng lại lạ thường khắc chế lại thế nào phát điên thế mà đều nhịn được không có mở miệng nói bẩn nếu là đổi lại trước đó gặp được loại tình huống này đã sớm hợp nhau tấn công các nàng là thật sợ lại thế nào cực đoan tại đối mặt lao ngục thai hương trước mặt đều sẽ trở nên rất tỉnh táo nếu là hiện tại cũng còn tiếp lấy mắng cái kia hoàn toàn thì tương đương với là lộ ra tay cầm cho trương diệu bắt đ a trương diệu không phải có thể tùy tiện mắng là thật sẽ cáo các nàng mới bản thân xác nhận điểm ấy đâu tiểu tiên nữ nhóm loạn t r ậ t c ư ớ c cho hề lộ ra bốn phía xin giúp đỡ cái này khiến rộng rãi dân mạng f a n hâm mộ thấy gọi là một cái sung sướng sau khi khiếp sợ nhao nhao hướng phía những thứ này nguyên b ả n không dám chọc tiên nữ cưới mặt gây đèm lần này đụng tới c ộ n d â n cứng xin hỏi đá chúng thiết bạn là cảm giác gì trương diệu đều bị các ngươi những thứ này ngu xuẩn cho lưới bạo đến mắc bệnh trầm cảm hắn nhưng từ chưa mắng qua các ngươi một câu đây rốt cuộc là ai nghĩ bức tử ai trương diệu coi như bắt đền đến mấy trăm vạn chúng ta cũng không có chút nào đỏ mắt hắn vì cái gì có thể bắt đền nhiều như vậy mẹ nó còn không phải là bởi vì các ngươi n ụ c mạ hắn người nhiều bắt đền mấy trăm vạn tính là gì các ngươi có tính toán qua sao hắn khởi tố nhiều người như vậy lại cần bao nhiêu chi phí nói xin lỗi là được rồi lúc trước các ngươi mắng chửi người ác độc như vậy hiện tại nói lời xin lỗi liền xong việc nghĩ gì thế ai nói ngươi nói xin lỗi người ta nhất định liền muốn tha thứ ngươi mặc kệ tiểu tiên nữ nhóm là âm dương quay khí bán thảm giả bộ đáng thương vẫn là như bị điên nói năng lộn xộn dù sao chỉ cần vừa ra tới phát biểu nên đón đều là đám dân mạng chế nhạo trao phúng ủng hộ của các nàng người hiện tại hoặc là đều gặp phải vấn đề giống như trước hoặc là đã không còn dám lên tiếng lúc này không có tiến vào trương diệu truy trách danh sách đã là v ậ n hạnh lúc này phải trả đụng tới đây không phải là tìm đường c h ế c ta đối mặt đám dân mạng trâm trọc khiêu khích lúc này tiểu tiên nữ nhóm cũng không có, có tâm tư phản kích đều bận rộn tại thông qua đủ loại con đường xin giút đỡ đâu so với đi cùng dân mạng đ ố i tuyến rất rõ ràng hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào mới có thể giải quyết bị khởi tố vấn đề như thế nào mới có thể miễn ở lao ngục thay tường hay là như thế nào mới có thể miễn ở bồi thường nếu như vấn đề này bị trường học đơn vị trong nhà người biết lại sẽ tạo thành ảnh hưởng gì làm như thế nào đền bù những thứ này ảnh hưởng mang tới hậu quả từng cái vấn đề chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã đầy đủ tiểu tiên nữ sức đầu mẹ chán tập mỹ nhóm luật sư khuyên bảo chúng ta chỉ cần tiếp vào mở phiên tòa thông tri vậy liền nhất định phải tích cực ứng tố nhớ lấy nhớ lấy tuyệt đối những thứ này tiểu tiên nữ nhóm bình thường liền thường xuyên liều đơn liều túi sách liều trả chiều liền không có các nàng không thể liều mà bây giờ ghép thành luật sư tới bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm một mươi sáu bước đầu kết quả đối mặt trương d i ệ u khởi tố tiểu tiên nữ nhóm loạn thành một bảy bốn phía bao đoàn sửa ấm khoan hay nói lúc này thật là có điểm lẫn nhau yêu hỗ trợ ý tứ tập mỹ nhóm tất cả mọi người đừng hốt hoảng hiện tại vẫn chỉ là ở vào khởi tố giai đoạn không có nghĩa là cái gì đầu tiên vẫn là câu nói kia nếu như ngươi là tại ma đô vụ án thật muốn mở phiên tòa vậy nhất định muốn tích cực ưng tố nếu như không phải ma đô bản địa tập mỹ vậy các ngươi tranh thủ thời gian hướng pháp viện đưa ra quyền quản hạt dị nghị chỉ cần đưa ra quyền quản hạt dị nghị vụ án liền sẽ bị chuyển giao đến các ngươi bản xử lý Các những g ư ơ i k thứ này tiểu tiên nữ ngược lại cũng không phải toàn bộ đều như vậy vô tri vẫn là để các nàng cho tìm được điểm mấu chốt ngẫm lại cũng thế muốn đi hướng cả nước các nơi đánh nhiều như vậy kiện cáo nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a nghe nói còn có thể xử lý như vậy về sau không tốt nơi khác tiểu tiên nữ giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng lại thở dài một hơi t a ơn tập mỹ quyền quản hạt dị nghị thư mời đã gửi đi ra cái này ta an tâm ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không thật đến ta ở thành thị khởi tố ta tập mỹ nhóm l i u p h á t nhất định phải làm cho tất cả tập mỹ đều hiểu điểm ấy có cần thư mời mô bản cũng có thể liên hệ ta đối mặt có thể có thể đến tố tụng tiểu tiên nữ nhóm liên hợp lên lại là phát lại là chỉ đạo bận rộn đến khí thế ngất trời nơi khác có thể đưa ra quyền quản hạt dị nghị cái kêu ma đô bản địa làm sao bây giờ cũng chỉ có thể nghị trăm phương ngàn kế liên hệ trương diệu cầu khẩn hắn rút đơn kiện mặc ly một mực quan sát đến trên mạng động tĩnh nói ra chúng ta có chút đánh giá thấp những người này năng lực tổ chức dựa theo hiện tại loại tình huống này chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều sẽ đưa ra quyền quản hạt dị nghị đưa ra dị nghị người càng ít đối bọn hắn tới nói liền càng có lợi hiện tại tiểu tiên nữ n h o n g trắng trận đăng lại cái này chi thức điểm lẫn nhau truyền cáo truyền bá biết nguyên l a i còn có thể người làm như vậy càng nhiều như vậy cuối cùng bị chuyển di vụ án cũng sẽ càng nhiều tương ứng bọn hắn tố tụng chi phí liền sẽ gia tăng tiểu tiên nữ chính là bằng vào điểm này mới sẽ cảm thấy trương diệu tuyệt đối không thể có thể thật đến c h ô ở của các nàng đi thư kiện lạc tình cùng lấy nói ra hiện tại các nàng đã lại có chút vui mừng khôn siết ý tứ lúc này loại tình huống này tiểu tiên nữ nhóm có lẽ là cảm thấy chính là đang cùng trương diệu đấu trí đấu dũng mà bây giờ các nàng là đã phá trương diệu cái bẫy cho nên mới như thế nhảy cấm hoan hô thậm chí còn có lại miệng cứng rắn trương diệu cũng tới lưới nhìn một chút sau đó liền nhiều hứng thú nói ra dạng này cũng không tệ ta liền thích xem tâm tình của các nàng tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa vừa đi vừa về thay p h i ề n lặp đi lặp lại đi cảm thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên các người bắt gấp điều tra một chút nhìn xem rốt cục có nào luật chỗ đáng giá hợp tác liền xem như tất cả mọi người đưa ra quyền quản hạt dị nghị cái kia cũng bất quá là nhiều tăng thêm một chút bao bên ngoài phí tổn m à thôi những thứ này tiểu tiên nữ nhóm cao hứng có chút quá sớm các nàng không có khả năng tưởng tượng ra được đối với trương diệu tới nói nhất không quan tâm chính là tố tụng chi phí cái này hơn một vạn người mặc ly cùng lạc tỉnh cũng sớm đã dựa theo địa vực hoàn thành phân loại các nàng cũng sớm đã liệu đến đưa ra quyền quản hạt dị nghị người khẳng định sẽ có đơn giản là nhiều ít một chút vấn đề cho nên hiện tại cũng đã bắt đầu sớm thẩm tra lên cả nước các nơi luật chỗ tin tức mặc ly gật gật đầu lên đường ta cùng lạc tỉnh tỷ Tỉ đã trải qua sơ bộ si đã chọn được không ít liền lợi đến đến lúc đó cụ thể bàn lại hiện giai đoạn nha thủ lại còn là trước tiên đem có thể tại ma đô giải quyết cao hứng lại nói ta nhìn trên mạng còn có giả bộ đáng thương bán thảm hy vọng ngươi có thể rút đơn k i ệ n đều lúc này cũng không biết những người này trong đầu suy nghĩ cái gì ma đô bản địa tiểu tiên nữ bị cáo lên tòa án giống như có lẽ đã là không thể tránh khỏi sự tình các nàng hy vọng liên hệ với trương diệu hy vọng hắn có thể rút đơn kiện nhưng cho tới nay trương diệu tại xã giao truyền thông công khai cũng chỉ có p chạm tài khoản mà thôi tựa như lúc trước bân bân nghĩ muốn liên lạc với hắn chỉ có thể phát pm hoặc là chính là bình luận bởi vậy hắn tin nhắn dương lại một lần ổ các loại hoa thức hắn người cũng không ít rất nhiều tiểu tiên nữ phát pm biểu thị hy vọng có thể giải quyết riêng thậm chí còn có nói chỉ cần hắn nguyện ý rút đơn kiện cái gì đều muốn có thể không biết có phải hay không là suy nghĩ nhiều dù sao hắn nhìn xem là cảm giác tràn đầy ám chỉ nhưng rất là tuyệt đối mặc kệ những thứ này tiểu tiên nữ làm sao biểu thị hắn chính là như thế không h i ể u phong tình không phải là tòa án bên trên gặp không thể đoán chừng những thứ này tiểu tiên nữ bí mật không ít m a n g hắn là cái chết thằng nam fad h i ê n tại tình thế như vậy phía dưới nhóm đầu tiên khởi tố hai mươi ba người vụ án đi đầu mở phiên tòa tại cái này hai ba người bên trong ma đô bản địa có sáu cái ngoài ra còn có năm cái không có nói ra quyền quản hạt dị nghị nhóm này là lúc trước công kích trương diệu công ty đến vô cùng tàn nhẫn nhất nhất cuối cùng d lần này trương diệu bọn hắn tổng cộng là khởi tố một một người tòa án thẩm vấn t h ọ n vẹn dùng một cái hạ buổi trưa kết quả sau cùng là vũ nhục tội thành lập năm người lấy được hình ba năm ba người lấy được hình hai năm dưới còn có ba cái lấy được hình hai năm các nàng phát biểu những cái kia điên cuồng n ô n luận cuối cùng vẫn là đưa các nàng cho đưa đi vào tất cả bị cáo đều không ngoại lệ ngoại trừ cần phải ngồi tù bên ngoài mỗi người cũng còn nhất định phải dựa theo tỷ lệ đối trương diệu tiến hành bồi thường tin tức này vừa ra để còn sót lại mười hai người cũng gặp trầm trọng đà kích trong nháy mắt phảng phất trời đi theo sụp đổ các nàng mặc dù đưa ra quyền quản hạt dị nghị nhưng làm làm công kích trương diệu, diệu bởi vậy liền sẽ rút đơn kiện tình trạng coi như chỉ là rết gà d a khỉ các nàng cũng đều là sẽ bị tuyển ra tới con gà kia có thể nói là tại cả nước c h ú m ụ toàn dân chú ý phía dưới nhóm thứ hai ba trăm m ư ơ i sáu người theo sát lấy mở phiên tòa kết quả trong đó ma đô bản địa năm mươi ba người trong đó một trăm bảy mươi hai người đưa ra quyền quản hạt dị nghị cuối cùng bị cáo một trăm bốn mươi bốn g ư ờ i tòa án thẩm vấn trọn vẹn dùng một ngày kết quả giống nhau là tất cả bị cáo vũ nhục tội thành lập bị phán xử tù có thời hạn nửa năm đến hai năm không giống nhau đồng thời căn cứ tình huống cụ thể bồi thường đó cũng là tránh không khỏi nhóm thứ tháng ba năm hai nghìn bảy trăm sáu mươi năm người ma đô người địa phương chiếm hai trăm tám mươi một trong đó 1831 người đưa ra quyền quản hạt dị nghị cuối cùng bị cáo 925 n g ư ờ i bỏ ra một tuần lễ mới hoàn thành toàn bộ tòa án thẩm vấn kết quả vẫn như cũng là ai cũng không tồn tại may mắn khả năng toàn bộ bị phán vũ n ụ c tội thành lập mặc dù bộ phận này không có đạt tới nhập hình tiêu chuẩn nhưng kết quả cũng đầy đủ cho các nàng một bài học cuối cùng còn thừa lại nhóm thứ tư hơn bảy ngàn người trương diệu yêu cầu cũng rất đơn giản chính là không muốn đem sự tình liền nhẹ nhàng như vậy giống như là không có chuyện phát sinh bỏ qua chính là muốn để các nàng ra tòa án x i lỗi bộ phận này trong đám người m a đô bản địa có 629 n g ư ờ i trong đó 3.487 n g ư ờ i đưa ra quyền quản hạt dị nghị cái này vụ án mặc dù vô cùng đơn giản nhưng bởi vì bị cáo vượt qua 3.500 cái thực sự nhiều lắm cho nên còn đang thẩm lý bên trong thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy k i n h từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca t r ư ơ n g chương một trăm mười bảy ai cũng trốn không thoát như thế đại quy mô tố tụ n g án có thể nói là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất trương diệu bị tiểu tiên nữ nhóm toàn lưới công kích bản thân sự tình liền huyên nào rất lớn như thế đại thủ bút tố tụng cũng thật sự là mánh lưới mười phần kết quả chính là cái khác vắng h ồ n g thậm chí là minh tinh l i ề u mạng gãi rách ra đầu cả sống cuối cùng đạt được chú ý cũng không có trương diệu nhiều như vậy ba trăm vạn bốn trăm vạn làm nhóm thứ tư hơn bảy người bị cáo lên tòa án p h á p viện không thể không lại từng nhóm thẩm lý thời điểm h á n tại p c h ạ m f a n hâm mộ đã vượt qua năm trăm vạn trương diệu danh dự quyền tố tụng á n lần nữa mở phiên tòa cho đến trước mắt tổng cộng đã có một trăm năm mươi năm người bởi vì vũ nhục tội mà bỏ tù đám dân mạng cơ hồ mỗi ngày lấy điện thoại cầm tay ra hoặc bật máy tính lên đều có thể tại trang đầu nhìn thấy tin tức tương quan nhóm thứ tư bị cáo mở phiên tòa về sau mạc ly cùng lạc tỉnh đã đem tất cả chứng cứ sách giao cho tòa án hiện tại chính là chờ lấy p h á p viện từng nhóm thẩm tra xử lý sau đó lại tiến hành tuyên án bên này công tác của các nàng trên cơ bản đã hoàn thành mặc dù bao quát dương đình ở bên trong tất cả bị phán có tội tiểu tiên nữ đều đưa ra chống án nhưng rất là tiếp lối các nàng tất cả chống án đều bị từng cái bác bỏ hai thẩm không có mở phiên tòa cái kêu mạc ly cùng lạc tỉnh cũng không có lại đi tố tụng tất yếu cho nên cũng liền đem tại hợp lý phạm vi bên trong hắn thì luôn luôn đều rất khẳng khái xưa nay sẽ không nói là soi mói tính toán chi ly cái này bản thân liền là cái rất chất lượng tốt hợp tác đồng bạn huống chi lúc này mượn nhờ hắn còn có thể để luật chỗ dương danh kết quả chính là tất cả hợp tác đều đảm đến lạ thường thuận lợi mà lại là mỗi cùng một nhà luật chỗ đạt thành hợp tác nhà này luật chỗ liền muốn phát cái tin tức quan tuyên một chút hai mươi luật đón nhận trương diệu tiên sinh ủy thác đem phụ trách hai mươi địa khu hết thể hai mươi lên vụ án ở sau đó trong một đoạn thời gian tương tự tin tức tiêu để lại trải qua thường xuất hiện soát bình phong những thứ này luật chỗ quan tuyên soát đủ tồn tại cảm cũng làm cho tất cả mọi người lại không nghi vấn đừng có lại lo nghĩ trương diệu có phải thật vậy hay không sẽ cáo nhiều người như vậy hắn xác thực chính là đùa thật cái gì gọi là không quan tâm tiền chính là chăm chỉ hiện tại lại nói câu nói này không thêm cái chiến thuật ngửa ra sau đều không đủ để bày tỏ hiện loại khí thế này t r ư ơ n g diệu ngữ bức phá âm nói được thì làm được không có chút nào mập mờ, mờ thật mới thật sự là gia môn phân phấn dạng này ú t chủ ai không yêu dân mạng đám f a n hâm mộ điên cuồng gọi tốt toàn lưới đều đang vì t r ư ơ n g diệu gieo họ mà những cái kêu ôm may mắn tâm lý coi là đưa ra quyền quản hạt dị nghị hắn liền sẽ rút đơn kiện tiểu tiên nữ nhóm tâm tình lần nữa rơi xuống thật chính là thiên đường địa ngục vừa đi vừa về chuyển băng hỏa lưỡng trọng thiên thể nghiệm cái thoải mái bất quá lần này như đưa thiên đường là rốt cuộc không thể vụ án chuyển giao đến bản địa về sau tiểu tiên nữ nhóm từng sợi tục tục cũng liền nhận được mở phiên tòa thông chi ta là hai mươi trương diệu cáo ta bản án lập tức liền muốn mở phiên tòa có cùng thành tập mỹ liệu luật sư sao từ khi ma đô tiểu tiên nữ kiếm tiền hùn vốn mời qua luật sư về sau địa phương khác cũng bắt đầu học theo chỉ bất quá cùng thành chưa hẳn đều tại một cái bầy bên trong thế là chỉ có thể công khai chiêu mộ cái này thì tương đương với lại cho rộng rãi dân mạng cung cấp cái mới về vui ngoại tạo tiểu tiên nữ nhóm ngay cả luật sư cũng liệu a liều túi sách liều trà triều hiện tại cũng không lưu hành t o à những lưới đều là tiểu tiên nữ đang liều luật sư. Tiểu Tiên Tại Tiểu Tiên đều đang nữ nữ n ó m ấm đám mạng một mở tiếp tục báo đoàn sửa ấm cùng đám dân mạng treo tức phía dưới. Cái này không thể tránh khỏi trở thành một cái ngạnh. Phơi mở phiên tòa thông chi, tận lực tiếp dưới, cái khỏi cái Phơi phiên chi, bồi phơi phía cùng lực báo bản đoàn này dân không ngạnh. án. n sửa h thứ này bị chuyển giao đến bản địa vụ án cũng ngao ngao tại toàn dân chú ý bên trong mở ra tòa án thẩm vấn về phần kết quả không cần phải nói đương nhiên đều là trương diệu thắng tiểu tiên nữ nhóm thành thành thật thật tiếp nhận phán quyết gánh chịu tất cả hậu quả bị phát viện lệnh cưỡng chế nói xin lỗi thành thành thật thật đạt được xin lỗi bị yêu cầu bồi thường ngoan ngoan bồi thường ta bị cáo lên tòa án chuyện này cái chăn bị biết hôm nay đơn vị lãnh đạo chuyên môn tìm ta nói chuyện ta còn là cái sinh viên hôm nay cũng bị trường học mời đi nói chuyện hy vọng không sẽ bởi vì cái này phán quyết ảnh hưởng đến tương lai ta thật chịu đủ cha ta triệt để cùng ta trở mặt rồi trước nay chưa từng có bạo phát tính tình đem ta cho thối mắng một trận không ít tiểu tiên nữ tại trên mạng giảng thuật bị khởi tố về sau đối với các nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng cái này cho các nàng mang đến không ít phiền p h ứ c tạo thành rất nhiều khốn n u ồ n mực nhưng ngay cả như vậy các nàng cũng là may mắn bởi vì Tổng các ộ hội n hơn người tiến ngục không trên mạng phơi bản g giam, có có cơ phơi tại là vào đã n Những người này, không ít ũ nàng g vẫn l học s i h h Mà k ô n ít đại học đều ạ i học đ có quy đem ị tịch vị n cần hình liền động cũng không năng công đơn nhân viên ngồi tù một đoạn thời gian lại trở về. Các nàng h chỉ phạm pháp khai học khả hoặc cho thời xúc có có Các lại làm, một đi về. đều tự trừ rất ty tù trở để đ sẽ sẽ đứng trước một cái kết quả giống nhau bị khai trừ trước diệu đại thủ bút khởi tố tiểu tiên nữ c h u y ệ n này không chỉ có sự vang dội mạnh mà lại ảnh hưởng sâu xa các đài truyền hình đều tạ tranh nhau đưa tin không nói đêm nay thuyết pháp cũng còn chuyên môn làm một kỳ tiết mục kỹ càng tiến hành phân tích sau đó khuyến cáo hết thể mọi người internet không phải ngoài vòng pháp luật t r i địa bất kỳ người nào chỉ cần phạm pháp phạm tội đều sẽ đạt được trừng phạt trương diệu làm thành như vậy về sau toàn bộ internet hoàn cảnh đều cho người ta rực rỡ một cảm giác mới mọi người nhao nhao ngạc nhiên phát hiện trong khoảng thời gian này các loại bàn phím hiệp bình xịt tựa hồ liền cùng biến mất giống như như thế bình hòa internet để mọi người tại lướt sóng thời điểm đều rất là không quen đây hết thể hết thể đều khiến mọi người đối trương diệu sở tác sở vi nói chuyện say sưa còn có người chuyên môn thống kê qua trương diệu khởi tố nhiều người như vậy toàn bộ bắt đền đến đền bù hẳn là vượt qua sáu trăm vạn bất quá h ắ n tại cả nước phạm vi bên trong hết thể hủy thác một trăm mười ba nhà luật sư sở sự vụ cuối cùng nỗ lực tố tụng chi phí phỏng đoán cẩn thận cũng vượt qua ngàn vạn cả hai tướng giảm t hao t ổ n ít nhất cũng là tại bốn trăm vạn phía trên nếu như một kết quả hắn là đem thư kiện xem như sinh ý tới làm thuyết pháp cũng tự s ụ p đ ổ thật sự là làm ăn lời nói ai sẽ nguyện ý làm thâm hụt i ề n sinh ý a thông qua sự kiện lần này về sau mọi người đối với hắn lại hào lại chăm chỉ cái này nhãn hiệu lại không có bất kỳ cái gì nghi ngờ ta không quan tâm tiền ta chính là chăm chỉ ta không quan tâm thắng thua ta chính là chăm chú dạng này hai câu nói cũng coi là khắc vào giờ nở a giống như nhận lấy tất cả mọi người tán thành đồng thời khắc sâu ấn tượng trên thực tế đám dân mạng đối trương diệu chi phí cùng lĩnh lợi tính ra cũng đúng là tám chín phần m ộ ư ơ i lần này thanh thế thật lớn tố tụng q u a đi, hắn nguyên bản một ước tiền tố tụng hiện tại còn thừa lại tám nghìn tám trăm bảy mươi năm v ạ n nguyên trừ ra một trăm m ư ơ i ba nhà bao bên ngoài luật chỗ bên ngoài đưa cho mạc、ly. Cùng là tỉnh. luật à tỉnh, l sư phí là hai mươi đến vạn hắn hết thệ tại cả nước phạm vi đánh mấy ngàn trận k i ệ n cáo nhưng mà tố tụng giá trị lại là dựa theo ma đô bốn trận tính toán bốn phần ủy thác tăng thêm bốn lần mở phiên tòa lại thêm năm phần chống á n toàn bộ là thu hoạch một nghìn hai trăm điểm tổng cộng tích lũy một nghìn năm trăm bảy mươi sáu điểm đây đại khái là bởi vì cái khác bản án đều là cái này bốn phần rời giao ra cho nên đều chỉ tính một phần đồng lý cùng một cái phán quyết ở dưới mặc kệ là nhiều ít cái bị cáo nhắc lên chống á n Cũng chỉ có tháng ể điểm kiếm i được tố tụng g trị sở dĩ cuối c ù từ h đầu tháng đến cùng kiện cáo đánh thắng cái này đương nhiên giá trị phải cao hứng thế là trương diệu chuyên môn cho mạc ly cùng lạc t ì n h chuẩn bị tiệc ăn mừng v ề y sanh cá ngừ ca ly nghe nói đây là cấp cao nhất lát cá sống cụ thể là thật là giả ta cũng không rõ ràng dù sao ta ăn cảm giác quả thật không tệ các ngươi cũng nếm thử về phần rồ cỏ cỏ nha nàng còn ăn không được những vật này chỉ có thể là đơn thuần dự tính tham dự chúc mừng hắn còn đem lạc t ì n h nữ nhi cũng cho tính toán đi vào tiểu gia hỏa rõ ràng còn cái gì cũng đều không hiểu lại là hung hăng nhìn xem hắn cười lúc này mặc kệ là mạc ly vẫn là lạc tỉnh đều đã là đổi một phen hình tượng quần áo trên người đều đã một lần nữa đổi thành sảng khoái quý hàng hiệu lấy trước kia chút túi sách cũng đều trực tiếp ném vào thùng rác làm một người có hy vọng không có gánh vác toàn bộ tinh khí thần đô sẽ khác nhau mạc ly cùng lạc t ì n h hiện tại chính là như thế lúc này hai người hình tượng chính là triệt triệt để đô ể đ thị bạch lĩnh tinh thần tựa như là thần tượng kịch bên trong đi ra giống như mạc ly đã sớm không khách khí với chương rượu lôi kéo lạc t ì n h sau khi ngồi xuống không kịp chờ đợi thưởng thức lập tức liền không nhịn được kinh hô thật ăn thật ngon a y tay nghề của ngươi lại tiến bộ ả nha mạc ly nhạy cảm lại đã nhận ra trương diệu tay n g h ề lần nữa thu hoạch được tăng lên bởi vì hệ thống thương thành thăng cấp đến trung cấp về sau kỹ năng sử dụng đẳng cấp cũng tương tự đi theo đột phá hạn mức cao nhất hoa năm mươi điểm tiến hành thăng cấp về sau hiện tại là chủ nghệ tinh thông trung cấp trong khoảng thời gian này thật là vất vả các ngươi à, làm người ủy thác ta kính ngươi hai một chén trương diệu lại móc ra một bình la rộ mạ nghỉ con y mở ra đang chuẩn bị cho mạc ly cùng lạc tỉnh đều rót một chén kết quả cái sau liên tục k h o á t tay mặc dù ngươi rượu này ta xác thực đỏ mắt nhưng ta hiện tại thật đúng là không thể uống rượu thời kỳ cho con bú nha t r ư ơ n g diệu nhất thời không có đem cái này gốc d ạ cho nhớ tới đúng a cũng đừng cuối cùng đem rổ có cỏ làm say vậy ngươi vẫn là uống nước trái cây đi muốn chúc mừng thiếu đi rượu lời nói luôn cảm giác không đúng lắm vị lại cũng chỉ có thể cho lạc tình ép một chén nước sau đó hai vị mỹ nữ luật sư liền cùng lúc bưng ly rượu lên nói cũng cảm ơn ngươi cái này người bị t h á c chiếu cố chúng ta ba người cũng ly riêng phần mình uống một hơi cạn sạch sau đó mạc ly mới lại nói bất quá bây giờ liền chúc mừng có phải hay không còn sớm một chút dù sao bản án cũng không hề hoàn toàn xử lý xong đâu hiện tại nhóm đầu tiên ác liệt nhất hai ba người bên trong còn có một cái còn không có mở phiên tòa trương diệu không có đem người này bản án ủy thác cho nơi đó lọt chỗ đồng thời còn xin kéo dài thời hạn thẩm tra xử lý bởi vì địa chỉ của người này tại hắn quê quán thanh khê nô trí đạo quyền pháp hung á c như thế lại xảo trá có thể mẹ nó không nghĩ tới lại là cái móc chân đại hán quả nhiên đánh quyền kỳ thật cũng là một môn sinh ý càng quan trọng hơn là con mẹ nó giống như ta là cái thanh khê người hiện tại lại để lên đến hắn vẫn là không nhịn được muốn nhà ránh mạc ly lại hỏi vậy ý của ngươi là trước đó dương đình phụ mẫu tới tìm hắn nhận lầm thời điểm đột nhiên mang cho hắn một sợ nhớ nhà cảm xúc khi đó hắn liền suy nghĩ hiện tại không cần đi làm về thời gian đã tự do lúc nào cầm trên tay sự tình cho rút xong liền trở về nhìn xem phụ mẫu v i v ặ n hiện tại có cái nhất định phải đưa vào ngục g i a m quê h ư ơ n g người cái kia liền có thể thừa cơ hội này về một chuyến nhà cũng không có tất yếu lại ngược lại ủy thác luật chỗ thế là hắn đem ý nghĩ của mình cho mạc ly cùng lạc tình nói một lần tiếp lấy nói ra cho nên còn được các ngươi hai cùng ta trở về một chuyến không có vấn đề a m ạ c ly t r ò n g mắt quay qua quay lại giả bộ như đ i ể m nhiên như không có việc gì nói ra đương nhiên không có vấn đề chúng ta thế nhưng là người tư nhân luật sư đương nhiên là người người cố chủ này đi nơi nào chúng ta liền cùng đi nơi nào rồi cùng n g a y m ạ c ly lỏng lạc tình lúc trở về liền hung hăng dắt lấy lạc tình tay hỏi thăm tỷ ngươi lần thứ nhất đi theo bạn trai về nhà gặp cha mẹ của hắn thời điểm là làm sao làm mặc dù trong khoảng thời gian này loay hoay thiên hôn địa ám thật sự là không thể đưa ra thời gian đến cùng trương diệu phát triển quan hệ nhưng dù sao đã nhận định cái kia theo mạc ly trương diệu phụ mẫu chính là mình tương lai công công bà bà có thể có cơ hội nhìn thấy trương diệu phụ mẫu đối nàng hiển nhiên là có lợi nếu là có có thể được trương diệu phụ mẫu tán thành cái kia nàng càng là nằm mơ đều có thể cười lên n g ắ m lại đã là có chút chờ mong đều nhanh cảm giác không thể chờ lợi bất quá như thế nào mới có thể cho trương diệu phụ mẫu một cái ấn tượng tốt tranh chiếm được tán thành đâu mạc ly hoàn toàn không có loại kinh nghiệm này chỉ có thể cầu trợ ở lạc t ỉ n h giáo hoa luật sư đầy trong đầu đều là suy nghĩ làm như thế nào biểu hiện mình thế mà cũng bắt đầu có chút khẩn trương thời điểm trương diệu vừa mới thông qua hệ thống thương thành trực tiếp bỏ ra m ộ ư ơ i điểm tố tụng giá trị mua cái vé máy bay khách sạn phần món ăn bao quát ba tấm khoang hạng nhất vé máy bay cùng cho mạc ly cùng lạc tỉnh ở trong vòng một cái tuần lễ phòng thanh thị nhỏ tiêu phí trình độ liền tương đối thấp dù là đồng dạng là khách sạn n ằ m sao thanh khê cũng muốn so ma đ ồ tiện nghi được nhiều chuẩn bị xong hết thảy n g à y kế tiếp trương diệu cùng mạc ly thật sớm liền nối liền lạc tỉnh sau đó thẳng đến sân bay trải qua ba giờ rơi phi hành một trận lặn lội đường xa về sau trương diệu rốt cục lại bước lên cố thổ mạc ly mang theo thật to kính dâm lôi kéo dương hành lý cả người nhìn qua thời thượng lại tịch lệ làm cái hít sâu lên đường các ngươi khí này đợi là thật tốt cái này không khí chất lượng cũng quá tuyệt vời lạc tính đem rổ có có lưng ở phía trước đối với cái này thâm biểu tán đ ộ n g gật gật đầu cùng lấy nói ra mà lại có thể rõ ràng cảm giác được tiết tấu chậm chạp cho người cảm giác rất thoải mái dễ chịu hai vị mỹ nữ luật sư đối thanh khê ấn tượng đầu tiên đều rất không tệ trương diệu không có tiếp t r a hắn thật đúng là xuất thần mạc ly liền dùng cánh tay đụng đụng hắn nói làm sao rồi đây là cận hương tình khiết a cận hương tình khiếp cái gì đương nhiên không tồn tại khoảng cách lần trước trở về cũng liền không đến thời gian một năm trên thực tế hắn là lại mở ra hệ thống thương thành nhìn một chút siêu cấp xe thể thao có thể mua đều đã mua người ta những người có tiền kia còn thích chơi máy bay tư nhân như vậy mình có phải hay không cũng nên làm một hùng kể từ đó mặc kệ đi nơi nào đều không thể lại thuận tiện lại dễ chịu chính là ôm lại o ý nghĩ này hắn lại đổ bộ hệ thống thương thành lập tức liền có chút thất vọng phát hiện bên trong xác thực có bán máy bay nhưng đều là cố định cánh máy bay hoặc là cỡ nhỏ máy bay t r ự thăng hắn muốn cái chủng loại kia có thể làm thành không c h u n g khách sạn năm sao xa hoa máy bay tư nhân cũng không có quả nhiên hệ thống thương thành vẫn là có rất lớn thăng cấp không gian tạm thời là chỉ có thể bỏ đi cái chủ ý này trương diệu bừng tỉnh lên đường cái này đột nhiên đột nhiên trở về quả thật có chút cảm khái bất quá ta hiện tại đã cảm khái xong chúng ta đi thôi trong khoảng thời gian này cũng chỉ có thể hủy khuất các ngươi ở quán rượu ta trước đưa các ngươi đi trước tiên đem mạc ly cùng lạc tình đưa đến thanh khê ôn đức mâu khách sạn để các nàng ở lại về sau trương diệu lúc này mới cầm cùng hệ thống hối nói sớm liền chuẩn bị xong lá trà rượu đế châu đ á o đồ trang sức các thứ chạy về nhà cha của hắn không có gì khác yêu thích liền thích uống hai cái về phần châu đ á o đồ trang sức đó là đương nhiên là cho hắn mụ mụ hắn không có trực tiếp mang mạc ly cùng lạc tình về nhà đây cũng không phải có cái gì kiên kỵ mà là trong nhà hắn còn thật không có dư thừa địa phương cho mạc ly cùng lạc tình ở thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương một trăm mười chín hù đến cha mẹ trương diệu nhà chỗ ở cư xá xây dựng vào thế kỷ trước thập kỷ chín mươi đến bây giờ đã ba mươi đến năm lịch sử xây đến tương đối sớm chỗ tốt chính là hiện tại đến xem vị trí tương đối tốt liền ở vào toàn bộ thanh khê phồn hoa nhất thương vòng bên trong hắn mang theo đồ vật đón xe đi vào cửa tiểu khu cùng môn vệ đại gia lên tiếng c h à o lý đại gia người tốt thể cốt vẫn là cứng như vậy lãng sau đó bước vào cư xá đại môn liền phát hiện mỗi tòa nhà đầu bậc thang đều đứng sừng sững lên một tòa lên cao kiến trúc nhìn đây là trang bị thêm thang máy trương diệu thấy mới lạ cái này là lúc nào trang an tết trở về thời điểm đều còn không có mà lại cũng chưa nghe nói qua a hắn hiếu kỳ lại hỏi lý đại gia tiểu khu chúng ta lúc nào đem thang máy cho lắp đặt rồi lý đại gia cười ha hả liền nói ra chính là năm sau thương lượng sự tình đến bây giờ chứa vào tính toán đâu ra đấy cũng mới một tháng đối với giống lý đại gia loại đến tuổi này lớn lại ở cao lầu người mà nói thang máy có thể nói là vừa cần n h i ê n kỷ càng cơ bản lực càng t r ê n l ệ n h muốn bỏ lên trên lầu sáu lời nói cũng không dễ dàng nếu là lại có cái ố n g đau cái kia càng là cái tra tấn nhưng là loại này cũ kỹ cư xá đều không có thang máy giếng làm bộ thang máy chỉ có thể áp dụng loại này hoặc phương thức thang máy bản thân đối với ở tại tầng dưới người mà nói là căn bản vô dụng mà dùng loại phương thức này đến trang bị thêm thang máy rất có thể sẽ còn cho tầng dưới hộ gia đình tạo thành ảnh hưởng xấu mà trương diệu nhà liền ở tại một tầng đối với bọn hắn nhà tới nói cái này có vẻ như tuyệt đối không tính là tin tức tốt gì hắn lo lắng về đến cửa nhà c a o mày đánh giá thang máy vừa vặn lúc này hắn mụ mụ lý n g u y ệ t đi ra nhìn thấy hắn đột nhiên trở về lý nguyện cao hứng hai mắt tỏa ánh sáng bước nhanh tới hồ nhi tử ngươi làm sao trở về à nhà hắn tạm thời đem cái khác suy nghĩ đều cho ném sang một bên cười lấy nói ra mẹ ta đây không phải từ chức thời gian tương đối tự do nha tăng thêm vừa vặn muốn cùng người thư kiện cho nên liền về tới thăm các ngươi một chút ở một đoạn thời gian hắn trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h phụ mẫu đại khái cũng là biết đến gọi điện thoại thời điểm từng có đơn giản giao lưu dù sao tin tức đều xài qua rồi thật nhiều lần coi như cha mẹ của hắn liền sẽ x á t x á t tránh âm phát phát hồng bao đối inter n e t không có quen như vậy tất loại chuyện này cũng không có khả năng không có chút nào biết chỉ bất quá phụ mẫu cảm thấy những chuyện này bọn hắn cũng không hiểu nếu là hắn quyết định vậy cũng không can thiệp không nhiều hơn hỏi đối bọn hắn tới nói chỉ cần nhi tử hảo hảo cái khác cũng không đáng kể trở về vậy ngươi liền vào nhà a đứng im lặng hồi lâu tại cửa ra vào làm gì n g ư ơ i xem một chút ngươi về nhà mình đi theo làm khách còn mang nhiều đồ như vậy lý nguyệt hào hứng từ trương diệu trên tay tiếp nhận đồ vật lôi kéo hắn về nhà mở cửa vào nhà liền hô cha hắn mau chạy ra đây con của ngươi trở về trương diệu nhà bọn hắn diện tích không tính quá nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách cách cục một nhà ba người ở cũng rất rộng ã i nghe được tiếng la ba ba trương quốc vệ từ phòng ngủ đi tới hắn tranh thủ thời gian chào hỏi hô cha ta trở về mua cho ngươi mấy bình rượu còn có chút l á trà ngươi chậm dãi uống lúc nào uống xong ngươi lại nói với ta ta mua cho ngươi trương quốc vệ n ê n tới tiếp nhận hắn đưa tới rượu cùng lá trà nhìn một chút tiện tay đặt ở trên bàn trà sau đó lại hỏi trong khoảng thời gian này lão hữu người nói với ta có người tại trên mạng mắng ngươi là biến thái còn nói ngươi đối với người ta nữ đuồng n h ị c h lưu manh chuyện này rốt cuộc là như thế nào xem ra trên mạng tiểu tiên nữ nhóm đối công kích của hắn cho phụ mẫu cũng mang đến không ít bối rối hắn tranh thủ thời gian liền giải thích nói cha không có việc gì ta cái kia thuần túy chính là bị người cho hoan uổng đây không phải là thật vấn đề này nếu là không nói rõ ràng trương quốc vệ không phải quất hắn không thể trọng phạm cái khác sai khả năng sẽ còn được tha thứ nếu là hắn thật thành lưu manh biến thái vậy tuyệt đối một điểm chỗ chống cũng sẽ không có cảnh sát đều cũng sớm đã tuyên bố điều tra kết quả ta trong khoảng thời gian này chính là bởi vì chuyện này thưa kiện bao quát ta lần này trở về cũng giống như vậy muốn tại chúng ta nơi này phát viện mở đình Hắn lại cuối từ đầu đ trí e một sự tình từ đầu tới nói cho phụ đầu đuôi mâu m loạt ầ n bọn hắn hiên nói tình chính là cái này bộ dáng. Về sau nếu là còn có người nói với các người ta đối với nữ nhân nghịch manh, đó chính là cố ý gây chuyện. để để đó đối đùa đó Đối bộ cha, triệt tâm. tiếp, ta rồi mới cái với với gây Sau sự sau lưu có các cố là là là l Về ý i người này, ngươi cái này cũng đừng cho bọn hắn cái gì cho ố t s chuyện mặt, nói n cẩn thận ta cáo bọn hắn là được. ta Một hắn loạt bọn là này mặc dù là bởi vì dương đình vô c h i mà vu hăng là đ nhưng được quan tâm nhất lực ảnh hưởng lớn nhất là hắn tại cả nước các nơi đại quy mô thư kiện tại hắn dạng này thao tác phía dưới p h ạ m là chỉ cần là nghe nói sau chuyện này khẳng định đều biết hắn là nhận lấy vô vọng công kích loại tình huống này còn muốn cắn nói hắn đối với nữ nhân đùa nghịch lưu manh là biến thái cái kia tuyệt bức là dùng tâm không tốt trương quốc vệ hiểu do sự tình tiền căn hậu quả sắp mặt mới hoàn toàn giãn ra xuống dưới bung xuống gấp treo tâm lại nói tiếp ta còn nghe nói ngươi như thế đại thủ bút thư kiện nói ít cũng phải hơn mười triệu trên mạng người còn nói ngươi lại hào lại tùy hứng còn có nói ngươi là phú nhị đại nhưng chúng ta nhả cứ như vậy cái tình huống ngươi cái nào đến nhiều tiền như vậy liên quan tới chuyện này không tìm cái giải thích hợp lý thật đúng là không được hệ thống tồn tại không thể đối ngoại nói cũng không cần như thế trương diệu đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy cũng đã sớm tìm xong lấy cớ hắn thần thần bí bí liền cùng phụ mâu nói ra cha mẹ lặng lẽ nói cho các ngươi biết ta hiện tại phát tài rồi các ngươi cũng biết ta từ nhỏ đã thích vọc máy vi tính ta vừa bên trên đại học thời điểm tại trên mạng mua một chút bị đặc tệ khi đó mấy khối tiền liền có thể mua một đống ai nghĩ càng về sau cao nhất thời điểm một cái có thể bán hơn ba mươi vạn lý nguyện nghe song kinh hô lên n h i ít mấy khối một đống cùng hơn ba mươi vạn nhất cái cái này kém đến cũng thật sự là có chút quá mức cách xa nàng không biết lúc nào bị đặt tệ nhưng lại bị cái này d a sợ trương diệu lên đường chính là một cái hơn sáu vạn đô la tương đương hoa nguyên hơn ba mươi vạn tại ma đô thời điểm cảm giác hơn ba mươi vạn là cái rất bình thường số lượng nhưng là đối với trương diệu phụ mẫu tới nói đây đã là một khoản tiền rất lớn trương quốc vệ cùng lấy nói ra cái này cái gì bị đặt tệ ta thật cũng không ít nghe người khác nói một cái so một cái nói đến thần không nghĩ tới thứ này thế mà thật như thế đáng tiền vậy ngươi tổng cộng bán bao nhiêu tiền hệ thống thương thành giá trị căn bản không phải dùng bị đặc tệ có thể cân nhắc thật đúng là không tốt lắm làm tài sản tính ra trương diệu cảm thấy vẫn là phải nói bảo thủ một điểm miễn cho hù đến phụ mẫu thế là nghĩ nghĩ lên đường ta đại khái bán mấy ngàn cái đi lý nguyệt nghe xong c a o mày tính lên một cái hơn ba mươi vạn mười cái ba trăm vạn trăm cái ba nghìn vạn ngươi nói mấy ngàn cái đó không phải là vài ước vài tỷ nói đến phần sau lý n g u y ệ t ngữ khí đã run dày lên trương quốc vệ cũng trận mắt hô mồm phụ mẫu rất rõ ràng vẫn là bị hù dọa trương diệu đối với cái này rất tự trách hắn chính là thuận miệng nói mấy ngàn như thế một vài cũng không có cụ thể đi tính nào nghĩ tới cái này liền đã chạy vài ước vài tỷ đi a thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm hai mươi vẫn là tâm sự chính sự vài ước vài tỷ đối trương diệu phụ mẫu tới nói đây là cái khoa t r ư ơ n g đến không chân thực số lượng cụ thể đến cùng là có bao nhiêu bọn hắn hoàn toàn không có khái niệm bởi vì vượt ra khỏi nhận biết cho nên ngược lại cũng không có để bọn hắn ở trên đây làm nhiều dây dưa vẫn là câu nói kia chỉ cần mình nhi tử hào hảo cái khác đối bọn hắn tới nói đều không trọng yếu đem tất cả nghi hoặc đều làm cho cái rõ ràng còn lại cũng chỉ có nhi tử về nhà vui sướng trương quốc vệ mừng khấp khởi đem trương rượu cầm về rượu mỗi bình đều nhìn kỹ một chút sau đó quyết định muốn đích thân xuống bếp lý nguyệt đem hắn từ hệ thống thương thành đổi đổi lấy vòng ngọc mang theo trên tay cũng là yêu thích không đông tay vui không thắng vui lúc đầu lý nguyệt còn cảm thấy nhi tử bên ngoài kiếm tiền cũng không dễ dàng không cần thiết lãng phí đã hiện tại nhi tử phát tài rồi cái kia còn lo lắng nhiều như vậy làm gì tốt tốt tốt lý nguyệt rất hài lòng gật đầu sau đó lên đường nhi tử ngươi nhìn à ngươi bây giờ tiền cũng có phòng ở cũng mua vậy sao ngươi liền không có tìm cái bạn gái đâu mỗi lần đều là một người trở về ngươi liền không cảm thấy đi máy bay thời điểm nhàm chán sát vách lao lý người ta năm nay đều đã ôm cháu còn có ngươi biểu cứu ra nhà con của hắn so ngươi còn nhỏ hơn một tuổi đâu năm nay cũng kết hôn lúc đầu nhìn thấy phụ mẫu đều rất vui vẻ trương diệu cũng rất vui vẻ kết quả lý nguyện cái này vừa nói hắn lập tức liền run rẩy lên khoe miệng ở trong lòng thầm than xong căn cứ kinh nghiệm của d i vãng mỗi lần về nhà đều sẽ kinh lịch ba cái giai đoạn đầu tiên đương nhiên là hết sức vui vẻ chờ loại này cựu biệt trùng phùng vui sướng chậm rãi lạnh đi đã đến thúc cưới thời điểm lại sau đó trong nhà dạo chơi một thời gian càng dài liền càng sẽ bị ghét bỏ đến không muốn không muốn hắn đứa con trai này trong mắt cha mẹ giống như thấy thế nào đều không vừa mắt chờ hắn về đi làm rời khỏi nhà cái kia lại sẽ tiếp tục tưởng niệm đem người cho trông mong sau khi trở về lại một lần nữa cái này xáo lộ lúc này lúc này ngươi lại thúc giục ta tìm bạn gái kết hôn có điều kiện thời điểm ngươi không cho tìm không có điều kiện thời điểm lại mỗi ngày thúc cái này không phải làm khó ta sao hắn thế mà còn dám mạnh miệng lý nguyện lập tức n g h i m ặ t làm sao làm khó dễ ngươi tiểu khu chúng ta số ba nhà lầu lão con trai của lưu không phải liền là công việc về sau tìm còn có lao triệu gia lão phùng gia con trai của người ta làm sao lại tìm được liền ngươi tìm không thấy nói đến ngươi d á n g dấp còn so với bọn hắn đẹp trai đâu ta đem ngươi xinh đẹp trai như vậy ngươi ngay cả bạn gái cũng không tìm tới có làm được cái gì t r ư ơ n g diệu rất rõ ràng trong vấn đề này dây dưa tiếp cũng không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt mẹ chúng ta vẫn là đến nói một chút thang máy vấn đề đi hắn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác ta nghe gác cổng lý đại gia nói chúng ta cái này cư xá thang máy trang bị thêm đều một tháng à nha nói đến thang máy lý nguyệt cùng tại trong phòng bếp bận rộn trương quốc vệ sắc mặt lập tức liền sụ xuống đem thúc cưới cái gì đều bỏ qua một bên sắc mặt â m trầm nói ra ừ m không sai biệt lắm chính là cái này thời gian trương diệu hỏi tiếp đây là ai chủ đạo lắp đặt làm sao ra tiền trong phòng bếp chuyển đến trương quốc vệ thanh âm tựa như là hỗ trợ một bộ phận còn lại cao tầng hộ gia đình tiến hành phân chia có mấy tòa nhà lầu hai hộ gia đình cũng ra tiền cho nên thang máy có thể đến lầu hai có lầu hai không có xuất tiền cho nên thang máy chính là từ lầu ba lên ngừng lý n g u y ệ t dùng bất mãn n g ớ c khí tiếp lấy nói ra chúng ta cái này cư xá cao tầng hộ gia đình liên hợp lại làm cái hộ gia đình ủy ban cái này ủy ban chủ nhiệm chính là lầu sáu thi lễ sương trang bị thêm thang máy chính là lấy hắn cầm đầu cái này hộ gia đình ủy ban quyết định nói lý n g u y ệ t đứng lên chỉ vào ngoài cửa sổ trong thang máy tiếp lấy phàn nàn nói từ khi cái này thang máy chứa vào liền ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà chúng ta lấy ánh sáng cùng thông gió càng chết là trong đêm lúc ngủ còn có thể nghe được ông thanh âm ông, ông. ta và cha ngươi lớn tuổi giấc ngủ tương đối cạn từ khi thang máy chứa vào liền không hào h ả o ngủ hiện tại cũng khiến cho có chút thần kinh suy n h ư ợ c trương diệu muốn nói vấn đề chính là cái này hắn tại cửa ra vào quan sát thời điểm liền phát hiện cái này thang máy vị trí đối bọn hắn nhà tới nói cực kỳ bất lợi về đến nhà ngồi xuống thì càng là xác định sự thật này chỉ bất quá bởi vì cha mẹ còn có càng để ý sự tình cho nên đến bây giờ mới n h ắ c lên cái này gốc g i tới nghe được phụ mẫu đối với cái này đều phi thường bất mãn vậy hắn đối với cái này cũng liền càng có ý định hơn gặp tiếp lấy lại hỏi mẹ vậy các ngươi ban đầu là làm sao sẽ đồng ý lầu sáu thi lễ x ư ơ n g g i a n h â n kia ta nhớ được nhà bọn hắn đem băng vệ sinh đều trực tiếp hướng trong đường cống ngầm mặt ném liên bởi vì nhà bọn họ ném loạn rắt rưởi nhà chúng ta bị chặn lại bao nhiêu lần nhớ không lầm nhà chúng ta đã từng còn tự trả tiền cải tiến qua cống thoát nước ca nhà bọn hắn nhiều năm trước xác thực liền cải tiến qua cống thoát nước vì thế còn tốn không ít tiền bởi vì những chuyện này phụ mẫu không ít đi cùng thi lễ x ư ơ n g người một nhà lý luận mỗi lần đều làm cho tan g ã trong không vui đối phương bởi vì ở trên lầu không có sợ hãi thật sao hiện tại trang bị thêm thang máy để cho tiện bọn hắn còn phải làm đ oan chính mình ta và cha ngươi căn bản cũng không có đồng ý lý nguyện lắc đầu nói tiểu khu chúng ta rất ở thêm tại lầu một lầu hai đều không có đồng ý nhưng là bọn hắn nói không cần tất cả mọi người đồng ý chỉ cần hai phần ba người đồng ý là được rồi cánh tay vận không về quá lớn chân cứ như vậy ta và cha ngươi hoàn toàn không có ký tên cái này phá thang máy cũng giống vậy chứa trương diệu vẫn luôn cảm thấy cái gọi là thiểu số phục tùng đa số thường thường chính là đa số người không nhìn số ít người lợi ích tiến hành lôi cuốn nhà bọn hắn cái này cư xá giống nhau là sáu tầng lầu trang bị thêm thang máy chỉ đối lầu ba trở lên các gia đình có lợi đối với tầng một tầng hai các gia đình tới nói không chỉ có thể có thể ảnh hưởng lấy ánh sáng thông gió vân vân trọng yếu nhất chính là nhà mình phòng ở lại bởi vậy bị giảm giá trị cao tầng thì lại bởi vậy tăng giá trị tài sản nếu như chỉ cần hai phần ba người đồng ý cái kia không phải là lầu ba trở lên các gia đình sao đối với mình có lợi đồng ý vừa vặn là đủ rồi hai phần ba cái này hoàn toàn chẳng khác gì là không nhìn thẳng lợi ích bị hao tổn các gia đình nhóm ý kiến trương diệu cao mày lại hỏi vậy bọn hắn cho nhà chúng ta bồi thường sao tại hắn nghĩ đến đã cho mình tạo thành nhất định phiền phức nên có tương ứng đền bù ai cũng không có nghĩa vụ bạch bạch vì người khác hy sinh a lý nguyệt lại là nói ra bồi thường nào có cái gì đền bù căn bản là không có người đề cập qua chuyện này trong phòng bếp lần nữa truyền đến trương quốc vệ thanh âm bọn hắn nói lắp đặt thang máy tiền không cần chúng ta ra cái này thang máy làm sao lắp đặt chúng ta cũng không có quyền can thiệp hơn nữa còn nói là quốc gia quy định chúng ta nếu là có ý kiến đó chính là phản đối chính sách quốc gia cái này c h ụ mũ cho c h ụ ngo tạo trương diệu trực tiếp một câu thô tục thoát ra không thể không làm ra hy sinh coi như xong còn một chút bồi thường cũng không cho l i ê n dựa vào cho người ta trụm mũ hù dọn người đối với cũ kỹ cư xá thang máy trang bị thêm đến cùng có cái gì quy định hắn thật đúng là không biết thế là lên đường cha mẹ các ngươi chờ một chút hút, ta gọi điện thoại bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt một chút bồi thường đều không có ta không phục trương diệu gọi điện thoại cho đối tượng tự nhiên là mặt ly tại pháp luật tương quan địa phương h á n nghiễm nhưng đã là đem chúng ta giáo hoa luật sư xem như công cụ tìm kiếm đến dùng chỉ bất quá liền xem như tại pháp luật pháp quy phạm vi bên trong mạc ly cũng không phải văn năng trang bị thêm thang máy ta đây trước đó còn thật chưa có tiếp xúc qua mà lại thành thị không giống quy định khả năng cũng không giống các ngươi tình huống bên này ta còn thực sự không rõ ràng ngươi chờ một chút ta điều tra thêm a khách sạn trong phòng mạc ly cùng lạc tình mới vừa vận an trí xuống tới hắn một gọi điện thoại tới mạc ly liền lập tức xuất ra laptop tiến hành thẩm tra ta nhìn a trang bị thêm thang máy cũ kỹ cư xá cải tạo t h a nhưng khơi chuyện theo định, thực chỉ phần đình thể phấn thang phi phận bên ngoài, từ hộ gia đình tự hành hiệp h tại đại gia liền ngoài, gia có, có lực cần có các có cấp Nam gần đúng rộng này. đồng dụng. tổn, bên Dựa mở máy đây đặt quy là lắp trừ trợ từ tự t bộ sắp áp ý Về bỏ ơ nếu h ư n n g như đối tầng dưới hộ gia đình tạo thành lấy ánh sáng thông gió các loại ảnh hưởng hẳn là cho nhất định đền bù nghe được mạc ly nói như vậy trương diệu trong lòng liền an tâm nói cách khác cần cho nhất định đền bù cũng là văn bản rõ ràng quy định đúng không được ta hiểu được ta trước đi gặp bọn họ một chút chờ một chút lại điện thoại cho ngươi trong điện thoại trương diệu cũng không có nhiều lời mạc ly thu hồi điện thoại vừa mới đem hải tử cho dẫu ngủ lạc tình lại hỏi thế nào mạc ly xoa xoa cái chán nói hắn trêu chọc kiện cáo thể chất đặc thù lại một lần được thành công phát động tựa như là nhà bọn hắn chỗ cư xá cải tạo trang bị thêm thang máy có vấn đề chúng ta ở chỗ này còn phải ngoài định mức nhiều hơn cái đỉnh lạc tình không biết nên nói cái gì cho phải lúc này mới vừa xuống đất đâu thế mà liền có mới kiện cáo làm trương diệu tư nhân luật sư cái này còn thật không phải là không lo bản án ả hai vị mỹ nữ luật sư nhịn không được nhà danh thời điểm trương diệu mụ mụ lý nguyệt lắc đầu hiện tại chứa cũng chứa vào quên đi thôi đều là ở cùng nhau mấy chục năm hàng xóm cũ muốn thiện trí giúp người không cần thiết lại so đo ta và cha ngươi chính thương lượng tiêu ít tiền tăng cường một chút c á c h â m như vậy đại khái liền có thể giải quyết t ạ m tâm vấn đề trương diệu phụ mẫu đều là trung thực bản nhân người gặp được sự t ì n h thường thường đều là lựa chọn dàn xếp ổ thỏa luôn cảm thấy cần chiếu cô quê nhà quan hệ luôn luôn tại vì người khác cân nhắc nhưng là lại không gặp người khác có thay mình cân nhắc qua trương diệu lên đường mẹ ngươi sai chúng ta không nên thiện trí giúp người mà là hẳn là cùng thiện nhân v ì thiện mới đúng dựa vào cái gì mỗi lần có chuyện đều là hủy khuất nhà chúng ta trước đó bọn hắn ném loạn rắt rưởi nhà chúng ta mình xuất tiền cải tạo cống thoát nước hiện tại bọn hắn lắp đặt thang máy còn cho chúng ta nhà mình dùng tiền làm cái tâm đây là cái đạo lý gì phản bác lý n g u y ệ t ý nghĩ hắn nói đứng lên lên đường ta hiện tại liền lên nhà lầu hỏi một chút đi lý n g u y ệ t muốn kéo ở hắn ngươi chớ có nhiều chuyện dù sao chúng ta có đồng ý hay không cũng đều chứa vào trương diệu thái độ kiên quyết mẹ ngươi chớ để ý chuyện này giao cho ta lý nguyệt ngăn không được hắn chỉ có thể nói ngươi đi hảo hảo cùng người nói chuyện chớ cùng người ở mỹ lên các loại trương diệu ra cửa lý nguyệt lại oán trách trương quốc vệ con của ngươi đi tìm thi lễ x ư ơ n g ngươi cũng không ngăn một điểm trương quốc vệ rất bình tĩnh hiện tại hải tử trưởng thành có chủ kiến của mình chúng ta nghe hắn là được hắn ngay cả trên người mình chuyện lớn như vậy đều giải quyết còn có thể không giải quyết được chút chuyện nhỏ này lý n g u y ệ t nghe xong cảm giác giống như cũng có đạo lý lại cũng vẫn là không nhịn được có chút lo lắng một bên khác trương diệu nếm thức ăn tươi giống như ngồi thang máy đi vào lầu sáu gõ thi lễ x ư ơ n g nhà cửa đông đông đông ai vậy trong phòng truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm theo sát lấy cửa bị gõ mở sau đó trương diệu chỉ thấy một cái thân ảnh màu vàng bay đánh tới gâu gâu mắt lộ ra hung quang hướng hắn xông lại liền m u ộ n cắn là một con cao nửa thước đại cầu hắn bị giật này mình chiếm thân thủ nhanh nhẹn hai lần nhảy tới vài mét có hơn lại về tới cửa thang máy cách xa xa cái này c ầ u tải không có lại đuổi theo chỉ là hung hăng hướng về phía hắn gọi vô ông vô ông gâu thi lễ sương trong nhà lại một thanh âm vang lên nhi tử trở về con chó vàng nghe được tiếng la lúc này mới đình chỉ s a loạn cục đôi vào phòng ngoa tạo hiện tại người thật sự chính là đem chó xem như nhi tử đến nuôi a trương diệu còn có chút lòng còn sợ hãi liền nghe đến đối diện thi lễ x ư ơ n g biểu lộ ngoạn vị nói ra đây không phải trương diệu sao lúc nào từ thành phố lớn trở về tới tìm ta làm gì người xem một chút cũng bởi vì n g ư ờ i lâu dài không ở nhà nhà chúng ta đại hoàng cũng không nhận ra n g ư ờ i kém chút cắn n g ư ờ i trương diệu cái này bị dọa đến quả thật có chút chật vật cho nên để thi lễ x ư ơ n g chê cười không sai nhà mình cho kém chút cắn được người thi lễ sương lại là cười đến rất vui vẻ hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể trương diệu cẩn thận đi qua lấy lại bình tĩnh sau đó liền đ ạ m mạc mà nói ta không phải tới tìm ngươi ta tìm đến chính là hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm thi lễ sương nết miệng cười một tiếng cái k i a không phải là ta sao có phải hay không là ngươi không quan trọng trương diệu lắc đầu nhìn xem hắn lên đường ta chính là muốn nói cho ngươi cái này ủy ban các ngươi lắp đặt thang máy ta không hài lòng n g h e xong là thang máy sự tình thi lễ sương mặt liền sụt xuống mặt đen lên nói ra trương diệu cha mẹ ngươi đối chứa thang máy cũng không hài lòng nhưng chúng ta vẫn là đem thang máy cho trang hiện tại ngươi lại đến nói với ta những thứ vô dụng này một chút tác dụng đều không có biết không cũ kỹ cư xá cải tạo là có quốc gia quy định chúng ta là dựa theo quy định làm việc ngươi nếu không phục ngươi tìm quốc gia đi a hắn đây là c ắ t câu lấy nghĩa khi dễ trương diệu phụ mẫu bọn hắn bộ phận này người không hiểu quy định tương quan cũng không hiểu rõ pháp luật còn g ắ á p giá hổ làm cờ lớn giống như hù d ọ người trương diệu du du lên đường thì chủ nhiệm quy định bên trong không nói có thể một chút bồi thường cũng không cho tầng dưới hộ gia đình a ngươi cho rằng liền ngươi sẽ nhìn quy định tương quan ta liền sẽ không nhìn liên quan tới cũ kỹ cư xá cải tạo chính sách nhà chúng ta là hết sức ủng hộ nhưng không có nghĩa là liền có thể trà đạp nhà chúng ta lợi ích âm vang hữu lực nói đến đây hắn dừng một chút sau đó mới lại tiếp tục mở miệng hiện tại các ngươi cái này thang máy làm cho cha mẹ ta đều thần kinh suy nhược còn một phân tiền đền bù cũng không cho thi chủ nhiệm ta đây cũng không phục tại thang máy lắp đặt trước đó cái gọi là đau đầu đều bị thi lễ xương bọn hắn cho giải quyết bọn hắn v ậ n lợi đạt đến mục đích của mình chính đang hưởng thụ lấy thuận tiện đồng thời cảm thụ được giá phòng dân lên vui xứng đâu cái nào nghĩ đến cái này thời điểm giết ra tới cái trương diệu thì lễ xương sắc mặt càng phát ra khó coi chính muốn lúc nói chuyện trong phòng lao bà hắn vọt ra chỉ vào trương diệu đổ đ ập xuống lên đường ngươi thì tính là cái gì ngươi không phục hiện tại thang máy đã chứa vào ngươi có thể làm gì không phục ngươi đi đem thang máy cho ngươi đập m ấ t ta chứa thang máy chúng ta có thể một phân tiền không có để các ngươi nhà ra hiện tại các ngươi còn muốn đến cùng chúng ta muốn đền bù điên rồi đi các ngươi năm đó ngay cả băng vệ sinh đều trực tiếp hướng trong đường cống ngầm ném chính là nữ nhân này vừa mới kém chút đem trương diệu cho căn chói tử cũng chính là nàng n u ô i thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm hai mươi hai lần nữa trực tiếp thi lễ x ư ơ n g lão bà tưởng lan anh cho tới nay đ ố i trương diệu đều tràn đầy thành kiến cái này không chỉ có là bởi vì bọn hắn hai nhà có thù cũ vì cống thoát nước sự tỉnh không ít sinh ra xung đột cũng bởi vì con trai của nàng thi đường tuổi tác cùng trương diệu không sai biệt lắm nhưng lại khắp nơi không bằng trương diệu sơ t r u n g thời điểm hai người hay là tại một trong đó học tại h thi tỉnh h i Diệu cấp xếp về sau trương diệu thi đậu Trương toàn n trường chuyên cấp 3, thanh khế nhất chung. g vị trí Từ đầu đó cấp khế kéo d à khoảng cái c cản. h không thể về sau ra đã xảy Trương là ngăn d ệ u đậu thi b ê này trên Thượng tại công Hải đại học, lưu Đại việc. đồ ma m con trai của nàng bên trên chính là phổ thông cao trùng, cuối cùng cũng chỉ thi đậu trong tỉnh một bản. Tại cái trong nàng bên trên thông trung, tỉnh bản. n trai thi một Tại là à phổ đậu trong khu cư xá trương diệu thế nhưng là mọi người cùng tán thưởng cao tài sinh là những nhà khác dài miệng bên trong hải tử của người khác mà t ư ở n g lan anh thích sĩ diện con trai của nàng lại một điểm mặt không cho nàng t r ư n g danh tiếng đều là trương diệu phụ mẫu bởi vậy đối t h ư ơ n g diệu vô cùng khó chịu lúc này n ữ khí của nàng chính là mang theo thù mới h ậ n cũ muốn đem tất cả khó chịu cho phát tiết ra ngoài giống như trương diệu ngược lại là nhất quán bình tĩnh bởi vì ai gấp ai liền thua hắn cũng hoàn toàn không cần phải gấp gáp phá hư của công đây là pháp pháp loại chuyện này ta đương nhiên sẽ không làm hắn trước nói như vậy một câu tưởng lan anh lập tức liền đắc ý lỗ mũi đều vểnh lên hử ngươi cũng b i ế ta t tin rằng ngươi cũng không có gân này trương diệu không để ý tới nàng tiếp lấy du du lên đường ta không có khả năng đập mất thang máy nhưng là ta có thể đi tòa án kiện các n g ư ờ i không biết trong khoảng thời gian này các n g ư ờ i có hay không nhìn tin tức nếu như các n g ư ờ i nhìn hẳn là liền sẽ biết ta người này liền thích thư a kiện các n g ư ờ i nếu là không cho ta một cái thuyết pháp vậy ta liền để p h á p viện cho ta một cái thuyết pháp trương diệu thư a kiện những chuyện này trong khu cư xá người cũng là nói chuyện say x ư a khả năng sự tình cụ thể là cái tình huống như thế nào đại bộ phận người kỳ thật cũng không rõ ràng nhưng là cái này không có nghĩa là mọi người liền sẽ không đi n h i n nghị bình thường thường, thường càng là tin đồn đồ vật mọi người thảo luận ngược lại càng mạnh hơn nếu không cha của hắn trương quốc vệ cũng không sẽ biết những chuyện này liền toàn bộ là khắp nơi nghe được cho nên thi lễ xương cùng tưởng lan anh nhiều ít tự nhiên cũng là nghe qua một chút nhớ tới hắn nhưng là được xưng là tố tụng cùng nhân tồn tại vợ chồng này hai khí thế lập tức liền yếu đi mấy phần thi lễ xương bên trong lên đường t r ư ơ n g r i ợ u lắp đặt thang máy chuyện này cũng không phải ta một người quyết định đây là toàn bộ cư xá tất cả mọi người thông qua bỏ phiếu biểu quyết mới làm ra quyết định cũng đã nhận được đường đi xử lý xác nhận ngươi bây giờ trở về nói muốn tìm ta đền ủ vậy cái này có thể không thể nào nói nổi tưởng lan anh cứng cổ miệng cọc gan thỏ hướng về phía trương diệu ồn ào không sai cái này thang máy lại không phải nhà chúng ta trang ngươi dựa vào cái gì m u ố n chúng ta nhà đền ủ trong khu cư xa tất cả nhà lầu đều trang chỉ chúng ta tòa nhà này cũng không chỉ chúng ta người một nhà ngươi làm sao không tìm người khác đi là cảm giác cho chúng ta nhà dễ khi dễ sao cho tới nay khi phụ người đều là các nàng hiện tại thế mà trả đũa trương diệu cũng lời nhiều cùng với nàng lãng phí miệng lưỡi nói ra cho nên ta bắt đầu đã nói ta tìm đến không phải cá nhân ngươi mà là hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm ta là làm hộ gia đình đến cùng ủy b à n phản ứng vấn đề ta yêu cầu nhất định phải cho hợp lý đền bù nhưng cũng không có nói là để các ngươi nhà đến đền bù cho nên ta đề nghị ngươi tốt nhất là thông chi tất cả mọi người triển khai cuộc h ọ ta muốn tự mình cùng tất cả mọi người nói chuyện thì lễ xương cao mày trầm m ặ t lại tưởng lan anh còn tại vung tay múa chân ồn nào ngươi nói ra sẽ liền h ọ a tại sao phải nghe lời ngươi ngươi là chủ nhiệm vẫn là chúng ta ra l á o thi là chủ nhiệm trương diệu nghiêng qua nàng một chút một câu đưa nàng cho s ạ c chết các ngươi nếu là không thông chi h ọ cũng được vậy ta đến lúc đó liền trực tiếp khởi tố nhà các ngươi ai bảo ngươi ra lão thi là chủ nhiệm đâu ta không làm hắn làm ai trương diệu lời này rất có l ự c uy hiếp thi lễ x ư ơ n g cũng không muốn thay toàn bộ cư xá có nổi dù sao hắn mặc dù là chủ nhiệm mặc dù là hắn l ĩ n h đầu nhưng chiếm tiện nghi lại không chỉ là một mình hắn trương diệu nói cao đó là thật sẽ c a o a đây chính là tất cả mọi người biết đến sự thật hắn chỉ có thể nói ra vậy được rồi ta sẽ thông báo cho tất cả hộ gia đình họ đến lúc đó ngươi có cái gì bất mãn lại ở trước mặt tất cả mọi người nói một người đối mặt trương diệu thi lễ xương hiện tại thật đúng là cảm giác lực lượng không đủ đánh đơn không được vậy cũng chỉ có thể vây công dù sao trang bị thêm thang máy chuyện này đối hai phần ba các gia đình tới nói đều là có lợi những người này khẳng định sẽ giữ gìn í c h lợi của mình cái này cũng đã là ưu thế áp đảo đến lúc đó lại tranh thủ thêm điểm một lầu hai hộ gia đình ủng hộ cái kia liền có thể hoàn toàn bóp chết thanh âm phản đối để trương diệu lại không hài lòng cũng không có cách nào bọn hắn trước đó chính là như vậy đem cho thang máy ăn chứa vào lúc này không sai biệt lắm là nên ăn bữa tối thời gian cái điểm này từng nhà cũng trên cơ bản đều trở về hoặc phù hợp trương diệu cùng thi lễ x ư ơ n g hẹn xong thời gian quay người xuống lầu đi vào thang máy trong nháy mắt đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra cho mạc ly gọi điện thoại nhìn tới vẫn là cần muốn các ngươi tới một chuyến ta cho các ngươi phát cái vị trí các ngươi trực tiếp dựng cái lưới hẹn xe đến đây đi hắn không cho rằng cái khác hộ gia đình biết thành thành thật thật đáp ứng cho đền ủ dù sao nếu quả như thật muốn bồi thường lời nói lại không phải chỉ là để bọn hắn một tòa nhà l ầ bổ chỉ cho bọn hắn một nhà bổ trên thế giới khó khăn nhất đàm lung sự tình đại khái chính là tiền cuối cùng rất có thể vẫn là đến rất được hoan n ê n bị thẩm vấn công đường k h vậy đại i ệ u cùng ệ n khái chính là hơn năm triệu phan hâm mộ mang tới hiệu quả mới mở ra trực tiếp cũng đã là đầy bình phong mưa đạn các huynh đệ ta là tỷ đấu c h ư ơ n g diệu đã lâu không gặp thời gian dài như vậy rốt cục lại gặp mặt nha thủ trước cảm ơn mọi người quan tâm trải qua trong khoảng thời gian này điều chỉnh tinh thần của ta trạng thái cũng coi là khôi phục cái bảy t á n phần đã đều i trang bệnh trầm cảm cái kia hí liền muốn làm đủ tốt xấu đến giả bộ cái khôi phục quá trình nha ta bây giờ trở lại quê quán ở vào tây nam biên thủy một tòa thành nhỏ thanh khê lần này trở về ngoại trừ điều chỉnh một chút tinh thần tình trạng bên ngoài cũng là bởi vì có cái kiện cáo bị rời giao đến nơi này ta hiện tại vị trí chính là ta nhà chỗ ở cư xá nơi này đã là có ba mươi năm sau lịch sử đơn giản làm giới thiệu về sau hắn đem ống kính nhắm ngay thang máy như các ngươi thấy ta cũng là lần này trở về mới đột nhiên phát hiện tiểu khu chúng ta gắn thêm thang máy cái này vốn là chuyện tốt có thể cho ở tại cao tầng đi đứng không tốt lao nhân cung cấp thuận tiện nhưng vấn đề ở chỗ giống ta nhà loại này ở tại tầng dưới sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế mà một phần đền bù đều không có nghe hắn như thế một giảng trực tiếp thời gian phan hâm mộ lập tức liền kích động không hẹn mà cùng soát lên mưa đạn đầy bình phong đều là cáo bọn、hắn. bác phạt đại minh nam trinh c h i thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm hai mươi ba hơi nóng tình quá mức trương diệu chính là bằng vào thư a kiện gặp may dân mạng phan hâm mộ nhất vui lòng nhìn thấy cũng là hắn cùng người thư a kiện bây giờ lại có người đưa tới cửa đến trực tiếp thời gian khán giả lập tức liền kích động về nhà tán cái tâm lại phát hiện một đám bị cáo đây là bị động bị phát động đây là trương diệu cố lên ta tin tưởng thư a kiện nhất định có thể để tinh thần của ngươi trạng thái trở nên tốt hơn đây không phải nhiều người khi dễ ít người sao chế tài bọn hắn nhìn xem trực tiếp thời gian sinh động người xem t r ư ơ n g diệu bình tĩnh lên đường các huynh đệ đường kích động một trận kiện cáo khẳng định lại là tránh không khỏi bất quá chúng ta vẫn quy củ cũ tiên lễ hậu binh ta đã yêu cầu hộ gia đình ủy ban họp cụ thể nên làm như thế nào vẫn là phải t r ư ớ c mở xong sẽ lại nói hiện tại ta còn là t r ư ớ c mang mọi người nhìn xem cái này trang bị thêm thang máy đến tột cùng cho nhà chúng ta mang đến ảnh hưởng gì hắn nâng điện thoại di động trong phòng ngoài phòng thậm chí toàn bộ cư xá đều đập một lần để trực tiếp thời gian khán giả đều thấy rõ ràng hiểu rõ tình huống thực tế về sau tất cả mọi người là lòng đầy c ă m phẫn út chủ làm được không có tâm bệnh cái này mẹ nó đổi ai cũng chịu không được ca cái này ở cao tầng chính là ngược lại là sướng rồi ở lâu một không nhân quyền đúng không đổi ta cũng không đồng ý cái này thang máy đến cùng là thế nào chứa vào trương diệu không phải nói à thiểu số phục tùng đa số hai phần ba đồng ý liền có thể đẩy vào ý kiến của những người khác không trọng yếu khán giả thảo luận đến khí thế ngất trời nhao nhao mỗi người phát biểu ý kiến của mình còn có người mở động đầu v ó c bảy mưu tinh kế muốn tìm ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp nhưng trên thực tế cái này căn bản liền không có khả năng vẹn toàn đôi bên chỉ cần trang bị thêm thang máy tầng dưới hộ gia đình chính là tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng cho nên mới có quy định hẳn là cho nhất định đền bù mấu chốt của vấn đề ngay tại cái này đền bù bên trên chỉ cần đền bù đúng chỗ kỳ thật cũng không có gì không thể nhịn một phân tiền cũng không cho vậy liền thật là khi dễ người trương diệu cùng khán giả chuyển động cùng nhau nổi tình thời điểm mặc ly cùng lạc t ì n h đã hào hứng đi vào bọn hắn cái này cư xá ngay cả vật nghiệp đều không có liền các cổng lý đại gia phụ trách canh cổng hỗ trợ kiểm chế tiền nước tiền điện về phần cái gọi là cổng trên cơ bản cũng là thùng rông kêu to chủ yếu công năng không sai biệt lắm chính là thu chuyển phát nhanh cho nên mạc ly cùng lạc tình rất nhẹ nhàng liền trực tiếp đi tiến đến hai người trên tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đặc biệt là lạc tình bản thân liền còn đeo hải tử tay nhưng cũng còn không có nhàng rỗi các h i n h đệ chúng ta luật sư tới rồi hôm nay trực tiếp trước hết đến nơi đ â y h a t r ư ơ n g d i ệ u vội vàng quan b ế trực tiếp đi lên hỗ trợ làm sao còn mua nhiều đồ như vậy a hắn nhìn kỹ một chút cái này cũng đều là ma đô giang nam một vùng đặc sản lập tức càng thêm kinh ngạc được rồi đây là trực tiếp từ ma đô liền mang tới lúc này khoảng cách trương diệu ra môn đã chỉ còn mấy bước mạc ly đột nhiên cảm giác có chút khẩn trương đây là chúng ta chuyên môn cho thúc thúc g a di mua cũng không biết bọn hắn sẽ sẽ không thích trương diệu đem hai vị mỹ nữ luật sư nên vào trong nhà yên tâm đi bọn hắn khẳng định sẽ thích hắn nhiệt tình kêu gọi mạc ly cùng lạc tình thời điểm trực tiếp thời gian đã lại vỡ tổ ngoa t à o giải tỏa mới nhân vật một cái mang theo nhỏ baby xinh đẹp thiếu phụ mọi người đều thấy được a đã biết mạc ly là út chủ luật sư vậy cái này xinh đẹp bảo mụ là ai Các có người nói không phải hay lúc à này là không có khả năng, không có khả năng, ta không năng năng, tin có có ta sẽ t h hải thúc, h ủ tiếp tử. Trực tiếp đã kết đã k á này giả lại còn không người lại rời đi, mọi người bắt quái chi hồn bị triệt để nhóm lửa. Lúc còn hồn nhóm n hề để bắt bị trương diệu mụ mụ lý nguyệt ý nghĩ cùng rộng rãi dân mạng giống nhau như lúc thừa cơ đem hắn tún qua một bên hạ dọn g lên đường cô nương kia là ai hải tử cùng ngươi có quan hệ hay không trương diệu dợ khóc dợ cười mẹ ta sẽ là loại kia c ó các ngươi trực tiếp ở bên ngoài sinh đứa bé ngươi sao vì để tránh cho hiểu lầm hắn nhanh lên đem lạc tình tình huống đều cho nói một lần a nguyên lai là dạng này à? lý n g u y ệ t mới chợt hiểu ra gật đầu nhưng trương diệu lại cảm giác ngự khí của nàng có điểm gì là lạ mẹ hai tử không phải ta ngươi có vẻ giống như rất thất vọng giống như lúc này lý n g u y ệ t đã không tiếp tục để ý trương diệu rót chén nước nhiệt tình lại đi chào hỏi k h á c h nhân mặc dù lạc tình bên này để nàng cảm thấy thất vọng nhưng đây không phải còn có cái mạc ly sao nàng ngồi vào mạc ly bên cạnh lại hỏi cô đương ngươi là nhà ta tiểu tử kia luật sư mạc ly tại nàng cùng trước nay chưa từng có có gáp a di ta gọi mạc ly ta không chỉ là trương diệu luật sư k ỳ thật chúng ta đại học thời điểm liền nhận b i ế ta t vẫn là đồng học đâu lý nguyệt con mắt lóe sáng loẹ loẹ đánh giá mạc ly cười đến càng sáng lặn hơn đó chính là nói ngươi cùng ta nhi t ử tuổi tắc cũng kém không nhiều lạc bên này cho chuyện đầu nhập người khác đều không chen vào lọn bên kia lạc tình lặng lẽ cho trương diệu nháy mắt ra giấu cười hì hì nói thầm xem ra mụ mụ ngươi đối mạc ly rất hài lòng a trương diệu có chút bất đắc dĩ từ đại học tốt nghiệp ngày ấy nàng ngay tại thúc ta tìm bạn gái kết hôn mà đây là ta lần thứ nhất mang nữ tính về nhà cho nên mẹ ta đây là kích động đến có chút quá đầu nàng vừa mới còn sốt ruột coi là nhưng có thể là hai ta hài từ đâu tại tòa án bên trên đều có thể lạnh nhạt tự nhiên mặc ly tại trương diệu mụ mụ trước mặt lại là lộ ra có chút chật vật mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền đánh lấy muốn tranh thủ cha mẹ của hắn hảo cảm c h ú ý cũng vẫn luôn đang ra sức biểu hiện nhưng vẫn là khẩn trương quá độ biểu hiện được chân tay luôn c uống hoàn toàn mất đi tấc vương giống như cuối cùng vẫn là trương diệu đưa nàng cho cứu ra mẹ chúng ta trước đi xem một chút thang máy đi theo trương diệu đi vào ngoài phòng nàng mới thật dài thở dài một hơi có thể tiếp theo lại lo lắng bất an lo được lo mất lo sợ hỏi t r ư ơ n g diệu ta vừa mới biểu hiện thế nào a di đối với ta là không phải coi như hài lòng trên thực tế là bởi vì để ý mới có thể khẩn trương bởi vì quan tâm mới có thể lo được lo mất kỳ thật liền lấy mạc l y n g o ạ i hình điều kiện tới nói rất dễ dàng liền có thể tranh thủ đến hào cảm bởi vì thật đủ xinh đẹp đủ ưu tú t r ư ơ n g diệu đi ở phía trước lên đường này làm sao có thể nói coi như cái này rõ ràng là phi thường hài lòng đều trực tiếp đem ngươi trở thành con dâu mạc l i n g h e xong lập tức c o n lên khoe miệng cả người đều trở nên nhanh nhẹn hơn nàng chắp tay sau lưng n h ú n nhảy một cái hai bước đuổi kịp trương diệu đang chuẩn bị lại mập mờ hai câu có thể ánh mắt cũng là bị trước mặt thang máy hấp dẫn nói ra nhà các ngươi cư xá cái này thang máy chứa thật sự chính là phi thường có vấn đề nói ra nhìn thang máy chính là trương diệu giúp nàng thoát ly lão mụ cha hộ khẩu mà thôi không nghĩ tới nàng thế mà thật đúng là phát hiện vấn đề thế là vội vàng lại hỏi vấn đề gì mặc ly lên đường các ngươi cái này cư xá bản thân đều không có chuyên môn phòng cháy thông đạo nhà lầu cùng nhà lầu ở giữa còn nằm cạnh tương đối gần nếu như trước lúc này xe cứu hỏa có thể từ trước lầu tiến vào bên trong đi nhưng bây giờ gắn thêm thang máy còn sót lại khoảng cách đã không đủ xe cứu hỏa thông qua được kể từ đó nếu là bên trong nhà lầu từng phát sinh hỏa hoạn vậy làm sao bây giờ thật muốn bốc cháy luôn không khả năng là đặt vào tùy ý nó đốt ta xe cứu hỏa vào không được vậy liền mang ý nghĩa phòng cháy không hợp cách là có rất lớn an toàn thai h ỏ a n g ầ m thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca、trương. chương chương một trăm hai mươi b ố cô lập xa lánh mặc ly cùng lạc tình đến để trương diệu phụ mẫu đều cao hứng phi thường đặc biệt là cái trước càng làm cho mụ mụ lý n g u y ệ t thấy thế nào làm sao hài lòng c ư ờ i đến không ngậm miệng được lúc ăn cơm giúp đơ lạc tình chiếu cố hải tử đồng thời còn hung hăng cho nàng gắp thức ăn trương quốc vệ đắc ý vặn ra trương diệu mang về mao đài còn không phải để hắn b ồ i tiếp uống một chén bên này người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm một bên khác trong khu cư x á tất cả hộ gia đình cũng đều nhận được học thông chi t h i lễ xương vừa mới phát đến tin tức nói là cơm nước xong xuôi muốn họp là liên quan tới thang máy cái này thang máy không phải đều đã chứa xong chưa một tháng qua dùng phải h ả o hảo tại sao lại muốn họp nghe nói là phía trước con trai của trương quốc vệ trở về đối với cái này không hài lòng nói là yêu cầu bồi thường cái gì bồi thường nhà bọn hắn nghĩ tiền muốn điên rồi a trên thực tế nếu như dựa theo quy định tới nói s ắ c thực hẳn là bồi thường phải bồi thường trước đó tại sao không nói hiện tại thang máy đều sắp xếp gọn lại tìm đến góc dạng người khác ta mặc kệ dù sao ta không bồi thường vấn đề này chỉ sợ chúng ta nói cũng không tính là ngươi không thấy tin tức sao trương quốc vệ đứa con kia thế nhưng là được xưng là tố tụng của nhân người trẻ tuổi đều nói hắn không thưa kiện liền sẽ chết hắn lần này trở về chỉ sợ là hướng về phía muốn cùng chúng ta thưa kiện tới tiếp vào thông báo từng nhà đều nghị luận â m ý, lập trường không giống phản ứng cũng không giống như thế lớn cái trong c ư xá kỳ thật người hiểu chuyện cũng vẫn là có không ít vô cùng rõ ràng mặc kệ là từ quy định vẫn là tình lý đi lên giảng cho bị ảnh hưởng tầng dưới hộ gia đình nhất định bồi thường hợp tình hợp lý chỉ bất quá phần lớn người cũng không nguyện ý bồi vậy bọn hắn đương nhiên cũng vui vẻ đến như thế dù sao đây là muốn hoa chuyện tiền bạc thuận nước đẩy thuyền liền có thể tỉnh một bút chi tiêu cũng cơ hồ không ai sẽ cự tuyệt về phần đồng dạng ở tại lầu một cũng cùng trương diệu phụ mẫu giống như không chịu nổi kỳ nhiễu các gia đình cái này sâu đến thật không biết làm thế nào mới tốt đâu gặp có người nhảy ra ra mặt đó là đương nhiên là thật cao hứng bởi vì thang m á y vấn đề này trước đó liền đã xôn xao náo loạn một trận lần này bởi vì trương diệu quan hệ toàn bộ cư xá lại bởi vậy ồn ào t r ạ n g vạng tối một chín điểm trên cơ bản từng nhà đều đã ăn cơm xong cư xá các gia đình căn cứ thông chi từng nhà người đều chuẩn chút đẩy ra trong viện rất nhiều người còn tự mang lấy ghế đứng được c h ạ m ngồi ngồi trong viện trong lúc nhất thời người đông nghìn nghịt chen lấn chật như nêm tối thi lễ sương vị này hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm còn chuyên môn kéo tới âm hưởng mịt đ ổ phồn lấy cam đoan có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy tất cả mọi người tới đông đủ a còn có không tới sao hôm nay cái này sẽ là trương quốc vệ nhà nhi tử trương diệu yêu cầu mở là liên quan tới thang máy vấn đề đã tất cả mọi người tới đông đủ như vậy hiện tại liền bắt đầu nói xong lời dạo đầu thi lễ sương hướng phía trương diệu vẫy vẫy tay ngươi có lời gì ngươi đi lên nói hắn hiện tại cũng coi là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng đối mặt nhiều người như vậy căn bản không hoảng hốt bình tĩnh tự nhiên đi lên tiếp lời ống trực tiếp lên đường ta muốn nói rất đơn giản đầu tiên trang bị thêm thang máy chuyện này nhà chúng ta từ đầu đến cuối thái độ đều rất rõ ràng cha mẹ ta không đồng ý ta cũng không đồng ý bất quá đã có quy định nói chỉ cần hai phần ba các gia đình đồng ý có thể tiến hành lắp đặt mà lại hiện tại cũng a n chứa vào vậy ta cũng tôn trọng kết quả này ta mặc dù không đồng ý nhưng cũng tôn trọng quy định cùng sự thật đây là tại nói do thái độ Dừng một chút, hắn g t hỏi i ế t ngược lại hai câu trong đám người lập tức liền có người biểu thị bất mãn nói tới nói lui không phải liền là đòi tiền sao tìm theo tiếng nhìn lại hắn lập tức nhận gia vị này trước hết nhất biểu thị bất mãn chính là cùng bọn hắn nhà cùng ở một tòa nhà lầu là cùng thi lễ sương cùng ở tầng sáu cửa đối diện nhau hàng xóm hắn nhìn xem vị này hàng xóm trực tiếp nói ra không sai ta chính là đến đòi tiền ta dựa vào cái gì không thể nhận tiền có muốn hay không chúng ta hiện tại liền đến kỹ càng giải đọc các ngươi một chút cả ngày treo ở trong miệng quy định nhìn nhìn phía trên có hay không biết cần làm ra bồi thường nghĩa vụ hắn vừa mới nói xong lập tức lại khiến người ta ồn ào muốn đền bù các ngươi trước đó tại sao không nói hiện tại thang máy đều sắp xếp gọn lại tới thu được về tính s ố sách là muốn mượn lấy cố định sự thật lửa ta nhóm sao thang máy đã sắp xếp gọn sự tình đã qua dựa vào cái gì phải bồi thường người khác ta mặc kệ dù sao muốn cho ta bồi thường không cửa nói chuyện vẫn là trương diệu nhà bọn hắn cùng một tòa nhà lần này là lầu năm các gia đình hắn mới mở miệng cái khác lầu bốn thậm chí lầu ba dù sao thang máy đối có lợi đều nhao nhao đi theo ứng hỏa đúng đấy dựa vào cái gì muốn chúng ta bồi thang máy là chúng ta tự trả tiền lắp đặt lại không có muốn các ngôi nhà xuất tiền Chính、chúng í n h h c ta xuất tiền trang thang máy vì cái gì c ò n muốn cho các ngươi nhà tiền lúc này lao nhau tức giận bất bình đều là trương diệu bọn hắn nhà lầu các gia đình bởi vì trương diệu muốn đền bù nhằm vào chính là bọn hắn cùng cái khác nhà lầu người không có quan hệ chỉ bất quá nếu như trương diệu mở cái này thiên lệ như vậy mặc kệ là ở tại cái nào tòa nhà bên trong khẳng định cũng sẽ có một lầu hai hộ gia đình đến cùng bọn hắn bắt đền cho nên cái miệng này con không thể lái đây cũng là thi lễ xương mấy vị hộ gia đình ủy ban hạch o tâm thành viên lợi ích giống nhau thể nhất trí đạt thành trung nhận thức cho nên rất nhanh chỗ có lợi ích người liền đều tham dự tiến đến tranh cãi la hét làm cho cả cư xá loạn thành một đoàn không giải quyết được vấn đề như vậy thì giải quyết sách xảy ra vấn đề người tới là ai chọn đầu như vậy thì trước tiên đem ai cho đánh bại toàn bộ cư xá được lợi người tại thi lễ xương đám người vô tình hay cố ý dẫn đạo dưới đều đem đầu mâu nhắm ngay trương diệu nhà nhao nhao chỉ vào trương diệu thống mạn hắn bình tĩnh tự nhiên việc không đáng lo vậy liền nhằm vào hắn phụ mẫu đây là toàn bộ cư xá tất cả mọi người quyết định làm sao người khác cũng không có ý kiến liền nhà các ngươi có ý kiến nghèo đến điên rồi nhà các ngươi là các ngươi là ăn không nổi a vẫn là mặc không dạy nổi muốn tới lừa ta nhóm trương quốc vệ chúng ta làm mấy chục năm hàng xóm có thể cho tới bây giờ không hề có lỗi với qua nhà các ngươi lý nguyệt ngươi nhất định phải cùng tất cả chúng ta đối nghịch sao ngươi không đồng nhất điểm lo lắng đắc tội toàn bộ cư xá người sẽ để các ngươi không có cách nào tại cái này trong khu cư xá ở lại đi sao tất cả mọi người mấy chục năm tình cảm vì tiền nhà các ngươi là một điểm thể diện cũng không lưu lại đúng hay không đây là hợp nhau tấn công người bình thường nếu là gặp được loại này tình thế ai gánh vác được chương diệu cha mẹ muốn dàn xếp ổn thỏa cũng cũng là bởi vì lo lắng gặp được loại tình huống này nếu như bị vị trí quần thể cô lập hoặc là xa lánh vậy sẽ là một kiện rất thảm rất đà kích sự tình cũng là bởi vì sợ hai điểm này cái khác nhà lầu tầng dưới hộ gia đình lúc này không có một cái dám đứng ra lên tiếng chớ nói chi là lên tiếng ủng hộ các nàng nhà cùng với các nàng đứng ở cùng một trận tuyến thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm hai mươi lăm toàn bộ đắc tội lại có làm sao những người này ồn ào lao nhau đã đem nói đều cho nói đến rất rõ ràng t r ư ơ n g diệu đối trang bị thêm thang máy không hài lòng muốn có được đền bù đó chính là cùng toàn bộ cư xá người đ ố i n ị c h thậm chí đều trực tiếp uy hiếp nao xuống dưới sẽ để bọn hắn nhà tại trong khu cư xá không ở lại được cha mẹ của hắn cái nào trải qua loại chiến trận này bị vây trong đám người ở giữa mặt đỏ lên nói năng lộn xộn một bên khác thi lễ xương đám người đầy chứa ý cười đắc ý nhìn xem t r ư ơ n g diệu nhìn hắn còn có thể làm sao có thể thừa nhận được nhiều người như vậy lựa dẫn sao nếu là hắn còn chấp mê bất ngộ chúng ta nhiều người như vậy dùng nước b ọ t đều có thể dìm nó chết m a o đầu t i ể u tử cũng xứng đấu với chúng ta trương diệu ở một bên thờ ơ lại nhạn mang theo người quay chụp thiết bị tiếp tục làm việc ghi chép những người này ghê t ầ m sắc mặt không sai biệt lắm hơn mười phút sau những người này trách móc đến hơi mật chút thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới thi lễ sương liền hướng hắn lún lún vai nói ngươi ngược lại là nói chuyện a tất cả mọi người phát biểu ý kiến của mình ngươi như thế không nói một lời giải quyết như thế nào sự tình trương diệu đào mắt một vòng nói thi chủ nhiệm ngươi gấp cái gì ta cái này không phải liền là đang chờ mọi người trước tiên đem ý kiến phát biểu xong sao hiện tại các ngươi đều nói hết à. các ngươi nếu là nói xong vậy liền nên ta nói đối diện những cao tầng này hộ gia đình ôm hai tay lạnh lùng nhìn xem hắn ngươi thích nói phản chính là muốn chúng ta bồi thường tiền đây tuyệt đối không có khả năng ta không nghĩ tới nhà các ngươi lại là loại người này chết muốn tiền hôm nay chuyện này cứ như thế trôi qua còn thì thôi nếu không từ hôm nay trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt bên này mới mở miệng lập tức toàn trường người đi theo như mây đúng đúng đúng Đã các nghe ư ơ i n à v dạng này luôn luật lý nguyệt đã khi đến sắc mặt tái nhợt toàn thân phát dun là mạc ly thật chặt đỡ lấy nàng ôn nu khích lệ nói à di ngươi không cần sợ bọn chúng hiện tại bọn hắn nói cái gì ngươi đều không cần quản tin tưởng trương diệu sẽ xử lý tốt là được ngươi không cần thiết cùng bọn hắn sinh khí lạc tình ôm hải tử cũng đi theo cổ vũ trương quốc vệ thúc thúc mạc l y nói không sai chúng ta tin tưởng trương diệu là được rồi hắn sẽ đem sự tình xử lý tốt nếu như không phải có trương diệu đứng ở phía trước đối mặt tất cả mọi người thảo phạt phụ mẫu thật đúng là kiên trì không xuống bọn hắn đến bây giờ đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì rõ ràng mình cũng không có sai lại muốn bị đối xử như thế tại tất cả mọi người chú ý trương diệu lại ngậm lại không nói một lời lặng lẽ nhìn xem những thứ này kêu g à người không khí hiện trường khá là quái dị những thứ này g ơ chân múa tay người phát giắc về sau dần dần ngậm miệng lại mười cái bảy cái năm cái cuối cùng chỉ còn lại tầm hai ba người còn tại lũ lo không ngừng thời điểm bọn hắn cũng không dám cùng trương diệu nhìn nhau rốt cục đã nhận ra không đúng bọn hắn cũng đều hậm h ự c ngậm miệng lại không một người nói chuyện trương diệu liền thẳng n h ư n ó i đều nói hết ta. còn chưa nói hết lời tiếp tục ta chờ đ á m các ngươi lúc này tất cả mọi người ngậm miệng lại trong viện đột nhiên ăn tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ba giây đồng hồ về sau hắn mới rồi nói tiếp đã các ngươi đều nói xong vậy ta tới nói đầu tiên vừa mới có rất nhiều người liên tục chất v ấ n qua dựa vào cái gì nhà chúng ta muốn đền bù mặc dù điểm ấy ta đã liên tục nói qua nhưng xét thấy có ít người lỗ thai hoặc đầu góc không dùng được cho nên ta lập lại một lần nữa ta chính là bằng các người trang bị thêm thang máy cho nhà chúng ta tạo thành bất lợi ảnh hưởng chính là bằng vào cũ kỹ cư xá cải tạo quy định bên trong cũng nói có đền bù nghĩa vụ lý do này nói đến đủ rõ chưa nói đến phần sau hắn lên giọng cũng là dùng tới giọng chất v ấ n khí những cái kêu ôm tay cao tầng các trụ hộ không phục lại nghĩa nào nhưng là nên tiếp trương diệu ánh mắt sau liền đem nói thật sâu cho nuốt xuống trương diệu căn bản không có ý định cùng bọn hắn n h a o n h a o bọn hắn muốn trách móc như vậy thì để bọn hắn trách móc cái đủ dù sao có nhiều thời gian hao tổn chứ sao dừng một chút không ai chen vào nói trương diệu mới lại tiếp tục mở miệng chỉ vào lầu năm vị kia hộ gia đình nói ra vừa mới ngươi nói nhà chúng ta đây là tại lừa bịp lừa các ngươi đúng không ta cho ngươi phổ pháp một chút đe dọa tại pháp luật bên trong định nghĩa vì dọa dâm bắt trẹn nếu như ngươi cảm giác cho chúng ta nhà là tại lừa bịp lừa các ngươi vậy ngươi hoàn toàn có thể báo cảnh để cảnh sát đến bắt chúng ta ngươi bây giờ nếu là không báo cảnh cái kêu ta muốn phải giữ lại cáo ngươi phỉ bán quyền lợi bị hắn điểm danh vị này hàng xóm sắc mặt lập tức biến thành m à u gan heo ánh mắt dao động ấp đúng nói không ra lời hắn nhìn t r ằ m t r ằ m vị này hàng xóm năm giây để vị này hàng xóm đều cảm giác xấu hổ vô cùng không tiếp tục chờ được nữa về sau ánh mắt mới dao động đến những người khác trên thân l i ê n ngươi nghĩ cùng nhà chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt ta ngươi về sau rốt cuộc không theo chúng ta nhà nói câu nào đúng không ta mẹ nó nghĩ hỏi các ngươi một câu các ngươi a y vậy cái nào dễ hành a cùng nhà chúng ta có cái gì ân cái gì nghĩa a còn có các ngươi những thứ này ứng thanh nhớ kỹ các ngươi hôm nay câu nói này ta van các ngươi ngàn vạn nói được thì làm được đừng về sau nhìn thấy chúng ta một nhà cùng chó giống như vây bôi hắn lời nói này phi thường khó nghe là triệt triệt để để không nể mặt mũi bị hắn điểm danh những người này từng cái quần tình xúc động phẫn nộ giận mặt liền muốn ồn ào lúc này hắn lại để cao âm lượng để lại những người này hôm nay ta sẽ nói cho các ngươi biết c ò n đ ừ n g mẹ nó dùng toàn bộ cư xá tới dọa nhà chúng ta ta hôm nay chính là muốn đem các ngươi tất cả mọi người cho đắc tội thì tính sao ta còn muốn hỏi đâu dựa vào cái gì các ngươi chiếm nhiều người liền muốn chúng ta nhà ăn t h ị t thòi dựa vào cái gì không phải để các ngươi khi dễ mới là không tính toán chi ly ta không phục cuối cùng ba chữ này hắn là h ế t ra c h ấ n nhiếp rồi tất cả mọi người âm hưởng đều phát ra chít chít thanh â m sau hắn mới lại thản nhiên nói ta chưa rượu liền là có tiếng chăm chỉ hôm nay ta đem lời để ở chỗ này hoặc là các ngươi xuất ra một cái đền bù phương hắn tới hoặc là tòa án bên trên gặp hắn nói cho hết lời hiện trường những người này vẫn như cũ duy trì trầm mặc thật muốn đền bù những người này khẳng định hay là không muốn nhưng nếu là đứng ra cùng trương diệu đ ố i tuyến nhưng cũng là ai đều không có sức lực hoàn toàn bị áp chế lại đã không thể đồng ý vậy cũng chỉ có thể nhất phách lưỡng t ắ n g rồi không ít người đã bắt đầu yên lặng rút lui cái này kỳ thật cũng là một loại tỏ thái độ phương thức rất nhanh trong v i ệ n liền đã không có còn lại mấy người thì lễ xương lão bà tưởng lan anh lạnh hừ một tiếng tòa án gặp liền tòa án gặp sợ ngươi à nàng con chó kia nhi tử cũng đi theo hướng trương diệu kêu hai tiếng gâu gâu nữ nhân này mang theo chó xuống tới lại là chó dây thừng đều không buộc đối cái này chó trương diệu còn có chút lòng còn sợ hãi đâu mắt liếc thấy tưởng lan anh lên đường dắt chó không buộc chó tương đương với chó dắt chó tưởng lan anh đem chó làm con trai thôi nhưng người khác nói nàng là chó thời điểm vẫn là đằng một chút nội trận lôi đỉnh nhà ta chó buộc không buộc có quan hệ gì tới ngươi nó lại không cắn người muốn ngươi xen vào việc của người khác nàng ở chỗ này gấp đến độ lại muốn mắng chửi người nhưng trương diệu đã lười nhắc lại phản ứng nàng thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương t r ư ơ nhưng mà về đến nhà trương diệu phụ mẫu lại là lo lắng lần này thật đem tất cả mọi người đắc tội phải làm sao cho phải lý nguyệt thở dài một hơi cùng trương diệu nói nhi tử ngươi cuối cùng vẫn là xúc động người sống một thế làm sao có thể không cùng người ở chung đâu nếu như toàn bộ cư xá người đều không để ý nhà chúng ta thật tất cả mọi người cùng chúng ta tuyệt giao cái kia ta và cha ngươi làm sao tại cái này cư xá sinh hoạt lý n g u y ệ t kỳ thật cũng không nguyện ý thỏa hiệp nhưng nhiều khi hiện thực chính là như thế bất đắc dĩ trương quốc vệ tâm cũng chìm đến đáy cốc phi thường cảm giác khó chịu nhưng lại kiên định nói ra nhi tử nói không sai ta ủng hộ hắn mạc l y cũng lôi kéo lý n g u y ệ t tay ngồi xuống nói à gì ta cũng cảm thấy không thể dạng này làm đoàn chính mình bọn hắn rõ ràng chính là nghĩ ĩ vào nhiều người khi dễ chúng ta cùng dạng này người tuyệt giao lại có quan hệ gì loại này vì tư lợi người bản thân cũng không đáng đến cái giao người khác đều không bận tâm cảm thụ của mình vậy mình vì cái gì còn muốn đi bận tâm người khác cái khác một lầu hai hộ gia đình khả năng đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào nhưng ít ra trương diệu nhà bọn hắn đã không cần lại hủy khúc cầu toàn trương diệu đi theo lên đường cha mẹ chúng ta cũng căn bản là không có tất yếu tại cái này cư xá tiếp tục sinh hoạt hoặc là các ngươi trực tiếp đi với t a m a đô, hoặc là ta lại mặt khác lại cho các ngươi mua cái phòng ở bất kể thế nào tuyển chẳng lẽ không thể so với cái này tốt từ khi phát hiện trang bị thêm thang máy ảnh hưởng nghiêm trọng đến phụ mẫu chất lượng sinh hoạt hắn liền đã suy nghĩ muốn cho phụ mẫu dọn nhà coi như tất cả hàng xóm đều rõ lý lẽ không có không cho đền bù cái này việc sự tình thang máy cũng là thực sự ảnh hưởng tới nhà bọn hắn lấy ánh sáng cùng thông gió còn có càng nguy hiểm hơn tạm tâm h vấn đề không có năng lực cái kia không có cách chỉ có thể n g h ĩ trăm phương ngàn kế đi thích ứng hiện tại hắn hoàn toàn có năng lực này vậy tại sao phải nhận thụ loại điều kiện này đâu thay cái thư thích hơn chẳng phải là tốt hơn cái này đột nhiên liền nói dọn nhà để trương quốc vệ cùng lý nguyệt đều có chút trở tay không kịp hoàn toàn không có, có chuẩn bị tâm lý hai người hiện tại cũng đều biết hiện tại con trai mình tiền đổ phát tài vài ước vài tỷ đều có thay cái phòng ở dọn nhà cái kia cũng căn bản không có bất luận cái gì áp lực hai người liếc nhau giao lưu ý kiến trương quốc vệ lên đường nhi tử nói không sai nơi này ở mấy chục năm ta cũng chịu đủ vì cái gì nhất định phải nhìn những người kia sắp mặt v ừ a mới tất cả mọi người nhằm vào bọn họ nhà tất cả mọi người đang mắng bọn hắn cũng là để phụ mẫu triệt để b ằ lòng lúc đầu ở thời gian dài như vậy hoặc nhiều hoặc ít đối với nơi này đều tràn đầy tình cảm kết quả để những người kia một khuấy mới phát hiện kỳ thật cũng căn vốn là không có gì đáng giá lưu niệm những năm qua này nhưng phàm là có điều kiện rời đi cơ hồ cũng đều dọn đi rồi trương quốc vệ làm quyết định lý n g u y ệ t lên đường vậy được rồi không đi qua ma đô coi như xong thành phố lớn chúng ta ở không quen bên kia chưa quen cuộc sống nơi đây chúng ta đi có thể làm cái gì cũng không thể mỗi ngày ngốc trong nhà à. chúng ta bằng hữu thân thích đều ở chỗ này vẫn là bên này ở đến thoải mái dễ chịu chỉ muốn các ngươi về sau có thể thường xuyên trở lại thăm một chút chúng ta vậy chúng ta cũng liền đủ hài lòng muốn để phụ mẫu đi thích h ư ớ n g ma đô sinh hoạt cái kia xác thực rất khó khăn kỳ thật chỉ cần có tiền có nhàn tại thành thị nào sinh hoạt cũng không trọng yếu muốn đi nơi nào trực tiếp liền bay qua chứ sao từ thanh khê đi hướng cả nước các nơi đánh cái bay nơi xa nhất cũng liền thời gian ba bốn tiếng chờ sau này hệ thống thương thành lại tăng cấp trực tiếp làm cái máy bay tư nhân kia liền càng thuận tiện cho nên cũng không cần thiết xoắn suýt điểm ấy trương diệu lên đường đã quyết định muốn dọn nhà làm như vậy dọn hiện tại liền dọn đi đêm nay liền đừng tại đây ở lý nguyệt nghe xong cảm thấy quá mức người đứa nhỏ này làm sao vô cùng lo lắng cái này trời đã tối rồi trong đêm có thể chuyển đi nơi nào mặc ly liền nói tiếp a di thúc thúc các ngươi trước tiên có thể cùng chúng ta ở khách sạn a cái này thang máy ông ông vốn là n h a u n h a u được các ngươi không cách nào ngủ ngon lại nhiều ở một đêm cái kia cũng chỉ là thụ nhiều một đêm tra tấn t r ư ơ n g d i ệ u chính là ý tứ như vậy cho nên mới muốn mang lấy phụ mẫu hiện tại liền dọn đi cái này thang máy chuyển đến tạm tâm ban ngày bởi vì hoàn cảnh bản thân ồn ào một chút cảm giác còn không rõ hiểm hiện. hiện tại thiên tài đêm đen đến ngoại giới hoàn cảnh dần dần ăn t ĩ n h lại về sau liền càng rõ ràng đã hoàn toàn có thể tưởng tượng chờ đến trời tối người i ê n thời điểm sẽ là cái tình huống như thế nào mẹ ta đều hiếu kỳ các ngươi trong khoảng thời gian này là thế nào chịu đựng xuống tới khó trách các ngươi sẽ cảm giác thần kinh suy nhược cái này trường kỳ xuống dưới ai có thể chịu được ca lý n g u y ệ t thở dài một tiếng chúng ta đây cũng không phải là không có cách nào nha hiện tại là hắn có năng lực như thế và không vẫn thật là chỉ có thể n h ẫ n nhị lắc đầu lý n g u y ệ t cũng không còn đi xoắn suýt nhiều như vậy đi theo lên đường có thể ngủ cái ăn rất sò、so、cái gì cũng tốt、được. đều nghe các ngươi hiện tại liền chuyển ta đi thu thập một chút đồ vật nàng nói quay người liền muốn tiến phòng ngủ trương diệu lên đường mẹ đơn giản thu chút nhất định là được rồi cái khác ngày mai lại nói hắn có thể thông qua hệ thống thương thành tùy thời mua phòng ốc nhưng là nhưng không có công ty dọn nhà tùy thời có thể lên cửa đến giúp đỡ dọn nhà mà lại nên che giấu thời điểm vẫn là đến che giấu một chút cho nên đêm nay chỉ có thể cùng đi ở khách sạn rất nhanh lý n g u y ệ t thu thập xong đồ vật mặc ly ân cần đi qua hỗ trợ sách cuối cùng những vật này cũng đều rơi về tới trương diệu trong tay một đoàn người mới đi ra ngoài chỉ thấy dưới ánh đèn một đoàn thân ảnh thật nhanh từ bên cạnh chạy tới đem tất cả mọi người cho giật này mình đây chính là tưởng lan anh cái kia chó nhi tử hiện tại nữ nhân này còn tại dắt chó đâu mạc ly tức giận bất bình người này làm sao dạng này à như thế lớn con chó không b ư ợ c lấy nếu là cắn được người làm sao bây giờ không cái chốt dây thừng còn không có chó bài cỡ lớn chó còn không mang m i ệ n g bộ đã thuộc về là nghiêm trọng vị quy nàng l à luật sư đầu tiên nghĩ đến chính là điều lệ chế độ trương diệu lắc đầu lên đường ngươi nói kia là ma đô quy định chúng ta tỏa thành nhỏ này thành phố căn bản không có ra sân khấu nuôi chó điều lệ có điều lệ cũng còn không quản được đâu thúng chi là căn bản cũng không có bất luận cái gì ước thúc điều lệ trương quốc vệ cũng lắc đầu nói trong khu cư x á tất cả mọi người người, trên cơ bản đều có bị nhà bọn hắn cái này c o n chó vàng dọa qua như thế lớn chó hơn nữa còn rất hung đại nhân nhìn xem đều run dậy chớ nói chi là tiểu hải tử hai ngày trước số năm nhà lầu lão trịnh r a cháu trai còn trực tiếp bị dọa khóc lão trịnh vợ hắn còn trong sân cho hải tử gọi h ồ đâu xem ra đây cũng là cái trêu đến người người oán trách sự tình nhưng bởi vì không có quy định tương quan nghị khiếu nại đều không có chỗ khiếu nại thậm chí cũng không biết hẳn là đi tìm người nào làm liên quan trương diệu tiếp lấy lên đường cho nên ta mới nói nha cùng loại người này làm hàng xóm có gì có thể đáng giá lưu luyến trương quốc vệ hiện tại là triệt để bông ra không còn đi xoắn suýt nhiều như vậy thụ nhiều như vậy uy khuất bây giờ nhi tử có bản lĩnh xác thực nên thừa cơ chút cân giận hắn lên đường nhi tử nhà chúng ta có thể chuyển nhưng coi như rời nên nhà chúng ta một phân tiền cũng không thể ít trương diệu cho tới bây giờ đều là loại tâm tính này phải nói đây là di chuyển hắn cười cười lên đường cha ngươi yên tâm ta đây minh bạch nếu không phải như thế ta vừa rồi cũng sẽ không theo tất cả mọi người cứng rắn bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm hai mươi bảy cuối cùng vẫn là có chút không bỏ khách sạn năm sao thoải mái dễ chịu trình độ tự nhiên không cần nhiều lời chủ yếu là còn không có t ạ c tâm một đêm này trương diệu phụ mẫu đều ngủ rất thoải mái ngay kế tinh thần đô tốt hơn nhiều sát vách m ạ c ly cùng lạc tình đã thật sớm bắt đầu làm việc cuối cùng cùng một chỗ tiểu tiên nữ vụ án mở phiên t o à sắp đến cần lại chuẩn bị một chút tố tụng vật liệu đồng thời còn phải vì thang máy sự tình viết đơn kiện trương diệu còn tại nằm ngáy ho mụ mụ lý nguyệt liền đã đến gõ cửa đông đông đông ngươi xem một chút mấy giờ rồi làm sao còn đang ngủ trẻ danh to xác cả ngày không làm chính sự ngủ đầu to cảm giác tính chuyện gì xảy ra trương diệu ngạnh sinh sinh kêu lên ngáp một cái bất đắc dĩ lên đường được, được được ta bắt đầu còn không được sao hắn cũng không dám cùng phụ mẫu nói tại ma đô thời điểm cái giờ này đều còn đang nằm mơ đâu xoa xoa con mắt lên đường mẹ ngươi cùng ta cha trở về thu thập một chút Ta lát n ữ a liền đi n xem p h ò g ốc. h ờ ta đem phòng ở cho mua, chúng ta lập tức quyết tốt tình, mua, đem Đây đã là quyết định tốt lắm phòng lập cho chúng nhà. dọn ở là l vậy sự i ề n không lại gì có đặc tốt do dự bây i trải liền thoải mái dễ chịu giấc ngủ về sau, suy nghĩ lại loại kia ệ t tình một chút trong nhà loại kia tạc là nhà qua chịu sau, suy nay đêm ngủ nghĩ dễ về giờ tiền đồ ta và cha ngươi tất cả nghe theo ngươi nhà này nói chuyện liền muốn rời lý nguyệt vẫn là rất cảm khái khi một tiếng sau đó mới nói ra ta đi trước cùng mạc ly các nàng chào hỏi sau đó liền trở về thu thập phụ mẫu cũng đều biết lúc này mạc ly cùng lạc tình đều bề bộn nhiều việc cũng không chỉ hoãn các nàng thật chính là lên tiếng chào liền rời đi mà trương diệu đâu ngồi tại hai vị mỹ nữ luật sư trong phòng đùa đùa rổ cỏ cỏ liền đem luật sư phí trước cho mạc ly vẫn quy củ cũ trước cho cái giữ g ố c năm nghìn khối đặt thành ủy thác hiệp nghị sau đem tố tụng giá trị kiếm đi còn sót lại chờ phán quyết xuống tới nhìn tình huống thực tế lại nói mạc ly lên đường vụ án này đơn kiện ta đã viết xong chờ sau đó ta cùng lạc tỉnh tỷ tỉ liền có thể đi làm án bất quá vẫn là cần càng nhiều lấy chứng mới có thể đối với chúng ta càng có lợi hơn tỉ như tạm tâm vấn đề này trước đó tại mado vương lệ phân làm ra không ít động tính quay dối hắn hắn báo cảnh cảnh sát vào nhà cha nhìn một chút cũng liền có thể xác định đây quả thật là nhiều dân nhưng là ra tỏa tình huống không giống không có khả năng nói là đem thẩm phán gọi về đến trong nhà đi cảm thụ một chút coi như có thể như thế thẩm phán phán á n cũng là cần có có đầy đủ căn cứ mới được cho nên nói đúng là ngươi nói có tạm â m cái kia liền cần thật chứng minh có tạm â m mới có thể t r ư ơ n g d i ệ u lên đường cho nên chúng ta đến mua cái âm lượng dụng cụ đi đo lường một chút mặc ly lắc đầu tự mình đo cũng không phải là lựa chọn tốt nhất tòa án bên trên đối phương có thể sẽ nói tự kiểm tra không chuyên nghiệp dù sao ngươi lại không thiếu tiền ta đề nghị trực tiếp tìm có tư chất quyền lùi giám định cơ cấu chuyên nghiệp cơ cấu giám định ra tới kết quả pháp viện sẽ càng tán đồng cũng có thể làm cho đối phương không gai có thể chọn trương diệu gật gật đầu t ố t cái k i a cứ làm như thế hắn nói đứng lên dừng một chút mới lại nói cái k i a những chuyện này liền giao cho các ngươi ta hiện tại mau mau đến xem phòng ở có gì cần các ngươi trực tiếp liên hệ đi đến lúc đó lại cùng ta hoàn trả trên thực tế hắn mua phòng ốc chỉ cần thông qua hệ thống thương thành Căn cần bản không trương h khắp nơi đi chạy tòa nhà. Chỉ chút, không không có cách nào giải thích. thanh thị chỗ cực tốt, đại khái chính là khách quan ma đô dạng này, thành phố phòng khá i nơi đi diễn diễn giải Tiểu đại tới nói giá ế t tòa bất một một tốt, nên vẫn cần vàng nào quan dạng này lớn đô có cực ma là là là quá, ẻ t r diệu còn chuyên môn tra xét một chút biết được hiện tại thanh khê tân phòng đồng giá là tám ba trăm một m hai tay phòng không sai biệt lắm là bảy khối trong khoảng thời gian này hơi có ngã xuống đã muốn mua đó là đương nhiên là bất kể tân phòng vẫn là hai tay phòng muốn chọn liền tuyển tốt nhất so với đơn nguyên phòng biệt thự giá cả cao hơn mỗi bình phương cơ hồ đều tại 10.000 trở lên toàn bộ thanh khê xa hoa nhất một cái cư xá là dựa hồ xây lên ven hồ v ư ờ n hoa ba tầng cảnh hồ biệt thự toàn bộ diện tích 6 1 0 m một m h ệ thống thương thành biểu hiện thị trường tham khảo giá là 1.315. 8 t r vạn làm so sánh hạ tại ma đô thịnh thế sân nhà đơn nguyên p h ò n g 1 6 0 m sáu m là 2.090 h í n vạn hệ thống thương thành lên tới trung cấp về sau mua phòng ốc cũng còn nhiều thêm cái chức năng mới trước tuyển định muốn mua phòng ở tốn hao tố tụng giá trị năm điểm sau đó còn có thể căn cứ sở thích của mình trực tiếp lựa chọn trang trí phong cách tương đương với trực tiếp thông qua hệ thống thương thành tiến hành sửa chữa lại tốn một trăm điểm đem trang trí cũng giải quyết cho về sau lại dùng năm mươi điểm mua thêm đồ dùng trong nhà đồ điện cùng các loại hoa hoa thảo thảo trang trí hết thể giải quyết thật rõ sách liền có thể và o ở hắn cầm giấy tờ bất động sản đi trước vật nghiệp làm tương quan thủ tục nhập cư thông nước mở điện sau giao nộp vật nghiệp phí lại thực tế đi biệt thự nhìn một chút lúc này mới đắc trí vừa lòng chạy trở về cho phụ nô báo tin vui lúc này mạc ly cùng lạc tình cũng đã hoàn thành lập án hắn nhận được hệ thống nhắc nhở lần này thang máy sự kiện hắn khởi tố chủ thể vì cư xá các gia đình ủy ban bởi vì thang máy là bọn hắn chủ đạo lắp đặt bận rộn xong sau mạc ly cũng trước tiên gọi điện thoại tới p h á p viện bên này đã lập án mà lại trước đó bản án cũng có minh xác mở phiên tòa thời gian t r ư ơ n g diệu lên tiếng ừ sau đó lên đường ta bên này cũng giải quyết ta hiện tại chính muốn về nhà đâu các ngươi trực tiếp tới bên này đi mạc ly nghe xong rất là ngạc nhiên ngươi cái này đem phòng ở cho mua người bình thường mua phòng úc ngắn thì mười ngày nửa tháng lâu là tốn thời gian mấy tháng đều có dù sao đây là đem móc sạch cả một đời tích xúc đại sự có thể không cẩn thận lại cẩn thận đối đại a mà m trương diệu đâu liền cùng đi ra ngoài đi dạo siêu thị giống như mà bản thân hắn hiện tại đối với cái này đã là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự giác hắn hào hứng về đến nhà đi báo cáo tin tức tốt thời điểm mới phát hiện sớm về tới thu thập phụ mẫu lại là cơ hội không n ú c đ í c h cha các ngươi một ngày này liền thu thập cái này hắn thực sự nhịn không được nhà rãnh các ngươi một ngày này đến cùng đang làm gì a trương quốc vệ cũng cảm giác rất bất đắc dĩ mụ, mụ ngươi cái này cũng không nỡ vậy cũng không nỡ dù sao ở chỗ này ở thời gian dài như vậy lật ra rất nhiều thứ giống như là mở ra ký ức van ta và mẹ của ngươi một bên hồi ức một bên c ả m khái kết quả là thành dạng này dù sao cũng là nhiều năm như vậy tình cảm trương diệu cũng có thể lý giải phụ mẫu tâm tình thế là lên đường cha phòng ở đã lấy lỏng tại ven hồ vườn hoa đồ dùng trong nhà đồ điện cái gì cũng đã toàn bộ làm tốt trực tiếp liền có thể ở bên này đâu ngươi cùng mẹ nếu là không nỡ chúng ta chậm rãi lại c h u y ể n cũng có thể dù sao phòng ở là nhà chúng ta lại không người có thể vội vàng buộc chúng ta nhanh lên rời đi tùy thời có thể trở về dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ là chờ phụ mẫu thu thập xong nên lưu lưu nên ném ném nếu là đồ vật nhiều cái kia liền trực tiếp mời cái công ty dọn nhà đến một hơi liền hoàn thành dọn nhà nhưng bây giờ phụ mẫu vẫn là đa sầu thiện không nỡ cái kia tạm thời thong thả chuyển đương nhiên cũng là có thể dù sao mua trước bên kia cũng cái gì cũng có bên này những thứ này cũ k ỹ đồ dùng trong nhà đồ điện lúc đầu cũng chính là dư thừa thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương lần này hết thể đều kết thúc cũ kỹ cư xá bên này mặc dù thông gió cùng lấy ánh sáng đều bị trang bị thêm thang máy ảnh hưởng còn có tạm tâm không chịu nổi kỳ nhiễu nhưng dù sao đây đều là tháng gần nhất đến mới phát sinh vấn đề phụ mẫu ở chỗ này kết hôn ở chỗ này đem trương diệu cấp dưỡng dục lớn lên có thể nói là qua đi thời gian tốt đẹp nhất đều ở nơi này ven hồ vườn hoa bên đó đây xa hoa biệt thự tiền viện đái hoa viên có cửa sổ s ắ t đất phòng ngủ cùng ban công đều trực diện cảnh hồ cái này và ở đến liền cảm nhận được kẻ có tiền hưởng thụ phụ mẫu cũng trong nháy mắt cũng cảm giác nhận lấy ăn mòn phía trước đại biểu q u a đi đằng sau đại biểu tương lai phụ mâu đã hưởng thụ cái sau nhưng lại không nỡ cái trước l i ê n tại bọn hắn vì thế mà xoắn suýt cũng cảm thụ lên hạnh phúc phiền nào lúc trương diệu cùng nói là tiểu tiên nữ nhưng kỳ thật là cái móc chân đại hàn cuối cùng cùng một chỗ vụ án cũng rốt cuộc mở phiên tòa là nguyên cáo hắn cùng mặt ghi lạc tình hai vị luật sư đi gia đình l à n bị cáo một mặt dầu mỡ d â u ria lôi thôi ngô trí đảo cũng cùng luật sư cùng lúc xuất hiện tại tòa án thẩm vấn hiện trường lần này tòa án thẩm vấn mặc dù nhưng đã không giống tại ma đô thời điểm như vậy thanh thế to lớn chú ý độ cũng đã hạ xuống thấp nhất bất quá đến đây dự tính h cùng chuyên môn đến phỏng vấn ký giả truyền thông cũng vẫn là có không ít hết thể mọi người nhìn thấy bị cáo trên ghế ngô trí đảo đều mở rộng tầm mắt ngoa tạo đây là trong truyền thuyết tiểu tiên nữ trước đó trương diệu khởi tố những cái kia tiểu tiên nữ có thể nói là đủ loại kiểu dáng dạng gì đều có mình dáng dấp liền cùng khủng long c ò n tới chỗ công kích nam nhân là phổ tiên nam chính các nàng một điểm bức số đều không có mặc kệ lớn lên hình dáng ra sao đều có ý tốt tự xưng tiểu tiên nữ coi như xong trước đó tối thiểu bản thân vẫn là nữ nhân hiện tại mẹ nó trực tiếp nam tiên nữ đều xuất hiện a nếu như ta không có nhớ lầm cái này một vị mịt rổ l o ặ a i đi là d i s n e y đang lẩn trốn trà sữa công chúa ta còn giống như nghe nói vị này trà sữa công chúa liếm chó còn rất nhiều huệ dự thính khán giả càng nói đều cảm giác càng buồn nôn không biết những cái kia liếm chó biết được chân tướng sau sẽ là phản ứng gì những thứ này liếm chó thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới có thể hay không muốn theo ngô trí đào l i ề u mạng bất quá coi như loại suy nghĩ này vậy cũng phải ba năm sau trải qua một cái đến giờ tòa án thẩm vấn về sau tòa án làm đỉnh tuyên án bị cáo ngô trí đạo lợi dụng nít nêm nít ni đang lẩn trốn t r à sữa công chúa thân phận tại trên mạng giải tạo ra sự thật nhiều lần lại chủ quan ác ý đối nguyên cáo tiến hành nói xấu công kích nhân cách n ụ c nhã tình tiết vô cùng nghiêm trọng bản đ ị n h tuyên án căn cứ hình pháp thứ hai trăm bốn mươi sáu đầu chi quy định phán xử bị cáo ngô trí đảo tù có thời hạn ba năm đồng thời bồi thường nguyên cáo trương diệu danh dự tổn thất phí tổn thất tinh thần phí tiền chữa bệnh tổng cộng mười lăm văn nguyên bị cáo nếu như khư phục nhưng tại phán quyết đưa đặt về sau mười lăm cái ngày làm việc bên trong chống án đến trung cấp phát viện bế đỉnh、Chính、án đánh xuống pháp truy t là ba năm lao ngục sinh hoạt hiện thực này cho hắn trầm trọng nhất một kích hắn mặc dù khóc đến rất thương tâm nhưng không ai đồng tình hắn tương phản bao quát chương rượu ở bên trong đều là cảm thấy đại khoái nhân tâm hắn khóc đến càng thảm loại cảm giác này liền càng thoải mái mọi người chán ghét nữ quyền bởi vì các nàng chỉ nói quyền lợi không nói nghĩa vụ rộng mà đối đãi mình nghiêm lấy luật người cực kỳ song tiêu càng cực đoan tuyên dương đối lập tuyên dương cựu hận thậm chí là phản nhân loại bản thân cái này liền khiến người rất nổi giận nô trí đào một cái nam tính bản thân cũng là người bị hại có thể hắn thế mà còn thế vai lên tiểu tiên nữ hóa thân thành ra hại người cái này liền càng thêm làm cho người chỗ khinh thường hắn khóc đến võ ngã luật sư biện hộ đều nhìn không được nhắc nhở hắn nói tất cả mọi người nhìn xem đâu đừng khóc người nếu là đối phán quyết không hài lòng chúng ta còn có thể chống h n nô trí đào sau khi nghe không chỉ có không có dừng lại ngược lại khóc đến càng lớn tiếng biến thành gào gào khóc lớn hắn đã triệt để s ụ p đổ nội tâm đã bị đánh nát chỉ còn lại có tuyệt vọng trương diệu khởi tố nhiều người như vậy trước ba phê hơn hai nghìn cái trên cơ bản đều tiến hành chống án nhưng kết quả sau cùng là trung cấp pháp viện cho rằng những thứ này vụ án đô sự thực rõ ràng phán quyết hợp lý không có lần nữa thẩm lý tất yếu toàn bộ bác bỏ chống án duy trì nguyên phán một cái lệ riêng đều không có n ô trí đào làm ác liệt nhất hai mươi ba người một làm sao có thể ngoại lệ thế là lòng như cho ngồi hắn ngoại trừ khóc chính là khóc từ bỏ chống án tiếp n nhận phán quyết tiểu tử này coi như thức thời tin tức truyền sau khi ra ngoài cái này thành mọi người đối n ô trí đào duy nhất công nhận điểm đương nhiên cái này tán thành so với mọi người đối với hắn công kích cũng căn bản không đáng giá nhắc tới đêm đó dit nhi đang lẩn trốn trà sữa công chúa là nam tinh cái đề tài này cũng leo lên hoạt lục soát chủ đề thảo luận nhiệt độ gần như chỉ ở trương diệu danh dự quyền tranh chấp án cái cuối cùng kiện cáo kết thúc cái đề tài này phía dưới trận này thanh thế to lớn xưa nay chưa từng có tố tụng lấy dạng này một vụ án đặc biệt kiện vẽ lên dấu c h ấ m tròn khiến người ta cảm thấy không khí có chút treo tức cách dây lưới thật không biết đối diện là cái gì mặt hàng người cho rằng tiểu tiên nữ đều có thể là móc chân đại hán cái kia còn có cái gì là không thể nào một kết quả như vậy để ngô trí đảo những cái này nam tính liếm cho sắc phấn tại chỗ xã chết chỉ có thể gạch bỏ tài khoản đi đường nghe nói những thứ này sát phấn bí mật không ít đưa cho hắn nhiều loại chén thứ nhất trà sữa chỉ là lần này không ai lại đưa cho hắn vào t ủ chén thứ nhất trà sữa trên mạng nhiệt nghị không ngừng t r e o chọc t r e o tức không dừng được thời điểm trương diệu cùng mạc Ly, lạc tình đã tại vừa mua biệt thự trên ban công thổi mặt hồ phá tới gió tiến hành k h á n h công bởi vì hắn ba ba cũng thích uống trà cho nên hắn cũng là chuyên môn ở chỗ này thả ở một t r ư ơ n g bàn trà sau đó còn có giá nướng có thể tiến hành đồ nướng dù sao diện tích cũng đủ lớn khai phái đối đều có thể thanh khê bản thân khí hậu nghi nhân lại ngồi tại trên b à n công uống trà nhìn xem sóng gợn lăn tăn mặc hồ xác thực rất hài lòng rất hưởng thụ rõ ràng uống không phải rượu lại làm cho mạc ly cùng lạc tình đều cảm giác có chút say giáo hoa luật sư gỡ một chút tóc dài nói lần này chuyện này rốt cuộc xem như hết thể đều kết thúc còn lại chính là cùng chủ sĩ nghiệp ủy ban k i ệ n cáo không dùng đến mấy ngày cũng biết lái đỉnh liên quan tới thang máy lấy c h ứ n g đã hoàn thành ta có thể cam đoan tất thắng bất quá ta trước đó nói cho ngươi trang bị thêm thang máy dẫn đến phòng cháy không hợp cách sự tình nguy định xử lý như thế nào phòng cháy không hợp cách đây cũng không phải là việc nhỏ trương diệu cười cười lên đường lúc đầu nếu như những người kia có thể giảng đạo lý lời nói ta nhưng thật ra là nghĩ h ư u hảo giải quyết hiện ở loại tình huống này nha vấn đề này vẫn là chờ chúng ta thắng kiện cáo về sau lại nói hiện tại liền làm phương diện này sự t ì n h đối bọn hắn tới nói cũng không có chỗ tốt đã những người kia không nói đạo lý còn muốn ý thế hiếp người vậy cũng đừng trách trương diệu cho bọn hắn v à hố mạc ly đại khái cũng minh bạch hắn muốn làm thế nào lường hắn một cái ngươi liền xấu a ngươi nàng hơn dỗi tiếng nói mới rơi lý nguyệt liền cầm lấy giấy cùng bút bước nhanh đi tới tiến đến mạc ly bên người lên đường a ly ngươi giúp ta phân tích phân tích những người này đến cùng có nên hay không mời ngươi nhìn cái này là thúc thúc của ngươi biểu thúc nói là thân thích có thể bình thường cũng không đi đ ộ n g dọn nhà đây chính là t h ằ n g quan niềm vui dựa theo thanh khê phong tục cũng là muốn mở tiệc chiêu đ á i tân khách lúc này lý nguyệt chính là đang bận b i ể u thu xếp chuyện này tại xác định tân khách danh sách cái này vốn là là rất bình thường sự tình nhưng lúc này trương diệu lại là thấy im lặng lão mụ loại chuyện này ngươi không phải hẳn là hỏi ta chăng ngươi gọi con ruột đều là tên đầy đủ gọi mạc li liền biến thành a li thân thiết như vậy hắn yên lặng nhìn xem Tiến lặng rơi lệ. Thiếu rơi niên lặng lệ. chương ạ y l n nhiên được một trăm hai mươi chín bằng hữu thân thích t h a g quan niềm vui tại thanh khê bên này phổ biến chính là đem khá là thân thiết bằng hữu thân thích đều gọi vào nhà ăn một bữa cơm chủ yếu chính là chúc mừng t h a g quan nhà mới cùng để bằng hữu thân thích nhận nhận môn y tứ nếu như là đơn nguyên p h ò n g trong nhà dung không được nhiều như vậy thân khách vậy cũng chỉ có thể tại trong tiệm cơm mở tiệc chiêu đãi các loại bằng hữu thân thích g n uống no nê lại mời tới trong nhà tham quan tham quan uống c h ú t t r à trước rượu mua biệt thự này diện tích đã đầy đủ lớn lâu một phòng khách lớn tăng thêm trước sân sau ban công đã đầy đủ t r o hỏi cho nên phụ mẫu vừa thương lượng về sau quyết định đem buổi tiệc thả trong nhà xử lý đối với cái này chỉ cần phụ mẫu cao hứng hắn tự nhiên là không có ý kiến nhìn thấy phụ mẫu mỗi ngày vui vẻ như vậy hắn nguyên vốn còn muốn từ hệ thống thương thành hối đoái nguyên liệu nấu ăn tự mình xuống bếp nhưng ở buổi tiệc bên trên nên ăn cái gì đồ ăn p ư ơ n g diện này phụ mẫu lại cảm thấy không cần thiết quá phô trương lãng phí chủ yếu là cảm thấy để cho người tưởng rằng khoe khoang không tốt lắm đây đã là thanh khê tốt nhất biệt thự còn không biết bằng hưu thân thích sẽ phản ứng ra sao đây cái này nếu là quá kiêu căng trương diệu phụ mẫu luôn cảm thấy sẽ bị người ở sau lưng nghị luận vì để tránh cho những vấn đề này dứt khoát đều không cho hắn đ ú n g tay để bọn hắn chờ lấy ăn có s ẵ n là được cùng ngày bằng hưu thân thích lần lượt đổi tới một đám người trong trong ngoài ngoài lầu trên lầu dưới đi thăm một phen trên cơ bản trên nét mặt đều viết đầy hâm mộ giá cả quý có giá cả quý đạo lý ven hồ vườn hoa làm toàn thành thứ nhất hoàn cảnh thật không có chọn nhìn thấy đồ tốt h a y cũng sẽ hâm mộ điều này cũng đúng nhân chi thường tình trương diệu cũng không có nửa điểm tận lực ý hiền bãi nhu thuận cho những thứ này thân thích châm trả nhị thúc trương ra vệ ngồi ở phòng khách ghế s o f a nhất vị trí giữa vệ lên chân bắt chéo bưng c h é n trả nhìn thấy trương quốc vệ trải qua lên đường lão đại ngươi thật sự chính là thâm tàng bất lộ a vô thanh vô tức trực tiếp mua cái biệt thự trước đó tìm ngươi mượn mấy vạn khối tiền ngươi còn nói không có lúc này trương quốc vệ ngay tại trong phòng bếp vội vàng cho nhiều như vậy người nấu cơm đâu hắn một chút h u n h đệ bằng hữu cũng đã rút nghe nhị thúc nói như vậy thuận miệ lên đường Ta là thực sự hết tiền phòng này là ngươi chất nhi con mua nhị thúc ánh mắt chuyển hướng cho rượu nói ngươi qua đây ta đang có sự tình nói cho ngươi đâu ngươi một cái trẻ danh to sắc bạn gái tìm không thấy coi như xong tại sao có thể làm ra nhìn lén nữ nhân loại chuyện này đến nếu là lại sớm một chút ngươi đây là lưu manh tội sẽ bị trực tiếp xử bắn có biết hay không nhà chúng ta đời đời kiếp kiếp đều là trong sạch ngươi dạng này giống cái đồ biến thái giống như không phải cho chúng ta lao trương ra mất mặt sao từ nhị thúc ngữ khí liền có thể nghe được phụ thân trương quốc vệ liên quan tới hắn không ít chuyện chính là từ nhị thúc cái này nghe được trương diệu cho nhị thúc thêm vào nước t r à du du lên đường nhị thúc ta vấn đề này cảnh sát đã phát qua thông cáo ta cũng mới vừa vặn đánh xong cuối cùng một trận duy quyền kiện cáo ngươi nếu là lại nói ta nhìn lén nữ nhân là biến thái cẩn thận ta ngay cả ngươi cũng cáo nhị thúc nghe xong rất không cao hứng thế nào ta là ngươi nhị thúc nói ngươi hai câu đều không được ngươi còn muốn cáo ta trương diệu đi theo lên đường thế nào ta là ngươi chất nhi con ngươi đều có thể nói xấu phỉ báng ta còn không thể cáo ngươi tiểu cô mẹ đập lấy hạt dưa tại bên cạnh hát đ ị n trương diệu nói không sai loại người như ngươi cũng nên cho cái giáo hấn t r ư ơ n g diệu là chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên hắn là ai chúng ta còn không rõ ràng lắm sao người khác nói h i ệ u nói vượn là được rồi ngươi là hắn nhị thúc cũng đi theo nói h i ệ u nói vượn có còn hay không là người nhị thúc hầm hực móc ra khói đốt bị đôi đến không nói thêm gì nữa bên trên mợ tiếp lấy lên đường t r ư ơ n g diệu phòng này là ngươi mua vậy xem ra ngươi tại ma đô không ít kiếm tiền a t r ư ơ n g diệu hàm hàm hồ hồ liền nói ra tạm được mợ tận tình lên đường kỳ thật ngươi còn trẻ như vậy vì cái gì sớm như vậy liền vội vã mua phòng ố đâu người xem một chút ngươi còn ngay cả cái bạn gái đều không có hiện tại truy nữ hải có thể cũng phải tốn không ít tiền mỗi tháng đều muốn còn phòng vay áp lực rất lớn ngươi còn không phải khoe khoang giống như mua cái biệt thự cái kia phòng vay không được cao hơn trương diệu mau chóng tới thêm vào nước t r à nói mợ ta đây là tiền đặt có mua không dùng xong phòng vay mợ lập tức bị bị sặc chỉ một thoáng không lời nào để nói nhị thuốc gâm dương quái khí lại nói cái gì ngươi mua là cha mẹ ngươi sợ chúng ta cùng nhà các ngươi vay tiền không phải nói như vậy à hắn muốn nghĩ như vậy trương diệu cũng lời nhiều lời xem như không có nghe thấy nhưng mà nhị t h u c lại là lại nói tiếp ta còn nghe nói ngươi ngay cả công việc đều mất đi hiện tại là cái v o n g hồng đúng không ngươi cũng đừng trách nhị thuốc nói ngươi cả ngày đập video cái gì không phải không làm việc đàng hoàng sao t h a n h t h a n h thật thật tìm lớp học tìm cái bạn gái kết hôn mới là chính sự hắn một bộ cũng là vì tốt cho ngươi dáng vẻ lại ngại nói không ngừng v ừ i vặn thừa dịp cha mẹ ngươi phòng ở cũng mua dứt khoát trở về liền chớ đi thành phố lớn có gì tốt ngươi nếu là nguyện ý trở về ta sai người cho ngươi tìm công việc ổn định một tháng năm ba ngàn khối rất nhẹ nhàng mợ đi theo phụ họa đúng đúng đúng ngươi nhị thuốc nói có đạo lý thành phố lớn cô nương ánh mắt cao như vậy bằng vào chúng ta loại này người bình thường gia đình người ta có thể để ý sao trở về liền không đồng dạng ngươi muốn cái gì dạng mợ đều có thể cho ngươi giới thiệu công ty của chúng ta tiểu tô cũng không tệ người ta mặc dù chỉ là cái chung chuyên sinh nhưng là rất hiểu chuyện tuyệt đối xứng với ngươi cái này một sướng một họa càng nói càng khởi kình trương diệu đang muốn mở miệng đ ố i trở về mặc ly làm x o n g thang máy án khởi tố vật liệu xuống tới nàng tới khoác lên trương diệu cánh tay cố ý biểu hiện được có chút ngại ngùng ngượng ngùng bộ dáng thấp giọng lại rất thân mật nói giới thiệu cho ta một chút chứ sao trương diệu rất rõ ràng nàng đây là tại cho mình tăng thể diện đâu thuận thế đem tất cả mọi người giới thiệu một lần đây là nhị thúc đây là mợ đây là tiểu cô thu xếp lấy muốn cho trương diệu giới thiệu đối tượng mợ nhìn thấy mạc ly sau cả người đều mắt tròn vắng lấy nàng kiến thức ngoại trừ tại trên tv chưa từng thấy qua loại này phong thái người các loại mạc ly miệng ngọt ngào cùng tất cả mọi người chào hỏi trương diệu tiếp lấy lên đường nhị thúc mợ ta thật cảm ơn ngươi nha chỉ là làm vong hồng mặc dù không làm việc đàng hoàng đi nhưng thật là rất kiếm tiền a không quản các ngươi tin hay không biệt thự này chính là ta tiền đặt có mua mà lại ta tại ma đô cũng mua phòng nếu là trở về nhà kia làm sao bây giờ bên kia thiểu cô lôi kéo m ặ c ly nói nhỏ nói thì thầm bên này mợ cùng nhị thúc nghe được hai mặt nhìn nhau triệt để tại trương diệu trước mặt bại hạ t r ờ tới hôm nay được thỉnh mời tới làm khách những thứ này mặc dù đều là đi được gần nhất quan hệ bằng hữu đi nhưng thì thật cũng là loại người gì cũng có giống nhị thúc cùng mợ loại này chính là điển hình không nhìn nổi người khác so với bọn hắn tốt thường ngày trương diệu ăn tết về nhà bọn hắn liền mỗi lần đều sẽ liễu lo không ngừng cùng hắn lại ngại thành phố lớn áp lực lớn giá hàng cao dạng này muốn cái gì địa phương phát triển kia là cá nhân hắn lựa chọn hắn dù sao cũng là bên trên thượng hải đại học tốt nghiệp làm sao cũng không trở thành sẽ ở ma đô lăn lộn ngoài đời không nổi nhưng nhị thuốc cùng vợ chính là không hy vọng hắn thật có thể tại ma đô như cá g ặ p nước hiện tại tốt sau lần này bọn hắn hẳn là mãi mãi cũng sẽ không lại sách cái chuyện này bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm ba mươi mượn phòng cho thân thích một đoàn bằng hữu thân thích ăn uống no đủ bước nhỏ sau rời đi sau khi trời tối chỉ để lại tiểu cô cùng số ít người giúp đỡ k i ể m chế tắm một cái đem chiến trường quét sạch sẽ tiểu cô các nàng cũng cáo từ rời đi về sau phụ mẫu đã làm m ệ t mọi ngồi ở trên ghế s a lon không nguyện ý động liền ngay cả mạc ly cùng lạc tỉnh hai người cũng làm m ệ t đến ngất ngư trao hỏi bằng hữu thân thích cũng là một kiện rất mệt m ỏ i sự tình trương diệu thân thể trải qua cường hóa ngược lại là không có cảm thấy thế nào hắn cho, mỗi người rót một chén nước, còn cho mụ mụ lý nguyện xoa bóp vai đấm bóp lưng sau nửa ngày lý nguyện thong thả lại sức lên đường nói với các ngươi chuyện gì vừa mới trương diệu hắn cậu cùng ta thương lượng nghĩ để chúng ta đem bên kia phòng ở cho hắn các ngươi ý kiến gì đây là ăn uống no đủ còn đánh lên nhà chủ ý đến ba ba trương quốc vệ không lên tiếng đối cứu cứu cái này một nhà trương diệu ấn tượng cũng không tốt mặc dù bây giờ cái kia một phòng nhỏ đối với hắn không quan trọng nhưng cũng không có nghĩa là liền muốn bạch bạch đưa cho cứu cứu một nhà a hắn lên đường mẹ mặc dù trang bị thêm thang máy ảnh hưởng tới giá phòng nhưng chúng ta nhà nhà kia b á n cái hơn bốn mươi vạn cũng tuyệt đối không có vấn đề ta là cảm thấy dạng này không thích hợp bất quá vẫn là các ngươi quyết định thái độ của hắn chính là ta cảm thấy không được nhưng cứu cứu dù sao cũng là mụ mụ lý nguyệt thân đệ đệ dù sao cũng không quan tâm chính là trong lòng có chút không thoải mái cái k i a lý nguyệt nếu là quyết định cho hắn cũng sẽ không phản đối lý nguyệt đi theo lên đường hắn thật cũng không nói là cho nói đúng là trước cho mượn bọn hắn ở ở một cái trương quốc vệ uống một mụ trà tức giận lên đường vậy hắn chính là không có, có ý tốt nói thẳng muốn mà thôi cho bọn hắn mượn ở cùng trực tiếp cho bọn hắn ngoại trừ chưa từng có hộ lần này thủ tục bên ngoài còn khác nhau ở chỗ nào cái này một khi mượn đi ra ngoài nghĩ lại đòi về chỉ sợ liền rất không có khả năng phải làm cho làm trương ố t thịt đánh cho chuẩn bị. Lý Nguyệt tiếp lấy giải thích, t bánh bao bị. đánh chuẩn cho chủ yếu Lý lấy là giải diệu hắn biểu ca tìm cái bạn gái, chính chuẩn bạn biểu bị cái gái, ca tìm lên ấ y m u đường mẹ ngươi liền trực tiếp nói ngươi muốn đem phòng ở cấp cho nhà cậu là được rồi bị hắn trực tiếp điểm phá lý nguyệt cũng có chút thẹn quá hóa giận ta đây không phải cùng các ngươi thương lượng n h à kỳ thật ta chính là nghĩ đến chống không cũng là chống không có người ở dù sao cũng so chống không mạnh đúng hay không trương diệu ung dung nói mẹ trước đó để ngươi dọn nhà ngươi còn ngàn vạn cái không n ữ a hiện tại hắn là muốn nói hiện tại đem phòng ở cho cứu cứu ngươi liền bỏ được rồi kết quả lão mụ triệt để xấu hổ mặt đỏ lên tiểu t ử thúi ngươi hôm nay là cố ý muốn sống m ã i với ta đúng không mắt thấy muốn động thủ đánh người trương diệu tranh thủ thời gian lỏng b à n chân bôi d i u t r u y ề đi các ngươi quyết định là được ta đi ngủ trước ha theo sát lấy hắn mạc ly cùng lạc tình cũng đứng lên thúc thúc a di vậy chúng ta cũng đi nghỉ ngơi các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút từ khi trương diệu mua biệt thự này về sau hai vị mỹ nữ luật sư liền từ khách sạn chuyển vào đây là lý nguyệt tự mình thịnh tình m ờ i mãnh liệt yêu cầu dưới cái nhìn của nàng bây giờ trong nhà có đầy đủ gian phòng ở vì cái gì còn muốn đi ở khách sạn lãng phí tiền kết quả chính là trương diệu nguyên bản đặt khách sạn đã không có ở xong còn không có đến trả phòng phí lên lầu mạc ly dắt l ấ y trương diệu lên đường ai a di thật muốn đem bên kia phòng ở cho ngươi mượn cứu cứu cái kia ổn thỏa lý do muốn hay không cho ngươi khởi thảo một phần hiệp nghị bằng vào chúng ta học luật pháp kinh nghiệm loại chuyện này thường thường đều sẽ phát tranh chấp hắn nói rất có đạo lý bất quá trương diệu vẫn lắc đầu một cái quên đi thôi ngươi cho rằng ta l á o mụ có thể bôi đến mở mặt mũi đi cùng ta cái kia cứu cứu ký hiệp nghị tại tư nhân quan hệ bên trong càng là quan hệ tốt thường thường càng ngượng nghịu mặt mũi đi chính thức chương trình thật giống như rất nhiều người cho vay bằng hữu thân thích cơ hồ đều là không biết giấy vay nợ đồng dạng mình mẹ tính cách mình còn có thể không hiểu rõ cho nên trương diệu chỉ có thể thở dài được rồi ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi điểm đi chỉ cần đừng để cha mẹ ta hủy khuất là được nếu như nhất định phải cầm ý kiến phản đối cuối cùng sẽ chỉ khiến cho lý nguyệt sầu não hết thức sẽ ở trong lòng lưu lại một cái khảm cần gì chứ cứ như vậy cuối cùng vẫn quyết định đem lúc trước phòng nhỏ cấp cho cứu cứu bất quá cái này đến bọn hắn nhà đem còn lại tất cả mọi thứ đều cho xử lý tốt về sau đã quyết định đem những chuyện này đều cho phụ mẫu đi xử lý trương diệu cũng không có lại hỏi nhiều mà là lại đem lực chú ý cho chuyển rời đến kiện cáo đi lên tại phụ mẫu đều vội vàng thu dọn đồ đạc thời điểm hắn vì trang bị thêm thang máy mà khởi tố chủ sĩ nghiệp ủy ban bản án mở phiên tòa làm bị cáo chủ sĩ nghiệp ủy ban chỉ là để đại diện luật sư có mặt tòa án thẩm vấn mặc kệ là thi lễ x ư ơ n g vẫn là những người khác ai cũng không muốn bị xem như bị cáo ngồi lên bị cáo tịch bằng không cho người cảm giác tựa như là mình bị cáo như vậy bị cáo trên ghế chỉ có luật sư dự tính trên ghế ngược lại là đầy áp người cơ hồ toàn bộ cư xá người đều tới dù sao phán quyết kết quả trực tiếp ảnh hưởng tất cả mọi người lợi ích nhà sẽ quan tâm như vậy đó cũng là tất nhiên tòa án bên trên Mạc Ly trực Ly t i ế phía lấy ra ả n chụp cùng video làm chứng cứ đây là nàng cùng lạc hai người, bỏ ra ba ngày mới hoàn thành chứng cứ tình hai hoàn thành thu thập. h nàng người, ngày video mới làm là đây ra ba bỏ n ngày đoạn h khác thời là từ bắt giữ mỗi ngày khác biệt giữ g mỗi i n bởi vì trên a n g bị t h m t h a g Trương Diệu nhà mang tới thực tế ảnh hưởng đương máy cho thực còn nhà ảnh nhiên, tới tế Diệu kỹ h thể thiếu thâm định chứng minh. ô n quyền trên g giám xuất tạp uy cấu cơ cụ Phía k càng viết rõ ràng ban ngày cùng ban đêm hai cái thời đoạn tạp tâm âm lượng cùng tạp tâm nơi phát ra cùng hình thành nguyên nhân chính là thang máy tại lắp đặt quá trình bên trong không có xử lý tốt dẫn đến phát sinh cộng hưởng sinh ra tạp tâm đương nhiên còn không thể thiếu trương diệu phụ mẫu bị tạm tâm làm cho thần kinh suy nhược trần bệnh chứng minh chứng cứ vô cùng xác thực về tình về lý đều không thể nào nói nổi cuối cùng tòa án tuyên án nên cho trương diệu nhà nhất định đền bù tại mạc ly cùng lạc tình theo đề nghị nhà bọn hắn chủ trương hai mươi vạn đền bù bất quá cuối cùng tòa án vẹn vẹn ủng hộ m ộ ư ơ i năm vạn mà khoản này khoản bồi thường đâu theo thứ tự là lệnh cưỡng chế ba bốn năm sáu nhà lầu các gia đình tiến hành phân chia bên trong cao lầu bốn tầng hết thể tám gia đình gánh vác xuống tới từng nhà hai mươi khối cũng chưa tới cũng căn bản không coi là nhiều chỉ bất quá trương diệu nhà bắt đầu chỉ đền bù bọn hắn một nhà trên cơ bản liền rất không có khả năng nếu như một hai tầng tất cả hộ gia đình đều đền bù cái kia trừ ra trương diệu nhà mặt khác cũng còn có ba nhà đâu mặc dù những nhà khác khả năng nghe không được tạc â m cuối cùng bồi thường khả năng khách quan tới nói sẽ ít một chút nhưng cộng lại cũng đầy đủ bên trong cao tầng những thứ này hộ gia đình chạy chút máu rồi cái này vốn là cũng chính là chuyện đương nhiên dù sao bọn hắn không chỉ có hưởng thụ thuận tiện mà lại giá phòng còn tăng rất nhiều thật muốn bàn về đến t h thật chiếm tiện nghi vẫn là bọn hắn nhưng cái này cũng không có biện pháp tình huống chính là như thế cái tình huống nếu như muốn nói dốc trang bị thêm thang máy sau giá phòng biến hóa vấn đề muốn dùng cái này bắt đền p h á p v i ệ n là sẽ không ủng hộ có thể ngay cả như vậy những thứ này rõ ràng chiếm tiện nghi người hay là đối với cái này phi thường bất mãn phán quyết ra hiện trường liền một mảnh ồn ào rất nhiều người trực tiếp ồn ào đặc biệt là trương diệu nhà bọn hắn tòa nhà này ta k h ô n g phục chống án nhất định phải lê n tố dựa vào cái gì muốn chúng ta bồi lúc này bọn hắn còn tổn hại sự thật chất vấn vì cái gì đây chỉ có thể nói nếu như không phải lỗ h a i có vấn đề vậy liền thật chỉ có thể là đầu góc có vấn đề bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt nghi tự không chấp hành có thể a trương diệu thắng kiện lại tại trong khu cư xá n h ấ t lên một trận phong ba toàn bộ cư xá trở nên quần quận sóng ngầm rõ ràng có thể n g ử i được bầu không khí trở nên có chút d ư ơ n g cung bạc kiếm cao tầng các gia đình vẫn như cũ tức giận bất bình đặc biệt là trương diệu bọn hắn tòa nhà này những thứ này bị phán bồi các gia đình mỗi ngày hùng hùng hồ hồ đối trương diệu một nhà cùng đối phát viện phán quyết biểu thị bất mãn cái này phán quyết căn bản cũng không hợp lý nhất định phải lên tố dù sao vô luận như thế nào ta chính là không bồi thường thích thế nào điện nhà bọn hắn không phải ở biệt thự đi sao có tiền như vậy vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không thả cao tầng hộ gia đình p h á phòng có ít người giống như là muốn chơi s ỏ lá mà tầng dưới hộ gia đình đâu thì giống như là đạt được cổ vũ không ít đã bắt đầu ngao n g h e muốn động nghe nói không trương quốc vệ đứa con kia bẩm báo pháp viện sau phán quyết phải bồi thường nhà bọn hắn mười lăm vạn nhà chúng ta lấy ánh sáng cùng thông gió cũng bị ảnh hưởng đó không phải là nói nhà chúng ta cũng nên thu hoạch được bồi thường dựa vào cái gì chỉ bồi trương quốc vệ nhà không bồi thường nhà chúng ta muốn như vậy ta cũng không phục hơn mười vạn cũng không phải cái con số nhỏ đủ để cho mọi người vì đó tâm động húng chi đây là lợi ích bị xâm hại về sau đạt được đền b ủ k i a liền càng hẳn là đi tranh thủ bắt đầu tầng dưới hộ gia đình sợ đầu sợ đôi là bởi vì bị bên trong cao tầng hộ gia đình liên hợp lại c h ấ n ép là bị hộ gia đình ủy ban cho lôi cuốn hiện tại trương diệu dẫn đầu xé rách chỉ đại biểu bên trong cao tầng lợi ích các gia đình ủy ban để bọn hắn thấy được hy vọng nếu như lúc này còn cũng không dám cùng vậy cũng chỉ có thể nói bọn hắn mặc kệ gặp cái gì đều là đáng lời có ít người là thật sợ sẽ dẫn phát t r ú n g nộ sẽ bị xa lánh cô lập nhắc gan sợ p h i ề n phức còn tại quan sát mà tương đối kiên cường một điểm đã trực tiếp tìm tới thi lễ xương cái này hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm thi chủ nhiệm con trai của trương quốc vệ khởi tố tòa án thẩm vấn ta thế nhưng là đi dự tính phát viện làm sao phán không cần ta nói à. nhà ta cũng là ở lầu một đồng dạng bị các ngươi trang bị thêm thang máy ảnh hưởng tới lấy ánh sáng cùng thông gió có phải hay không cũng nên ngồi ngươi nghĩ rằng chúng ta không có đi khởi tố liền tốt đuổi đúng không hôm nay ta còn sẽ nói cho ngươi biết nếu như thẳng bồi nhà bọn hắn vậy chúng ta cũng không phục lúc này thi lễ sương đã là bó tay toàn tập loại chuyện này sợ nhất có người dẫn đầu lỗ hổng một khi mở ra vậy liền là không thể nào thu được ở hiện tại đã bắt đầu có người cùng đoàn tiếp xuống cùng lên đến sẽ chỉ càng ngày càng nhiều ngươi càng nhiều có chút dù cho không bị ảnh hưởng hay là ảnh hưởng không lớn gặp có thể có lợi cũng sẽ muốn đục nước béo có đến lúc đó vì đền bù việc này thế tất sẽ loạn thành một bầy thi lễ sương không chỉ có không nguyện ý đền b đồng thời còn không muốn để cho thế cục phát triển đến loại tình trạng này vàng không mà nói hắn trăm phương ngàn kế liên hợp đám người làm đến các gia đình ủy ban chủ nhiệm chức vụ này liền thành năng thủ sân dụ hắn tràn đầy cảm giác bất lực giải thích hiện tại vẫn chỉ là nhất thẩm cái này không có nghĩa là cái gì chúng ta đã để luật sư nhắc lên chồng á n đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ thắng cái này phán quyết căn bản cũng không hợp lý trương quốc vệ nhà chết muốn tiền sẽ không được như ý các ngươi cũng không cần đi theo mù ồ nào vì áp chế những thứ này n g o ngoe muốn động tầng dưới hộ gia đình thì lễ xương bọn người ở tại trong khu cư xá khắp nơi tản tin tức Nói nhất thẩm phán quyết cũng thẩm quyết kết h nghĩa ô n g có là k quả cuối cùng, chống cần tuyên quả, quả nói hai tới với Bởi trắng trận dương nhất định sẽ thắng. Kết quả, chống án kết quả tới、so、với trong tưởng tượng nhanh hơn. Bởi vì không thẩm Kết kết sẽ so vì lúc ạ i phiên đợi, viện tiếp lần l cần nên không cần chờ đợi, Trung viện trực tiếp tuyên bố bác bỏ chống án, duy nguyên phán. mở cho chờ tòa, trực trì Kết bác duy quả bố bỏ đi ra trương diệu phụ mẫu cũng còn không có đem phòng này cho thu thập xong đâu lạc tình tại biệt thự bên kia mang hải tử trương diệu mang theo m ạ c ly thoải mái nhàn nhã lấy một cái người thắng tư thái giáng lâm vừa bước vào cư xá đại môn kết quả là nhìn thấy tưởng lan anh đang đứng ở tàu điện mầm cổng hướng về phía mụ mụ lý nguyệt kêu g ạ o p h á p v i ệ n phán quyết thì thế nào chúng ta chính là không bồi thường ngươi còn có thể đến đoạt sao đừng tưởng rằng lấy được bản án liền có thể đắc ý tiền thế nhưng là tại chúng ta trên tay mình tầng bốn đầu bậc thang cũng có người cư cao lâm hạ biểu thị bất mãn lý nguyệt nhà các ngươi hiện tại cũng ở biệt thự đi lại không thiếu tiền vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không thả nhà ngươi người đều không tại nơi này ở còn muốn chúng ta bồi thường ngươi cảm thấy hợp lý sao lý nguyệt nói không lại những người này dù sao người ta không giảng đạo lý nha trương diệu đi tới du du lên đường p h á p viện phán quyết đều không hợp lý chính các ngươi nói mới hợp lý p h á p viện các ngươi đều k h ô n g phục mặt có đủ lớn a mặc ly học ngữ khí của hắn cũng cùng lấy nói ra các ngươi hiện tại cũng hẳn phải biết ta là luật sư làm một luật sư ta cảm thấy có nghĩa vụ nhắc nhở các ngươi tại phán quyết có hiệu lực về sau nếu như các ngươi không thực hiện phán quyết nghĩa vụ cũng chính là không theo phán quyết bồi thường như vậy chúng ta có thể hướng p h á p viện xin cưỡng chế chấp hành đến lúc đó p h á p viện sẽ đông kết ngân hàng của các ngươi thẻ nếu như trong thẻ không có tiền sẽ đấu giá danh nghĩa tài sản nếu như chết đổ thừa không chấp hành vậy các ngươi chính là lão lại nếu như bị nhận định là lão lại như vậy thì sẽ bị hạn chế cao tiêu phí sẽ còn không được cho phép phong phú đặc biệt ngành nghề hoặc h ạ n g n g ụ không cách nào thu hoạch được chính phủ trợ cấp cùng xã hội bảo hộ tài chính không hưởng thụ các loại chính sách ưu đãi nhậm chức tư cách chuẩn nhập tư cách vinh dự thụ tin các loại toàn diện đều sẽ chịu ảnh hưởng đầu năm nay lão lại rất nhiều cho nên tương ứng các biện pháp trừng phạt cũng là càng ngày càng nhiều càng ngày càng nghiêm t r ư ơ n g diệu đi theo tay làm loa hình ngầm đầu la lớn các vị các bạn hàng xóm các ngươi có nghe hay không có một chút các ngươi nói không sai ta ngay cả hiện ơ n u đều mua biệt thự thực h được, sắp k ô g quan tại â tâm, m chút có các không nên cho. Các nếu không phục, cũng có Nhưng không không nghĩa không không thể đi pháp viện khởi Hiện tiền ta tố ta t ngươi ngươi đi viện quan nên nếu ấy. là à. Hiện tại các ngươi nếu là nguyện ý chết khiêng không trả muốn vì chút tiền ấy làm lão lại vậy ta cũng không để ý trên thực tế so với thu các ngươi mỗi nhà cái này hơn một mươi khối tiền ta còn thực sự càng muốn nhìn các ngươi trở thành lão lại cố lên a các ngươi tuyệt đối đừng hướng nhà chúng ta cũng đừng hướng p h á p viện cuối đầu hắn lời nói này coi như âm dương quái khí có chút quá đầu đem tưởng lan anh ở bên trong tất cả hàng xóm đều cho tức giận đến quá sức lầu bốn đầu bậc thang vị kia trước mặt đen lên trở về nhà hừ tưởng lan anh lạnh hừ một tiếng tiếp tục dắt chó đi nàng con chó kia nhi tử đang ở trong sân khắp nơi điên chạy sửa l ọ n đâu t r ư ơ n g d i ệ u cái này dắt lớn dọn một hô đem cái khác nhà lầu tầng dưới hộ gia đình cũng cho trọc cười chật chật tiểu tử này không hổ là bên trên thượng hải đại học cao tài sinh có chút thủ đoạn a hiện tại trung thẩm các nàng nhà đều đã thắng vậy đã nói rõ từ pháp lý ân tình đi lên nói đều là chúng ta chiêm lý coi như toàn bộ phải bồi thường gánh vắt xuống tới những cao tầng này hộ gia đình mỗi nhà cũng liền mấy vạn khối tiền tầng lầu càng cao càng nhiều một ít bọn hắn còn có thể thật nguyện ý vì chút tiền ấy bị đánh thành lão lại đi chúng ta cái này đi tìm thi lễ sương muốn cái thuyết pháp bọn hắn nếu là không ngồi nhà chúng ta chúng ta cũng đi tòa án kiện bọn hắn đi biết được chống án bị bác bỏ lại nghe được trương diệu hô như thế một cuốn họng về sau cái khác nhà lầu tầng dưới các trụ hộ lòng tin càng đấy bác phạt đại minh nam trinh c h i m thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu c h ư ơ n một trăm ba mươi hai ác h u y ể n đả thương người đội đến tưởng lan anh đám người không lời nào để nói còn đem các nàng cho tức giận đến quá sức về sau trương diệu mới nói với lý n g u y ệ t mẹ chúng ta là người thắng không cần thiết cùng với các nàng sinh khí đi thôi chúng ta trở về nhìn xem ngươi nhiều ngày như vậy đến cùng dọn dẹp thế nào mạc ly cũng tới khoác lên lý n g u y ệ t cánh tay c h ấ n an nói a di trương diệu nói đúng hiện tại nên sinh khí chính là bọn hắn để lý n g u y ệ t khí t h u ậ n đem nàng cho kéo vào phòng mạc ly mới lại t h ấ p giọng cùng trương diệu nói ngươi trước giúp a di thu thập ta lại đi ra lấy cái trứng chứng minh những thứ này trang bị thêm thang máy còn có phòng cháy thai họa ngầm cùng ảnh hưởng sơ tán cái k i a đến lúc đó ngươi cầm đi báo cáo khẳng định nhất cử báo một cái chuẩn vì thế giáo hoa luật sư còn sớm chuẩn bị tốt công cụ chuyên nghiệp cầm trong tay tia hồng ngoại chắc cử nghi cái này không giống thức dây như thế còn cần người hỗ trợ lôi kéo mới có thể đo đ ạ c hơn nữa còn thuận tiện ẩn nấp không để người khác phát hiện cẩn thận một chút không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn trương diệu vẫn là nhắc nhở một câu mặt ly cười hì hì lên đường yên tâm đi lặng lẽ lấy chứng đó cũng là chúng ta luật sư cường hạng mặt ly đi ra t r ư ơ n cái u l ề này kéo n g tại đóng trương diệu trong dự liệu giữ lại những thứ này cũ đồ dùng trong nhà cũ đồ điện cũng xác thực vô dụng phong ở đều mượn còn cần tại những vật này bên trên xoắn suýt trương diệu mở ra thùng giấy đầu tiên nhìn thấy chính là từng quyển từng quyển đeo bông ảnh bên trong đầy từng cái thời kỳ ảnh chụp ảnh chụp nội dung bao hàm toàn diện trong đó có rất nhiều vẫn là gần đây đập chỉ là cái này ảnh chụp chất lượng mà thực sự có chút không đành lòng nhìn thẳng rõ ràng đ ộ đều quá kém rất rán hắn nhìn không được hỏi mẹ những hình này là ở đ â u ra thế mà còn có nhiều như vậy bản lý nguyệt quay đầu nhìn một chút nói vậy cũng là cha ngươi đập từ lúc tuổi còn trẻ cha ngươi liền thích chụp ảnh bất quá tốt máy ảnh rất đắt nhà chúng ta cũng mua không nổi hiện tại tốt điện thoại liền mang theo camera cho nên cha ngươi lớn nhất niềm vui thú chính là cả ngày khắp nơi đập đập không tính còn muốn chọn một hạ để cho người ta cọ rửa ra có thời gian dành liền l ậ n xem tự ngu tự nhạc kỳ thật mặc kệ là nam nhân nữ nhân cuối cùng sẽ có một ít ưa thích của mình chỉ bất quá nhiều khi đặc biệt là làm cần nuôi sống gia đình thời điểm nam nhân yêu thích liền không thể không vì cuộc sống nhường đường rất nhiều người thích lữ hành nhưng không có đi lữ hành thời gian nhìn nhìn ông cụ trong nhà hải tử cũng có thể là đã không có lữ hành dự toán rất nhiều người thích chơi bóng nhưng cũng có thể đã thời gian rất lâu lại chưa từng đi sân bóng thậm chí ngay cả cùng dân mạng mở hắc khả năng đều trở thành một loại xa xỉ trương quốc vệ dùng di động chụp ảnh còn đem ảnh chụp cho tẩy lại ra loại hành vi này có lẽ rất lảo nhưng trái lại cũng có thể nhìn ra được hắn là thật thích chụp ảnh cho nên mới sẽ làm như thế chỉ bất quá tại nuôi sống gia đình trước mặt hắn phần này lúc tuổi còn trẻ liền có yêu thích cũng không thể không từ bỏ mà thôi chụp ảnh loại vật này thật đúng là không phải bình thường gia đình có thể có khả năng dù sao có câu lời nói được tốt chụp ảnh nghèo đời thứ ba máy ảnh giờ s l h ủ cả đời tốt máy ảnh vốn là không r ẻ các loại ống kính lại phối xuống tới tùy tiện liền đủ tại thanh khê mua xáo phòng lấy trương diệu nhà trước đó điều kiện s ắ c thực không chơi nổi trương quốc vệ cũng căn bản liền không nỡ đi mua cái tốt máy ảnh cho nên cũng chỉ có thể dùng di động tùy tiện vỗ vỗ nhưng tình huống bây giờ không đồng d ạ n g à đã đây là lao ba lúc tuổi còn trẻ liền có yêu thích đó là đương nhiên đến ủng hộ cha ta thích chụp ảnh vấn đề này ta còn thực sự có chút ấn tượng ta nhớ được ta khi còn bé cha ta còn mua qua cái người yêu nước máy ảnh kỹ thuật số a thích chụp ảnh cũng không có gì không tốt không phải liền là ống kính máy chụp hình nhà ta cho ta cha mua hắn tiếng nói mới rơi bên ngoài lại truyền tới tưởng lan anh con chó kia nhi t ử s ủ a loạn âm thanh gâu gâu gâu gâu cái này chó s ủ a đến còn càng ngày càng hung phiền đến trương diệu nhịn không được nhăn nhăn lông mày lúc này đột nhiên lại nghe mạc li hô trương diệu mau ra đây cái này chó muốn cắn người lý nguyệt nghe xong giật mình thúc giục nói mau đi xem một chút cũng đừng làm cho con chó kia đem ali cho cắn không cần phải mẹ nhắc nhở trương diệu đã lấy tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài sau đó liền thấy mạo hiểm một màn cái này chó giống như là nội điên hướng phía nhà hàng xóm một cái ba bốn tuổi tiểu hài từ nhỏ tới Mạc Ly thấy tình thế không ổn. một ạ c chó chó cây cây thanh ấ y t t h em vang lên về sau cây gậy trúc ứng thanh mà đức gâu gâu con chó vàng đau đến lại kêu vài tiếng ngược lại hướng phía trương diệu đánh tới trong tay cây gậy trúc lắm mất hắn vội vàng ôm lấy bùn hoa bên trong một cái tảng đá lớn trực tiếp hai tay d ơ lên hướng đầu chó bên trên n ệ n phanh tảng đá cùng đầu chó tới một lần tiếp xúc thân mật con chó vàng lập tức bị nện ngã xuống đất còn v ậ y không ít máu Go go go. con chó vàng lại hét thảm vài tiếng có thể lảo đảo nghiêng ngã đứng lên sau vẫn còn sông lại còn muốn cắn t r ư ơ n g d i ệ u t r ư ơ n g d i ệ u lại nhặt lên tảng đá lại một lần nữa đập xuống đụng n g lần này con chó vàng đạp mấy lần chân con mắt đảo một vòng triệt để không có khí t r ư ơ n g d i ệ u nào còn có dư chó chết này vội vàng hướng phía mạc ly chạy tới xem xét tình huống người không sao chứ mặc ly đã đau đến trên c h á n mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chạy xuống bị nàng bảo vệ tiểu hài tử dọa đến gào gào khóc lớn n ã i n ã i n ã i n ã i tiểu hài tử một bên khóc một bên hô nàng gái kia bị dọa mộng n ã i n ã i cũng là lúc này mới bừng tỉnh mặc ly cố nén đau đớn chật vật nợ nụ cười ta không sao bắp chân của nàng đã làm máu me đầm địa kém chút bị cắn phải đem đều cho xe kéo xuống này làm sao nhìn cũng không giống là không có chuyện gì bộ dáng đi theo ra nhìn tình huống lý nguyệt gấp đến độ vô cùng lo lắng này làm sao có thể nói không có việc gì đâu nhi tử tranh thủ thời gian đưa ali đi bệnh viện cái này bị chó cắn có thể không thể khinh thường nhất định phải đánh v a c c i n e m ặ c ly thương thế đã ảnh hưởng đến hành động của nàng trương diệu liền tranh thủ nàng trực tiếp đ e o lên lúc này tưởng lan anh thấy được nàng cái này chó nhi tử đã chết về sau lập tức hướng về phía trương diệu ồn ào con mẹ nó ngươi thế mà đánh chết nhi tử ta trương diệu ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy thế mà ngay cả chó ngươi cũng nhẫn tâm hạ hết hy vọng ngươi đ ừ n g đi ta không để yên cho ngươi nữ nhân này xông lại liền kéo lại trương diệu quần áo cũng như bị điên vừa khóc lại hô dây dưa không rõ trương diệu lo lắng mạc ly thương thế lúc đầu cũng là vừa tức vừa gấp lại nghe nữ nhân này một câu tiếng người đều không có ngoại trừ loại chuyện này đầu tiên nghĩ đến thế mà còn là nàng chó ngoại tao mẹ nó khó thở phía dưới hắn một tay có mạc ly một cái tay khác nâng lên liền muốn hung hăng một bàn tay vô tới nhưng là lại bị mạc ly cho ngăn lại thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy k i n h từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương Trương sát tốt hơn. cảnh báo nhẹ giọng nói ra lấy l ự c đạo của ngươi một tát này xuống dưới nàng tối thiểu phải vết thương nhẹ vì loại người này đem mình đưa vào đi có thể không đáng không cần thiết cùng hắn động thủ cố ý đả thương người gây nên người vết thương nhẹ liền đạt đến nhập hình tiêu chuẩn cao nhất có thể lấy phán ba năm trương diệu thân thể trải qua cường hóa không có, có chừng mực đánh xuống trọng thương cũng không phải là không thể được hắn đã bị tức bất tình đầu nếu không phải mạc ly ngăn đ ó n hắn hắn đều đã đem cái này đem q u ê n đi mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì mình chỉ muốn động thủ đánh người cái kia chính là mình không đúng liền phải phụ tương ứng trách nhiệm bất quá dù cho một tắt này bị mạc ly cho ngăn lại tưởng lan anh vẫn là bị nàng ngoan lệ khí thế dọa đến run lên run theo bản năng lui về phía sau mấy bước vung lòng tay ra dù sao nói thế nào trên tay hắn cũng là dính qua nhân mạng xác thực có mấy phần làm cho người sợ hãi sát khí động thủ không lý trí nhưng hắn vẫn như cũ giận không tìm được hướng phía tưởng lan anh liền phun nói con mẹ nó ngươi không thấy được sao ngươi xem một chút nhà ngươi chó đem n g ư ờ i cho cắn thành cái dạng gì nếu không phải mạc ly che chở đứa bé kia liền bị chó bụi nhào như thế lớn con chó nếu là cắn xé bên trên nhỏ như vậy một đứa bé sẽ là kết quả gì nếu quả thật như vậy hậu quả không thể tưởng tượng đứa bé kia hiện tại còn khóc không ngừng đâu mụ n ộ i nó ôm hắn cũng là nước mắt c h ả y trà nào hào đây là bị sợ choáng váng lòng còn sợ hãi đến bây giờ cũng còn sợ không thôi t ư ờ n g lan anh khỏe miệng run rẩy chó nhi tử chết để nàng vô cùng thương tâm vô cùng tức giận k á i phản ứng mình bị trương diệu dọa sợ về sau càng là còn nhiều hơn mấy phần xấu hổ thế là giơ chân múa tay cũng hướng phía trương diệu lớn tiếng ồn ào nhà ta cho cắn người liên quan quái gì đến các người ai muốn các ngươi xen vào việc của người khác coi như bắt hắn cho cắn chết lao nương cũng có tiền bồi ngươi dựa vào cái gì đem chó của ta đánh chết ta cho ngươi biết liền nhà bọn hắn loại này dày thối còn không có nhà ta chó đáng tiền nhà ta chó s o cái này dày thối có tư cách hơn sống tại trên thế giới đây là t i ế người n g cái này mẹ nó là người có thể nói được trương diệu vừa mới đẻ xuống lửa g i ậ n đằng lại xông lên đầu thật là tức g i ậ n đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên con mẹ nó ngươi liền ngươi đáng chết hắn giận giữ nhịn không được lại muốn động thủ mặc ly tại trên lưng hắn ôm thật chặt ở cánh tay của hắn mụ, mụ lý nguyện cũng gắt gao kéo lại hắn nhi tử không thể động thủ động thủ chính là của ngươi không đúng A Ly khí. nhưng là hết lần này tới lần khác không cho phép cảm giác trong lòng tựa như là có cỗ tà hỏa kìm nén không phát ra được vô cùng phiền muộn trương diệu lạnh lùng quét mắt tưởng lan anh một chút con mắt đều nhanh chừng ra lửa tới cái này lại đem tưởng lan anh dọa cho đến sợ mất mật lần nữa lui về sau hai bước sau đó hắn cũng không tiếp tục nói nhảm vội vàng con mạc ly đón xe chạy tới thành phố bệnh viện bị cho cắn đến không chỉ là ngoại thương đơn giản như vậy còn phải dự phòng bệnh chó dại mới là trọng yếu nhất căn cứ bác sĩ trần bệnh mạc ly thương thế là cấp ba bại lộ thuộc về nghiêm trọng nhất đẳng cấp cần tiêm vào chó dại vaccine đồng thời tiêm vào bệnh chó dại miễn dịch cầu lòng trắng t r ứ n g bệnh chó dại miễn dịch cầu lòng trắng t r ứ n g liều lượng vẫn là căn cứ hình người làm lại tính toán mạc ly thể trọng 48 kg tiêm vào c h í u m ư khác lại thêm đăng ký phí vết thương thanh lý băng bó các loại các phí dụng hết thẻ t bỏ ra i ề nàng thuốc m côn t loạn gào thét vài tiếng sau đó lấy điện thoại cầm tay ra cho thi lễ sương gọi điện thoại ngươi còn không tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta ta bị trương quốc vệ nhà đứa con kia khi dễ nhi từ ta nhà chúng ta đại hoàng bị hắn cho sinh sinh đánh chết lúc này làm cư xá hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm t h i lễ x ư ơ n g đã là sức đầu m ẹ chán đến bây giờ cơ hồ tất cả tầng dưới hộ gia đình đều đã cùng hắn biểu đạt qua bất mãn cũng muốn thu hoạch được bắt đền bên trong cao tầng các gia đình cũng đang cho hắn tạo áp lực muốn hắn vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp đem sự t ì n h giải quyết thành lập cái này hộ gia đình ủy ban tuyển hắn làm chủ nhiệm thời điểm hắn nhưng là hứa hẹn phải hào hảo hiện tại mắt thấy mình phải bỏ tiền còn có thể không liều với hắn mắt mặc dù sớm có đón trước nhưng chủ nhiệm vị trí này thật bỏng lên cái mong đến hắn vẫn là chân tay l u ố n g cuốn g không biết nên xử lý như thế nào loại thời điểm này nhận được lão bà tưởng lan anh điện thoại nào còn có dư đi quan tâm nàng chó sự tình hắn đem chúng ta chó nuôi trong nhà đánh chết vậy ngươi để hắn bội a dựa vào cái gì chỉ có thể hắn hướng chúng ta bắt đền không thể nhà chúng ta hướng hắn bắt đền nhà chúng ta chó thế nhưng là hữu lương t r ù n g loại làm sao bắt đền đều không quá phận a cụ thể là cái tình huống như thế nào thi lễ sương đều không rõ ràng liền cho tưởng lan anh chi chiêu sau đó nói tiếp ta hiện tại không có g i n h xử lý những việc này ngươi muốn không giải quyết được chờ ta trở lại lại nói thi lễ xương điện thoại cút tưởng lan anh ánh mắt lại là sáng lên bồi thường nhất định phải bồi thường ngươi muốn ta nhà bồi thường bao nhiêu ta muốn để ngươi mấy lần gấp một ư ơ i trả lại tưởng lan anh tiếp theo bấm điện thoại báo cảnh sát nhà chúng ta chó bị người đánh chết các ngươi có quản hay không trong bệnh viện mặc l y n nên đánh châm đều đánh vết thương cũng băng bó lại trương diệu lại hỏi hiện tại cảm giác thế nào mặc ly lắc đầu còn hơi có chút đau như thế không trọng yếu chính là đi đường không tiện lắm bởi vì vết thương rất lớn rất sâu dù cho bao ghim tạm thời còn không phải không dám dùng sức đi đường không tiện đây không phải còn có ta a trương diệu lần nữa đem mạc ly cho đ e o lên trên lưng mạc ly chính vụng trộm người người hắn khí tức trên thân cảm thụ được loại này ấm áp thời điểm mụ mụ lý nguyệt cầm biên lai、like、sốt ruột đến chạy tới nhi tử vừa mới cảnh sát gọi điện thoại cho ta nói là tưởng lan anh báo cảnh sát để chúng ta trở về nói rõ một chút tình huống nghe nói như thế trương diệu cùng mạc ly đều có chút xứng sở loại tình huống này tưởng lan anh thế mà còn dám trước báo cảnh chẳng lẽ đây là muốn trả đũa nhìn thấy lý nguyện một mặt sốt ruột trương diệu lên đường mẹ có thể có cảnh sát đến xử lý đây không phải tốt hơn nha đi chúng ta bây giờ liền trở về nói lên tưởng lan anh hiện tại mạc ly cũng là nổi trận lôi đỉnh người này quá không phải thứ gì vì một con chó thế mà đều không đem mạng người cho để vào mắt lần này nàng chó cắn ta ta còn phải đi cùng nàng yêu cầu tiền thuốc men nộ công phí đâu coi như tưởng lan anh không có báo cảnh để các nàng trở về nàng cùng trương diệu khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ cũng không thể bạch bạch bị cắn đúng không thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca t r ư ơ n g t r ư ơ n g một trăm ba mươi bốn cẩn thận dọa dẫn bắt trẻ ta một lần nữa đón xe trở lại cư xá trương diệu có m ạ c ly cùng mụ mụ lý nguyện mới bước vào cư xá trong viện tưởng lan anh liền không dằn nổi chỉ vào hắn cùng cảnh sát nói chính là hắn chính là hắn chính là hắn đem nhà ta cho cho đánh chết các ngươi nhìn đây có phải hay không là rất tàn nhẫn chỉ nhìn hiện trạng cái này chó quả thật có chút thảm t r a n g diện cũng có chút huyết tinh làm người ta sợ hãi thế là cảnh sát còn cùng cái khác vây xem xem náo nhiệt hộ gia đình yêu cầu một ít vứt bỏ trang giấy đem thi thể đóng tưởng lan anh hung hăng l i ễ u lo không ngừng ta muốn để hắn cho nhà chúng ta chó xin lỗi hắn nhất định phải bồi thường nhà chúng ta cái này chó thế nhưng là có chó ngao tây tạ n g huyết thống mua là hoa năm vạn hiện tại nuôi đến như thế lớn tối thiểu nhất giá trị mười vạn cảnh sát đều nghe không nổi nữa chặn lại nói tưởng nữ sĩ ngươi đ ừ n g n ổ i vừa mới chúng ta hỏi ngươi vị tiên sinh này vì sao lại đánh chết chó của nhà các ngươi ngươi sửng sốt một chữ không nói từ đầu tới đôi u chính là ổ n ào nói muốn hắn bồi thường hiện tại người đã tới vậy vẫn là trước tiên đem sự tỉnh cho nói rõ ràng đi nếu như trách nhiệm tại hắn vậy hắn đương nhiên hẳn là bồi thường tổn thất của ngươi lý nguyệt bước nhanh chạy hướng về phía trước không dằn nổi liền giải thích nói cảnh sát ngươi cũng đừng nghe nàng nói mỏ đây đều là trách nhiệm của nàng chuyện là như thế này nàng trong sân d ắ t chó cái này chó xông lại muốn cắn lữ ra cháu trai người nhà của chúng ta bảo vệ đứa bé kia kết quả mình bị chó c h ó cắn con chó kia cắn còn không thả đánh đều đánh không đi nhi tử ta lúc này mới đem chó cho đánh chết lý nguyệt bởi vì sốt ruột nói chuyện có chút nói năng lộn xộn mà lại không quá có thể phân biệt cái gì mới là trọng điểm trương diệu trước đem mạc l y cho đặt ở bên trên trên khóm hoa ngồi xuống sau đó hai người mới đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi trần thuật một lần c ư ơ n g điệu chỉ ra tưởng lan anh dắt chó xưa nay không buộc dây thừng nếu không phải mạc l y che chở tiểu hài tử đến bị chó cho c ắ n chết mà lại hắn cũng không phải cố ý muốn đem chó cho đánh chết một chút can qua đi gậy tre đều đoán mất chó lại còn muốn hung hăng tới cắn người lại một chút dưới tảng đá đi chó còn phi thường kiên cường nghĩ muốn tiếp tục công kích cái kia vì bảo vệ mình cũng chỉ có thể lại đến một tảng đá rồi hiện trường đoạn mất cây gậy trúc cùng tảng đá cũng đều tại đối với tưởng lan anh nhà con chó này trong khu cư xá người cũng, cũng sớm đã là tiếng oán than dậy đất lúc này quần chúng vây xem cũng nhao nhao mở miệng biểu thị đại nhân tiểu hài đều đã bị hù dọa qua rất nhiều lần sự tính đến cùng là cái d ạ n gì g cảnh sát đã rõ ràng trong lòng một bên cầm tiểu b u ồ n b u ồ n ghi chép một bên lên đường tưởng nữ sĩ ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao tưởng lan anh đem đầu xoay đến một bên dù sao chính là hắn đánh chết nhà ta chó hắn nhất định phải bồi ta tiền cảnh sát thu về tiểu b u ồ n b u ồ n tưởng nữ sĩ chúng ta vẫn là phải giảng đạo lý đúng không ngươi dắt c h o không buộc dây thừng cái này chính là của ngươi không đúng nhà ngươi chó còn đem người cho cắn cái kia càng là trách nhiệm của ngươi ngươi hẳn là cảm tạ vị nữ sĩ này Là nàng liệu nàng một ạ đại n mình thương không nhà ngươi thành Bằng không nhỏ này thật muốn có chuyện nhận. g mới m thụ cho hoạ. thật chắc, thể Chất hỏi bất kết tiếp kia ai có có có để đứa ủ quả câu, cảnh sát dừng một chút cho dừng tưởng sát một đủ lúc a Anh gian. n nghĩ thời lại l Một sau mới rồi nói tiếp về phần vị tiên sinh này hắn đánh chết nhà ngươi cho thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm nếu như không phải hắn xuất thủ vị nữ sĩ này tổn thương khẳng định phải so hiện tại nghiêm trọng hơn nhà các ngươi một con lớn như thế chó đừng nói là cái nữ h à i tử đổi lại là ta tay không khẳng định đều đánh không thăng nó lời nói này đến một điểm không sai nếu như không phải trương diệu kịp thời chạy tới mạc ly sẽ không chỉ bị cắn một cái đơn giản như vậy sự tình đã nói rõ đạo lý cũng đều kể xong cảnh sát cuối cùng kết luận nói tưởng nữ sĩ chuyện này là ngươi toàn trách vị tiên sinh này không cần thiết bồi thường ngươi bất luận cái gì tổn thất tương phản là ngươi hẳn là bồi thường vị nữ sĩ này tiền thuốc men trương diệu tức thời từ lý nguyệt trong tay tiếp nhận biên lai、like、đưa tới tiền thuốc men tổng cộng là một nghìn bảy trăm ba mươi tám nguyên có hóa đơn bên cạnh mạc ly nói tiếp ta hiện tại loại trạng thái này đã không có cách nào công việc cho nên ngươi còn phải bồi ta ngộ công phí căn cứ chủ tính chung thanh khê thành phố luật sư bình quân tiền lương là một mươi bốn nguyên một tháng ta hiện tại loại trạng thái này trong một tháng khẳng định không cách nào ra tỏa một tháng nộ công phí là ít nhất mặt khác tại ta dưỡng thương trong lúc đó còn cần thu lấy dinh dưỡng đến cam đoan thân thể nhu cầu dựa theo thanh khê tiêu chuẩn một ngày không sai biệt lắm là bốn mươi khối một tháng một hai trăm khối ta chân cũng không thể động sinh hoạt hàng ngày dù sao cũng phải có người chiếu cố a ta loại trình độ này đâu chỉ cần thấp nhất cấp ba hộ lý dựa theo thanh khê thành phố bệnh viện tiêu chuẩn cấp ba hộ công mỗi người mỗi ngày là sáu mươi nguyên một tháng chính là một nghìn tám trăm sau đó chúng ta đón xe đi bệnh viện lại trở về hết thảy bỏ ra hai mươi b ố ba tiền xe toàn bộ cộng lại ngươi hết thảy cần bồi thường thường ta một nghìn tám trăm bảy mươi sáu mươi hai ba nguyên không hổ là làm luật sư t í n h lên bồi thường đến chính là trượt trương diệu cũng n h ị n không được hướng mặc li dơ ngón tay cái lên hắn thật không nghĩ đến ngay cả đánh tiền xe thế mà cũng có thể bắt đền cảnh sát đều bị nàng cho tính được mắt cho váng còn chúng vây xem nhóm cũng có bị chấn động đến tưởng lan anh đỏ ngầu cả mắt phát điên giống như nhảy dựng lên nhà các ngươi là thật chưa từng gặp qua tiền thật sao lắp đặt thang máy các ngươi để chúng ta nhà bồi thường tiền hiện tại lại để chúng ta nhà bồi thường tiền ta cũng k h n g phục n à n g cũng học lên trương d i ệ u ngữ khí muốn ta cho các ngươi bồi tiền thuốc men t ố t các bồi các ta bồi các ngươi tiền thuốc men các ngươi bồi nhà ta chó nhà ta c h o giá trị mười vạn giảm tới ngươi tiền thuốc men ngươi còn phải bồi ta tám mươi nhiều khối cảnh ngó nhìn tưởng lan anh lắc đầu kiên nhẫn nói ra tưởng nữ sĩ xin ngươi đừng hung hăng tạt m á nếu như ngươi đối trách nhiệm của ta nhận định khâm phục có thể đi hành chính bàn lại nếu như ngươi không đi bàn lại hoặc là bàn lại kết quả cuối cùng cũng là như thế vậy ngươi liền nên vì sai lầm của mình phụ trách cảnh sát vẫn là tận tình giảng đạo lý nhưng sự thật đã nhiều lần chứng minh đối vô lại tới nói cái này không dùng được t r ư ơ n g d i ệ u du du lên đường cảnh sát ta yêu cầu đối con chó này huyết thống tiến hành giám định giám định phí ta bỏ ra nếu như cuối cùng chứng minh con chó này căn bản không có gì chó ngao tây tạng huyết thống hay là căn bản không đáng mười vạn vậy ta có thể hay không cáo nàng dọa dẫm bắt trẹn mặc ly du du ở một bên lưng phát đầu Hình pháp tại h ứ tường chẹt công và tư tài vật. Mức khá lan anh toàn thân run dày biến nhan biến sắc bên trong mặt ly trêu tức lại ngoạn vị nói tiếp đi mức to lớn nhận định tiêu chuẩn vì ba nghìn m lên t m ư ờ i và nguyên đúng không cảnh sát thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca t r ư ơ n g chương một trăm ba mươi lăm thư a kiện chúng ta là chăm chú thường lan anh thuần túy là lòng mang không cam lòng há mồm liền ra liền nhà nàng cái kia con chó vàng căn bản lại không tồn tại cái gì chó ngao tây tạng huyết thống đừng nói là chó ngao tây tạng huyết thống coi như có thể thành tinh nó cũng không đáng mười vạn chính nàng rất rõ ràng hoàn toàn chính là tại ăn nói lung tung thế là trương diệu cùng mạc ly kẻ sướng người họa lập tức liền dọa đến không dám nói nữa cảnh sát bất đắc dĩ lắc đầu đối với bất kỳ một cái nào thường xuyên điều giải tranh chấp người mà nói loại tình huống này đều không xa lạ gì chính là sẽ có không ít người tại t r ứ n g c ư vô cùng s á t thực trách nhiệm rõ ràng tình huống phía dưới vẫn như cũ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trôn tránh trách nhiệm chính là chết sống không nguyện ý thừa nhận là sai lầm của mình cảm thấy toàn thế giới giống như đều tại n h ầ m vào nàng tường nữ sĩ ta vẫn là câu nói kia ngươi nếu là cảm thấy trách nhiệm của ta nhận định có vấn đề mời ngươi tiến đến bàn lại cảnh sát trước nói với tưởng lan anh xong sau đó lại quay người cùng trương diệu cùng mạc ly nói chúng ta có thể làm chỉ là như thế có lẽ các nói g ư hẳn tính là một cách đ khác thư kiện đối với các nàng mà nói căn bản cũng không có áp lực chút nào thậm chí là mừng rỡ như thế tưởng lan anh rất rõ ràng điều ấy trương diệu cố sự hắn nghe qua trọng yếu nhất chính là vừa mới còn đem lấy chồng nàng cầm đầu hộ gia đình ủy ban cho cáo dạng này hai người nói muốn cùng với nàng thư kiện vậy liền tuyệt đối không phải là hủ d o n à n g nhưng ngay cả như vậy nàng hay là vô cùng không cam tâm dựa vào cái gì nhi tử ta đều đã chết ta vẫn còn đến bồi thường tiền tường nữ sĩ ngươi là bồi vẫn là không bồi thường trương diệu cũng là t r e o tức hỏi thăm một tiếng chờ nửa ngày không thấy đáp lời hắn liền gật gật đầu nói ta hiểu được vậy liền tòa án g ặ p đi nói xong hắn liền đi qua lại đem mạc ly cho leo lên ngược lại cùng lý người nói mẹ chúng ta gọi cái xe tới trở về cáo tưởng lan anh là cáo định coi như mạc ly hiện tại đã không quan tâm cái này hơn mười nghìn khối tiền chỉ là ôm cho tưởng lan anh tìm xem gốc dạ thái độ cũng sẽ khởi tố khởi tố cần chi phí ứng tố cũng tương tự cần mà lại tại trên phố bị cáo cũng không phải một kiện hảo quan sự tình mạc ly loại tâm tính này hoàn toàn liền là theo chân trương diệu học được gần mực thì đen thuộc về là duy nhất tiếp nối một điểm đây là thuộc về mạc ly kiện cáo trương diệu không kiếm được tố tụng giá chim ngôn mụ lý nguyện đem nên thu thập đồ vật đều là thu thập xong trương diệu giúp đơ đem đến biệt thự về sau Cư xá bộ nhưng à y nguyên đơn p liền chính thật c c may ư n cứu cứu. Mợ đ chân chân hắn c g i ụ hiện tại không cần đi làm không có cái khác bất cứ chuyện gì cần phải xử lý mà mạc ly cùng lạc tình đâu công việc chính là giúp hắn thư kiện nếu không ai có thể có nhiều thời giờ như vậy đến hao tổn mạc ly thụ thương bị trương diệu cho lưng sau khi về nhà lạc tình nhìn cũng là giật n ả y cả mình tranh thủ thời gian tới giúp đỡ chiếu cố quan tâm hỏi thăm không sao a mạc ly lắc đầu hiện tại đã không có việc gì a ta là đang lo lắng một vấn đề giáo hoa luật sư nhữ lại đôi mi thanh tú ngươi nói cái này có thể hay không lưu lại vết sẹo hắn có thể hay không không thích lạc tình nhịn không được ngay cả mắt trợn trắng hiện tại nàng có thể xác định mạc ly là thật không có việc gì và không còn có thể lo lắng lo lắng loại vấn đề này mạc ly bị cắn đến rất nặng bất quá cũng xác thực không cần lại lo lắng chính là gần đây sẽ hành động bất tiện chạy p h á p viện sự tình chỉ có thể lạc tình một chuyện sống mà thôi bên này đã đang chuẩn bị khởi tố tưởng lan anh thời điểm trong khu cư xá tưởng lan anh đang ở nhà bên trong phục thiệu thi lễ x ư ơ n g sức đầu m ẹ c h á n trở về kết quả một ngụm cơm nóng đều không có dò xét bên trên chụp hỏi thế nào cơm cũng không làm tưởng lan anh nước mắt ào ào lại chạy xuống nhà chúng ta chó chết rồi ta cái nào còn có tâm tình nấu cơm thi lễ x ư ơ n g một mặt mỏi m ệ t ngồi ở trên ghế salon căn bản không quan tâm nói ra một con chó chết thì đã chết trọng điểm là t i ể u tử kia bồi thường tiền sao các ngươi cuối cùng là làm sao nói ta cho ngươi biết cũng bởi vì t i ể u tử kia hiện tại lại có mấy nhà lầu một các gia đình đem chúng ta cho cáo đây đều là t i ể u tử kia gây ra thật vất vả đợi cơ hội tuyệt đối không thể bỏ qua hắn thì lễ xương trả thù tâm tượng liệt hỏa đồng dạng cháy hưng hực hắn hiện tại đối trương diệu đã là hận t ấ u xương tầng dưới hộ gia đình tố cầu đã ép không được bên trong cao tầng lại ai cũng không nguyện ý bồi thường tiền mâu thuẫn không cách nào điều hòa sự tình nào đến trình độ này mấy nhà đã là càng đánh càng hăng thông suất ra ngoài theo sát lấy trương diệu bộ pháp muốn cùng hộ gia đình ủy ban bị thẩm vấn công đường những thứ này mọi chuyện cần thiết đều phải hắn người chủ nhiệm này đến xử lý khả năng còn phải hắn g á n h trách có thể không cảm thấy tâm mệnh m ỏ i a hiện tại thật vất vả bắt lấy trương diệu tay cầm cái kia còn có thể bông tha kết quả tưởng lan anh lại là h ủy khuất khóc lên hắn thường cái gì tiền cảnh sát là để chúng ta nhà bồi tiền hắn thi lễ x ư ơ n g nghe xong sửng sốt t i ể u tử kia đánh chết nhà chúng ta chó vẫn còn muốn chúng ta bồi tiền hắn cái này không hợp lý a đây quả thật là không hợp lý thế là thi lễ sương nhữ mày truy vấn đến cùng là chuyện gì xảy ra tường lan anh kêu khóc lấy lên đường hôm nay ta giống thường ngày trong sân giắt chó nhà chúng ta đại hoàng đi cắn đối diện lữ ra cái kia tiểu tô tử trương diệu đem cái kia dày thối ngăn trở sau mình bị cắn sau đó trương diệu liền xông lại đem chúng ta nhà đại hoàng đánh chết cái này lại khóc lại gào nếu không phải làm nhiều năm như vậy vợ chồng thì lễ sương không có cách nào phân biệt nàng nói là cái gì đại khái hiểu rõ là chuyện gì thi lễ sương lập tức xì hơi nguyên bản hắn coi là mình là rốt cục bắt được trương diệu tay cầm kết quả cái này mẹ nó lại là lại đi trương diệu trong tay đưa tay cầm hắn càng phát cảm giác tâm mệt mỏi hỏi đại hoàng chết rồi vậy sao ngươi xử lý t r ô n sao t ư ờ n g lan anh tiếp tục rất thương tâm khóc ta ném nơi đó lúc này hẳn là bị đánh quét vệ sinh vớt đi thi lễ sương nhìn xem mình bà lão này không biết nên nói cái gì cho phải lúc đầu để hắn nhức đầu không thôi sự tình đã đủ nhiều thang máy bồi thường sự tình càng ngày càng nghiêm trọng không nói p h á p viện phán xuống tới muốn cho trương diệu nhà đến bù mắt thấy là phải đến kỳ hạn đến cùng muốn hay không b ồ i hắn cũng còn không có quyết định b ồ i a không cam tâm không bồi thường a sẽ bị cưỡng chế chấp hành sẽ trở thành lão lại ngay tại hắn càng nghĩ càng tâm tắc tưởng lan anh còn không có từ mất đi chó nhi tử trong bi thống khôi phục như cũ thời điểm p h á p viện đã gửi tới khởi tố trạng phó bản cung ứng tố thông chi đang xoắn suýt vấn đề khác trước đó bọn hắn trước tiên cần phải đi mời cái luật sư đem trận này kiện t à o đánh cái này cần ngoài định mức hoa một bút luật sư phi không nói lại gặp phải nhiều một bút bồi thường số tiền kia mặc dù cũng không nhiều đối thi lễ xương một nhà lại giống như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương bị đà kích bác phạt đại minh nam trinh c h i thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu c h ư một trăm ba mươi sáu bắt hắn cho bôi xấu tưởng lan anh chó đem mạc ly cắn bị trương diệu đánh chết sau còn bị bọn hắn cáo lên tòa án bắt đền hơn một mươi khối sự t ì n h đã tại cư xá truyền đi xôn xao tại trang bị thêm thang máy chuyện này bên trên bên trong cao tầng các gia đình bởi vì là lợi ích thể cộng đồng cho nên đứng ở một đội mà tại tưởng lan anh chó phương diện này tất cả mọi người đối nàng đều là tiếng oán than dậy đất cho nên bây giờ được cục diện là tất cả mọi người tại cười trên nôi đau của người khác tưởng lan anh càng phát đối trương diệu hận t ấ u xương trương diệu không chỉ có để nàng trên tinh thần nhận lấy thương tích còn lúc này hắn người nhi tử thi lộ trở về vào nhà lên đường mẹ cho ta ý tiền tưởng lan anh chính phiền đây tức giận hướng thẳng đến thi lộ vung lửa tiền tiên tiền, tiền ngươi cũng tốt nghiệp tham gia công tác hai năm đến bây giờ còn ba ngày hai đầu về nhà đòi tiền ngươi xem một chút trương diệu người ta vừa về đến liền cho cha mẹ hắn mua biệt thự ta không trông cậy vào ngươi cũng kiếm nhiều tiền nhưng ít ra có thể hay không đừng để người khi dễ chúng ta nhà cho tới nay thi lộ đối trương diệu cũng vô cùng khó chịu lại ghen ghét lại tràn đầy hoàng khí bởi vì tưởng lan anh chết sĩ diện hắn lại xác thực khắp nơi cũng không bằng trương diệu cho nên tưởng lan anh từ nhỏ đã không ít cầm trương diệu đến mắng hắn thậm chí là dèm pha hắn hiện tại lại n h ắ c lên trương diệu thi lộ lầm bầm lên đường hắn không phải liền là dẫm nhầm tức chó làm vong hồng sao có gì đặc biệt hơn người tưởng lan anh tức giận lại nói vâng hắn chẳng có gì g ê gớm vậy ngươi ngược lại là cũng đỏ một lần a thi lộ cười cười xấu hổ nói sang chuyện khác mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn làm sao khi dễ chúng ta nhà à nha hắn cũng không ở trong nhà ở đối tình huống trong nhà cũng không rõ ràng tưởng lan anh từ thang máy đến chó đem tất cả trải qua cùng đứng trước tố tụng bồi chuyện tiền bạc đều nói một lần thi lộ nghe xong lên đường mẹ vậy cái này không đều là vấn đề của các ngươi a làm sao hướng trên đầu ta quái tưởng lan anh nghe xong lập tức không hài lòng sụ mặt lên đường tốt mẹ ngươi ta bị khi phụ nhà chúng ta chó tươi sống bị hắn đánh chết ngươi là nhi tử ta ngươi cũng cảm thấy là vấn đề của ta đúng không nàng nói phanh phanh vô vô bàn g trả nói tiếp ta cho ngươi biết ngươi hôm nay hoặc là giúp ta nghĩ biện pháp ra tới đối phó t r ư ơ n g diệu hoặc là về sau rốt cuộc đừng đến cùng ta đòi tiền muốn tiền vậy liền giúp ta ra khẩu khí này thi lộ rất rõ ràng tưởng lan anh đây là sự thực liều với hắn mắt cũng khó trách tưởng lan anh đối con chó kia nhi tử có đôi khi so với hắn người này nhi tử đều còn tốt hơn hiện tại chó nhi tử bị đánh chết có thể không tức giận a hắn bất đắc di lên đường mẹ người cái này ăn không nói vô ích ta có thể có biện pháp nào à lúc ấy cụ thể là cái tình huống như thế nào có video sao lấy tới ta xem một chút thưởng lan anh lắc đầu nào có video khi đó ai lo lắng đập video bất quá trong khu cư xá có giám sát hẳn là đều vô xuống tới thi lộ nghe xong đại hỷ nói ra vậy là tốt rồi vậy còn chờ gì nhanh đi đem giám sát cầm về a nương tựa theo thi lễ sương là cư xá hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm thưởng lan anh cùng thi lộ thành công lấy được giám sát đồng thời bọn hắn còn thuận tay đem nguyên video cho xóa bỏ Cầm video về đ ế n nhà, t h i lộ b ậ t máy t í n h l ê n đem video t h e o dõi n h ì n kỹ mấy l ầ n t ư ở n g Lan a n h lo l ắ n g lại h ỏ i n h ì n r a cái g ì có tới k h ông t h i lộ đắc ý l ê n đ ư ờ n g mẹ, t a mặc dù k h ông thưa ông t h ư n g t h ư n g thưa ông thưa ông thưa ông thưa n g thưa n g thưa n thưa ông thưa ông thưa ông t h ư ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ô n i thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông n h ư a ông thưa ông t h ư u ông thưa ô n h t h ư l ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông thưa ông t h à a ô n thưa ông t h ư ông dù s a o hai năm trước thứ này tại đầu gió đến tiền nhanh chỉ tiếc hắn thực sự không có gì hoa quả khô làm được nhiều nhất cũng chính là đem phim ả n h ti vi kịch biên tập liên miên đoạn đến phát cuối cùng tiền là không có kiếm được bất quá ngược lại là học được một tay biên tập video kỹ thuật video theo dõi trong tay hắn nhanh gọn chỉ còn lại có chương rượu ba lần đánh cho ông kính trừ cái đó ra toàn diện sẽ rớt thực sự các không song tiến hành hư hóa che chắn đem video cho biên tập tốt hắn lại cho tưởng lan anh truyền bá một lần lần nữa đắc ý hỏi mẹ ngươi bây giờ nhìn cảm thấy thế nào tưởng lan anh rất rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì kể từ đó người khác nhìn thấy cũng chỉ là trương diệu đánh chó mà lại là đổi hai loại vũ khí một cộng tiến hành ba lần công kích đem chó cho triệt để đánh chết sự thật v ề phần nàng chó nhi tử trước kem chút cắn chết tiểu h ả i tử lại cắn m ạ c ly những thứ này trải qua hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài như vậy người khác liền đều chỉ sẽ nói trương diệu không đúng không ai sẽ biết vấn đề toàn bộ đều tại các nàng nhà nhi tử ngươi qua tuyệt vời tranh thủ thời gian phát đến trên mạng đi tưởng lan anh hưng phấn đến trực tiếp bưng lấy thi lộ mặt hôn một cái khí liên thanh tán dương sau đó còn lại nói ngàn b ạ n nhớ kỹ muốn phát t r á n h âm người bể trên này nhiều ta cũng chú ý rất nhiều nuôi chó người đâu đến lúc đó để các nàng cũng cùng theo phát tưởng lan anh nghiến răng nghiến lợi lần này nhìn tiểu tử kia nói thế nào ta muốn hiệu triệu tất cả mọi người cùng một chỗ mắng nàng nàng đối t r ư ơ n g diệu cựu hận đã đến nhớ tới liền sẽ mất lý trí tình trạng thi lộ tranh thủ thời gian ngăn lại nàng lên đường mẹ ngươi có thể tuyệt đối đừng làm như thế để người khác đi mắng là được rồi chính chúng ta không cần mắng lần trước mắng t r ư ơ n g diệu người đều bị hắn cho cao tiến vào chúng ta cũng không thể số xung khắc cùng sai lầm trương diệu cùng tiểu tiên nữ nhóm kiện cáo mới vừa vặn kết thúc như vậy xôn xao thi lộ đương nhiên cũng rõ ràng người khác còn không tính ẩn nhưng cũng không có thông minh đi nơi nào hoặc là nói hoàn toàn chính là tự cho là thông minh cùng tưởng lan anh khoe khoang xong hắn chuyên môn xin một cái tiểu hảo đến phát video video tiêu đề đặt tên là hư hư thực thực trương diệu ngược chó hắn thậm chí còn tại trong video cho trương diệu đánh gạch men chỉ bất quá đánh cho là người đều có thể nhận ra được đó chính là trương diệu liền xem như không biết trương diệu cũng hoàn toàn không ảnh hưởng chấp và trương diệu ngũ quan nói là gạch men bởi vì hắn video chỉ ở p chạm phát toàn lưới phan hâm mộ có lẽ không có chút u nào so cái khác võng hồng ít dù sao luận đao thật thương thật gây sự tình cái khác võng hồng là thật không có cách nào cùng hắn so người khác thưa kiện kia là thực sự không thể làm gì phía dưới lựa chọn pham là có tuyển đều không ai nguyện ý làm như thế mà hắn thưa kiện khởi tố người khác cái kia là thường ngày thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca t r ư ơ n g chương một trăm ba mươi bảy lại một lần sóng to gió lớn thời tiết càng ngày càng nóng trương diệu không được không ở trong nhà trên ban công dựng cái chòi hóng mát sau đó lấy mặt hồ làm bối cảnh tuần tự thu thượng truyền hai kỳ video xem như đã lâu tiến hành đổi mới mở một thiên vóng hẹn sau xe tiểu a đem hơn ư ờ cho cáo lên tòa án. cái mạch cùng thứ nhất video là rõ ràng dành video án lên là ràng tòa t i đem rõ tiên nữ nhóm về ụ án lần. vấn cho Mặc thiệu từ tới một đầu đôi đ giới dù này đã là cả nước đều biết, nhưng còn có rất nhiều chi tiết cùng là đã đều cả có chi biết, tiết rất phía sau nội tình có thể để cho khán giả cảm thấy hứng、thú. Còn nữa nói, giả thể thấy thú. cho có cảm để dĩ ù sao cũng là cái út chủ, tổng kết một chút sự sau, cũng cái chủ, chút cũng có cần tổng kiện Tiên nữ là phải. Tiểu út kết một rất về d nhiên chính là thang máy về đến quê nhà giải sầu về sau ta đem cư xá hộ gia đình ủy ban cũng cho cáo lên tòa án chuyện này ban đầu trương diệu làm qua trực tiếp dân mạng p a n hâm mộ đều biết có chuyện như thế nhưng cuối cùng là kết quả gì lại là xử lý như thế nào đối với cái này mọi người cũng còn tốt kỳ đây cho nên tự nhiên cũng là rất có cần phải cùng mọi người nói một chút hai cái này video tuần tự cũng đều leo lên trạm nhiệt bá bảng tại đứng ở giữa nhiệt độ vẫn còn rất cao bất quá cùng chi lúc trước cái loại này phô thiên cái địa tuyến thượng tuyến hạ đều là tin tức rầm rộ đã không cách nào so sánh được ngay cả như vậy trương diệu cũng đã rất hài lòng dù sao có thể manh động cả nước tin tức bản thân cũng không phải là mỗi ngày cũng sẽ có chớ nói chi là còn toàn bộ đều để cho mình đụng bên trên Hắn nghĩ như vốn vậy, là có trên h không có nghĩ ể có ằ n đến, cái thứ hai video mới phát ra ngoài không bao lâu liền phát hiện mình g cái phát phát video mới lại thứ bao ra lâu l hót chó hót xoát Trương mịt xoát trên lục lọc lục ngược cái rồi bảng, Diệu điện ề t à này tiêu đề đã vinh quang đỉnh. Trên tiêu tuột i đề đã đ thoại di động tất cả thông tin loại xã giao loại app đều đẩy đưa tương quan tin tức cùng chủ đề dân mạng mặt trần tên đứng đấy tên út chủ ngược chó dẫn phát sóng to do lớn chợt nhìn thấy tin tức hót lục x o á t thời điểm trương diệu phản ứng đầu tiên là có chút ngộng quay đầu cùng một đầu đùi ngọc khoác lên trên ghế mạc ly nói ra ta giống như lại một lần hành động cả nước mạc ly rất bình tĩnh soát lấy tin tức không đúng chuẩn xác mà nói là lại một lần toàn lưới đều đang mắng ngươi một cái làm người nghe kinh sợ sự kiện lại thêm một cái bản thân liền tràn đầy chủ đề tính nhân vật cả hai kết hợp lại nghĩ không bạo tạc cũng khó khăn húng chi video bản thân quả thật có chút huyết tinh làm cho người không đành lòng nhìn thẳng kết quả cuối cùng nhìn qua chó chết được cũng đúng là vô cùng thê thảm thế là tất cả mọi người nhìn sau đều nổ chương diệu ngược cho chuyện này rất nhanh liền truyền bá ra đáng được ăn mừng chính là lần này không ít dân mạng đều biểu hiện được rất lý tính từ video đến xem xác thực rất tàn nhẫn nhưng biên tập vết tích thật sự là quá nghiêm trọng chỉ cần không mù cũng nhìn ra được là biên tập qua tại không biết chân tướng trước đó không phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào tiểu tiên nữ vết xe đổ còn rõ mồn một chiếc mắt đâu vẫn là chiếc để đạn lại bay một hồi đi trương diệu út chủ mau ra đây nói nói cho cùng là chuyện gì xảy ra mù quáng đứng đội hoặc là nói là bị dư luận cho mang lệnh cuối cùng thảm tao đánh mặt sự tình gần đây đã phát sinh rất nhiều sau đó trương diệu đem tiểu tiên nữ nhóm cho đưa đi vào sự kiện mới vừa vạn phát video tiến hành tổng kết coi như internet đều là trí nhớ của cá lúc này cũng chưa từng có, có tác dụng trong thời gian h ạ định cho nên đừng nói là hắn phan hâm mộ trước tiên đối thị tần biểu bày ra chất vấn liền ngay cả rất nhiều người qua đường dân mạng tạm thời cũng là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt cẩn thận tiến hành đối đãi nhưng là cũng không phải là nói bởi vậy liền không ai mang hắn mở ra điện thoại bật máy tính lên mặc kệ đăng nhập cái nào trang web vẫn là đều tràn ngập chửi m a n g hắn lên án hắn n g ô n luận dù sao trên thế giới này ngoại trừ tiểu tiên nữ bên ngoài còn có một cái khác cực đoan như là tà giáo giống như quần thể đó chính là chó phân chó nô cái video này đem ta thấy toàn thân phát d u n thực sự không cách nào tưởng tượng vì sao lại có người tản nhận như vậy cậu cậu khả ái như vậy ngươi tại sao muốn ngược đáy nó cái gì tố tụng c ủ a nhân cái này rõ ràng chính là cái đồ biến thái ta hiện tại chỉ là nhìn xem hắn liền đã cảm giác không rét mà run ngươi có tư cách gì ngược đáy chó tên đao phủ này hẳn là cho chó đ ê n mạng trương diệu một đường nhìn xem đến trong t h o á n g chốc lại p h á n g phất về tới bị tiểu tiên nữ nhóm vây công thời điểm lại là đồng dạng internet bạo lực lại là đồng dạng dùng các loại khó coi âu nôn huế ngữ đối với hắn tiến hành công kích người rất nhiều mắng hắn đều là giống nhau khó coi không có cách nào thuật lại duy nhất khác biệt chỉ là trước đó tiểu tiên nữ là coi hắn là thành biến thái gã bị hồi mà bây giờ c h o phấn nhóm là coi hắn là thành ngược đáy cuồng m ặ c ly thật nhanh hoạt động lên điện thoại nói ta nhìn kỹ một chút trên mạng lưu truyền video đều là cùng một cái nơi phát ra trong video có tránh em hình mờ rất hiện lại chính là từ tránh em bên trên lưu truyền tới mà bây giờ công kích ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất cũng chính là tránh em người sử dụng tránh em là một cái rất như bức tịp tộc phần mềm nhưng nó xác thực đại biểu cho trong nước internet hạ cuối trương diệu thật muốn mở miệng cha mẹ của hắn đã hoàng hoàng chương chương chạy tới lý nguyện trước hết hỏi như tử làm sao dân mạng cũng đều là đang mắng ngươi đúng không sự thật căn bản không phải dạng này à những người này tại sao có thể mắng ngươi mắng khó nghe như vậy mịp rối lộc a tương đầu a tiểu hoàng thư những thứ này vô luận xảy ra chuyện gì lý nguyện sẽ không biết nhưng duy chỉ có tránh e m phía trên nàng đều nhìn thấy trương quốc vệ trầm mặt nói ta đoán đây là thi lễ sương nhà bọn hắn cố ý làm ra tuyệt đối sẽ không sai nhà bọn hắn chính là muốn báo thù chúng ta liền là muốn cho ngươi người, người kêu đánh ngoại trừ thi lễ sương một nhà bên ngoài thực sự nghĩ không ra còn có người sẽ như vậy trăm phương ngàn kế lý do cho nên mục tiêu cũng không khó chỉ định mà lại video rất rõ ràng có thể nhìn ra được là bắt nguồn từ cư xá giám sát trước đó trương diệu bị tiểu tiên nữ nhóm công kích cha mẹ của hắn cũng không có tận mắt thấy lần này mới tính là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là internet bạo lực mới rõ ràng chính mình nhi tử có khó khăn cỡ nào quan tâm sẽ bị loạn bọn hắn so trương diệu chính mình cũng còn muốn lo lắng trương diệu tranh thủ thời gian liền chấn an nói cha mẹ không có chuyện gì chuyện này cảnh sát thế nhưng là đã xử lý ta rất dễ dàng liền có thể chứng minh trong sạch của ta lại nói chúng ta có chứng cứ các ngươi liền nhìn ta làm sao phản kích đi các ngươi nếu là cảm thấy khó mà tiếp nhận mấy ngày nay liền tạm thời đừng đùa tránh âm rất nhanh cũng liền đi qua đối diện lạc tình chuyên tâm nhìn chằm chằm laptop cũng nói theo thúc thúc ca di trương diệu nói không sai loại chuyện này chúng ta cũng coi là có kinh nghiệm rất dễ dàng xử lý ta bây giờ đang ở thu thập chứng cứ đến lúc đó những thứ này đ ụ c mạ trương diệu người toàn diện đều phải đi ngồi tù nhìn thấy các nàng đều vững như thái sơn trương diệu phụ màu an tâm không ít internet bên trên các loại thí sự phụ mẫu cũng đều không hiểu nhiều ít vẫn là có chút thấp t h ỏ g lý nguyệt liền nói ra nhi tử chúng ta muốn hay không báo cảnh mẹ báo cảnh khẳng định là phải báo đích có cảnh sát ra mặt chứng minh sẽ càng quyền uy bất quá hiện tại còn không phải lúc các ngươi trở lấy nhìn là được rồi trương diệu lắc đầu hắn cũng còn muốn để đạn lại bay một hồi bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm ba mươi tám cỡi mặt gây đ ẹ m cái gì cậu thí út chủ ngươi chính là không bằng ta nuôi chó cậu c ậ u ngươi cũng ngược đãi ngươi tại sao không đi ngược đãi ngươi mẹ ngu xuẩn có phải hay không nhà ta chó đem ngươi nếu như chỉ là bị mang sai lệnh tiết ấu cảm thấy trương diệu ngược s á t c h ó không đối mà giận phun hắn như vậy hắn đều cảm thấy tình có thể hiểu hắn cũng tương tự cảm thấy ngược đãi động vật không đúng nhưng tình huống hiện tại là hiện tại những người này căn bản không quản chân tướng sự thật là cái gì mà lại hắn còn phát hiện từ tất cả âu nôn huế ngự chửi rủa ngôn luận bên trong đều truyền lại một loại quan điểm đó chính là tại những thứ này chó phấn xem ra những người khác không bằng bọn hàn chó những người này mẹ nó đều là chút giá trị gì xem nếu như chuyện này là phát sinh ở những người này trên thân cái kia phản ứng của bọn hắn đoán chừng sẽ cùng ngay lúc đó tưởng lan anh đồng dạng vừa nghĩ tới tưởng lan anh vong chú ý hắn tính mạng con người chỉ quan tâm mình cho loại kia ngang ngược cản r ỡ khí diễm t r ư ơ n g diệu lại có chút không kèm được tâm tính nổ tung thế là hắn quyết định tạm thời trước không báo cảnh mặc ly đều đối với cái này có chút kỳ quái nói ra hiện tại tất cả lại bởi vậy m à n g ư ơ i người trên cơ bản đều nhảy ra ngoài người coi như muốn thư kiện cũng đủ, đủ rồi tại sao muốn các loại báo đắc cảnh trương diệu nết miệng cười một tiếng lên đường rất nhiều dân mạng không đều hy vọng ta ra mặt đem sự thật cho nói rõ ràng sao ta còn chứng kiến còn có rất nhiều chó phấn đang k ê u gạo để cho ta có bản lĩnh đừng làm rùa đen rút đầu ra ngoài cùng bọn hắn đ ố i tuyến tự nhiên như thế ta đương nhiên muốn thỏa mãn bọn hắn mặc ly giống như minh lường hắn rốt cuộc muốn làm gì lập tức l i ê n hỏi ngươi không phải là dự định trước mở một trận trực tiếp à? nàng đoán được trương diệu hẳn là muốn làm trực tiếp cũng loáng thoáng phát giác được trương diệu mở trực tiếp có phải là vì câu cá nhưng là nàng vạn vạn không có đón được trương diệu mở trực tiếp địa điểm thế mà lại là một nhà thịt chó quán thanh khê dân gian hẳn là cũng có người ăn thịt chó nhưng chỉnh thể tới nói cũng không có ăn thịt chó phong tục tập quán hắn lục soát khắp toàn thành cũng là phí hết rất lớn kình mới tìm được cái này ra quy mô hình không tính tiểu hoàn cảnh cũng rất tốt nhưng sinh ý chính là rất quặn cụ vẽ cơ hồ không có nhiều khách nhân thịt chó quán lúc này mặc ly thương thế đã đã khá nhiều nhưng đi đường vẫn là k h ẽ vấp k h ẽ vấp nhìn thấy thịt chó quán nàng liền mắt c h v á n g n g ư ờ i đây là muốn đối những người kia cưới mặt gây đẹp a những cái kia chó phấn nhất không chịu được chính là cái này chỉ cần vừa nhắc tới thịt chó bọn hắn liền sẽ rủ l ô n g sau đó mặc kệ cái gì điên cùng sự tình đều làm được trương diệu muốn ở chỗ này trực tiếp cùng bọn hắn tiến hành đ ố i tuyến cái kia tương đương với đem c h ả o phúng cho kéo đến cực hạn lão bản lên cho ta cả bàn thịt chó đem các ngươi nơi này có đều cho bên trên một lần trương diệu menu đều không thấy rất hào khí trực tiếp toàn bộ đốt một lần thịt kho tàu hầm ngũ vị hương nấu nướng nhiều loại cách làm tràn đầy bày đầy cả bàn đặc biệt là toàn bộ nướng liền bày ở cái bản nhất vị trí trung tâm xem xét liền nhìn ra được là cái gì hết thể chuẩn bị sẵn sàng trương diệu t r ư ớ c trong góc mở ra trực tiếp các huynh đệ mọi người tốt ta đều ăn chưa mọi người đều biết đúng không ta lại lên tin tức đầu đề lên từng cái trang ép họp o lục x o á t rất nhiều người tại hô hào ta ra đem sự tình cho nói rõ một chút thế là ta lại lần nữa mở trực tiếp địch nhân của ngươi thường thường so bằng hữu của ngươi càng thêm chú ý nhất cử nhất động của ngươi trương diệu hiện tại chính là như vậy hắn mới vừa mở trực tiếp liền có vô số chó phấn không biết làm sao biết được tin tức rất nhanh chen chúc mà tới ba nghìn năm mươi nghìn mười vạn ba mươi vạn trực tiếp ở giữa nhiệt độ thẳng tắp tiêu thăng người xem càng ngày càng nhiều rất nhanh chó phấn liền trở nên nhân số tựa hồ so với hắn phan hâm mộ còn nhiều âm thanh lượng so với hắn phan hâm mộ còn một lớn ngươi cái này hẳn là xuống địa ngục ngược đ á y cuồng ngươi sẽ gặp báo ứng chó thân nhân của ngươi sao ngươi muốn ngược đ á y như vậy nó ngươi ngươi có tư cách gì ngươi dựa vào cái gì toàn bộ trực tiếp thời gian mưa đạn cơ hồ đều là chửi rủa cùng không có chút nào nguyên do chất vấn lý tính thanh âm hoàn toàn bị bạo phụ trương diệu kiên nhẫn nhìn xem bình tĩnh trở đấy một mực chờ đến trực tiếp ở giữa nhân khí càng ngày càng cao nhiệt độ trực tiếp sông liền chạm hiện giai đoạn vị trí thứ nhất m a n g chửi người mưa đạn dậy đến cơ hồ đã đem cả cái màn ảnh đều che cản lên thời điểm hắn mới bắt đầu gây đ ẻ m đánh liền muốn đánh một mảnh người nếu là quá ít rất không có, có cảm ó c giác thành công không phải hoan n g h ê n mọi người đi tới ta trực tiếp ở giữa lần này trực tiếp ta phát hiện tới rất nhiều bạn mới hắn nhiệt tình trao hỏi tựa như những người này không phải đang mắng nàng không phải đến cùng hắn đối tuyến giống như mới tới các bằng hưu các ngươi ăn chưa ta biết các ngươi đều là nhìn liên quan tới ta cái kia cái gọi là ngược chó video mới tới Ta nhìn thấy rất phát ta một thuyết tại thời ta trước trực tiếp trước mặt mưa gian vừa vừa nhìn nhiều người phát mưa đạn nói muốn hiện ăn chúng vẫn ăn nói Hắn nói, ống kính bày ở cái bàn cho pháp, vậy bày cái lại đi. cái cơm, đêm là là ở sau ớ m chuẩn bên trên. bị tốt giá đỡ s đó tại bàn tiệc nhập tọa mạc ly cùng mang theo hải tử lạc tính phân ngồi tại hai bên trái phải cái này ống kính vừa để xuống trực tiếp thời gian tất cả mọi người người liền đều mắt cho váng tập thể mở b ư ớ c cái này trên bàn là cái gì cái khác nhìn không ra nhưng ở giữa nương trên kệ cái kia rất rõ ràng kia là chó a trước rượu không hổ là ngươi trực tiếp ở giữa lại một lần bị công hãm trương diệu phan hâm mộ lúc đầu vừa tức vừa gấp kết quả nhìn thấy hắn cái này lẳng lơ thao tác về sau lập tức liền có loại không biết nên nói thế nào không có cách nào dùng từ hợp thành thuyết minh chính là nghĩ đầu d ạ p xuống đất biểu hiện bội phục muốn quỷ b á i xúc động trấn kinh một hồi lâu bừng tỉnh về sau tất cả phan hâm mộ đều là đồng dạng một loại phản ứng thật không hổ là ngươi ngươi cái này ngược gió c ư ớ i mặt gây đ ẹ p là thật n h ư bức ái a có thể nghĩ tới trương diệu nói muốn giải thích ngược cho sự tình lại là trước bày một bàn toàn trò yến trực tiếp thời gian lao thét nhóm Ta、trước a t giới thiệu cho các người một chút bữa ăn tối hôm nay đây là thịt kho tàu thịt chó đây là lẩu thịt tẩy cái này nướng toàn chó theo lão bản nói là an nam bên kia cách làm hắn một món ăn một món ăn giới thiệu đến trực tiếp thời gian c h ó phấn nhóm đâu còn có thể căng đến ở chỉ là nhìn lần đầu tiên phát giác được nướng trên kệ là thịt chó về sau chó phấn liền đã huyết áp tiêu thăng hắn giới thiệu đến càng nhiều chó phấn càng cao liền càng cao chương rượu ngoa tàu mẹ nó rất nhiều chó phấn những lời này là trực tiếp mắng ra không phải đánh chữ phát tại trực tiếp thời gian tại tức miệng to đồng thời không ít người còn v ẫ n mà đưa điện thoại di động máy tính bảng cho hung hăng đập ra ngoài lại hoặc là tức giận đến nhảy dựng lên ngã laptop một quyền đánh vào màn hình bên trên sau đó có truyền thuyết t r ư ơ n g diệu lần này trực tiếp là từ trước tới nay hư hao điện thoại máy tính bảng cùng laptop cùng màn hình nhiều nhất một trận trực tiếp nếu như mỗi lần trực tiếp đều có thể có hiệu quả như vậy một mình hắn có thể nuôi sống một cái điện thương mặc dù cụ thể số lượng không có cách nào thống kê nhưng có thể xác định cho phấn nhóm quả thật bị tức giận đến quá sức cho phấn nhóm phá lơn phòng dân mạng đám p a n hâm mộ coi như cao hứng mừng rỡ căn bản không dừng được b c p h ạ Đại t m i n h Trinh Chiêm Thành, h Nam n t ố g Nhất Đông Dương, xây dựng Đại Việt Hùng Mạnh Thiên Thu. Việt Trước Đại xây ai thêm dầu. Đây là Trần khiêu khích. n nhóm nhất n h k ô g thể chịu đựng t r o n g c ấ m địa k h i ê u vũ. c h ẳ n ngờ g ai r ằ n g t r ư ơ n g d i ệ u bị c h ó phấn toàn lưới vây công thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy hắn có thể muốn sập phòng thời điểm ngược chó việc này đến cùng là cái tình huống như thế nào một câu còn chưa nói đầu tiên liền làm một bản thịt chó để c h ó phấn nhóm bắt buộc Cái này nhảy, nhảy m ặ trong lúc nhất thời mưa đạn trên cơ bản đã đều là ủng hộ hắn vì hắn gọi tốt khả năng tức g i ậ n đến nện điện thoại nện máy vi tính đại bộ phận chó phấn còn chưa kịp thay đổi thiết bị lại hoặc là trực tiếp bị tức đến n g ấ t đi đến bây giờ còn không có c h ậ m tới dù sao hiện tại mưa đạn bị dìm ngập đã biến thành bọn hắn t r ư ơ n g d i ệ u cả nhà ngươi đều chết không yên lành t r ư ơ n g d i ệ u những thứ này đỏ hầm mắt tựa như nổi điên phát ra tới mưa đạn nếu là không lưu ý trên cơ bản đều lấy không nhìn thấy lúc này t r ư ơ n g d i ệ u mới bắt đầu tiến vào chính đề các minh đệ ta bữa ăn tối hôm nay đã cho mọi người giới thiệu xong vậy chúng ta liền vừa ăn vừa nói một chút hót lục soát sự tình đầu tiên ta là thật không nghĩ tới từ bị tiểu tiên nữ nói xấu về sau ta nhanh như vậy liền lại một lần bị toàn dân chú ý vậy đại khái hẳn là cảm tạ video tuyên bố người thật tạ ơn hắn mang đến cho ta nhiều như vậy chú ý nghe lời này trực tiếp thời gian f a n hâm mộ đều nghĩ mắt trợt trắng chó phấn lại một trận cảm giác khí không thuận ngươi q u ả n cái này gọi chú ý hợp lấy chúng ta như thế mắng ngươi ngươi còn cảm thấy rất kiêu ngạo chó phấn nhóm cảm thấy nhất định là mình mắng còn chưa đủ thế là điên cùng đánh bàn phím m ắ n g càng thêm hung tàn trương diệu s o n g hoàn toàn không coi là gì thật chính là lạnh nhạt tự nhiên vừa ăn vừa nói vấn đề này nói đến k ỹ thật cũng không có phức tạp như vậy nhà ta nguyên bản chỗ ở cái kia cư xá trước đó cũng cho mọi người trực tiếp qua cư xá hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm lao bà cùng hiện tại trực tiếp ở giữa điên cùng công ty ta người là chó phấn nàng đem chó làm con trai nuôi nhưng là dắt chó xưa nay không buộc dây thừng tại trong khu cư xá đã là tiếng oán than dậy đất ngày ấy ta cùng chúng ta đẹp nữ luật sư cùng một chỗ trở về giúp ta mẹ k h ô n đồ con chó kia không biết là nguyên nhân gì nổi cơn điên nào về phía một đứa bé muốn cắn chúng ta đẹp nữ luật sư bậc cân quắc không thua đấm mày dâu che lại tiểu hài tử kết quả mình bị cắn Ta vì cứu nàng nói từ trong bọc móc ra bệnh viện biên lai lại nói tiếp vì để tránh cho có người nói nói mà không có bằng chứng đây là chứng cứ đầu tiên đây là bệnh viện trị liệu ghi chép cùng tiền、like、t h lúc này hóa đơn. n n g trước diệu n ra, đám phan hâm mộ trên cơ bản liền đã tin ta đã nói rồi út chủ làm sao lại vô duyên vô cớ đánh chó loại này dắt cho không buộc dây thừng đáng hận nhất đáng thương luật sư tiểu thư tỷ cái này vốn là cỡ nào hoàn mỹ một cái chân a cặp đuôi đẹp chạy nước miếng có chút cũ sắc phê cũng bắt đầu lệnh ra nhà lầu chương d i ệ u tiếp lấy lên đường trên thực tế ngay từ đầu ta cũng không muốn đem chó cho đánh chết có thể ta lần thứ nhất một chút can số dưới nó không chỉ có không có cụp đôi u chạy trốn còn dám can đảm hướng ta đánh tới thế là ta lúc này mới nhặt lên tảng đá đến cho nó một chút nhưng chính là như vậy nó vẫn như cũ nào tới muốn can ta kết quả ta lại một lần về sau mới đem chó cho nện chết rồi lần thứ nhất đánh cái này cho ta là vì cứu người lần thứ hai ba là vì tự vệ ta nghĩ phản hỏi một chút cho phấn cho nô loại tình huống này ta đều còn không thể tiến hành phòng vệ sao mặc dù chỉ là dùng miệng thuật lại nhưng cái này cũng có thể xem như có lý có cứ p h á p v i ệ n lập án thông chi đều phơi ra có thể ngay cả như vậy cho phấn nhóm vẫn như cũng là không để ý sự thật vẫn như cũng là tại chửi rủa công kích theo bọn hắn nghĩ mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì dù sao vẫn là dám đối cho có bất kỳ không tốt hành vi chính là không đúng t r ư ơ n g diệu tiếp lấy lên đường con chó kia chủ nhân cũng sẽ cùng hiện tại trực tiếp thời gian những thứ này cho phấn một cái tính tình Nhà、nàng h chó kém chút ủ thành đại họa nàng lại tùy tiện biểu thị đem người cắn chết cũng không quan hệ nhà nàng là có tiền bồi tại trong miệng nàng nhân mạng còn không có chó đáng tiền coi như bị tươi sống cắn chết cũng không nên động nàng chó các minh đệ không dối gạt các ngươi nói lúc ấy ta thật là tức nổ tung nếu là không phạm pháp ta thật muốn làm trận cũng đưa nàng giết chết một bữa cơm một trận trực tiếp t r ư ơ n g diệu đối với ngược chó sự kiện đáp lại lại là không chỉ có không có để chuyện nhiệt độ hạn ngược lại là tiếp tục vén nổi sóng một cái bàn này thì chó đem chỗ có hay không nhìn trực tiếp người cũng đều cho chấn kinh đến trận mắt hốc mồm t r ư ơ n g rượu bên cạnh ăn thịt chó bên cạnh đáp lại dạng này một đề tài cũng leo lên hót lục soát đưa tới càng nhiều người đối với hắn triển khai lên án cái gọi là đáp lại chính là ăn không biên cố sự một điểm hoa quả khô đều không có tại trên chân chùm lên băng gạc liền là thật bị thương à mấy chương giấy lộn có thể chứng minh cái gì dạo biện coi như xong thế mà còn cần thịt chó đến khiêu khích yêu cầu nhân sĩ cái này tâm lý đến cùng là đến cỡ nào và mẹo làm sao lại có người cảm thấy cho so với người mệnh trọng yếu đây là chương rượu đối tất cả yêu cầu nhân sĩ nói xấu là rội n ư ớ chó bẩn. c phấn nhóm không biết có phải hay không là bị trương r ư ợ u một bàn thịt chó tức bất tình đầu dù sao không có một người tin tưởng giải thích của hắn công kích chửi rủa không chỉ có không có dừng lại ngược lại càng nhiều ác hơn tranh âm bên trên đập video đối với hắn tiến hành thống mạ võng hồng nhóm còn đang tăng thêm cơ hồ tất cả yêu chó chủ blog đều phát biểu chỉ trích hắn trong đó thậm chí còn bao quát một chút nổi tiếng truyền hình điện ảnh m i n h tinh bất kể nói thế nào ăn thịt chó chính là không đúng ăn thịt chó là dã man nhân hành vi người trong nước lúc nào mới có thể văn minh bắt đầu người ta người ngoại quốc sẽ không ăn thịt chó loại kém. chương Diệu một trăm bốn mươi bước đầu tiên trước câu lưu trực tiếp qua đi dư luận bị triệt để dẫn bạo phong ba càng ngày càng nghiêm trọng chương rượu ngược chó chết không yên lành hắn hẳn là t h ò cậu cầu trong cùng ăn thịt chó xúc sinh đều hẳn là hạ một mươi tám tầng địa ngục đây là cực đoan cho phấn ngoại trừ công kích chửi rủa chính là nhân cách nhục nhã càng nhiều hơn chính là âu nôn huế ngữ còn có tự xưng là khách quan lý bên trong khách liền không có trực tiếp như vậy mà là âm dương quay khí trương diệu hẳn là dùng càng có lợi hơn chứng cứ để chứng minh mình mà không phải kích động mọi người cảm xúc là ngươi không bỏ ra nổi bằng chứng chỉ có thể ý đồ chọc giận người khác thời điểm ngươi kỳ thật cũng đã thua tránh âm bên trên còn có đ i ề u vị tâm lý học c h u y ê n g i a trương trạc đàng hoàng đập hơn mười phút video tiến hành phân tích từ hành vi đến xem trương diệu tâm lý vì cái gì như thế vặn b ẹ o trong lúc nhất thời có thể nói là toàn ma loạc vũ mạc ly cùng lạc tình không ngừng thu thập chứng cứ loay ngay trời lờ mở người đều tê cuối cùng cơ bản giải quyết mạc ly mới nói cái này ngươi hài lòng a trương diệu mở trực tiếp làm đ ắ p lại còn cố ý đặt ở thịt c h o trong quán chính là vì câu cá mà từ kết quả đến xem hiệu quả so hắn tưởng tượng đến còn tốt hơn ta lại không hài lòng ta sợ cha mẹ ta liền nếu không gánh được trương diệu lại hỏi chứng cứ đều đều thu thập đến thế nào lạc t i n h gật gật đầu nói nên sửa c h chép bình phong cũng đã ghi chép bình phong chứng cứ đã không có vấn đề bất quá kế tiếp còn đến tiến hành phân loại công trình lượng vẫn như cũ rất lớn đây không phải cái chuyện dễ dàng cũng may đã không phải lần đầu tiên xem như có kinh nghiệm vậy liền vất vả các ngươi rồi chờ giải quyết về sau mới hào hào khao các ngươi trương diệu nói đứng lên hiện tại ta cũng nên đi báo cảnh sát hắn đi vào cục cảnh sát tìm được cái cảnh hoa tiểu thư tỷ ngươi tốt ta báo cảnh nói rõ tình huống về sau cục cảnh sát trực tiếp để lúc trước xuất cảnh hai vị kia cảnh sát tiếp đ ạ i hắn nhìn thấy hắn xuất hiện sự tình không nói cảnh sát cũng đều hiểu dù sao hiện tại còn chiếm lấy trang đầu, đầu để ầ u đ đâu việc này lớn cảnh sát cũng không dám q u a loa tiếp vào báo cảnh trước tiên liền xuất phát tiến đến điều tra trương tiên sinh rất xin lỗi chúng ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này lúc trước đối với sự thật cùng trách nhiệm nhận định c h o chủ nhân tưởng lan anh cũng không có có dị nghị nàng cũng không có đưa ra hành chính bàn lại hiện tại việc này xem ra là có người thu hoạch cư xá giám sát đồng thời tiến hành á c ý biên tập cho nên chúng ta chủ yếu vẫn là trước tiên cần phải đem người này tìm cho ra bởi vì lúc trước liền xử lý qua cảnh sát hiện tại liền đã có thể chứng minh trương diệu là vô tội chỉ bất quá chỉ là như vậy sức thuyết phục có chút không đủ mà lại rất có cần phải đem kẻ đầu tều cho bắt tới cho nên cảnh sát không có lập tức phát thông cáo mà cảnh sát đem giám sát điều ra đến nhìn kỹ một lần kết quả phát hiện chuyện xảy ra ngay lúc đó video đã không có không phải bị che kín rơi bởi vì còn chưa tới thời gian này cái này đều không cần cảnh sát chuyên nghiệp điều tra kinh nghiệm liền nhìn ra được đã là bị người động tay chân cảnh sát liền hỏi lý đại gia gần nhất có người nào đến điều lấy ra giám sát sao đối mặt cảnh sát tra hỏi lý đại gia nào dám không phối hợp thanh khê chị an bản thân rất không tệ c ư xá trong bình thường cũng rất bình thản giám sát từ khi an chứa vào trên cơ bản không chút động đậy đến điều lấy xem xét giám sát người vốn là không nhiều cho nên lý đại gia nhớ kỹ rất rõ ràng cảnh sát cũng chỉ có tiểu khu chúng ta tưởng lan anh cùng con trai của nàng thi lộ tới qua tưởng lan anh chính là chó chủ nhân đây là cảnh sát đã nắm giữ tin tức vừa nghe nói còn chỉ có các nàng đến điều qua video theo dõi Cái thiết tự người xem một chút hiện tại hắn tổ tông mười tám đời đều bị tới mắng liên đối lấy cha mẹ của hắn cũng bị nhục nhã thi lộ đang đắc ý ngồi tại máy tính trước mặt nhìn xem bình luận lúc này tiếng đập cửa vang lên đ ô n g đông đông ai vậy tâm tình chính vui vẻ cảm thấy hạ giận tưởng lan anh mới trôi qua mở cửa cảnh sát liền trực tiếp nối đuôi nhau mà vào tường nữ sĩ chúng ta hoài nghi ngươi cùng con của n g ư ơ i thi lộ ác ý biên tập video tạo ra sự thật tung tin đồn nhảm người khác xin phối hợp chúng ta điều tra nhìn thấy cảnh sát t i ế n đến thi lộ đã mắt c h o n váng hắn đang đắc ý đây nào nghĩ tới cảnh sát đột nhiên liền đến không chút phí sức cảnh sát ngay tại hắn trên máy vi tính tìm được nguyên bản video theo dõi đã hắn biên tập tốt tranh âm bên trên còn đăng nhập lấy hắn phát video tiểu hảo cảnh sát nhanh chóng hoàn thành lấy chứng sau đó lên đường làm phiền các người đi một chuyến đi đây là muốn bị mang đi thi lộ lập tức luôn uống cảnh sát ta nhưng không có mắng qua trương diệu bất luận cái gì một câu đồng dạng ta cũng không có nói thẳng hắn ngược chó ta không có phạm pháp a hắn phát video tiêu đề dù n g t ừ thế nhưng là hư hư thực thực hắn coi là dạng này liền không có vấn đề nhưng cái này hoàn toàn là lừa mình dối người cảnh sát lên đường nếu như ngươi không rõ ràng sự thật nhìn thấy dạng này video dùng hư hư thực thực dạng này từ ngữ cái kia hoàn toàn không có vấn đề nhưng vấn đề ở chỗ cảnh sát chúng ta đều giải qua sự tình đã trải qua mẫu thân ngươi ký tên xác nhận ngươi không có khả năng không biết sự thật biết rõ sự thật không phải như thế ngươi còn ác ý biên tập video truyền bá đây đã là cố ý tạo ra sự thật tung tin đồn nhảm người khác tại trên mạng tạo ra sự thật tung tin đồn nhảm người khác chỉ cần phát vượt qua năm trăm đầu hoặc là điểm kích mười nghìn trở lên như vậy liền có thể truy cứu trách nhiệm hình sự cùng một phỉ báng tin tức điểm kích xem đạt tới năm nghìn trở lên hoặc là phát số lần đạt tới năm trăm trở lên liền có thể định nghĩa vì tình tiết nghiêm trọng mà thi lộ phát cái video này đã bị đăng lại đến toàn lưới đều là thông ỉ l qua trương diệu cùng tiểu tiên nữ đối tuyến hắn vẫn là học được một chút pháp luật thưởng thức chỉ bất quá sự tình gì đều liền sợ loại này biết một cái điểm liền cho rằng toàn bộ đều hiểu cảnh sát tiếp lấy lên đường chúng ta bây giờ là mời n g ư ờ i cùng mẫu thân ngươi về đi tiếp thu điều tra vì báng tội đúng là thân xin lỗi sẽ từ người trong cuộc quyết định nên xử lý như thế nào nhưng trước lúc này các ngươi tạo ra sự thật tung tin đồn nhảm người khác đã dẫn phát lớn như thế phong ba đã tạo thành gây hấn gây chuyện cho nên chúng ta có thể sẽ trước đối với các ngươi khai thác câu lưu biện pháp thi lộ cùng tưởng lan anh nghe xong sẽ bị câu lưu lập tức liền mắt tròn v á n g tâm tình ngã rơi xuống đ á y cốc thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương Trước lần này lại sẽ cáo nhiều ít bởi vì trương diệu trực tiếp chơi một thanh lớn nhưng lại lại vốn không có xuất ra cái gì bằng chứng so sánh với trước đó động một chút lại vung video lần này toàn bằng há miệng kể rõ s á c thực lộ ra rất không có sức thuyết phục rất nhiều người đã cảm thấy hắn chính là vùng vây dây chết chính là đang rào biện thậm chí không ít dân mạng đều cảm thấy hắn đây là điên cuồng nhìn hắn không bỏ ra nổi hành động thực tế đến lập bàn thế là c h o phấn nhóm làm tầm trọng thêm tại trên mạng các loại pê đồ có pê đồ hắn cho chó quỳ xuống có pê đồ hắn bị một đám chó cắn xé hạn tại p chạm phát rất nhiều những thứ này hình ảnh phối văn trêu chọc các ngươi là thật không sợ ta cáo ngươi a xem ra tố tụng cùng nhân cái danh xưng này lực uy hiếp còn chưa đủ trạng thái vừa phát ra cho phấn nhóm lần nữa nghe theo gió mà đến nghe nói ngươi là tố tụng cùng nhân nghe nói ngươi không thưa kiện liền sẽ chết chúng ta có ngươi ngược chó bằng chứng ngươi muốn lấy cái gì cáo chúng ta tại những thứ này nhanh chóng trở thành nóng bình bình luận phía dưới là cho phấn nhóm mới nhất về tốt hình ảnh đầu năm nay luật sư văn kiện đều không hảo dùng n g ư ờ i phát cái trạng thái liền muốn hủ dọa chúng ta ngay tại những n à y cho phấn vây quanh t r ư ơ n g diệu điên cuồng nhảy mặt thời điểm mịt r ô lọc bên trên thanh khê cảnh sát ban bố thông cáo liên quan tới gần đây lưới truyền nào đó chứ danh út chủ ngược cho chân tướng sự t ì n h thông cáo năm hai nghìn hai mươi hai ngày mùng ngày một tháng sáu ta cục tiếp vào tưởng mẫu nào đó nữ sĩ báo cảnh ngày đó tưởng nữ sĩ đối ta cục cảnh sát nhân dân xử lý không dị nghị lại kinh qua người ký tên xác nhận cho đến nay tưởng nữ sĩ cũng không đối với cái này đưa ra hành chính bàn lại chứ mẫu ngược cho sự kiện bộc phát về sau người trong cuộc đến ta cục báo cảnh trải qua ta cục điều tra trên mạng lưu truyền ngược chó video vì c ắ t câu lấy nghĩa ác ý biên tập kẻ đầu tư vì tưởng nữ sĩ c h i tử thi nào đó hiện đem hoàn chỉnh video theo dõi công khai lấy nhìn thẳng vào nghe trước mắt tưởng m ẫ nào đó cùng thi nào đó bởi vì gây hấn gây chuyện xúc phạm trị an quản lý xử phạt pháp đã bị ta cục giam giữ người khác bị tung tin đồn nhảm nói xấu về sau m u ố n t ử chứng trong sạch khó càng thêm khó mà trương diệu đâu mỗi lần xảy ra chuyện đều có cảnh sát trực tiếp ra thông cáo đến vì hắn chứng minh hoàn chỉnh video vừa ra cho phấn nhóm triệt để mắt tròn váng chỉ cần không mủ đều có thể nhìn ra được chương d i ệ u ba lần đánh chết chó đây không phải là ngược đ á i cái kia rõ ràng là chó cơ hội nhưng là con chó kia nó không còn dùng được đem cầm không được ca cái này chó tuyệt đối là điên rồi ngoại trừ đem nó đánh chết bên ngoài còn có thể có biện pháp nào nhìn ra cái này chó là đến phát tình kỳ sùn g vật vừa đến phát tình kỳ liền dễ dàng phát cuồng cho nên mới cần muốn tiến hành cắt s é n nếu như chỉ là phát tình kỳ cái kia còn tốt có thể tuyệt đối đừng là bệnh chó dại phát t a nếu không luật sư tiểu thư tỉ làm sao bây giờ mù quan tâm luật sư tiểu thư tỷ đã phơi qua bệnh viện biên lai là đánh qua vaccine cùng miễn dịch cầu lòng t r ắ n g trứng trương diệu làm được một điểm mắc bệnh đều không có loại tình huống này đổi ai đi không được đem nó cho đánh chết ta trong dự liệu kết quả ta đã nói để đạn lại bay một hồi lý trí đám dân mạng lần nữa đã chứng minh bảo trì lý trí là quan trọng đến cỡ nào gặp được sự t ì n h đứng trước vội vàng đứng đội v à n g không giống trước đó tiểu tiên nữ hiện tại những thứ này cho phấn lại chỉ có thể lén lút xóa tổ tiết trương diệu pê chạm trạng thái dưới những cái kêu bình luận lúng túng vừa mới còn tại cưới mặt đâu hiện tại dô kẽ biến thành chính mình dân mạng đám f a n hâm mộ thì lại là một mảnh vui mừng trên mạng lại tràn ngập sung sướng bầu không khí cái này lại có trò hay để nhìn gây ai không tốt đi gây trương diệu các ngươi cho là hắn sẽ cho các ngươi phát cái luật sư văn kiện liền xong việc trước đó khởi tố hơn mười nghìn cái tiểu tiên nữ lần này không biết lại sẽ khởi tố nhiều ít đầu tiên là tiểu tiên nữ lần này là cho phấn các huynh đệ trương diệu đây là tại thay trời hành đạo a đồng dạng tiết mục tựa hồ lại lại muốn lần tới diễn nhưng lần này trên thực tế rất không giống tiểu tiên nữ nhóm là khi nhìn đến cảnh sát thông cáo về sau minh bạch có thể sẽ gặp phải vấn đề liền quả quyết nhận sợ lúc trước toàn lưới xin lỗi thế nhưng là một đạo kỳ quan hiện tại mọi người cũng còn nói chuyện say x ư a đâu mà lúc này chó phấn đâu không có một cái nào nói xin lỗi tiên lặng xóa tổ i ệ p về sau còn đem tiết tấu hướng trương rượu ăn thịt chó mang bất kể nói thế nào trương rượu ăn thịt chó liền là hắn không đúng ngay cả thịt chó đều ăn còn là người sao còn có tư cách rêu giao năm nghìn năm văn minh sao người nguyên thủy đều không ăn thịt chó ăn thịt chó người nguyên thủy cũng không bằng tại chó phấn nhóm ra sức chuyển di ánh mắt phía dưới hiện tại trên mạng xem xét chất vấn trương diệu ngược chó sau đó nhục mạ chuyện của hắn giống như cứ như vậy đi qua giống như toàn lưới tiêu điểm đã biến thành chó phấn tại lên án ăn thịt chó người đã biến thành tại biện luận thịt chó có nên hay không ăn trương diệu lười nhác tham dự loại này thảo luận bởi vì chó phấn cũng là không giảng đạo lý sự thật cũng sớm đã chứng minh cũng không phải là ngươi b ắ t đến hắn á khẩu không trả lời được hắn liền sẽ cải biến ý nghĩ cho nên cùng đám người này nói cái gì đều là nói nhảm hắn nhìn một chút lên đường chuyện di ánh mắt tay này chơi đến xác thực c h ư ta nhưng bọn hắn làm ta là ngốc sao ánh mắt của người khác sẽ bị chuyển di đương sự tầm mắt của người còn có thể bị chuyển di mặc kệ trên mạng tranh luận chính là cái gì phàm là đạt tới p h á p v i ệ n thụ lý trình độ vậy liền một cái đều trốn không thoát chứng cứ đã chuẩn bị kỹ c ả g ta cùng lạc t ỉ n h tỷ Tỉ đang cố gắng đang sửa lại m ặ c l y tiếp lấy lên đường vẫn bi củ cũ trước c áo tránh âm các loại trang web cầm người sử dụng tin tức sau đó là ngươi vị kia đã bị câu lưu sơ trung đồng học thi lộ không chỉ có là trương diệu sơ trung đồng học thậm chí có thể nói hai người là cùng nhau lớn lên nhưng bởi vì hai nhà vốn là oán hận chất chứa rất sâu cho nên cũng căn bản không có loại này tình nghĩa bây giờ thi lộ cùng cái kia vị hố tử lão nương cùng một chỗ bị câu lưu năm ngày các loại ra về sau không sai biệt lắm lại có thể đi ra tòa án đến lúc đó muốn đi cũng không phải là trại tạm giam như vậy đây là lần này hai vụ án đặc biệt kiện luật sư phí t r ư ơ n g diệu trước cho mạc lì chuyển mười nghìn khối luật sư phí đây cũng là quy củ cũ nhiều lui ít bổ hai trăm điểm tố tụng giá trị kiếm được tay mới rồi nói tiếp nói đến thi lễ x ư ơ n g đến bây giờ còn không có bồi thường nhà chúng ta đâu tính toán thời gian cũng có thể xin cưỡng chế thi hành a lạc tình cười cười lên đường xác thực có thể xin ta giúp ngươi tính lấy sự tình đâu lần này đi p h á p viện lập án chúng ta liền cùng một chỗ đem chuyện này cho xử lý p h á p viện phán quyết cho trương diệu nhà bồi thường mười lăm vạn từ ba bốn năm sáu hết thảy tám gia đình dựa theo tỷ lệ tiến hành phân chia cho tới bây giờ thành thành thật thật tiến hành bồi thường tổng cộng là năm nhà còn lại ba nhà theo thứ tự là thi lễ xương nhà cùng nhà bọn hắn cửa đối diện cùng lầu d ư ớ i hàng xóm mà lúc này so sánh với trên mạng là cho sự tình huyên náo dư luận xôn xao làm nơi khởi nguồn điểm trong khu cư xá thì là bởi vì cho sự tình làm cho túi bụi hết hạn cho tới hôm nay đã lại có năm nhà lầu một các gia đình đem chủ sĩ nghiệp ủy b à n cáo lên p h á p viện liền đợi đến mở phiên tòa thi lễ xương lại bị khiến cho sức đầu mẹ chán về đến nhà kết quả là phát hiện lao bà của mình nhi tử đã cùng một chỗ bị câu lưu bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm bốn mươi hai như thế được một t ứ c lại muốn tiến một thức sao thi tiên sinh ngươi tốt nơi này là thanh khê trung tâm thành phố thành khu cục cảnh sát thê tử của ngươi tưởng lan anh cùng nhi tử thi lộ bởi vì gây hấn gây chuyện bị ta cục câu lưu trước mắt cũng rời đưa trí thanh suối c h ạ y tạm giam thi lễ x ư ơ n g mới kéo lấy mọi b ệ n h thân thể về đến nhà sau đó liền nhận được cục cảnh sát điện thoại mình vợ con biên tập video dẫn đạo cho phấn nhục mạ trương diệu sự tình hắn là biết đến có thể hắn cũng không nghĩ tới vợ con lại bởi vậy bị câu lưu lúc trước thi lộ thế nhưng là lời thề son sắt biểu thị không có vấn đề vạn hạnh câu lưu năm ngày cũng là không lâu lắm sự tình còn không tính nghiêm trọng vấn đề ở chỗ sự tình đến nơi đây chỉ sợ mới là bắt đầu dựa theo trương diệu tác phong làm việc còn có thể không cáo nhà bọn hắn thi lộ làm sự tình giống như cùng trước đó những nữ nhân kia làm không có gì khác biệt như vậy cha nở dê lẽ lại hắn cũng sẽ ngồi tù thi lễ x ư ơ n g không thể nào tiếp thu được kết quả này chính lo lắng thời điểm điện thoại di động kêu lên tin nhắn nhắc nhở len k e n một thanh âm vang lên sau hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét liền phát hiện là ngân hàng gửi tới tin nhắn nhắc nhở hắn trong thẻ bị hoạch xuất ra một khoản tiền cái này mẹ hắn là ai động tiền của ta ta lão bà nhi tử đều bị câu lưu chúng ta liền trong nhà đến cùng là thế nào chuyển sổ sách thi lễ x ư ơ n g trước tiên bấm ngân hàng phục vụ khách hàng điện thoại điện thoại kết nối chính là một trận gào thét sau đó ngân hàng phục vụ khách hàng tra một chút liền rất bình tĩnh nói ra thi tiên sinh tiền của ngươi là bị p h á p viện chuyển đi căn cứ ta tra được tin tức ngươi có một bút bồi thường chưa chấp hành cho nên p h á p viện đối ngươi tiến hành cưỡng chế chấp hành phục vụ khách hàng tiểu nói này thi lễ x ư ơ n g rốt cục phản ứng lại sau đó cả người đều tê thê tử nhi tử cũng là bởi vì trương diệu bị câu lưu kết quả hiện tại lại bị cưỡng chế chấp hành về sau chờ đợi nhi tử có thể là lao ngục h a i hương không nói bây giờ còn đang bị mạc ly cho bắt đến đâu trước đó nhà bọn hắn đang cùng trương diệu nhà trong xung đột vẫn luôn là chiếm cứ lấy thượng phong nàng lao bà băng vệ sinh đều hướng trong đường cống ngầm ném nhiều lần chặn lại cống thoát nước làm cho trương diệu nhà không thể không tự trả tiền cải tạo hạ hệ thống nước hoàn toàn có thể nói là làm nhiều việc á c có thể trương diệu nhà cũng vẫn luôn bắt bọn hắn nhà không có cách nào cho tới bây giờ xem như gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần trả trở về phong thủy luân chuyển ra hôn sớm muộn đều là phải trả việc đã đến nước này nếu như không nghĩ nhi tử đi ngồi tù vậy cũng chỉ có thể cầu được trương diệu thông cảm nghĩ phải cầu được thông cảm nhất định phải xuất ra đầy đủ thái độ điểm ấy vị kia vật nghiệp quản lý tôn hoa hiểu hắn thi lệ x ư ơ n g cũng hiểu cũng không phải là tất cả mọi người giống vương lệ phân lao thái bà kia giống như vô não mạc ly đã tố tụng đến p h á p viện phán nhà bọn hắn bồi thường là khẳng định làm một luật sư mạc ly tính toán sổ sách có thể sẽ không có l ỗ i coi như muốn ít cũng không thiếu được bao nhiêu đã bồi thường là khẳng định cũng không cần thiết quan tâm có thể ít hơn bao nhiêu càng không thể chờ lấy mở phi tòa lúc này nên làm là người ta muốn bao nhiêu bồi thường bao nhiêu thành thành thật thật đi đem người cho hống cao hứng vâng không Dựa vì à o cái g muốn t h ô n nghị g cảm, trương h chốt của sự tình, thi ô n xương g suốt sự mấu t của lễ ớ c cho tiên t r ư diệu b t、like、ra dòng Quốc vệ giã năm mươi điểm tố tụng giá trị lao trương thật xin lỗi những năm gần đây đều là nhà chúng ta sai thi lễ xương điện thoại đánh thông liền trực tiếp xin lỗi thái độ vô cùng thành khẩn trương quốc vệ rất rõ ràng hắn hiện tại chi cho nên sẽ có loại thái độ này hoàn toàn là bị trương diệu cho thu thập phục v ọ n g vâng không nhiều năm như vậy tới vì cái gì trước đó không xin lỗi hết lần này tới lần khác hiện tại túi đầu nhận sai chà nlz lẽ lại còn có thể vô duyên vô cớ đột nhiên lương tâm phát hiện hay sao đối mặt thi lệ xương xin lỗi trương quốc vệ không hề bận tâm nhàn nhạt nói ra chủ nhiệm chuyện này là nhi tử ta xử lý ta không còn được nói xong hắn liền cúp điện thoại trực tiếp tắt máy sau đó tiếp tục đắc ý cầm máy ảnh điều chỉnh thử ống kính chuẩn bị tuyển cái địa phương đi hào hào đập vỗ hắn chính l â y hay nổi kình dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa còn tưởng rằng là trương diệu bọn hắn trở về nữa nha thế là liền cầm lấy dưới điện thoại di động nhà lầu chuẩn bị đem thi lễ xương điện thoại tới nói xin lỗi sự tình cùng trương diệu nói một chút kết quả nhìn thấy lại là lý nguyệt đem trương diệu cứu cứu mợ cho nên tiến đến nhìn thấy hắn cứu cứu r ắ t lớn giọng lên đường t ỷ phu ngươi cũng ở nhà tốt nhất chúng ta có việc nói cho ngươi trương quốc vệ tâm tình đang tốt đây kêu gọi cứu cứu mợ ngồi xuống lại hỏi chuyện gì h mợ đi theo lên đường t h phu cư xá bên đó đây chúng ta đã ở tiến bảo bên kia hoàn cảnh áp vị trí a cái gì cũng tốt chính là ban đêm đi ngủ thang máy ông ông làm cho thực sự ngủ không được trương quốc vệ nghe lên đường cái kia dám đ ị n h qua là bởi vì lắp đặt có vấn đề cho nên tạo thành cộng hưởng p h á p viện phán quyết về sau thang máy xưởng không có đi giải quyết sao chuyển tới về sau tình huống bên kia trương quốc vệ liền không có chú ý qua cũng không rõ ràng có hay không giải quyết cứu cứu nói ra thang máy xưởng là đi xem qua cũng đã làm điều chỉnh bất quá chỉ bằng c á i này không cách nào hoàn toàn tiêu trừ cho nên còn phải tăng cường một chút cách âm cần nhà mình cũng xử lý một chút ngươi nhìn này người ta không đều bồi các ngươi tiền sao các ngươi có phải hay không xử lý một chút trương quốc vệ nghe xứng sở mới hiểu được đây là bạch bạch để nhà cậu ở đi vào còn đến bọn hắn nhà mình đi dùng tiền xử lý vấn đề hắn còn thất thần thần đâu mợ đã điên nghiêm mặt nói tiếp bằng không các ngươi đem tiền cho ta chính chúng ta xử lý cũng được được rồi ở phòng ở còn chưa đủ đây là chạy cái kia mười lăm vạn bồi thường tới trương quốc vệ nhữ mày ánh mắt nhìn về phía lý nguyện lý nguyện xoắn suýt một chút nói cha hắn nhà kia không làm một chút xác thực không có cách nào ở bằng không trương quốc vệ mặt lạnh lấy trực tiếp đánh gây lý n g u y ệ t nhà chúng ta lúc nào xa xỉ đến mười lăm vạn khối con mắt đều không nháy mắt liền có thể tặng người trình độ chất vấn một tiếng hắn đứng lên bay người lên lầu chỉ để lại một câu nói bây giờ trong nhà là nhi tử làm chủ chờ hắn trở về các ngươi cùng hắn đi nói đi cái này đã rõ ràng là vung sắt mặt cho cứu cứu nợ nhìn liền ngay cả lý n g u y ệ t sắc mặt rất khó coi tỉ ngươi nhìn hắn là thái độ gì chúng ta đây không phải hảo cùng hắn thương lượng nha cứu cứu đối với cái này phi thường bất mãn lý nguyện đối với cái này vốn là rất xoắn suýt nhìn thấy trương quốc vệ thái độ càng là tâm loại như ma mấy chục năm vợ chồng con có thể nhìn không ra trương quốc vệ lần này là thật sự tức giận nàng chỉ có thể nói ra các ngươi về trước đi chờ trương diệu trở về ta cùng hắn thương lượng một chút lại nói thì trương diệu là con của ngươi còn có thể không nghe ngươi sao lại nói ta là hắn cậu a đây cũng không phải là cho ngoại nhân a cứu cứu m ợ tốt tốt thì thầm không hài lòng tại lý n g u y ệ t khuyên bảo rời đi trước trương diệu cùng mạc ly lạc tình trở về về sau biết được chuyện này lập tức liền khoe miệng co giật lông mày thẳng trọn thẳng thắn nhả danh lý nguyện mẹ khắc đỡ đệ ma đô là đệ, đệ kết hôn thời điểm đỡ Hiện tại ta chương á i kia của cứu cứu con ắ n muốn kết hôn, n đều kết g i cái à y l một t trăm bốn mươi ba tâm tính vấn đề trương diệu cũng không ngại đủ khả năng giúp đỡ bằng hữu thân thích tại phạm vi năng lực bên trong liền xem như trợ giúp người xa lạ hắn đều rất tình nguyện nhưng tất cả những thứ này đều có một cái tiền đề cái kia chính là người này đáng giá trợ giúp mà hắn cứu cứu mợ hắn thấy chính là không đáng loại hình mụ mụ lý nguyện muốn đem phòng ở cấp cho cứu cứu ở mẹ năm đó cha ta mở xe ngựa chạy vận chuyển ra thai nạn xe cộ người may mắn không có việc gì nhưng giá trị bốn mươi vạn xe hàng trực tiếp báo hỏng khi đó cứu cứu có đã giúp nhà chúng ta sao về sau gia già của ta bệnh nặng nhập viện cha ta hắn khắp thế giới khắp nơi vay tiền lúc cứu cứu hắn có mượn qua nhà chúng ta một phần sau số nước g n đạo thiên chăn trời tưởng lan anh nữ nhân kia ném rác r ư i ngăn chặn nhà chúng ta không thể không tự trả tiền cải tạo thời điểm ngươi vì tiết kiệm một chút tiền muốn tìm cứu cứu đến giúp đỡ làm hai ngày sống hắn tới rồi sao cho tới nay trương diệu trong nhà có cần thời điểm cho tới bây giờ liền chưa thấy qua cứu cứu một nhà thân ảnh hiện tại có thể có lợi nhà bọn hắn lại trước hết nhất vọt lên một lời nói đem lý nguyệt nói đến chầm mặc về sau trương diệu dừng nửa này sau đó mới lại nói đem phòng ở cho cứu cứu chuyện này nói rõ ta cùng cha ta đều là không vui nhưng là vì chiếu cố tâm tình của ngươi ta cùng cha cũng đều không có phản đối nhưng là hiện tại nếu như còn muốn chúng ta dùng tiền đi giải quyết nhà vấn đề hoặc là muốn trực tiếp đem tiền cho bọn h ắ n nhà mẹ cái kia ta hôm nay liền đem thái độ nói rõ ở chỗ này ta không đồng ý phòng ở cho đồ dùng trong nhà đồ điện cho hiện tại nếu là đem tiền cho cái kia về sau muốn cho cái gì lúc nào sẽ là cái đầu còn có hết hay không trương diệu thái độ trước nay chưa từng có kiên quyết trương quốc vệ đồng dạng cũng là như thế lý nguyệt thực sự tìm không thấy lý do đi thuyết phục cha con bọn họ mình suy nghĩ kỹ một chút sự thật sao lại không phải dạng này đệ đệ cần muốn trợ giúp nàng cái này làm tỷ tỷ luôn luôn đem hết khả năng tỷ tỷ cần muốn trợ giúp thời điểm đệ đệ ở đâu ngồi trong phòng khách im lặng thật lâu một hồi lâu lý nguyệt mới thở dài một hơi sau đó cho trương diệu cứu cứu gọi điện thoại qua đi điện thoại một bên cứu cứu một nhà đều tại vội vàng chờ lấy tin tức đâu vừa tiếp thông cứu cứu không kịp chờ đợi lại hỏi tỷ thế nào cái gì là cho chúng ta thu tiền chuyện này đừng lại nói chuyện tỷ phu ngươi cùng trương diệu đều không đồng ý tỷ a c nhà các ngươi tại sao có thể dạng này đây chính là ngươi thân đệ đệ là máu mủ t ì n h thâm thân đệ đệ ngươi làm như vậy xứng đáng cha người mẹ ngươi sao lại nói nhà các ngươi hiện tại thiếu tiền sao t r ư ơ n g diệu làm vong hồng kiếm tiền dễ dàng như vậy cho chúng ta một điểm thế nào mà lại những số tiền kia vốn chính là bồi đến xử lý nhà vấn đề nhà các ngươi hiện tại muốn độc chiếm t í c h hợp sao mợ không chỉ có đạo đức bắt cóc mà lại ngữ khí còn hùng hổ dọa người lý nguyệt nghe phi thường không cao hứng các ngươi ở phòng ở đều là nhà chúng ta số tiền kia về nhà chúng ta có vấn đề gì ta làm tỉ tỉ ta tự hỏi chưa từng có thua thiệt qua trong nhà bất luận kẻ nào ngược lại là các ngươi cố gắng ngẫm lại nhà chúng ta cần muốn trợ giúp thời điểm các ngươi ở đâu hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại vì cái gì trương diệu cùng hắn cha đều sẽ không đồng ý nếu là đổi lại trương diệu hắn tiểu cô các ngươi tin hay không đừng nói là mười lăm vạn liền xem như một trăm năm mươi bọn hắn hai người con mắt cũng sẽ không nháy cứu, cứu nghe xong mặc dù không có lực lượng nhưng vẫn như cũ oán niệm trùng thiên nói lầm bẩm đây còn không phải là bởi vì trương quốc vệ bất công tỉ bọn hắn bất công coi như xong làm sao ngay cả ngươi cũng t u i t r ò ra bên ngoài ngoặt cái này lý nguyện đều bị chọc giận quá mà cười lên trực tiếp nói ra trương quốc vệ là trượng phu ta trương diệu là nhi t ử ta hiện tại chúng ta mới là người một nhà xem ở ngươi là đệ đệ ta xem ở ba mẹ phân thượng phòng ở ta cho ngươi các ngươi cảm thấy có thể ở lại vậy liền ở nếu là cảm thấy không thể ở vậy ta cũng không miễn cưỡng các ngươi lý nguyệt nói xong lời nói này về sau liền gọn gàng cúp xong điện thoại trên thực tế đây mới là nàng chân chính tính cách cho tới nay đều là rất tự hiểu rõ lần này chỉ có thể nói là bị phủ mắt mà bây giờ đã tỉnh nộ qua đi đây đều là trương diệu chuyện nhà của bọn hắn lạc tình cùng mạc ly nhìn ở trong mắt đều không có phát biểu bất cứ ý kiến gì các nàng cũng cảm thấy lý nguyệt cách làm không thích hợp nhưng ố n n ắ n lời nói cũng không nên bọn hắn tới nói trên ban công trương diệu cho trương quốc vệ ngâm một bình trà hai người một vừa uống trà một bên cho chuyện cha mẹ ta nàng không tiếp tục đã nói với người muốn cho nhà cậu chuyện tiền mặt đi trương quốc vệ cười lắc đầu nói trước đó ngươi cái kia một phen đã để nàng tỉnh nộ lại kỳ thật đi mẹ ngươi hoàn toàn chính là bị ngươi phất nhanh cho làm đầu v ó c t r ò n váng liền xem như ta trên thực tế cũng thường xuyên sẽ cảm giác có chút bành trướng lời nói này ra trương diệu đều cảm giác có chút ngượng ngùng hắn siêu xem ộ t mua chính là m ộ ư ơ i sáu chiếc cái này có tính không cũng là một loại nhà giàu mới nổi hành vi phất nhanh phía dưới tâm tính sẽ có biến hóa cũng không phải là không thể lý giải có thể điều chỉnh trở về là được nên bành trướng liền bành trướng một chút thôi chỉ cần không làm thương hại đến người khác cũng không có gì không tốt trương diệu tiếp lấy lên đường cứu cứu mợ tính toán tỉ mỉ thất bại không biết là phản ứng gì trương quốc vệ hư một tiếng còn có thể là phản ứng gì cả ngày chú chửi chúng ta chứ sao trong khu cư xá không ít người đều đã gọi điện thoại cho ta hỏi thăm ta đến cùng là cái tình huống như thế nào dù sao cũng là ở mấy chục năm địa phương tại trong khu cư xá trương diệu nhà có thi lễ xương nhà loại kê toán hận chất chứa rất sâu tương ứng cũng không ít quan hệ rất tốt những người này ở đây trong khu cư xá mỗi ngày đều có thể nghe được mợ lũ lo không ngừng chửi mắng thậm chí là bị lôi kéo phần nàn trương quốc vệ lý n g u y ệ t các ngươi một nhà đều không có lương tâm còn có trưng rượu cũng không phải vật gì tốt tất cả mọi người phân xử thử thi lễ xương bọn hắn mấy nhà bồi tiền là bởi vì nhà vấn đề đúng không hiện tại ở phòng này chính là chúng ta vậy cái này tiền dựa vào cái gì là bọn hắn thu các ngươi nói một chút bọn họ có phải hay không hẳn là đem tiền cho chúng ta nhà ta vị kia thế nhưng là nàng lý n g u y ệ t thân đệ đệ hiện tại các nàng nhà có tiền lương tâm cũng đi theo bị c h o ăn bọn hắn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra mỗi lần bị cưỡng ép lôi kéo đều là một mặt n g ộ n hiếu kỳ cũng tốt đơn thuần cáo chi một chút cũng được đều sẽ cho t r ư ơ n g quốc vệ gọi điện thoại còn có thậm chí là trực tiếp đập video phát tới trương diệu cũng nhìn một chút trương quốc vệ lời nhắn bên trong những video này sau đó lên đường ngươi nhìn cái này kêu là chó cắn lữ độc thân sự thật lại một lần nữa chứng minh cứu cứu nhà này người thật không đáng cho bất kỳ trợ giúp nào hắn uống trà du du lên đường vừa vặn ta đang định lại về đi xem một chút đâu thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương hoặc là đưa tiền hoặc là dọn đi đã nhà cậu không muốn mặt cái kia trương diệu cũng không có ý định lại cho bọn hắn mặt bạch tốn không một ngôi nhà còn ngay tiếp theo c h ọ n vẹn đồ dùng trong nhà đều như vậy bọn hắn còn không hài lòng p h o n g ở là trương diệu nhà phát viện phán b ồ i đền bù cho trương diệu nhà cái này cũng có vấn đề được không một phòng nhỏ ở mình dùng tiền tu sửa một chút cũng không nguyện ý còn nhìn chằm chằm trương diệu trong túi tiền đây là điển hình được một tấc lại muốn tiến một thước lòng tham không đủ càng kỳ quái hơn chính là đang tính kê không thành tình huống phía dưới thế mà còn cả ngày tại trong khu cư xá chửi mẹ còn n mỗi hào đ tâm không có hào báo ngược lại diễn ra một màn thăng mệ ân đấu gạo thù nháo kịch nàng là thật cảm giác rất mệt mỏi cùng tại những thứ này phá sự bên trên dây dưa còn không bằng giúp đơ lạc tình mang mang trêu chọc hải tử tới thú vị một chút nàng tỉnh nộ lại về sau liền buông tay đem mọi chuyện cần thiết giao cho trương diệu đi xử lý hoàn toàn không còn can thiệp mà trương diệu cùng mạc ly lần nữa trở lại cư xá thời điểm kỳ thật chủ yếu là chạy xem náo nhiệt tới bồi thường đúng chỗ về sau hắn liền đem cư xá phòng cháy vấn đề cho báo cáo đem trước mạc ly thu thập chứng cứ nộp đi lên không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay phòng cháy bên kia liền sẽ có hành động thực tế lúc đầu đều đã dọn nhà phải đặc biệt chạy về đến xem náo nhiệt cảm giác đều thiếu đi lý do hiện tại vừa vặn thuận tiện còn có thể giải quyết một chút nhà cậu vấn đề không còn so đây càng tốt việc cớ lý đại gia vẫn là tinh thần như vậy à. bước vào cư xá đại môn lại đã lâu cùng thủ vệ lý đại gia lên tiếng chào sau đó liền nghe đến mợ tiếng mắng chửi thật là lương tâm để cho ăn lấy tiền ra làm xuống cách đâm có thể muốn được nhà bọn hắn mệnh sao những số tiền kia vốn chính là đền bù cho nhà các ngươi nói một chút cho chúng ta lấy ra tu phòng ở có cái gì không đúng mợ s ắ c mặt ghê tởm cùng mấy cái trong nhà mang cháu trai đại gia đại mụ không ngừng thì thầm nàng còn muốn người cho nàng phân xử nhưng trên thực tế những thứ này đại gia đại mụ đều chẳng muốn để ý đến hắn căn bản không ai lên tiếng đáp lại hơn nữa còn đều là một bộ không nhịn được bộ dáng không muốn nghe dáng vẻ bằng không chỉ như vậy một cái việt tử bây giờ không có cái khác nơi tốt hơn có thể tuyển đại gia đại mụ nhóm đều muốn tránh đi nàng dù sao loại lời này phàm là hơi muốn chút mặt đều sẽ không cảm thấy có lý có thể ngươi muốn phản bác vài câu mợ liền sẽ cuồng loạn cùng một chỗ mắng cũng không đáng cùng với nàng đi giảng đạo lý lúc này nhìn thấy trương diệu cùng mạc ly tới đại gia đại mụ nhóm cũng lập tức liền lộ ra xem kịch vui biểu lộ hiện tại tất cả mọi người biết trương gia không tốt nhất gây kỷ thật chính là trương diệu hắn đã tới hắn cũng đã là đem mợ trở thành ngoại nhân người xa lạ xử lý mà không còn là thân thích người nhà nếu là ngoại nhân cái kia cũng không cần phải lưu tình hắn trực tiếp xuất gia sớm để mạc ly chuẩn bị song phòng cho thuê hợp đồng đưa tới mợ nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục ở chỗ này ở làm phiền các ngươi đem cái này hợp đồng ký tên trước công công diệu ngươi đây là ý gì ta thế nhưng là ngươi mợ con mẹ nó ngươi đừng khinh người quá đáng nàng gào thét cả người đều nhảy dựng lên hắn không thể muốn đem trương diệu ăn hết đồng dạng trong phòng cứu cứu nghe được động tĩnh cũng chạy ra nhìn tình huống nhìn thấy trương diệu cùng phạt khoản lao b à nhăn nhăn lông mày mặt lạnh lấy tới liền chất vấn trương diệu ngươi làm sao làm vì cái gì chọc giận ngươi mợ sinh khí trương diệu biểu lộ bình thản đối với hắn mà nói hiện tại cứu cứu mợ đã chỉ là một cái bình thường xưng hô hắn nhún b a i đem hợp đồng ngược lại đưa cho cứu cứu ta nào biết được nàng đây là sinh cái gì khí a đã nàng không ký vậy vẫn là cứu cứu ngươi đến ký đi cứu, cứu tiếp nhận hợp đồng xem xét ngây ngẩn cả người ngươi đây là tới cùng nhà chúng ta thu vào làm tiếp lớn không phải đã nói đem phòng ở cho nhà chúng ta ở sao không cho chúng ta tiền tu sửa coi như xong hiện tại thế mà còn muốn đến cùng chúng ta muốn tiền thuê nhà còn một năm mười bốn nghìn bốn trăm khối khó trách ngươi mợ sẽ tức giận cứu cứu trên c h á n nổi gân xanh t r ư ơ n g diệu loại chuyện này ngươi cũng làm ra được ngươi còn coi ta là cứu cứu ngươi sao t r ư ơ n g diệu lại nhún n h ú n v a i các ngươi ở nhà chúng ta phòng ở cho nhà chúng ta tiền thuê nhà không phải thiên kinh địa nghĩa sao các ngươi nếu là cảm thấy cái này không hợp lý cái kia làm phiền các ngươi rời đi hắn nói cũng sắc mặt lạnh xuống mắt lạnh nhìn nói ra hai người các ngươi còn không biết xấu hổ chất vấn ta các ngươi có coi ta là thành qua là cháu ngoại của ngươi sao có đem mẹ ta xem như qua tỷ tỷ đem cha ta xem như qua tỷ phu sao chúng ta đem các ngươi trở thành người một nhà khoảng bốn mươi vạn phòng ở liên quan đồ dùng trong nhà đồ điện nói cho các ngươi ở liền cho các ngươi ở mà các ngươi được một t ấ c lại muốn tiến một thức còn muốn tìm chúng ta nhà đòi tiền còn cả ngày chú chửi chúng ta nhà các ngươi mắng cha mẹ ta thời điểm có nghĩ qua là người một nhà sao vẫn là đối với các ngươi tới nói người một nhà chính là lấy da chửi mắng đồ g ậ p xuống không lưu tình chút nào đem cứu cứu mợ thối mắng một trận hắn đi theo lại quyết tuyệt lệnh dọn g biểu thị hôm nay ta đem lời đặt xuống ở chỗ này các ngươi hoặc là thành thành thật thật giao tiền thuê kim hoặc là lập tức cho ta dọn đi hai c h ọ n một không có cái thứ ba tuyển hạng hắn càng không nể mặt mũi cứu cứu mợ liền càng phát nổi trận lôi đ ỉ n h ngoại trừ trương diệu thế mà cùng bọn hắn muốn tiền thuê sự thật này bên ngoài còn cảm giác trương diệu là đại n ị c h bất đạo lại dám dạng này mạo phạm bọn hắn làm trường bối hoàn toàn là đang gây hấn với quyền ủy của bọn hắn bà ba bá nổi trận lôi đình cứu cứu mấy lần sẽ toang phòng cho thuê hợp đồng. hướng phía trương diệu cả giận nói trưng ơ diệu ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao ngươi khi dễ người khác coi như xong ta là cứu cứu ngươi ngươi cũng muốn lấn tới cửa đến ta không có khả năng ký cái này cái gì hợp đồng sẽ không cho ngươi một phân tiền tiền thuê càng sẽ không dọn ra ngoài ta nhìn ngươi có thể làm sao lúc nào trong nhà đến phiên ngươi nói chuyện có bản lĩnh để ngươi cha mẹ ngươi đến cùng ta đàm cứu cứu mợ quyết định chắc chắn giống như là muốn chơi sỏ lá thời điểm cửa tiểu khu tíchích t tích hai tiếng loa vang một cỗ màu đỏ công vụ dùng lái xe vào đây là phòng cháy cục người đến bác phạt đại minh Nam Trinh chương i ê m Thành, Thống Nhất Đông d xây dựng Đại v một trăm bốn mươi năm phòng cháy không h ợ p cách hủy đi trương diệu cứu cứu mợ ồn ào đừng nói nguyên bản liền tại người trong viện liền ngay cả trong phòng nghe được hai người bọn họ cùng trương diệu dùng beng cũng đều chạy đến xem náo nhiệt kết quả liền toàn bộ không rõ ràng cho lắm nhìn xem phòng cháy cục xe chạy vào lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn chờ xe dừng lại đến sau liền có người tiến lên đây hỏi người tốt xin hỏi là có chuyện gì không trên xe đi xuống bốn vị nhân viên công tác toàn bộ đều mặc phòng cháy chế phục dẫn đầu trực tiếp nói ra phòng cháy cảnh sát để các n g ư ơ i người phụ trách nơi này tới một chuyến giải thích một chút cũng coi là phân phó một tiếng sau đó phòng cháy người liền chuyên trú kiểm tra bọn hắn đến cùng là muốn làm gì không phải nói à người ta là tới kiểm tra phòng cháy hơn nữa nhìn điệu bộ này rõ ràng là hướng về phía thang máy tới thang máy có thể có vấn đề gì đừng nói nhảm nhanh cho thi lễ x ư ơ n g gọi điện thoại để hắn đến xử lý trong khu cư xá những người này phòng cháy ý thức đều tương đối kém hiện tại cũng làm không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào chỉ là nhìn xem phòng cháy người lực chú ý đều ở trong thang máy cho nên mới cảm thấy là hướng về phía thang máy tới c ò n chúng vây xem nghị luận ở mỹ có bên trong cao tầng các gia đình tranh thủ thời gian cho thi lễ sương gọi điện thoại không xong n g ư ờ i tranh thủ thời gian đến xem phòng cháy người đến có thể là thang máy có vấn đề thi lễ sương nhận điện thoại về sau sừng sốt một hồi lâu cảm nhận được nhà rột còn gặp mưa bi thảm lúc này hắn đã là hận không thể nói lên một câu mệt mỏi hủy diệt đi nhưng hiện thực là mặc kệ là cùng trương diệu gia đạo xin lỗi cầu được thông cảm vẫn là bồi thưởng tiền cho mạc g h lại hay là phòng cháy tới vấn đề bất kể thế nào sức đầu mẹ chán đều cần hắn đi xử lý dù sao thế giới không có hủy diệt địa cầu vẫn còn tiếp tục chuyển động hắn hoảng hoảng trương trương đi tới trong viện hướng phía phòng cháy bên trong nên đón trước tiên dâng thuốc lá các ngươi tốt ta là cái tiểu khu này hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm xin hỏi các ngươi có chuyện gì không phòng cháy người k h o á t k h o á t tay cự tuyệt h ắ n khói trực tiếp hỏi cái này thang máy là ai chủ đạo lắp đặt thì lễ xương giải thích nói là chúng ta hộ gia đình ủy ban thương thảo về sau báo cho xã khu phê chuẩn trở đến cho phép mới trang bởi vì ta là hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm cho nên cụ thể công việc là từ ta phụ trách phòng cháy người gật gật đầu nói ngươi là người chịu trách nhiệm liền dễ làm các ngươi cư xá hiện tại phòng cháy không hợp cách những thứ này thang máy toàn diện đến hủy đi những thứ này thang máy mới chứa vào không có bao lâu thời gian bên trong cao tầng người sử dụng vừa mới bắt đầu hưởng thụ tiện lợi t r ư ơ n g diệu trở về chọn lấy đầu về sau liên quan tới trang bị thêm thang máy bồi thường sự tình huyên n á o càng ngày càng nghiêm trọng hiện tại ngay tại phát viện xếp hàng chờ đợi thẩm lý vụ án đều có mới lên kết quả bây giờ lại nói thang máy đến hủy đi trong viện quần chúng vây xem nghe xong một mảnh xôn xao thi lễ x ư ơ n g trực tiếp kinh hô một tiếng vì cái gì bởi vì phòng cháy không h ợ p cách phòng cháy người lại giải thích một câu sau đó chỉ vào thang máy nói các ngươi cư xá nhà lầu cùng nhà lầu ở giữa khoảng cách vốn là không rộng lắm thang máy như thế một chứa trực tiếp chặt đường xe cứu hỏa vào không được bên trong phòng ở nổi giận thai lời nói vậy phải làm thế nào thi lễ x ư ơ n g choáng sững sờ mà nói thế nhưng là chứa đều chứa vào a lời nói này rất không có tiêu chuẩn phòng cháy người nghe mặt đều trói lại cái gì gọi là chứa đều chứa vào Muốn phòng ngừa r ắ chất rối có t ể x u hỏi i biết không? Chẳng lẽ liền bởi ngươi liền tại thai ệ n không? Chẳng trang lên, muốn đặt vào bên trong tồn bị thêm đặt h các lẽ vì vào đã một câu phòng cháy người nói tiếp mà lại các ngươi cái này thang máy trang bị thêm thời điểm liền không phù hợp quy định cũ kỹ cư xá cải tạo trang bị thêm thang máy yêu cầu còn có một đầu là không được ảnh hưởng sơ tán mà các ngươi cái này thang máy chưa rõ ràng đã đạt đến ảnh hưởng an toàn sơ tán tiêu chuẩn ta cũng kỳ quái làm sao lại được phê chuẩn cái này nếu là có cái tình huống khẩn cấp lại nên làm cái gì cư xá thang máy lắp đặt phương án sở dĩ có thể bị phê xuống tới là bởi vì thi lễ xương tại xã khu có người cũng là bởi vì hắn có thể làm được điểm ấy cho nên mới bị chọn làm hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm hiện tại những thứ này trang bị thêm thang máy nhất định phải dỡ bỏ chúng ta sẽ trong vòng ba ngày chính thức cho các ngươi phát thông chi nếu như các ngươi còn muốn tiếp tục trang bị thêm vậy liền nên mặt khác xuất ra một cái hợp an toàn tiêu chuẩn phương án tới nếu như làm không được phòng cháy quá quan lợi nói cái kia là không thể trang bị thêm hiện trường kiểm tra hoàn tất xác định vấn đề cũng tiến hành sau khi thông báo phòng cháy người liền rời đi mà trong khu cư xá đâu lại chú định không cách nào thái bình tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau tầng dưới các gia đình ngộng đặc biệt là đã khởi tố đến p h á p viện những cái kia bên kia còn tại bắt đ ế n đâu kết quả bên này thang máy muốn hủy vậy cái này kiện cáo còn có cần phải đánh sao bên trong cao tầng hộ gia đình cũng ngộng mua sắm thang máy mọi người tiếp cận tiền lắp đặt thang máy cũng tiếp cận tiền toàn bộ tính được từng nhà đầu nhập đến kỳ thật cũng không tính ít đặc biệt là trương diệu nhà bọn hắn tòa nhà này ngoài định mức còn bồi thường một bút tiên tiêu bây giờ lại nói thang máy đến hủy đi cái kia không tương đương tại đổ xuống sông xuống biển rồi sao ai cũng không muốn h ư n g phí dùng tiền bên trong cao tầng các gia đình đều đem thi lễ x ư ơ n g vây lại thi lễ x ư ơ n g trước đó thế nhưng là ngươi cam đoan chỉ cần để ngươi làm chủ mặc cho liền hết t h ả đều không có vấn đề tất cả mọi chuyện ngươi đến giải quyết đây chính là ngươi nói hiện tại ngươi nói nên làm cái gì đừng cho là chúng ta không biết mua sắm cùng lắp đặt thang máy ngươi cũng ăn tiền hoa hồng cậu lại vớt không y t a nếu như cái này thang máy có thể thuận thuận lợi lợi quên đi nếu để cho tiền của chúng ta hoa trắng vậy chúng ta cũng không phục lúc đầu bên trong cao tầng đều là lắp đặt thang máy thu h o ạ người đều là lợi ích thể cộng đồng nếu là thang máy phá hủy mọi người tiền đều trôi theo dòng nước chỉ có thi lễ x ư ơ n g mỏ được tiền vậy cái này không thì tương đương với là bán đứng bọn họ sao dựa vào cái gì liền ngươi một cái vớt đến đầy bồn đầy bát sự tình thuận lợi hết thể hướng tốt thời điểm tất cả mâu thuẫn có thể che giấu p h a m là chỉ muốn sự tình không thuận lợi một chút như vậy vấn đề nhỏ đều có thể trở thành mâu thuẫn buộc phát dây dẫn nổ chật chật nhìn xem trong viện nao nhau, nhau thành một đoàn đám người chương diệu đối với cái này phi thường hài lòng lúc trước các ngươi không muốn mặt vậy bây giờ cũng đừng trách ta không làm người ngẫm lại trước đó đây chính là cơ h ộ i toàn bộ cư xá bên trong cao tầng hộ gia đình đều đang vây công nhà bọn hắn hiện tại nha bất kể thế nào nhao nhao dù sao không có quan hệ gì với bọn họ vui sướng hài lòng xem náo nhiệt là được muốn nói còn có vấn đề đó cũng là hắn cứu cứu cùng mợ nhìn một trận náo nhiệt về sau bọn hắn cũng ngây dại mắt thang máy đều muốn phá hủy tất cả ảnh hưởng liền không tồn tại cái kia còn tìm lý do gì cùng trương diệu trong nhà đòi tiền bọn hắn cũng nhìn nhau không lời thời điểm trương diệu lên đường đừng xem cái này không có quan hệ gì với các ngươi các ngươi sẽ ta phòng cho thuê hợp đồng vậy liền đại biểu cho tại hai hợp một tuyển hạng bên trong là lựa chọn dọn đi ta cho các ngươi ba ngày nếu như đến lúc đó còn lười không rời đi cẩn thận ta đi cáo các ngươi nha xem như hạ sau cùng thông điệp sau đó trương diệu liền mang theo mặc lì đắc chí vừa lòng rời đi thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên t r i lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca trương chương một trăm bốn mươi sáu trả lại tiền cũng đi cáo a ngày thứ hai phòng cháy không quá quan chỉnh đốn và cải cách thông chi liền chính thức đưa đến cư xá cư xá đã sớm vì cái này vỡ tổ khuyên á o xôn xao liền ngay cả lý n g u y ệ t cũng biết từ khi đồ vật chuyển xong sau nàng liền không có lại trở về qua cũng là vì tận lực tránh đi cứu cứu mợ ngay cả như vậy nàng cũng nghe đến phong thanh nghe nói bên kia làm bộ thang máy tiêu phí không hợp cách bị cưỡng chế dỡ bỏ rồi trương quốc vệ gật gật đầu nói đã động thủ bắt đầu phá hủy là trương diệu báo cáo lý n g u y ệ t nàng lúc này mới biết được cái này thế mà còn cùng con trai mình có quan hệ lại có chút lo lắng nói ra cái này nếu để cho người khác biết còn không phải đem chúng ta nhà mắng chết ta trương quốc vệ không quan trọng lên đường trương Diệu dạng đi người chửi đối với cái lại nói lại nói, cái Nguyệt kêu không không kêu khác những chúng chỉ thù chạm thù, hắn hộ. thế, thêm phá hủy này đồng ủng ngâm cũng cũng nữa, ngược còn Trương gì có trước đó, Đây báo sao? sao? ít ta một một sau chứa sẽ là là Lý về quốc vệ nói ra vậy thì phải nhìn có thể hay không tìm được chưa an toàn thai họa ngầm phương án có lời nói liền có thể chứa nếu như không có vậy vẫn là thành thành thật thật leo thang lầu đi có trên thang máy xuống lầu liền sẽ rất thuận tiện nhưng cái này thuận tiện là không thể xây dựng ở an toàn thai họa ngầm phía trên nếu như cả hai có xung đột thật đáng tiếc cái sau càng trọng yếu hơn đến cùng có thể hay không tìm tới vẹn toàn đ ô i bên phương án đâu đối với cư xá bên trong cao tầng các gia đình tới nói dù cho có vậy cũng muốn bao nhiêu hoa một khoản tiền nếu như không có tiền k i a thật chính là trôi theo dòng nước bất quá mặc kệ là kết quả gì đều cùng thi lễ x ư ơ n g đã không có quan hệ hắn lao bà nhi tử còn đang tại bảo vệ trong sở mặt chưa hề đi ra đâu hắn theo sát lấy liền đã bị bắt đi vào bởi vì có biết nội tình bên trong cao tầng hộ gia đình biết được thang máy muốn hủy trừ về sau dưới cơn nóng giận đối với hắn tiến hành tố giác tại mua sắm cùng lắp đặt thang máy quá trình bên trong h á n ăn hoa hồng tạo thành tha m ô nhận hối lộ kết quả là bị bắt đi vào mặc dù cư xá các gia đình ủy ban không thuộc về quốc gia đơn vị t h i lễ xương cũng không tính quốc gia nhân viên chính phủ nhưng so sánh cũng tương tự có chuyên môn quy định hình pháp thứ một trăm sáu mươi ba đầu không phải quốc gia nhân viên công tác nhận hối lộ tội công ty xí nghiệp hoặc là cái khác đơn vị tổ chức nhân viên công tác lợi dụng chức vụ chi tiện tác thủ hoặc phi pháp thu lấy người khác tài vật lại hoặc là trợ giúp người khác giành lợi ích cấu thành ngày tội mức khá lớn chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn cũng phạt tiền nếu như mức to lớn hoặc là có cái khác tình tiết nghiêm trọng như vậy thì là ba năm trở lên m ộ ư ơ i năm trở xuống nếu như mức đặc biệt to lớn lại hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng chính là m ộ ư ơ i năm trở lên hoặc là vô hạn lần này thi lễ x ư ơ n g triệt để cắm nên tưởng lan anh cùng thi lộ đi nghĩ biện pháp muốn làm sao vớt hắn h ắ n cái này hộ gia đình ủy ban chủ nhiệm sau khi đi vào liên quan tới cư xá thang máy lợi ích gút mắc càng phát sen lẫn không rõ toàn bộ cư xá buổi sáng nhao nhao giữa trưa nhao nhao ban đêm nhao từng ngày huyên nào tối bụi thang máy toàn bộ bị dỡ bỏ về sau tiếp xuống phải làm gì ầm ĩ vài ngày cũng không có cái phương án giải quyết vì cái này lý nguyệt lại phát khởi s ầ u mặc kệ là chủ động bồi thường vẫn là bị cưỡng chế chấp hành nhà chúng ta mười lăm vạn đều đến hết nợ nhưng bây giờ thang máy đã phá hủy lấy ánh sáng cùng thông gió vấn đề đã không tồn tại cái kia số tiền kiên nên làm cái gì ta nhìn không bao lâu bọn hắn liền phải để chúng ta trả lại tiền bồi thường tiền là bởi vì có vấn đề hiện tại vấn đề đã không tồn tại cái kia thanh tiền lui về giống như cũng xác thực hẳn là trương quốc vệ cũng nhìn về phía trương diệu vậy chúng ta tiền này đến cùng muốn hay không lui trương diệu lên đường nếu như thang máy thật phá hủy không còn chứa về sau không ảnh hưởng tới nhà chúng ta cái kia lui liền lui đi làm một giảng đạo lý người hắn cũng không phải chỉ có vào chứ không có ra thì hưu bất quá tiền này làm như thế nào lui đến giảng cứu giảng cứu tiền này nhà chúng ta là thế nào muốn tới trương diệu hỏi một câu lý n g u y ệ t lên đường thưa kiện a p h á p viện p h á n a không sai chính là như thế hắn liền gật gật đầu nói tiếp nếu như bọn hắn nghĩ để chúng ta trả lại tiền vậy cũng được đi thưa kiện lấy ánh sáng cùng thông rõ vấn đề không có vậy các người bị tạm tâm cho làm cho thần kinh suy nhược tồn thất đâu như thế nào đi nữa mười lăm vạn cũng không nên toàn bộ đều trả lại đến lúc đó pháp viện phán nhiều ít liền lui vẫn ít nhiều là chủ động đền bù chúng ta chúng ta cũng chủ động trả lại những cái kia là bị cưỡng chế chấp hành mới bồi thường đến lúc đó chúng ta cũng chờ lấy để pháp viện cưỡng chế chấp hành tóm lại chính là một cái tôn trị trước đó bị làm sao dày vò vậy bây giờ liền làm sao dày vò trở về trương quốc vệ gật gật đầu biểu thị đồng ý cứ làm như thế những người này thật cũng không tất yếu cùng bọn hắn lưu tình dù sao đã không ở bên kia ở mắt không thấy tâm không phiền làm sao đều có thể lý n g u y ệ t đối với cái này cũng không có chút nào gánh vác so với những thứ này nàng lo lắng vẫn là trương diệu cứu cứu cùng mợ nhi tử ngươi thật muốn khởi tố cứu cứu ngươi nàng một mặt bất đắc dĩ nói ra các ngươi không có ở đây thời điểm cứu cứu ngươi cùng ngươi mợ đã t ơ i náo qua nhiều lần ta hiện tại cũng muốn tránh lấy bọn hắn thật sự là không chịu nổi đối với cái này trương quốc vệ chính là tại tránh mà không thấy hắn cái này tỷ phu tránh đến mợ lý n g u y ệ t tỷ tỷ này lại là tránh k h n g khỏi trương diệu lên đường hắn là chuyên môn nhìn ta c h ầ m c h ầ m không lúc ở nhà mới tới đi và không làm sao lại trùng hợp như vậy hắn hẳn là vô cùng rõ ràng ta nếu là ở nhà hắn dám đến áo vậy khẳng định là hoặc là gọi bảo an hoặc là trực tiếp báo cảnh mẹ lần sau bọn hắn nếu là lại đến áo ta đề nghị ngươi cũng làm như thế c o n sẽ tới trong nhà náo nói rõ bọn hắn vẫn như cũng là không có chút nào biết hối cải c o n là muốn thông qua náo loại hành vi này đến nhu cầu vốn là không thuộc tại ích lợi của bọn hắn lý nguyệt do dự một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái ta mặc dù cũng cảm thấy hẳn là làm như vậy nhưng cuối cùng đọc lấy chúng ta là người một nhà thực sự hung ác không hạ tâm tới trương diệu đối với cái này khịt mũi coi thường ngươi coi người ta là người một nhà người ta coi ngươi là người một nhà sao chất hỏi một câu dừng một chút hắn mới lại nói mẹ ngươi nếu là làm không được như vậy trực tiếp vậy liền quanh co một điểm ven hồ vườn hoa vật nghiệp vẫn là rất tẫn trách ngươi về sau liền cùng vật nghiệp nói không để bọn hắn vào là được dù sao cứu cứu m ợ nếu là không dọn đi vậy ta còn thật liền cáo định hắn nếu là hắn gọi điện thoại đến ngươi liền nói cho hắn biết nếu là không tại ngày quy định bên trong dọn đi liền đợi đến ngồi tù đi lấy phi pháp chiếm hữu làm mục đích áp dụng đem thay lộ ra ánh sáng người khác tài vật lãng quyên vật hoặc là trôn giấu vật phi pháp chiếm thành của mình cái này tạo thành xâm chiếm tội mức khá lớn lại cự không trả về liền có thể truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ hình pháp thứ hai trăm bảy mươi điều quy định chỗ hai năm trở xuống tù có thời hạn giam ngắn hạn hoặc là phạt tiền nếu như mức to lớn hay là có cái khác tình tiết nghiêm trọng chỗ hai năm trở lên năm năm trở xuống tù có thời hạn cũng phạt tiền cái này cùng phỉ bán tội vũ nhục tội đồng dạng thuộc về là thân xin lỗi trương diệu chỉ cần vừa đi phát viện khởi tố liền chương ó t ể đem đ hắn cho cứu cứu a vào đi. i t h ế n chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một trăm bốn mươi bảy một bên trực tiếp vừa đi họ phớt lìn nhao nhao hỗn loạn đầy đất lông gà tuyến bên trên chửi mắng trương diệu ăn thịt chó cùng đến cùng con tên hay không ăn thịt c h ó luận chiến vẫn như cũ kịch liệt liên tại bối cảnh như vậy dưới trương diệu lại một lần mở ra trực tiếp các minh đệ tỷ đấu trương diệu lại cùng mọi người gặp mặt thanh khê đầu đường trương diệu học cái khắc võng hồng đồng dạng dùng tự chủ cán nâng điện thoại di động tiến hành trực tiếp bên trái mạc ly cũng đưa tay lên tiếng chào mọi người tốt ta là luật sư mạc ly bên phải lạc tình đẩy hài nhi xe mọi người tốt ta là luật sư lạc tình đây là nữ nhi của ta rổ c ỏ c ỏ ta biết rất nhiều người ôm lấy nghi vấn còn có một loại mánh liệt chờ đợi nhưng rất là tiếc gối sự tình cũng không phải là các người tưởng tượng như thế ta chỉ là trương diệu tư nhân luật sư nữ nhi không có quan hệ gì với hắn từ khi trước đó tại trong khu cư xá trực tiếp trang bị thêm thang máy lạc tình lần thứ nhất nhập kính dân mạng đám f a n hâm mộ miên man bất định lúc đầu trương diệu cũng không thèm để ý lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm thậm chí là m à u hồng phấn tin tức nhưng không nghĩ tới gần đây còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế lạc tình không muốn cho hắn thêm phiền phức sở dĩ chủ động tiến hành làm sáng tỏ cái này không làm sáng tỏ còn tốt một làm sáng tỏ đi trực tiếp thời gian chư vị thân sĩ lập tức đều đụng tới ta vì chuyện này phụ trách không sai ta có thể chứng minh hải tử cùng trương diệu không hề có một chút quan hệ tốt đ ta thừa nhận ta là hải tử phụ thân dân mạng đều là thứ gì nước tiểu tính tất cả mọi người rõ ràng lạc tình đối với cái này cũng không thèm để ý trương diệu tiếp lấy lên đường gần nhất trên mạng hoàn toàn như trước đây náo nhiệt trong hiện thực cũng có thể nói là phong vân biến ả o chúng ta trực tiếp vừa mới bắt đầu vậy ta trước hết cho mọi người hay nói một chút thang máy sự tình không sai nhà chúng ta trước đó ở cái kia cư xá trang bị thêm thang máy lại xảy ra vấn đề trực tiếp thời gian khán giả đối với cái này phản ứng đều có chút kinh ngạc ta còn tưởng rằng gút chủ sẽ nói khởi tố cho phấn sự tình thang máy tố tụng án không phải đều đã kết thúc rồi ạ cái này lại xảy ra vấn đề gì à nha không thể không nói các ngươi tiểu khu đó bức sự tình thật nhiều trương diệu tiếp tục cho khán giả giảng liên quan tới trang bị thêm thang máy lần này vấn đề cùng tố tụng không quan hệ mà là phòng cháy đi kiểm tra về sau xác định phòng cháy không quá quan tồn tại an toàn thai hoàng ẩm hơn nữa còn ảnh hưởng sơ tán nếu như phát sinh tình huống khẩn cấp hậu quả khả năng rất nghiêm trọng cho nên bị cưỡng chế dỡ bỏ thang máy dỡ bỏ về sau hắn còn chuyên môn hí ha hí h ư ở n g chạy tới nhìn qua còn chuyên môn chụp hình hiện tại vừa vặn đem những hình này biểu hiện ra cho đám f a n hâm mộ nhìn xem sau đó lại nói vì chuyện này hiện tại toàn bộ cư xá đều loạn thành một đoàn tầng dưới các gia đình bắt đền tố tụng án còn chưa mở đỉnh đâu hiện tại chỉ có thể rút đ ơ n kiện bên trong cao tầng các gia đình bỏ ra tiền nhưng thang máy còn có thể hay không chứa cần lần nữa tiến hành ước định có thể nói là tập thể mắt trợt tròn các người đoán đây là ai báo cáo cho phòng c h á y cục á i này còn cần đoán sao khảo thí muốn như thế thì vậy tuyệt đối chính là tại đ ư a phân út chủ người là thật chó chân trước dọn nhà lấy được đền bù chân sau liền trực tiếp báo cáo sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nhìn qua út thang máy chính cái kia kỳ video đ ề u biết lúc trước nhà bọn hắn thế nhưng là bị toàn bộ cư xá vây công hiện tại ta chỉ muốn nói làm tốt lắm nhà danh về nhà rãnh khán giả vẫn là nhao nhao vì hắn gọi tốt hắn lại nói tiếp liên quan tới thang máy bây giờ còn có cái sự tình đó chính là chúng ta nhà đã cầm tới đền b ù hiện tại thang máy dỡ bỏ khoản bồi thường giống như cũng liền biến thành không hợp lý có mấy người nhà đã tại liên hệ nhà chúng ta trả lại tiền về phần tiền này làm như thế nào lui hẳn là lui nhiều ít ta cho bọn hắn hồi phục là đề nghị đi cách đi luật chương trình dù sao lúc trước nhà chúng ta lại như thế này muốn tới đền b ù cho nên các v i n h đệ cho tới nay đều là ta làm nguyên cáo khởi tố người khác lần này cần trở thành bị cáo đừng nói cái này thể nghiệm xác thực còn rất mới lạ mặc kệ là làm nguyên cáo vẫn là làm bị cáo hắn ngược lại là cũng không đáng kể dù sao cũng thế có tố tụng giá trị kiếm lúc trước làm sao bị đối đãi hiện tại liền làm sao đối đãi người khác liền thích rút chủ tính cách này không có tâm bệnh liền nên làm như vậy trực tiếp thời gian người xem lần nữa vì trương d i ệ u vô tay bảo hay hắn dừng một chút nhìn một chút mưa đạn sau mở miệng lần nữa nói xong thang máy hãy nói một chút nhà chúng ta nhà kia đi nhà chúng ta mua phòng ở mới chuyển sau khi đi trong khu cư xá cái kia phòng nhỏ liền t r ố n g không tại ta cứu cứu cùng mợ tác thủ phía dưới mẹ ta không ràng buộc đem phòng ở cho bọn hắn ta cùng cha ta mặc dù không quá tình nguyện nhưng cũng không có phản đối dù sao với ta mà nói cái kia phòng nhỏ thật đúng là không tính là gì không quan trọng khán giả nghe đến đó liền đã kinh ngạc ước h ủ mẹ ngươi vẫn là cái vô nệ mở ta ước h ủ trước đó tựa như là nói qua cái kia phòng nhỏ dựa theo thanh khê giá thị trường không sai biệt lắm giá trị bốn mươi đến vạn đây chính là bốn mươi đến vạn kia là lắp đặt thang máy về sau giá cả thang máy phá hủy tầng dưới liền biến đáng tiền tối thiểu nhất cũng phải năm mươi vạn lên ngày a mặc kệ là nhiều ít dù sao mọi người chính là cảm thấy cho dù là cứu cứu cái này cho không một bộ phòng cũng có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g vô số người chỉ có thể cảm khái ước h ủ ngươi là thật hảo a trương diệu tiếp lấy lên đường ta cứu cứu mợ mang vào thời điểm thang máy còn không có hủy đi mọi người cũng đều biết bởi vì trang bị thêm thang máy vấn đề nhà chúng ta không chỉ có bị ảnh hưởng lấy ánh sáng cùng thông gió đồng thời còn thụ tạp t h m bối rối ta cứu cứu mợ chuyển sau khi đi vào còn muốn để chúng chí còn trước cho chúng cái cho chúng cả chối muốn nhà dùng tiền đi xử lý tạp vấn đề không nói. Thậm chí còn lấy hiện tại đặt ở là bọn hắn tại ở. Trước đó bồi thường là bồi cho nhà Muốn, nhà đem cái kia 15 vạn đền bù cho bọn hắn. Nhà người bên trong, toàn bộ đều từ chối thẳng thắn. thâm Thậm đem mọi mẹ quát đều để đi đề đặt đó để ta tạp tại tại ta ta tất ta từ kia bao là là do. bù bồi bồi xử lý lấy lý vì ở ở, ở bộ sau đó bọn hắn liền mỗi ngày tại trong khu cư xá chửi chúng ta nhà không có lương tâm cố sự này nói ra trực tiếp thời gian tất cả mọi người một mảnh xôn xao ngoa tạo còn có dạng này không muốn mặt người sao kiến thức kiến thức ai nhà ai còn không có mấy người nát thân thiết đâu khán giả nhao nhao n h ả c ránh nói thẳng bị đổi mới t ă n g quan t r ư ơ n g diệu đi theo liền phơi ra lập án thư thông báo biểu hiện ra cho mọi người nhìn nói tiếp loại tình huống này ta đương nhiên sẽ không đồng ý lại đem phòng ở cho bọn hắn ở thế là ta ra mặt đi giao thiệp với bọn họ hoặc là dọn đi hoặc là thanh toán tiền thuê nhưng là bọn hắn không nguyện ý đã không nguyện ý dọn đi còn trực tiếp sẽ ta chuẩn bị phòng cho thuê hợp đồng chuẩn bị chơi s ỏ lá cho nên ta đem cứu cứu cũng cho cáo lên tòa án nhìn thấy lập án thông chi lòng đầy căm p ẫ n người xem lập tức cảm giác đại khoái nhân tâm liền không nên đem loại này vô lại xem như thân thích quả thực là được một t ứ c lại muốn tiến một thước nhìn thấy út chủ vẫn là cái kia út chủ ta an tâm cao hắn tại đám dân mạng nhiệt nghị bên trong trương diệu mang theo mạc ly cùng lạc tỉnh lại tới trước đó thịt chó quán trước mặt đều nói xong hắn đem ống kính chuyển hướng thịt chó quán ngược lại lên đường các minh đệ tiến vào hôm nay trực tiếp chính để mọi người đối với nơi này còn có ấn tượng sao không sai đây chính là chúng ta trước đó trực tiếp nhà kia thịt chó quán hiện tại ta đem nó cho ra mua bác phạt đại minh nam trinh c h i thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi tám muốn trở thành bị cáo đem tránh âm cùng thi lộ cho cáo lên tòa án về sau trương diệu lại đã kiếm được bốn trăm tố tụng giá chỉ chơ bỏ chi tiêu hàng ngày toàn bộ cộng lại tích lũy vì một bảy trăm tám mươi sáu điểm mua sắm thịt cho quán tiêu xài năm trăm điểm trang trí một trăm điểm lại phối hợp năm mươi điểm đồ dùng trong nhà đồ điện còn lại một một trăm ba mươi sáu lại đem cứu cứu cho khởi tố về sau ủy thác luật sư tăng thêm thành công lập án lại có hai trăm doanh thu bàn bạc một ba trăm ba mươi sáu điểm trương diệu chạm tại cửa ra vào toàn phương vị đem trang bị mới tu thịt chó quán cho phô b à y một phen sau đó tiếp tục trực tiếp nói ta thấy có người phát mưa đạn hỏi thăm ta tại sao muốn đem cái này cho mua lại vấn đề này có một chút như vậy dư thừa ta sở dĩ mua xuống cái này thịt chó quán đó là đương nhiên là vì mình kinh doanh à. ta có một cái mơ ước ta muốn rèn đúc một chó thịt tan uống nhãn hiệu mục tiêu của ta là đem thịt chó quán khai biến cả nước khai biến toàn thế giới lúc này trực tiếp thời gian người xem đều hiểu hắn đây cũng là đang làm t à o thao tác tiếp tục cưỡi tại chó phân cho nô trên mặt gây đèm không hổ là ngươi vẫn là như vậy h ả o như vậy tùy hứng út chủ ngươi đây là muốn cười chết ta sao ngươi cái này không được lại để cho những cái kia chó phấn nhóm phát điên a chó phấn nhóm còn đang khắp nơi phun ngươi ăn thịt cho đâu kết quả ngươi trực tiếp mua thịt cho quán muốn mình kinh doanh ngày nào út chủ yếu là đem đại lý lái đến ta bên này ta nhất định mỗi ngày cho ngươi đi cổ động ta thậm chí có loại muốn cho út chủ đầu tư xúc động đám dân mạng nhất rất được hoan nghênh chính là gây sự t ì n h mà lại trương diệu còn khiến cho như thế đại khoái nhân tâm trực tiếp thời gian lại nhấc lên một đợt cao trào khán giả đều mừng rỡ có chút quên hết tất cả t r ư ơ n g d i ệ u trực tiếp vẫn còn tiếp tục nói tiếp chính là ôm như thế hùng tâm trang trí cho nên ta mua xuống cái này thịt chó q u á n sau không chỉ có sửa chữa một lần hơn nữa còn sửa lại cái danh tự tăng thêm cái dễ dàng truyền bá ký hiệu đổi tên về sau thịt chó quán tên là treo đầu dê bởi vì có câu nói rất hay nha treo đầu dê bán thịt chó đây là văn tự nghệ thuật hán ngữ bác đại tinh thâm một chó chữ không có sách nhưng tất cả mọi người biết cái này bán là thịt chó về phần dễ dàng truyền bá ký hiệu kỳ thật cũng chính là khắc vào bảng hiệu bên trên đầu dê logo cùng chỉ có thể treo ở đại môn đình trên tấm bảng đầu dê pho tượng nói thế nào trương diệu cũng học được bốn năm thiết kế mà lại tại công ty quảng cáo làm gần hai năm thiết kế không cần phải nói đối marketing mở rộng đó cũng là có nhất định hiểu rõ bị hắn làm thành như vậy về sau cái này thịt chó quán rực dơ hẳn lên nhìn qua còn cao lớn bên trên trực tiếp thời gian đám f a n hâm mộ tiếp tục hô 666 đồng thời cũng bắt đầu xuất hiện thanh âm không hài hòa trương diệu ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng cả nhà ngươi đều sẽ gặp báo ứng nhìn thấy những thứ này quen thuộc mưa đạn liền biết đây là cho phấn nhóm lại nghe theo rõ mà đến bởi vì cái này thời điểm tại đám dân mạng truyền ba phía dưới trương diệu mua xuống thịt chó quán mình kinh doanh dạng này một đề tài đã leo lên mịt rồi lọc h ợ t lục soát biết hay không bên trên thấy thế nào tê đứng đấy tên út chủ mua xuống thịt chó quán mình kinh doanh đây là ra ngoài một loại gì tâm lý một vấn đề như vậy mọi người đã thảo luận đến hừng hực khí thế kết quả là biến thành chó phấn nhóm lại một lần tập thể pha p h ỏ n g mà toàn lưới đều đang vì hắn gọi tốt trên thực tế trương diệu chưa hẳn thật sẽ dùng tâm đi kinh doanh cái này thịt chó quán nói muốn rèn đúc thịt chó ăn uống nhãn hiệu muốn đem thịt chó quán khai biến cả nước khai biến thế giới càng lớn có thể là cố ý chọc giận cho phấn ta cảm thấy hắn đơn thuần chính là tại chó phấn mộ phần bên trên nẻ đi cổ bất quá cái này thật sự là quá làm cho người ta rất được hoan nghênh cái này ú t chủ s á t thực rất có ý tứ ta tại p đứng lên cũng chú ý hắn đây chỉ là món ăn khai vị chờ lấy hắn giống tố tụng tiểu tiên nữ đồng dạng tố tụng cho phấn theo ta được biết hắn khởi tố tránh âm vụ án không sai biệt lắm muốn mở phiên tòa rất hiển nhiên lần này cùng trước đó khởi tố mỹ tố l ọ g tương đậu cùng tiểu hoàng thư là vì cầm người sử dụng tin tức biết hay không bên trên vừa xuống phi cơ các đại lao phân tích đến đạo lý rõ ràng lúc này tưởng lan anh cùng thi lộ mẹ con cũng đã sớm kết thúc câu lưu từ trại tạm giam về tới nhà ở lại bên trong năm ngày sau đó hai mẹ con cơ hồ là đem đ ờ i này làm tất cả chuyện sai đều cho hối hận một lần thi lộ cũng là thật sợ bị câu lưu năm ngày hắn liền đã cảm thấy khó mà chịu đựng nếu như trương diệu còn khởi tố hắn phải ngồi tù vậy làm sao bây giờ hắn ôm tuyệt vọng tâm tình về đến nhà kết quả là biết được cha của hắn thi lễ x ư ơ n g thế mà cũng bị bắt mới về đến nhà hai mẹ con liền nên đón đánh đòn cảnh cáo muốn nói t h ẳ n nhất đại khái liền muốn trong h u ộ c t khoảng thời i lễ ư gian ngắn lao tội mức công tiến vào nhi tử cũng tiến vào tưởng lan anh cả người kém chút đều nuốn hỏng mất nàng mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt Đập vì i d e thế trên á n h âm mạng rất nhiều người đều đang mắng ngươi ngươi nếu là có nắm chắc cũng có thể cáo hắn đối ngươi tung tin đồn nhảm phỉ bán g cũng có thể để hắn đi ngồi tù tưởng lan anh nhìn thấy đề nghị này về sau lập tức liền lộ ra ánh mắt nóng bỏng nàng còn chuyên môn tìm tới trương diệu lúc trước trực tiếp video lên xem cũng để cho phấn dân mạng giúp nàng biên tập bảo tồn trương diệu những lời kia là tại tung tin đồn n h ằ m sao dĩ nhiên không phải nhưng là cái này không trọng yếu trọng yếu ở chỗ đây hết thể đều là ăn không nói vô ích mà c ư xa giám sát là không mang theo thu âm công năng nói cách khác mặc dù mọi người đều thấy được ngày đó phát sinh sự tình nhưng là cụ thể nói cái gì ai cũng không biết chỉ cần trương diệu không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh nàng đúng là đã nói những lời kia như vậy tung tin đồn nhảm phỉ bán liền thành lập trương diệu sẽ có chứng cứ sao dù sao sự tình phát triển đến bây giờ thi lộ đều đã đi vào hắn đều cáo cái khác cho phấn nhưng không có công bố qua suy nghĩ lại một chút đã tiến vào n g ụ c giam lão công cùng nhi tử tưởng lan anh trong đầu nổi lên trương diệu người một nhà khuôn mặt cựu hận vừa lên đầu nào còn có dư càng tỉ mỉ đi lý tính phân tích lúc này làm ra quyết định bất kể như thế nào đều muốn liều một phát vạn nhất thành đây đó không phải là giúp lão công cùng nhi tử báo thủ chính nàng cũng sẽ thâm thụ cho phân kính yêu liên hiện tại loại tràng diện này chương Diệu h một phải có cái chuyện h n trăm bốn mươi chín lần thứ nhất trở thành bị cáo trương diệu nói muốn cáo vậy liền nhất định sẽ cáo điểm ấy đã không ai sẽ lại hoài nghi từ lần trước cáo tiểu tiên nữ về sau mọi người cũng xác nhận coi như người lại nhiều hắn cũng giống vậy sẽ bẩm báo ngọn n m ồ n tất cả mọi người cũng đều rất rõ ràng đây không phải cho phấn ý đồ lẫn lộn ánh mắt liền có thể lừa gạt qua ngay tại mọi người suy đoán hắn đến cùng lúc nào sẽ hành động thời điểm quả nhiên tin tức liền đến khởi tố tránh e m về sau hắn lại lần nữa lấy được hơn một vạn người tin tức chuyện này lên hot lục soát cũng đã nhận được tránh e m bên kia xác nhận trên danh sách đến cùng có ai những người này đem gặp phải kết quả như thế nào trong lúc nhất thời cho phấn nhóm người người cảm thấy b ấ t a n dân mạng đám f a n hâm mộ thì là cười trên nỗi đau của người khác đáng đ ờ i ai bảo các ngươi những người này lại xuẩn lại xấu bị cáo tịch còn bị tiểu tiên nữ nhóm ngồi nóng hồi đâu các ngươi liền muốn che giả mang mọc sông đi lên trách được ai theo r ư ơ n g Diệu t a n lớn đánh một trận kiện cáo, hiện tại trên mạng đánh h thế thật một tại cáo, quên n t h à là n cảnh vẫn là phải xem Trương phải Theo Diệu. xem sát lấy tránh âm phán quyết lần nữa trở thành điểm nóng tin tức là thi lộ bị phán vào tù trương diệu ngược cho sự kiện b ả o chế người bị phán vào tù ba năm dạng này một đề tài treo ở hận lục x o á t trên bảng giống như là tỏ rõ lấy cho p h â n nhóm sắp gặp phải kết cục sau đó chính là ở thời điểm này đầu tiên tin tức chuyển đến là tưởng lan anh đem trương diệu cho cáo thi lộ đã từng cũng nghĩ làm vắng hồng nhưng là cố gắng cũng thật lâu lại ngay cả ngâm đều không thể bốc lên một cái mà bây giờ có thể nói là mượn trương diệu trận này gió tưởng lan anh quả thực phát hỏa một thanh nhi tử không có thể làm đến sự tình lao nương làm được tưởng lan anh tiếp nhận truyền thông phỏng vấn đối trương diệu tiến hành lên án ta thừa nhận dắt chó không buộc dây thừng là ta không đúng nhà chúng ta chó cắn người cũng xác thực nên phụ trách vì thế ta đã chủ động liên hệ bị cắn người bị hại chủ động bồi thường nàng chỗi chủ trương tổn thất ở chỗ này ta cũng nguyện ý cùng trương diệu xin lỗi bởi vì chúng ta nhà con chó kia là ta từ nhỏ nuôi lớn có cảm tình sâu đậm ta nhất thời không thể nào tiếp thu được bị đánh chết sự thật cho nên vì cho hả dẫn ta để nhi từ biên tập video tung tin đồn nhảm bôi đen hắn thật thật xin lỗi t ư ờ n g lan anh nhìn tựa như là đại triệt đại n ộ hối hận sửa lại bộ dáng thái độ cũng tựa hồ rất chân thành tha thiết nhưng đây bất quá là muốn dương trước ước xáo lộ mà thôi nàng lời nói xoay chuyển lên đường sai lầm của ta ta thừa nhận ta cũng đã bị nên được trừng phạt nhưng là ta cảm thấy coi như ta cái nào đó phương diện có lỗi người khác cũng không nên tại địa phương khác bôi đen ta trương diệu nói ta đem mạng chó đen so với nhân mạng còn nặng nói ta khí diễm phết lối tuyên bố cắn chết người bao nhiêu tiền ta đều đ ổ i thường nổi ta muốn trịnh trọng nói rõ đây đều là giả là tại tung tin đồn nhảm ta chưa hề nói qua như vậy ta bởi vì hắn tung tin đồn nhảm nói xấu cũng tương tự nhận lấy rất nhiều công kích ta cũng sẽ giống như hắn cầm lấy pháp luật vũ khí trả thù chính mình ta tin tưởng pháp luật là công chính hắn cũng sẽ nhận vốn có trừng phạt tựa như con của ta đồng dạng nàng cuộc phỏng vấn này video cùng bản k ẹ t nội dung rất nhanh liền tại toàn lưới truyền bá tất cả bình đại vô số từ truyền thông đều đang cùng tiến người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này phía sau rất không tầm thường tuyệt đối không phải tưởng lan anh một người có thể làm được trên thực tế đứng tại nàng đằng sau cho nàng chống đỡ trận là toàn bộ chó phấn quần thể nếu như trương diệu tiến vào vậy liền không có cách nào lại cáo bọn hắn đi đã không ai cáo bọn hắn vậy bọn hắn đương nhiên cũng liền có thể gối cao không lo ôm lại o ý nghĩ này cùng tâm tính chó phấn nhóm biết được tưởng lan anh muốn khởi tố trương diệu nhao n h a u chủ động truyền bá tạo thế lại cung cấp trợ giúp truyền thông là chó phấn nhóm tìm đến trương diệu trực tiếp video đoạn ngắn là chó phấn nhóm biên tập đi sau cho tưởng lan anh trên internet mắng tưởng lan anh không nhân tính t h u ế t mời cũng là c h ó phấn nhóm sử d ị n xót cho nàng c h ó phấn nhóm cơ hồ vì nàng chuẩn bị xong hết thảy thậm chí liền ngay cả luật sư cũng là c h ó phấn thay nàng mời từ đầu tới đôi đều không cần nàng quan tâm nàng ngồi xuống muốn khởi tố trương diệu quyết định về sau liền chỉ cần lấy người bị hại thân phận ra tòa theo sát lấy video phỏng vấn về sau tưởng lan anh lại tuần tự phơi ra lập án thông c h i cùng mở phiên tòa thông c h i chó phấn nhóm không để lại dư lực tiến hành phát bình luận chế tạo nhiệt độ chúng ta yêu chó chúng ta đem chó xem như người nhà của chúng ta chúng ta cảm thấy chó giống như chúng ta là bình đẳng nhưng là chúng ta không có khả năng cảm thấy chó sinh mệnh so với người mệnh trọng yếu chỉ có thể nói là ngang nhau trọng yếu yêu chó người đều là có ái tâm tuyệt đối không thể có thể nói ra c ă n chết không sợ bồi thường nổi loại lời này người để phạm sai lầm người bỏ ra đại giới hiện tại đến lượt ngươi trả giá thật lớn tại c h o phấn nhóm tạo thế phía dưới trong lúc nhất thời trương diệu tình thế nhìn qua tràn ngập nguy hiểm không ít dân mạng f a n hâm mộ cũng bắt đầu lo lắng bọn hắn cũng không hoài nghi trương diệu nói là sự thật bởi vì tại trên mạng lướt sóng lâu cái gì tính tình chó phấn chưa thấy qua hoàn toàn có lý do tin tưởng câu nói như thế kia nói được nhưng là liền sợ trương diệu không có chứng cứ nếu là chứng minh không được mình vậy phải làm thế nào trương diệu lại bởi vậy vào ngục giam a hắn lấy phỉ bán tội đem nhiều người như vậy cho đưa đi vào chẳng lẽ lần này đến phiên chính hắn tại vạn chúng chú mục bên trong tưởng lan anh tố tụng trương diệu phỉ bán một án mở phiên tòa thời gian đến trương diệu cầm mở phiên tòa thư thông báo nhịn không được lắc đầu ta vốn cho là lần thứ nhất làm bị cáo sẽ là những cái kêu bên trong cao tầng hàng xóm cùng ta tác thủ lối khoản kết quả không nghĩ tới tưởng lan anh đi đầu một bước đem ta lần thứ nhất cho cầm ta nói nàng làm sao lại như thế chủ động mà lại không trả giá đem ngươi tiền thuốc men nộ g công phí đều cho trả sạch ngươi lai、like, hết thệ cũng là vì khởi tố ta mà chế tạo dư luận a mặc ly nhịn không được mắt trợn trắng nhìn ngươi lời nói này m á n h mắt trợn trắng về sau nàng mới lại nói nếu không có tưởng lan anh ta cảm thấy ngươi cái này lần thứ nhất còn phải lưu thật lâu bởi vì những người kia m u ố n cáo rất có thể khởi tố sẽ là làm chủ hộ thúc thúc mà không phải ngươi lạc tình tại bên cạnh cũng đi theo mắt trợn trắng ngươi lời nói này cũng không khá hơn chút nào nhưng bây giờ không phải là xoắn suýt lúc này chúng ta vẫn là nhanh đi ra t ò a đi thời gian nhanh đến cho nên trương diệu có thể ngồi lên bị cáo thịnh có thể thể nghiệm một chút làm bị cáo cảm giác còn đến cảm tạ tưởng lan anh đồng thời cũng tạ ơn nàng lại cho trương diệu soát hai trăm điểm tố tụng giá trị đi thôi đoán chừng nhân dân cả nước đều đã, đã đợi ã đ không kịp trương diệu gật gật đầu mang theo mạc ly cùng lạc tình đi tới p h á p viện lúc này p h á p viện đã là người đông nghỉ nghịt liền đợi đến hắn vị này nhân vật chính đăng tràng nhìn thấy hắn xuất hiện hiện trường lập tức sôi trào khắc trốn các loại thanh âm hôn tạp cùng một chỗ như núi kêu biển g ầ m ộ nào trương diệu ngươi chính là cái ma quỷ ăn thịt chó ác ma ngục giam chính là ngươi kết cục tốt nhất chờ ngươi tiến vào ta nhất định đi thăm tù ta muốn tận mắt thấy ngươi ở bên trong đến tột cùng có bao nhiêu thảm các loại t r ư ơ n g diệu tiến vào tòa án cũng còn có thể nghe được dự thính tịch bên trên truyền đến t i ế n g mắng còn có người hướng hắn dựng thẳng nón g giữa đối với đem hắn cho đưa vào ngục giam có thể nói là tất cả chó phấn đều tràn đầy chờ mong thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm năm mươi mình đem mình đưa vào đi hiện tại rất nhiều p h á p viện rất nhiều vụ án không chỉ có là công khai thẩm tra xử lý mà lại sẽ tiến hành internet trực tiếp tại tòa án thẩm vấn công khai trên mạng không chỉ có thể nhìn thấy trực tiếp nếu là cảm thấy một lần nhìn chưa đủ n g h i ệ n còn có trực tiếp chiếu lại có thể nhìn n g ư ờ i thậm chí còn có thể chú ý cảm thấy hứng thú p h á p viện đối mở phiên tòa trực tiếp tin tức tiến hành đặt mua t ư ờ n g lan anh khởi tố trương diệu lần này tòa án thẩm vấn cũng tương tự tiến hành internet trực tiếp bởi vì chú ý độ thật sự là quá cao cho nên ngoại trừ dự tính người xem bên ngoài nhìn internet trực tiếp càng nhiều tòa án thẩm vấn còn không có chính thức bắt đầu cho phấn cùng ủng hộ trương diệu dân mạng đám phan hâm mộ liền đã nhao nhao thành một đoàn tại một mảnh xôn sao bên trong rốt cục tưởng lan anh cũng tiến vào tòa án một vị chính án cùng hai vị thẩm phán viên đăng tràng biểu diễn kỳ thật phải đặt ở bình thường loại án này một cái thẩm phán liền có thể thẩm chỉ là hiện tại toàn dân chú ý ảnh hưởng quá lớn cho nên pháp viện cũng không thể không thận trọng xử lý tòa án thẩm vấn bắt đầu đầu tiên tuyên đọc tòa án kỷ luật sau đó nguyên cáo bắt đầu tiến hành trần thuật tưởng lan anh luật sư trước tiên làm chúng phát hình t r ư ơ n g diệu video biên tập chứng minh t r ư ơ n g diệu đối tiến hành tung tin đồn nhảm bôi đen đi theo đưa ra internet gin sót chứng minh lời nói của hắn đã dẫn phát đám dân mạng đối tượng lan anh chửi rủa công kích còn nữa chính là tưởng lan anh người bị hại này một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể từ ta phát hiện t r ư ơ n g diệu tung tin đồn nhảm dẫn đến ta bị người công kích chửi rủa về sau ta liền cả ngày làm ác ngộng ta mỗi ngày đều mơ tới có người đang m a n g ta mặc kệ ta đi ở đâu giống như đều có người tại công kích ta mặc dù nhà ta cho cắn người ta có lỗi nhưng ta thật không phải là bọn hắn nói xem mạng người như cỏ rác cái chủng loại kia người ta đến bây giờ cũng không hiểu hắn vì sao lại ác độc như vậy tung tin đồn n h ạ m ta chẳng lẽ ta nhận trừng phạt không đủ sao bác sĩ trần bệnh ta hiện tại cũng đã hất thức trạng thái tinh thần phi thường không tốt tóc một thanh một thanh rơi tưởng lan anh đem chính mình nói rất thảm mà gần nhất trạng thái tinh thần của nàng cũng xác thực không tốt nhưng cái này không có quan hệ gì với trương diệu ngạch cũng không thể nói như vậy phải nói cùng với nàng bây giờ nói lý do hoàn toàn không liên quan nàng sở dĩ trạng thái tinh thần không tốt thuần túy là bởi vì là lao công nhi tử đều đi vào mà thôi bất quá nàng dạng này một loại trạng thái tăng thêm tận lực cách gắn mặt hình tượng bên trên xác thực phi thường có thể tranh thủ đồng tình mà lại nàng còn làm đình xuất ra trần bệnh chứng minh bệnh trầm cảm chuyện này trương diệu cũng chính là giả bộ một chút mà nàng là trực tiếp lấy ra trần bệnh kết quả nguyên cáo trần thuật xong đến phiên bị cáo tiến hành trần thuật dân mạng khán giả khẩn trương nhìn xem từ thế cục trước mắt đến xem tựa hồ là tưởng lan anh chiếm cứ thượng phong nàng cái này một bán thảm bộ phận dân mạng đặc biệt là không nói lời gì chính là thánh mẫu quân thể đã hoàn toàn đứng ở nàng bên kia m ặ c ly đứng lên đầu tiên lên đường chính án hai vị thẩm phán viên đầu tiên bên ta đối nguyên cáo để giao bệnh trầm cảm t r ẩ n bệnh chứng minh chân thực tính biểu thị hoài nghi tại đối phương để giao video chứng cứ bên trong bên ta người trong cuộc lời nói không hề có một chữ là hư cấu đầu tiên phỉ bán sự thật này thì không được lập cái kia nàng đến cùng là thế nào hầm hực đây này nàng mới mở miệng trước nhận định trương diệu nói đều là sự thật còn chất vấn t r ẩ n bệnh chứng minh là giả dự tính người xem nghe lập tức nhịn không được xì xào bàn tán hiện trường một mạnh ồn à o trước h phán ẩ m gõ á pháp i truy, đó cảnh sát công bố màn hình giám sát chủ yếu chính là mạc ly cứu người bị cắn cùng trương diệu không thể không đánh chết cho quá trình video theo dõi bản thân không có âm thanh đám dân mạng lực chú ý cũng từ đầu đến cuối đều đang đánh c h o cứu người bộ phận này bên trên tại tưởng lan anh lấy ra làm chứng c ứ lên án trương diệu trực tiếp bên trong hắn cũng chỉ là khẩu thuật tưởng lan anh khi diễm đến cùng có bao nhiêu phách lối sắc mặt đến cùng có bao nhiêu ghê tởm tất cả mọi người không có trực quan khái niệm mà bây giờ tất cả mọi người rõ ràng thấy được nghe được sự tình sau khi phát sinh tưởng lan anh từ đầu đến cuối liền không có chú ý qua đứa trẻ kia cùng mạc ly thương thế ở trong mắt nàng một mực cũng chỉ có nàng con chó kia nhí tử nhà ta cho cắn người liên quan quái gì đến các người ai muốn các ngươi xen vào việc của người khác coi như bắt hắn cho c ắ n chết lao nương cũng có tiền bồi ngươi dựa vào cái gì đem nhà ta c h ó đánh chết ta cho ngươi biết liền các nàng nhà loại này d à y thối còn không có nhà ta c h ó đáng tiền nhà ta chó s o cái này d à y thối có tư cách hơn sống tại trên thế giới tưởng lan anh lời nói tại tòa án bên trong quanh quẩn ngoại trừ chó phấn bên ngoài tất cả mọi người nghe nàng những lời này huyết áp tất cả lên ba vị thẩm phán cũng không nghĩ tới có người lại có thể gương ngạnh đến nước này chó phấn nhóm tưởng lan anh cùng nàng luật sư thì là trong nháy mắt mặt á m như cho vì d e o này vừa lấy ra tòa án thẩm vấn liền có thể trực tiếp kết thúc căn bản không còn tiếp tục tất yếu giải quyết dứt khoát tường lan anh không nhịn được muốn hướng phía trương diệu gào thét đã ngơi có chứng cứ vì cái gì không sớm một chút lấy ra trên thực tế từ khi thường xuyên cùng người xung đột muốn cùng người thưa kiện trương diệu cùng hệ thống đổi thu hình lại thiết bị về sau hắn liền mỗi ngày đeo cơ hồ có thể nói là tùy thời tùy chốt đều đang quay nhiếp vì chính là không bỏ sót bất kỳ một cái nào sự kiện không ô n g tha bất kỳ một cái nào chi tiết hắn đã rõ ràng như vậy chứng cơ tầm quan trọng làm sao có thể sẽ còn ở phương diện này chủ quan trước đó không có đem bộ phận này video cho công bố ra ngoài chỉ là t r ê n lệch một cơ hội cảm thấy không cần thiết mà thôi nếu như không có tưởng lan anh trả đuôi chuyện này hắn rất có thể là sẽ đặt tại sau cùng sự kiện tổng kết trong video biết được bị tưởng lan anh cho khởi tố về sau hắn kỳ thật cũng có thể lập tức xuất ra video để chứng minh chính mình nói chính là sự thật nhưng như vậy hiệu quả nào có lúc này tới rung động ai nhìn xem dự tính trên thế cho phấn nhóm mặt sám như cho như cha mẹ chết dáng vẻ hắn đã cảm thấy cái này bị cáo làm được giá trị trên mạng thất vọng đến cực điểm cho phấn nhóm kịp phản ứng về sau trước tiên làm liền tiếp tục đi xóa tốp ít tòa án bên trên chính án nhìn về phía nguyên cáo tịch các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao đều như vậy còn bổ sung cái gì nói lại nhiều đều là nói nhảm mà thôi nguyên cáo triệt để nhận thua thẩm phán coi như đ ỉ n h tuyên án bị cáo trương diệu phỉ báng tội không thành lập bản án tố tụng phí từ nguyên c á o gánh chịu trương diệu lại thắng dân mạng đám f a n hâm mộ vì thế nhảy cấm hoan hô dự tính trên ghế mở phiên tòa trước trương dương cho phần nhóm giờ phút này là không nói một lời yên lặng rút lui các loại tất cả mọi người đi ra phát viện ca ú sau đó đã nhìn thấy mấy cảnh sát hướng phía tưởng lan anh đi tới trực tiếp móc ra còng tay nói ra tưởng lan anh nữ sĩ ngươi dính liễu vu cáo hãm hại người khác p h i ề n phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến thấy cảnh này chó phấn nhóm triệt để t ê căn bản không cần phải nói a đây nhất định là trương diệu báo cảnh bác phạt đại minh nam trinh chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm năm mươi mốt lại tới làm tiết mục chó phấn nhóm đem bảo áp tại tưởng lan anh trên thân mà tưởng lan anh thì không thèm đếm xỉa c ư c trương diệu không có chứng cứ kết quả thật đáng tiếc các nàng đều thua trên mạng chó phấn nhóm yên lặng rời khỏi trực tiếp ở giữa nhưng rộng rãi dân mạng f a n hâm mộ làm sao có thể cứ như vậy buông tha các nàng a loại tình huống này đương nhiên là muốn đuổi theo đi đôi tuyến Phúc, yêu chó người đều là có ai tâm là ai lời thề son sắt biểu thị không có khả năng nói câu nói như thế kia chó là người nhà của các ngươi người nhà của người khác còn không bằng chó của nhà các ngươi đúng không t r ư ơ n g d i ệ u trực tiếp thời điểm cái giờ này chỉ là thuận miệng nói một chút mọi người mặc dù ván giận nhưng chú ý điểm cũng không ở trên đây mà lại so với toàn bộ internet trực tiếp thời gian người xem nhân số cũng chính là một phần nhỏ mà bây giờ bởi vì tòa án thẩm vấn bởi vì lúc trước chó phấn nhóm cố ý tuyên truyền tạo thế kết quả chính là khiến cho toàn lưới tất cả mọi người biết tất cả mọi người thấy được tưởng lan anh n g ư ơ n g ngạnh sắp mặt đều nghe được nàng loại kia phản nhân loại ngôn luận thế là ngoại trừ bóp méo tam quan chó phấn bên ngoài tất cả mọi người lên cơn giận dữ chó phấn nhóm đây cũng là tự tay đem mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên tại mọi người hình tượng trong lòng tiến một bước ác liệt chế dễu chế nhạo thống m ạ phàm là chó phấn vừa lo đầu đám dân mạng liền sẽ đem bọn hắn trước đó ngôn luận cùng tưởng lan anh vì đeo hình ảnh vùng q u a đi. không phải liền là nuôi chó mà thôi sao vì cái gì những người này nuôi chó đều sẽ trở nên như thế t à tính đối mặt tất cả mọi người chất vấn làm cho những thứ này chó phấn nhóm không thể không ra cùng tưởng lan anh phủi sạch quan hệ nàng là nàng không thể đại biểu tất cả yêu cầu nhân sĩ loại người này cuối cùng chỉ là cực tiểu số không phải tất cả mọi người là cái dạng này tưởng lan anh vu cáo đã bị bắt chúng ta yêu chó có lỗi gì nói như vậy lại không phải chúng ta chó phấn những lời này ngược lại là cũng không sai mỗi người đều là đơn độc cá thể ai cũng đại biểu không được người khác nhưng vấn đề là trước đó các nàng cũng không phải thái độ này a tưởng lan anh muốn khởi tố trương diệu thời điểm các nàng đều là coi tưởng lan anh là thành người phát ngôn bây giờ muốn phủi sạch quan hệ cái kia đạt được tự nhiên chỉ có trào phúng lúc đầu đám dân mạng cũng không biết tưởng lan anh đã bị bắt dù sao chuyện này là phát sinh ở tòa án bên ngoài cũng không tại trực tiếp phạm vi bên trong mà trương diệu đâu cũng còn chưa kịp đối ngoại tiến hành công bố vì cùng tưởng lan anh phủi sạch quan hệ tòa án thẩm vấn lúc ở đây cho phấn chủ động đem tin tức này b ộ c quang ra ngoài trải qua truyền thông cùng cảnh sát sau khi xác nhận tưởng lan anh vu cáo trương diệu bị bắt tin tức lại leo lên h o t lục x o á t căn cứ hình pháp thứ hai trăm bốn mươi ba đầu quy định vu cáo hãm hại tội là chỉ tạo ra sự thật làm hư giả tố giác khiến cho hắn người thụ hình sự truy cứu hành vi nhất định phải là lấy khiến cho hắn người thụ hình sự truy cứu làm mục đích mới cấu thành ngày tội như vậy tình tiết cũng không đạt được nhập hình tiêu chuẩn chỉ lần ạ này tốt người một nhà chính tề cái này sau khi tin tức chuyển ra tất cả mọi người tại vỗ tay bảo hay tưởng lan anh gương ngạnh khí diễm khiến cho mọi người đều tức giận không thôi có thể coi là tất cả mọi người huyết áp phá trần ngoại trừ mắng vài câu bên ngoài cũng thực sự làm không là cái gì nàng mặc dù đáng hận nhưng là chỉ bằng cái này chút thật đúng là liền là ai cũng cầm nàng không thể làm gì các loại nóng vượt qua nàng vẫn như cũ có thể sống được rất tới nhuần sự tình sẽ không đối nàng có bất kỳ ảnh hưởng gì hiện tại nàng thế mà vu cáo trương diệu mình đem mình cho đưa đi vào sao có thể không khiến người ta nhóm cảm giác đại khoái nhân tâm đáng đ ờ i loại này cho phấn liền không xứng là người liền để nàng đời này đều ngốc trong tủ đi ta ơn tưởng lan anh cảm ơn ngươi chế tài tưởng lan anh trương diệu đơn giản có độc lại một lần đem chỉnh tề toàn ra đều đưa đi b ả o cho phân nhóm các người liền chớ vội phủi sạch quan hệ vẫn là ngẫm lại mình đi trương diệu trên tay đã cầm tin tức của các người vẫn là ngẫm lại đến tòa án bên trên nên giải thích thế nào đi sự tình phát triển đến nơi đây mọi người mong đợi nhất cái kia dĩ nhiên chính là trương diệu lần nữa đại quy mô cả nước tố tụng cho phấn điểm ấy hắn cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không để mọi người thất vọng thể nghiệm một lần bị cáo cảm giác sau khi trở về mạc ly cùng lạc tỉnh lại cùng khua chiêng õ chống bận bịu xuống lại căn cứ kinh nghiệm lần trước chúng ta vẫn là đề nghị đem những thứ này cho phấn chia bốn tốt phân biệt là đầy đủ xử nặng có thể bị hình phạt có thể khởi xướng bắt đền cùng lệnh cưỡng chế làm đình nói xin lỗi đây là thích hợp nhất biện pháp đối trương diệu cũng tới nói cũng là có lợi nhất có thể kiếm bốn phần tố tụng giá t r i hẳn gật gật đầu lên đường cũng đừng đề nghị liền quyết định như vậy đi các ngươi đem danh sách sửa sang lại hay chưa mạc ly cũng đi theo gật gật đầu tại ta cùng lạc tỉnh tị không biết ngày đêm công việc phía dưới đã sửa sang lại nhà hơn nữa còn giống như trước đó dựa theo địa vực làm phân loại lấy thuận tiện đến lúc đó đem vụ án chuyển bao ra ngoài lần này khởi tố cho phấn cùng lần trước khởi tố tiểu tiên nữ quá trình có thể nói hoàn toàn nhất trí chỉ bất quá lần trước là tại ma đô tiến hành mà lần này đổi thành thanh khê vẫn là trực tiếp đi thanh khê p h á p viện nhấc lên tố tụng nếu như dị địa bị cáo xin quyền quản hạt dị nghị dẫn đến vụ án chuyển giao như vậy sẽ liên lạc lại trước đó không giữ quy tắc làm đến rất mau mán luật chỗ lại hợp tác một lần có kinh nghiệm lần trước về sau lần này xử lý xác thực đã là càng thuận buồn u ô i gió thời gian cũng rất dư dả trong khoảng thời gian này mạc ly cùng lạc tình đúng là bận bịu một chút nhưng muốn nói không biết ngày đêm nha cũng có nói đùa khoa trương thành phần cũng có cùng trương diệu tranh công thành phần như vậy hiện tại đã có thể đi lập bán lạc trương diệu vừa nói vừa cho mạc l y chuyển đi hai mươi khối tiền lần này tiền đặt cọc hắn lời còn chưa nói hết điện thoại liền văng lên lạc tình đều thấy được hắn trên màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện liền rất hiếu kỳ mà nói đây là cái k i a chứ danh nữ phóng viên không sai gọi điện thoại tới chính là bân bân trương diệu cũng không t ị hiểm trực tiếp tiếp thông điện thoại sau đó chỉ nghe thấy bân bân tràn đầy phấn khởi tràn đầy mong đợi thanh âm trương diệu ngày mai đến sân bay tới đ ó ta trương diệu nghe được xứng sở ngươi muốn tới chúng ta thanh khê ừ vân b â n b â n luôn mồm xưng vâng nói đến cái này cũng cùng ngươi có quan hệ gần đoạn thời gian bởi vì cho sự tình xôn xao đặc biệt là cái k i a tưởng lan anh ngôn luận đã đã dẫn phát tất cả mọi người bán giận lại một lần kích phát người c h ó ở giữa mâu thuẫn cho nên chúng ta tổng đài phải sâu nhập làm một kỳ liên quan tới văn minh nuôi chó tiết mục liền để cho ta tới thanh khê phỏng vấn mỹ nữ phóng viên xảy ra bất ngờ để trương diệu có chút ngoài ý muốn mà mạc đi đâu một điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có liên tưởng đến trước đó vân vân còn đã nói với hắn ý ô ga cái gì Hắn hoàn toàn chương ó lý Ly là do tin tưởng, mật t cùng Bân Bân Mạc bí sợ xuyên hệ. một trăm năm mươi hai cái này giống như rất khó giải quyết ngay kế tiếp trương diệu sớm đi đến sân bay chờ chừng nửa canh giờ sau nhận được bân bân máy bay nếu là muốn tới phỏng vấn làm tiết mục vậy hiển nhiên liền sẽ không chỉ có một mình ngắn tới cùng theo còn có nàng bay phim sư các loại nhân viên công tác máy bay rơi xuống đất nàng trước có chút kích động hướng trương diệu đón cho trương diệu một cái đã lâu ôm sau đó đ ổ i các đồng nghiệp mình đi khách sạn nàng thì bao lớn bao nhỏ mang theo đi theo trương diệu trở về nhà cùng mặc ghi đây đều là nàng từ kinh thành ngàn dặm xa xôi mang tới đặc sản thúc thúc tốt a di tốt tại trương diệu phụ mẫu trước mặt nàng gọi là một cái nói n g ọ n mà lại thân là phóng viên bản thân liền ăn nói khéo léo một phen trao đổi đến để lý n g u y ệ t miệng liền không có hợp lại qua biết được nàng là bỏ ra kém về sau cũng thịnh tình mời nàng trong nhà ở lại cứ như vậy trương diệu trong nhà lại thêm một cái khác nhân tất cả mọi người ở nhà thời điểm lý nguyệt rất vui vẻ nhưng đều ra đi bận rộn về sau trong nhà an tính lại nàng cũng liền theo những mày vô kế khả thi nói với trương quốc vệ trước đó ta cảm thấy ali đứa nhỏ này không tệ người dung mạo xinh đẹp năng lực mạnh tính cách cũng rất tốt càng quan trọng hơn là nàng rõ ràng cũng yêu thích chúng ta n h i tử ta đều xem nàng như thành tương lai con dâu đến xem nhưng bây giờ bân bân vừa đến ta thế nào cảm giác nàng giống như đ ố i con của chúng ta cũng có ý tứ trương quốc vệ đang xem một bản giảng giải chụp ảnh chuyên nghiệp thư tịch không ngẩng đầu nói ra có sao ta làm sao không cảm thấy đó là bởi vì ngươi chỉ đội bằng không làm sao lại ngay cả cái này cũng nhìn không ra đ ố i một câu lý n g u y ệ t lại nói ai ngươi cảm thấy ali cùng bân bân muốn làm sao tuyển ai càng tốt hơn một chút trương quốc vệ tức giận lên đường đây là nên chúng ta chọn vấn đề sao lý n g u y ệ t ngược lại liền hỏi vậy ngươi nói con của chúng ta đến cùng thi ai sẽ chọn cái nào ta thế nào cảm giác vấn đề này có chút không dễ làm đoán chừng mặc kệ lựa chọn ai con của chúng ta đều tránh không được muốn ăn một phen đau khổ tuyển ali nếu là bân bân không vui làm sao bây giờ nếu là tuyển bân bân cái kia a l i nếu là không vui lòng lại nên làm cái gì nàng giống như có lẽ đã trông thấy trương diệu lâm vào tu la tràng trương quốc vệ lên đường cái này mặc kệ với ai đều bắt tự không c co ó c o n lên ngươi bây giờ liền xoắn suýt loại chuyện này làm gì dành đến hoàng a lại nói con cháu tự có con cháu phúc loại chuyện này chúng ta căn bản không cần thiết đi q u ả n nhiều như vậy rất nhiều chuyện h ắ n cái này làm cha đương nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt bất quá không có cái kia tất yếu cho nên xưa nay không nói mà thôi cái này đại khái là, là nam nhân cùng nữ nhân khác biệt hoặc là nói phụ thân cùng mẫu thân khác biệt t r ư ơ những g quốc vệ cảm vệ t ấ y chuyện này không cần thiết mù quan tâm, nhưng Lý Nguyệt ngày này. Ly loại Lý lại là liền Lạc là lập là lại theo Mạc thiết cái khi viện đi án. Mà trương Diệu đâu, bên bên tới cần cả khác, cùng cửa, cùng trước không nhưng nhớ nhau Tình thằng Pháp thì nhà hắn h quan sau đâu, bên đến án. Trương mang bân bân bọn n Mà tâm, Một mù ra cư về xá. đó ở cư xá. Những năm gần đây bởi vì nuôi chó mang tới mâu thuẫn xung đột càng ngày càng nghiêm trọng đúng là sự thật không thể chối cãi cơ hồ toàn bộ xã hội đúng không văn minh nuôi chó hành vi đều tiến g o á n than dậy đất lần này bất quá là lấy trương diệu vì dây dẫn nổ lần nữa dẫn nổ loại tâm tình này cũng bởi vì trương diệu nguyên nhân chuyện lần này so trước đó bất kỳ lần nào đều ảnh hưởng lớn cho nên tiết mục tổ chính là muốn lấy sự kiện lần này làm điểm vào đến chiều sâu phân tích xã hội hiện nay bởi vì nuôi chó tồn tại vấn đề tiếp theo khởi s ư ớ n g văn minh nuôi chó lý tính yêu chó tưởng lan anh một phen cực đoan ngôn luận dẫn phát sóng to gió lớn về sau hiện tại cũng còn dư nóng chưa tiêu nếu là muốn lấy sự kiện lần này làm điểm vào tiểu khu đó làm nơi khởi nguồn điểm khẳng định không thể không đập tại trương diệu dẫn đầu xuống tới đến tư xá vân vân còn nhiều hứng thú mà hỏi đúng rồi cứu cứu ngươi chuyện kia thế nào hai người bọn họ bí mật cơ h ộ i là không chuyện gì không nói trương diệu tình hình gần đây bân bân đều là nhất thanh nhị sở chớ nói chi là liên quan tới nhà cậu chiếm phòng chuyện này hắn trực tiếp thời điểm cũng nói qua hắn nhưng là trực tiếp một tờ đơn kiện đem cứu cứu cho bẩm báo p h á p viện bất quá về sau tình huống hắn còn chưa kịp đối ngoại giản thuật b â n bân trước đó cũng chưa kịp hỏi thăm lần này lần n ữ a trở lại cư xá b â n bân xem như tự mình đến đến hiện trường thế là liền thấy hiếu kỳ hỏi ta cái kia cứu cứu cùng mợ đã dọn đi rồi cho nên chúng ta nhà bên này phòng ở tạm thời là chống không trương diệu lên đường bọn hắn hẳn là trưng cầu ý kiến qua luật sư dù sao ta biểu ca kia cũng không phải người không có đầu óc thật muốn các loại m ở đ ỉ n h thẩm phán truy vừa rơi xuống lại hối hận coi như không còn kịp rồi cho nên cũng chỉ có thể thành thành thật thật dọn ra ngoài đem phòng ở cho trả lại phòng ở đã trả cái kia xâm chiếm liền đã không thành lập kết quả sau cùng tự như là hắn đi theo cũng rút lui tố gặp được loại tình huống này nếu là hắn muốn tiếp tục c á o nhà cậu vậy cũng chỉ có thể là truy tìm bọn hắn ở trong khoảng thời gian này tiền thuê chỉ là tính toán đâu ra đấy cứu cứu mợ cũng không có ở bao lâu thời gian thực sự không nhất thiết phải thế chủ yếu là phụ mẫu đều cảm thấy không có cần thiết này không đến mức như thế dạng này a bân bân gật gật đầu sau đó đùa cười lấy nói ra liền cứu cứu ngươi mợ dạng như vậy bọn hắn có thể vui lòng dọn đi à, không có chửi mắng các ngươi tiếp tục tiếp lấy chửi đồng k i a là khẳng định a bọn hắn làm sao lại cam tâm t r ư ơ n g d i ệ u n ú n nhún v a i bất quá không quan trọng dù sao ta là liền coi như không có nhà này thân thích yêu làm gì làm gì hai người tán gấu đi vào cư xá lúc này trong viện còn tiếng người v u y n náo chính làm cho tối bụi gần thêm chút nữa liền có thể phát hiện cái này từng cái còn tranh đến mặt đỏ tới mang thai vân vân thấy thế cũng nhịn không được thở dài một hơi các ngươi cái này cư xá là thật là não n h ư t a xem ra thang máy sự tình vẫn không có thể giải quyết t h i lễ x ư ơ n g bị bắt hộ gia đình ủy ban rắn mất đầu lúc này ai muốn đi làm người chủ nhiệm này đó chính là đi đón đèn tin bậc thang cái này khó giải quyết cục diện rồi rắm ai cũng không nguyện ý như thế không có cái chủ đạo người căn bản không có cách nào ý kiến thống nhất tầng dưới hộ gia đình cũng bắt đầu cắn đ ề n bù không thả nhiều loại vấn đề hỗn tạp cùng một chỗ tình huống liền trở nên càng thêm phức tạp cũng bởi vì thang máy sự tình tạm thời không cách nào xác định cho nên những cái k ê u bồi thường trương diệu nhà các gia đình tạm thời cũng không có đi khởi tố nhà bọn hắn vâng không thang máy đột nhiên lại lắp trở lại làm sao bây giờ b â n b â n hí hư một câu mà lúc này các nàng đến cũng đã khiến cho chú ý của mọi người trong viện nguyên bản làm cho nước bọn bay tứ tung đám người ánh mắt đều rơi vào bân bân cùng đồng nghiệp của nàng trên người chúng sững sờ nhìn lấy bọn hắn nhịn không được xì xào bàn tán cái này trường thương đoàn pháo là đài truyền hình a ngo tạo kia là bân bân a đài truyền hình chứ danh phóng viên chẳng lẽ là muốn phỏng vấn tiểu khu chúng ta nhìn thấy trương diệu không có đây là trương diệu mang tới tiểu tử này lại muốn làm cái gì không ít người trước tiên liền nhận ra bân bân theo mọi người đài truyền hình muốn tới phỏng vấn đây chính là đại sự mà trương diệu đâu tại trong mắt mọi người mới có lẽ đã thành làm chuyện đại danh tử nhìn thấy hắn xuất hiện mọi người liền có loại dự cảm xấu mặc dù lần này bọn hắn là thật oan l u ổ n g trương diệu thiếu niên chạy loạn lại bởi vì ngẫu nhiên được một quyển khô thủy kinh từ đó bước lên tu tiên trí lộ mời đọc chuyện đã hơn một ca chương chương một trăm năm mươi ba tối hậu thư khơi hài đâu trong khu cư xá từng nhà đều vì trang bị thêm thang máy chuyện này làm cho túi bụi nhưng ngay cả như vậy mọi người đối với bân bân đến cũng là đáp lại cực lớn nhiệt tình đối với nàng phỏng vấn đều phi thường phối hợp đơn giản chính là biết gì nói đấy cũng ngay vào lúc này mọi người mới hiểu được đài truyền hình là vì tưởng lan anh cùng cho sự t ì n h tới gặp không phải trương diệu muốn gây sự tình về sau đều thở dài một hơi dù sao mọi người hiện tại cũng đã là tình trạng kiệt sức thật sự là không nhịn được hắn giày vò là một phóng viên bân bân đến dựa theo đạo diễn yêu cầu đem tất cả tương quan đều phỏng vấn một lần từ tiểu khu hộ gia đình đến tưởng lan anh bản nhân lại đến yêu cầu nhân sĩ cùng với khác người đối nuôi c h ó cách nhìn thậm chí còn cần đến công viên các loại d ắ t chó tương đối nhiều địa phương đi ngầm hỏi điều tra nuôi chó d ắ t chó hiện trạng đương nhiên cuối cùng sẽ áp dụng nào phỏng vấn đoạn ngắn cái kia đến đạo diễn n ó i mới tính dù sao là cuối cùng nàng đều phỏng vấn đến trương diệu cùng thịt chó quán trên đầu lúc này trương diệu phân bốn t ố t tố tụng chó phấn vụ á n cũng đã bị p h á p viện chính thức thụ lý p h á p viện lập án về sau khởi tố trạng phó bản cùng ứng tố thông chi giống như là tuyết nhứ hoa bay hướng cả nước hệ thống tin nhắn đến chó phấn nhóm trong tay theo tin tức chuyên gia trên mạng lại nhấc lên một đợt phơi ứng tố thông báo dậy sóng trương diệu khởi tố tiểu tiên nữ về sau lần này đã là xe nhẹ đứng quen mà có tiểu tiên nữ nhóm vết xe đổ cho phấn nhóm cũng tương tự học được không ít kinh nghiệm tỷ như nói khởi xướng quyền quản hạt dị nghị chuyện này đã không cần người khác nhắc nhở liền đều biết thế là theo sát lấy bông tuyết phiêu tán từ cả nước các nơi gửi ra quyền quản hạt dị nghị thư mời lại t r ê n trúc trí thanh suối cuối cùng bốn t ố t bị khởi tố cho phấn bên trong vụ án bị chuyển giao đến bản địa tỷ lệ đều xa xa muốn so tiểu tiên nữ nhóm cao ngoại trừ số ít vẫn như c ũ không biết quyền quản hạt dị nghị chuyện này lại hoặc là vào đã mẹ không sợ rơi bên ngoài đều rời giao cho bản địa đây hết thảy cũng đều tại trương diệu trong dự liệu của bọn họ đối với hắn mà nói cái này cũng căn bản liền không quan trọng bị chuyển giao đến cả nước các nơi bản ă n nhiều đơn giản cũng chính là đóng gói cho nơi đó luật chỗ luật sư phí sẽ quý một điểm mà thôi chỉ cần kết quả sẽ không thay đổi cái tiêu trải qua liền căn bản không phải vấn đề treo đầu d ê thịt chó trong quán chính thức mở ra phỏng vấn hình thức bân bân cũng liền vấn đề này đối với hắn đánh lên đặt câu hỏi lần trước danh dự quyền tranh chấp ngươi đã khởi tố hơn mười nghìn người lần này bởi vì bị á c ý tung tin đồn nhảm ngược cho sự kiện ngươi lại đem hơn mười nghìn người cáo lên tòa án mà chỉ cần đơn giản tính toán liền có thể biết cái này mỗi lần đều cần mấy trăm vạn chi tiêu chi ra cùng thu nhập cũng không thành có quan hệ trực tiếp cho nên chúng ta đều rất muốn biết ngươi đến cùng là ôm cái dạng gì một loại tâm tính làm như thế cùng bân bân đều đã quen như vậy bây giờ lại muốn c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng rất chính thức lẫn nhau đối mặt còn phải nhìn ông k í n h cái này khiến trương diệu trong lúc nhất thời cảm giác còn có chút không q u n có chút khó chịu nghĩ, nghĩ hắn liền nói ra s á c thực giống như rất nhiều người đối cái này đều rất có hứng thú chỉ bất quá cái này kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy ta chính là muốn cho tất cả phạm sai lầm người đi gánh chịu trách nhiệm tương ứng mà thôi chúng ta biết duy quyền cần chi phí có ít người liền bởi vậy chiếm tiện nghi phạm sai lầm cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào mà cái này vẹn vẹn bởi vì người bị hại không có thời gian tinh lực hay là tiền tài đi truy cứu nhưng cái này tại ta chỗ này không được người đối ta phạm sai lầm cho ta tạo thành tổn thương như vậy vô luận như thế nào ta liền đều sẽ để ngươi trả giá đắt liền xem như giật cũng giống vậy hắn nói tới chỗ này bân bân liền hướng phía mịt rổ p h ổ n bên trên đài biểu thị ý một chút đây là tại ám chỉ hắn để hắn nói điểm trên tv thích hợp truyền bá dù sao làm tiết mục nha vân bân cho nên ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ để bọn hắn trả giá đắt không có càng sâu tầng ý tứ t r ư ơ n g diệu ngầm hiểu lập tức đổi lại đau lòng nhức góc biểu lộ chậm rãi mà nói ta đem hết toàn lực đi truy cứu bọn hắn trách nhiệm đồng thời đương nhiên cũng là hy vọng bọn họ có thể nhận thức đến sai lầm của mình lần trước vụ án bên trong ta là hy vọng tiểu tiên nữ nhóm có thể ý thức được chân chính nữ quyền là bình quyền mà không phải là quyền ai cũng không nên chỉ nói quyền lợi không nói nghĩa vụ càng không nên chế tạo k i ự u hận lần này đồng dạng cũng là như thế bây giờ nghĩ lên tưởng lan anh những lời kia ta cũng còn rất oán giận cái này chẳng lẽ không đáng yêu cầu nhân sĩ nghĩ lại sao vì cái gì trong mắt bọn họ chó so với người mệnh đều trọng yếu vì cái gì hô hào thời gian dài như vậy các địa phương điều lệ quy định nhiều như vậy văn minh nuôi chó quy phạm nuôi chó vẫn là như vậy khó cuối cùng điểm ấy xem như điểm b â n bân lần này phỏng vấn đề b â n bân đối với cái này rất hài lòng đúng vào lúc này một cái phục vụ viên hoàng hoàng chương chương chạy tới hô l a bản không xong có người nháo sự phỏng vấn bị đánh gãy trương diệu cùng bân bân đều là s ư ớ n g sở ta đi người nào thế mà còn dám tới trên địa bàn của hắn nháo sự đây là không sợ bị cáo sao đừng h o a n g hốt ta đi xem một chút làm yên lòng phục vụ viên trương diệu bình tĩnh xuống lầu người còn tại trên bậc thang không thấy được tình hình lầu dưới liền đã nghe được có người đang kêu tên của hắn trương diệu người cút r a đây cho ta trương diệu có bản lĩnh r a cùng chúng ta đối chất chờ hắn xuống lầu đến liền thấy lầu một trong đại sảnh đã bị hơn m ư ơ i người chiếm lĩnh cái này hơn m ư ơ i người có nam có nữ trên cơ bản lấy người trẻ tuổi chiếm đa số hắn bình tĩnh đi qua trực diện nhóm người này nói ra ta chính là trương diệu các ngươi có gì muốn làm nhìn chăm chăm nhóm người này đánh giá một phen tiếp lấy lại từ tôn nói nhìn các ngươi không giống như là đến ăn thịt chó thịt chó mẹ nó nhấc lên thịt chó nhóm người này lập tức liền vỡ tổ từng cái giống như là bị đạp cái đôi đồng dạng chúng ta là thanh khê yêu chó hiệp sẽ chúng ta tới cảnh cáo ngươi thanh khê không cho phép mở thịt chó quán ngươi cái này thịt chó quán hôm nay nhất định phải đóng cửa bằng không chúng ta không để yên cho ngươi kiểu nói này t r ư ơ n g diệu rốt cuộc minh bạch những người này là mặt hàng gì hắn bừng tỉnh đại nộ giống như nói ra nguyên lai、like、lại là một đám chó phấn a có thể hay không đem tên của các ngươi báo lên trước ta xem một chút ta muốn khởi tố trong danh sách có hay không các ngươi những thứ này chó phấn căn bản không để ý tới hắn chỉ là đỏ lên mặt hung hăng h ồn ào một lần cuối cùng cảnh cáo đây là tối hậu thư ngươi nếu là không đóng cửa liền đừng trách chúng ta không k h á c h khí t r ư ơ n g diệu giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem đám người này đây rốt cuộc là cái gì náo mạch kín cái này nhìn đều giống như bị tẩy náo như vậy b nhưng g k ô n n g có vẻ h k h ô một chút u n n g i hắn lại nhìn chằm chằm bọn này cho phấn dùng giọng khiêu khích nói ra ta chính là không đóng cửa làm gì đi nói thật ta rất muốn nhìn các ngươi một chút muốn làm sao đối ta không khắc khí nhưng i i ê công h ạ y l o việc này nhân viên đâu cũng là thật chưa thấy qua loại này trận thế đều rất lo lắng trương diệu kêu gọi lên đường đều đừng hoảng hốt đều đừng hoảng hốt từng cái khí thế hung hăng làm gì cái này cũng không phải muốn đánh nhau p h ò n g bếp tranh thủ thời gian đều về phòng bếp đi làm việc mới vận tới cho không tác dụng lý hà nha mấy người các ngươi qua đến ngồi xuống tiếp xuống bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì đều không nên đ h ú n g tay bảo vệ tốt mình là được trương diệu đem tất cả phục vụ viên chào hỏi qua đến ngồi xuống sau đó tự tay cho các nàng rót trả mọi người liền cùng một chỗ cùng ta nhìn bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao đối ta không k h á c h khí b â n bân đối với cái này cũng rất tò mò đứng tại trên bậc thang chỉ huy quay phim sư tiến hành quay chụp c h o phân nhóm nhìn nhau sau đó liền đều nhịp hô lên khẩu hiệu đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cửa không có mua bán liền không có thương tổn không có mua bán liền không có thương tổn đóng cửa đóng cửa đóng cửa đóng cự ử a c tuyệt thịt chó ta phải theo luật tôi khẩu hiệu này đ ê u ngược lại là trung khí mười phần đem bên ngoài đi ngang qua người đều hấp dẫn tới trương diệu bất vi sở động cứ như vậy thoải mái nhàn nhã mang theo các phục vụ viên uống trà nhìn xem mười phút sau ba mươi phút sau bọn này chó phấn chậm rãi hô mệt thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới từ trung khí mười phần trở nên suy yếu bất lực mà lại từng cái miệng đắng lơi khô dáng vẻ nhìn xem trương rượu nước trà của bọn họ đều thèm trương rượu lửa ch t o hơn một tí a đây là các ngươi phải cho ta để mắt chó phấn nhóm tức hồn hẹn trương diệu ngươi không nên quá phách lối chỉ cần ngươi cái này thì chó quán một ngày không đóng cửa chúng ta liền một ngày đến náo sự ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào ta nhìn cứ như vậy còn có người nào dám đến ngươi nơi này ăn cơm điều này cũng đúng nhìn thấy loại này trận thế bình thường khách nhân sớm liền chạy làm sao đến gây phiền thoái coi như không sợ phiền phức một mực có người ở một bên ồn nào cơm này cũng không cách nào ăn không phải chó phấn nhóm nhất định phải được d á vẻ nhưng trương diệu vẫn như cụ không thèm để ý không sao a các ngươi nguyện ý đến đại khái có thể mỗi ngày tới dù sao ta cũng không dựa vào cái này thịt chó quán sinh hoạt cái này có thể hay không kiếm tiền ta căn bản là không quan trọng những nhân viên này ta cũng nuôi nổi liền chỉ là vì cùng các ngươi đối hao tổn ta đều vui lòng chó phấn nhóm nghe lời này sắc mặt rất khó coi người khác khó mà nói loại chuyện này trương diệu là thật làm được gã trương diệu hao tổn nổi bọn hắn có thể hao không nổi ở chỗ này hô hô khẩu hiệu liền sẽ đến tiền sao không cần đi làm việc đến nuôi sống mình cùng mình cho sao nếu như cái này thật thành đánh lâu dài vậy cuối cùng gánh không được khẳng định là bọn hắn Liên cái này đã để chó phấn nhóm cảm thấy thất bại thậm chí là có chút xấu hổ t r ư ơ n g diệu còn ung dung nói lại nói không có khách nhân chúng ta có thể mình ăn à. hắn nói cô y rát cuống họng hô phòng bếp hôm nay chúng ta không có khách nhân chuẩn bị một bản toàn chó y ế n mọi người ăn trước cho ta làm một con nướng ta liền thích cái này vị đây cũng là c ư ớ i mặt gây đẹp đặc biệt là trong phòng bếp lên tiếng về sau bọn này chó phấn mặt đều xanh rồi cái này nếu là không nghĩ biện pháp ngăn cản t r ư ơ n g diệu lập tức liền muốn ở ngay trước mặt bọn họ ăn thịt chó này làm sao nhẫn chó phấn nhóm như nhau ở giữa một vị la lớn trương diệu n g ư ơ i hôm nay dám ăn thịt chó chúng ta liền dám n g n tiệm của ngươi mọi người trong nhà s ô n g lên a đi phòng bếp cứu chó hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đem cho cậu cậu cho giết chết s ô n g lên a một bầy chó phấn giống như là quỷ tử vào thôn ngao ngao kêu vọt vào bếp sau sau đó bọn hắn đã nhìn thấy trong phòng bếp chỉ có thịt chó căn bản cũng không có còn sống cho cho bọn hắn cứu trương diệu cùng theo vào sau lắc đầu các ngươi những thứ này ngu xuẩn chúng ta nơi này chó cũng là không cho phép tự mình giết cái này cùng heo d â bò là cần đi qua kiểm dịch sau đó đi lò sát sinh giết tới đây đều là thịt nhìn xem cái kia trắng bóng thịt chó chó phấn nhóm lập tức liền bỏ mắt các ngươi những x u ấ t sinh này cậu cậu đáng yêu như thế các ngươi đều hạ thủ được mọi người trong nhà không thể lại để bọn hắn thai họa cậu cậu hôm nay nhất định phải đem cái này thịt chó quán cho đập mất đập mất đập mất có người còn tại hô khẩu hiệu mà đã có người đỏ mắt đến cướp đoạt đầu bếp trong tay thịt chó đầu bếp giúp việc bếp núp lúc đầu muốn phản kháng t r ư ơ n g diệu tranh thủ thời gian hô đừng cản bọn hắn tùy bọn hắn làm sao nện đinh linh ban lang những thứ này chó phấn giống như là như bị điên bắt lấy cái gì, nện cái gì đem thịt chó đều ném xuống đất mấy phút sau trong phòng bếp tất cả mọi thứ trên cơ bản đều bị đập bể một mảnh hỗn độn nện đồ vật nện đến như thế thoải mái chó phấn nhóm cũng đều hạ giận hận hận nhìn xem trương diệu liền nói ra ta nhìn ngươi lần sau còn dám hay không ngươi dám lại làm một chút chúng ta liền dám lại nện một lần trương diệu du du lên đường ta tin tưởng các ngươi xác thực có can đảm này bất quá vậy ít nhất phải là mấy năm sau nha hắn nói lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại báo cảnh sát ngươi tốt nơi này là treo đầu dê thịt cho quán chúng ta phòng bếp bị một đám phạm pháp phần tử cho đập mất làm phiền các ngươi đến một chuyến cúc điện thoại hắn một lời nói khiến cái này điên cuồng chó phấn triệt để lạnh xuống đầu góc phát suốt thời điểm cái gì đều không quan tâm tại lẫn nhau giật dây lẫn nhau kéo theo phía dưới cái gì cũng dám làm hiện tại kịp phản ứng hành vi của mình đã s ử phạm pháp luật khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng sau những thứ này cho phần nhóm phần lớn sắc mặt tái nhợt không cầm được vẫn là chạy xuống mồ hôi có người bắt đầu đánh lên chống lui quân trước tiên nghĩ tới chính là chạy có một cái liền có cái thứ hai mắt thấy những thứ này chó phấn liền muốn giải tán lập tức đập chúng ta phòng bếp liền muốn chạy nào có dễ dàng như vậy đầu bếp nổi trận lôi đình liền phải đổi u tới đi cùng chó phấn làm t r ư ơ n g d i ệ u vội vàng ngăn cản đều đừng đuổi để bọn hắn chạy nhất định phải làm cho bọn hắn chạy nếu có người thành thành thật thật lưu lại về sau tố tụng lời nói luật sư biện hộ khả năng sẽ còn nói nhận lầm thái độ tốt đẹp hiện tại những thứ này cho phấn làm án biết rõ trương diệu báo cảnh sát còn chạy trốn vậy coi như không có tốt như vậy nói còn nghe được mà lại bọn hắn còn có thể chạy đi nơi nào còn có thể thoát khỏi thiên vong hệ thống hay sao cho phấn nhóm chạy về sau b â n b â n mang theo thợ quay phim đi đến nhìn xem đầy đất b ừ a bụn p h ò n g bếp nàng lại nhịn không được cảm khái không nghĩ tới không nghĩ tới cái này cũng có thể có thu hoạch ngoài ý mớn cả cái sự tình từ đầu tới đôi các nàng đều đã trục lại đây đều là tuyệt hảo tài liệu a bác phạt đại minh nam t r i n h chiêm thành thống nhất đông dương xây dựng đại việt hùng mạnh thiên thu chương một trăm năm mươi năm n g ư ờ i cũng tới nữa đứng tại trên cơ bản đã trở thành phế tích trong phòng bếp trương diệu lần nữa mở ra trực tiếp các h i n h đ ệ đột phát sự kiện a chó của ta thịt quán bị nện chính xác tới nói là một đám phần tử ngoài vòng luật pháp cản trở ta hợp pháp hợp quy cửa hàng bình thường kinh doanh không nói còn đập ta phòng bếp mọi người nhìn trong phòng bếp tất cả mọi thứ đều không còn hoàn hảo tồn tại đơn giản vô cùng thê thảm thịt cho quán trang trí ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn trong phòng bếp tất cả dụng cụ chọn cũng đều là tốt nhất xong hiện tại hết thể đều xong cái này nghe là cái rất thê thảm cũng rất bi thương sự tình chỉ nghe thanh âm trương diệu cũng là tại hướng phương diện này trần thuật nhưng là dân mạng đám f a n hâm mộ nhìn thấy về sau lại là vui lên tiếng ta đi còn có loại chuyện tốt này mọi người mau nhìn út chủ đáng cười lao phu bấm ngón tay tính toán những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp khẳng định là trò phấn lợi hại liền ngay cả trương diệu cửa hàng cũng dám nghẹn phát sinh chuyện lớn như vậy nhưng nhưng căn bản không ai thay trương diệu lo lắng ngược lại đều rất được ngắm nhanh trương diệu tiếp lấy nói ra hiện tại liền để mọi người nhìn xem những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp đến cùng có bao nhiêu c ả n rỡ hắn trực tiếp đem màn hình giám sát dành trước truyền bá cho khán giả nhìn mà sở dĩ nói là dành trước là bởi vì nguyên video đã bị cảnh sát cho lấy đi mặc kệ là làm chứng c ứ vẫn là dùng tới làm bắt người h i ể m nghi manh mối đều cần những thứ này video theo dõi truyền hình xong video theo dõi hắn mới rồi nói tiếp ta đã báo cảnh sát nhưng giống như mọi người trong video theo dõi nhìn thấy những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp đập ta phòng bếp về sau giải tán lập tức cảnh sát muốn tra tin tức của bọn hắn hẳn là cũng cần một ít chuyện cho nên tạm thời còn không biết cần phải bao lâu mới có thể đem những thứ này phần tử ngoài vòng luật pháp truy nã quy án thật là một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên bởi vì ăn thịt chó vấn đề này chó phấn nhóm còn tại từng cái trang web điên cuồng cắn xé tất cả phản đối bọn hắn dân mạng trương diệu còn tại bị bọn hắn dùng ngòi bút làm vũ khí kết quả trương diệu thịt chó quán bị nện tin tức liền lại lên tin tức lại một lần nữa đã dẫn phát nhịp nghị chó phấn nhóm nhao nhao vì đó gọi tốt trong lúc nhất thời vui mừng k h n g i ế t nện đến tốt thanh khê người nhà nhóm quá ra sức nếu là ta chỗ này có t h ị cho quán ta cũng đi nện sau cùng điên cuồng đây là trương diệu khởi tố các ngươi đã muốn mở phiên tòa quyển quản hạt dị nghị thư mời viết sao các ngươi miệng bên trong anh hùng đều đã trở thành đảo phạm nha sự tính lên hót lục soát không có bao lâu thời gian cảnh sát liền đã chính thức phát ra lệnh bắt tại như vậy rõ ràng video theo dõi phía dưới muốn t r a ra đám kia chó phấn tin tức cũng không khó đồng thời trương diệu cũng đã mời quyền v y cơ cấu đến tiến hành định t ồ n hại thịt chó trong quán đồ dùng trong nhà đồ điện cũng là hắn thông qua năm mươi điểm tố tụng giá trị từ hệ thống đổi đổi lấy tuyệt đối tiêu chuẩn cao cho bọn này chó phấn định một cái số lượng cự lớn không hề có một chút vấn đề mà lại bọn hắn cái này còn thuộc về là tụ tập ba người trở lên công nhiên hủy hoại công và tư tài vật loại hành vi này coi như tạo thành tổn thất không có đạt tới năm nghìn mức khá lớn tiêu chuẩn này cũng sẽ bị lập án truy tố cả hai cộng ạ i tính chất đương nhiên liền nghiêm trọng hơn chớ nói chi là bọn hắn còn ngăn trở trương diệu bình thường kinh doanh phân b ố n tốt khởi tố cho phấn vụ án tại thanh khê đã mở phiên tòa sắp đến kết quả lại thêm một cái để trong khoảng thời gian này đã loay hoay chân không chạm đất mạc ly cùng lạc tỉnh trên người gánh vác lại nặng một phần xem ra hai người vẫn có chút không đủ mạc ly cũng nhịn không được lại lần nữa nhà ránh lạc tinh tỉ lại tiếp tục như thế chúng ta luận đoạt được thông báo tuyển dụng mới được lạc tình cười ha h a còn tốt còn tốt cố ý hủy hoại tài vật cái này thuộc về công tố vụ án chúng ta chỉ cần đưa ra dân sự bắt đền công tố vụ án nói cách khác cuối cùng đem bọn này cho phân nhóm cáo lên tòa án chính là viện kiểm sát làm người bị hại trương diệu có thể khởi xướng dân sự bắt đền nếu như cuối cùng phán quyết kết quả ra hắn cảm thấy pháp viện đối bọn này cho p h â n cân nhắc mức hình phạt quá nhẹ đối phán quyết không hài lòng như vậy còn có thể thỉnh cầu viện kiểm sát kháng tụ mặc dù tại tố tụng bên trên đây quả thật là không cần bọn hắn quá quan tâm nhưng trương diệu cũng là nhìn chằm chằm vào cái này vụ án đâu liên cùng tất cả mọi người dự đoán bọn này đập trương diệu t h ị cho quán phòng bếp cho phân nhóm cũng không thể tránh bao lâu dù cho trên mạng chó phấn lại thế nào thay bọn hắn góp phần trợ uy cũng vô dụng rất nhanh liền nhao nhao xa lưới đây hết thảy đều nằm trong dự liệu bất quá nhận được tin tức thời điểm trương diệu vẫn là cảm giác thật cao hứng biết được bọn này chó phấn không có một cái chủ động tiến đến tự thú hắn liền càng thêm cao hứng bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem không có một cái cũ có thể bị từ nhẹ xử lý t i n h tiết v uff trồng nhiều như vậy tầng kết quả đã có thể đoán được chỉ có bị xử nặng một cái khả năng muốn chính là loại hiệu quả này a ta còn thực sự lo lắng bọn hắn đột nhiên đại triệt đại n ộ môn thống cải tiến p i đâu trương diệu mừng rỡ không dừng được thời điểm điện thoại di động vang lên bắt đầu lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút chỉ thấy điện báo biểu hiện bên trên vít là kỳ thần nàng làm sao đột nhiên điện thoại cho ngươi cũng nhìn thấy điện báo biểu hiện mạc ly đều có chút hiếu kỳ b â n b â n đi theo lên đường kỳ thần cái kia tư thế hiên ngang hòa khôi cảnh sát trương diệu phản xác sự kiện thời điểm b â n b â n cũng đã gặp kỳ thần mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu lắm lại là lưu lại khắc sâu ấn tượng trương diệu nhận điện thoại còn chưa kịp nói chuyện bên kia kỳ thần liền đã nói ra trương diệu phát cái địa chỉ cho ta hắn có chút phản ứng không kịp có ý tứ gì kỳ thần lên đường ta hiện tại cũng tại thanh khê ngươi cho ta cái địa chỉ ta lập tức tới ngay tìm ngươi cái gì ngươi cũng tại thanh khê trương diệu thật bất ngờ thậm chí là có chút kinh ngạc sau khi cúp điện thoại đem địa chỉ phát tới nói chúng ta kỳ cảnh sát đến thanh khê đi công tác ngay tại qua trên đường tới lạc tình hiếu kỳ nháy n h á y mắt nàng là cái cảnh sát hình sự đi đến thanh khê ra cái gì tranh l ệ n h chính là bởi vì là cảnh sát hình sự cho nên mới đến thanh khê trương diệu lên đường nàng nói là đang truy cha cùng một chỗ buôn lậu thuốc phiền án thuận manh mối đuổi tới thanh khê chúng ta bên này gần lại gần biên c ả n h nha có lẽ khả năng so ra ma túy s á c thực hung hăng ngang ngược một điểm nàng nói kỳ thật đến thanh khê đã có một đoạn thời gian bất quá trước đó đều bận rộn phá án không để ý tới cùng chúng ta liên hệ hiện tại bản án phá liền hào hứng chạy tới tìm chúng ta chơi trong điện thoại kỳ thần nói đến cũng không tỉ mỉ bất quá trên cơ bản cũng đem sự t ì n h đều cho nói rõ ràng bân bân nghe xong gật gật đầu thì ra là thế vậy chúng ta đây coi như là tại thanh khê đoàn tụ à một cái không ít lạc tình cười theo cười nhìn một chút mặc lì lại nhìn một chút bân bân chính xác tới nói hẳn là tại trương diệu trong nhà đoàn tụ mặc ly cùng bân bân yên lặng uống trà không có tiết t r à bị giết liền có thể p h ụ c sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương một trăm năm mươi sáu ly biệt là vì gặp nhau kỳ thần cùng trương diệu vẫn luôn có liên hệ vị mỹ nữ kêu hoa khôi cảnh sát chỉ cần có rảnh rỗi còn thường xuyên chạy tới quân lấy trương diệu để trương diệu dạy nàng cách đấu kỹ có thể đâu trương diệu bọn hắn trở về thanh khê đừng nói thường xuyên bên trên tin tức bí mật cũng đã sớm nói qua với nàng nguyên bản nàng cũng không nghĩ tới sẽ có cơ hội đi theo tới thật là bản án cha l ấ y cha liền có manh mối chỉ hướng còn có c à n g lớn nhà trên ở chỗ này thế là nàng không có chút nào chuẩn bị liền phái đi qua liên hợp thanh khê nơi đó cảnh sát phá được vụ án loại tình huống này nàng ngược lại là không giống mạc l y cùng bân bân như thế cố ý chuẩn bị đặc sản bất quá cũng không dành tay đến nhà vẫn là thuận tay mua chút lễ gặp mặt thúc thúc tốt a di tốt ta là trương diệu tại bạn của ma đô bởi vì vừa vận đến thanh khê đi công tác cho nên đến tìm bọn hắn chơi kỳ thân xuất hiện không thể tránh khỏi lại để cho trương diệu mụ mụ lý nguyện có chút mắt trở trọn Cùng trương quốc vệ liền nói ra con của chúng ta tại ma đô làm sao tận nhận biết cô gái xinh đẹp mà lại c o n từng cái đều ưu tú như vậy trương quốc vệ im lặng ngươi không phải là c ả m thấy lại thêm cái này kỳ thần càng thêm khó lựa chọn a lý nguyệt thở dài một hơi cuối cùng là khoát tay háo được rồi được rồi càng ngày càng nhiều ta là thật thay hắn thao không hết nhiều như vậy tâm về sau ta cũng lại không thúc hắn tìm bạn gái thúc hắn nhanh lên kết hôn cái này thật quá làm khó hắn nếu là trương diệu biết mẹ ý nghĩ đã chuyển biến hắn cũng không biết là nên khóc hay nên cười bất quá kỳ thân đến đúng là để trương diệu nhà trở nên càng náo nhiệt mặc kệ là mặc ly, b â n b â n vẫn là lạc tình nàng trước đó liền đều gặp qua lại ở giữa cũng không xa lạ đương nhiên muốn nói náo nhiệt nhất vậy vẫn là trên mạng trương diệu cùng chó phấn tố tụng án thanh khê bộ phận tuần tự mở phiên tòa về sau hót lục soát có thể nói là một cái tiếp theo một cái bốn tốp bị cáo thanh khê thẩm tra xử lý xong sau cả nước các nơi lần nữa tiếp vào hãn ủy thác luật chỗ lại đùa nghịch lên tồn tại cảm mà lại lần này cùng so sánh còn càng thêm ra sức bởi vì lúc chức đang tiếp thụ trương diệu đóng gói khởi tố tiểu tiên nữ vụ án còn lại cho phấn đều câm như hến phát biểu trước đó đã là không thể không luôn chấm trước không còn dám tùy ý chửi rùa đặc biệt là đập trương rượu thịt cho quản đàng kia cho phấn cũng bị tuyên án về sau bởi vì có liên quan vụ án kim ngạch to lớn tình tiết nghiêm trọng lại ảnh hưởng ác liệt các loại nguyên nhân bọn này điên cuồng chó phấn toàn bộ bị phán vào tù bảy năm đây cũng là cho trên mạng lên tiếng ủng hộ bọn hắn vì bọn họ phất cờ họ gieo những cái k i a chó phấn một cái nghiêm khắc cảnh cáo dù sao từ bọn hắn những cái k i a ngôn luận đến xem nếu như không có một cái khắc sâu giao hấn bọn hắn khả năng cũng làm được loại chuyện này trải qua sau lần này tin tưởng những thứ này chó phấn nhóm phạm là còn có một k i a lý trí đều không đến mức sẽ lại như thế vô pháp vô thiên theo s á t lấy b â n bân các nàng làm tiết mục cũng chính thức chuyển ra tính là cho chó phấn nhóm sau cùng nặng nề một cách căn cứ bao quát bân bân ở bên trong tất cả phóng viên tại cả nước phạm vi tham viếng điều tra biết được không văn minh nuôi chó hiện tượng so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng bởi vậy mang tới xung đột cũng so với trong tưởng tượng nghiêm nặng hơn nhiều tại các nàng đài truyền hình mang d ư ớ i đầu tất cả truyền thông cũng đi theo hô hào văn minh nuôi chó cái này đã trở thành xã hội phương diện hiện tượng cấp vấn đề tất cả mọi người tại hô hào đều tại lên án mà chó phấn nhóm đâu bởi vì chính mình không văn minh đi là trở thành bị khiển trách một phương giống tưởng lan anh loại kia chó quyền thứ nhất nhân quyền râu rĩa cuồng ô n cũng không phải là duy nhất cái này một phần đào móc đến càng nhiều lộ ra ánh sáng càng nhiều loại này thế cục phía dưới c h ó phấn nhóm nơi nào còn có dư lực ra đôi tuyến toàn bộ đều g ấ p lên cái đôi nhiều loại yêu chó hiệp hội yêu chó đoàn thể cũng nao nhao hưởng ứng hô hào chủ động quát lên văn minh nuôi chó ta phải theo luật thôi khẩu hiệu chỉ bất quá khẩu hiệu mặc dù gọi đến v ă n g dội nhưng chân chính sẽ đi hay không làm dù sao là không quá lạc quan sự tình phát triển đến nơi đây trương diệu tại thanh khê tất cả vụ án cuối cùng là hàm ản vốn là khởi tố cái ngụy trang thành tiểu tiên nữ móc trân đại hán thuận tiện về thăm nhà một chút Kết tiếp một một quả vụ án tiếp lấy một cái, lấy sắp ư vượt người như lượng ớ sớm n tính. Nơi đó lý đều xử lý xong, cũng nên Nguyệt cũng chuẩn không sản nhiều đến cần sớm hệ thống tin n g sở số trở là Lý lý là Lý lễ về vật, thời tất ít xa xử xem ma khỏi cho hệ h điểm. mọi dự đó đều đô đặc cả Mụ mụ bị n s ắ chia tay thời khắc trương diệu còn lại cho ba ba trương quốc vệ mua hai chiếc xe đối với trên phố rất nhiều người mà nói nhấc lên xe sang trọng đầu t i ê n nghĩ đến chính là mẹ xe d e s ben mở cổ nên hắn thông qua hệ thống thương thành hoa một trăm điểm tố tụng giá trị đổi một chiếc b m nút một chiếc mẹ xe đét ben mười ba cúp sutcon cùng s u v các mẫu hai loại thể nghiệm đều có thể chiếu c ố đến sau đó lên đường cha ngươi thích chụp ảnh vậy liền lái xe mang theo mẹ ta khắp nơi đi đậm ta trước cho ngươi chuyển một trăm vạn lái xe đi không đến địa phương liền đi máy bay đi tiền đã xài hết rồi lại cho ta nói để các ngươi cùng ta cùng đi ma đô các ngươi không đi nhưng cũng không thể mỗi ngày ở tại thanh khê đúng không cả nước các nơi thế giới các nơi nhớ tới chỗ nào liền đi nơi đó đi một chút nhìn xem các ngươi đều vất vả hơn nửa đời người nửa đời sau liền chơi cái vui vẻ chơi cái cao hứng phụ mẫu tâm thái tạm thời còn có chút không chuyển biến được bất quá t r ư ơ n g diệu tin tưởng chấm dãi liền có thể chuyển biến đến đây làm sao có thể có tiền còn sẽ không hoa đúng không về phần một lần nữa tu sửa tốt phòng bếp đã lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh treo đầu dê thịt cho quán hắn trực tiếp ném cho tiểu cô đây vốn chính là vì khí cho p h â n nhóm mới làm ra ai cũng biết hắn không có khả năng thật dụng tâm đi kinh doanh giao cho tiểu cô đi quản lý tròn và khuyết tự phụ về sau hắn cũng chỉ có một cái yêu cầu thịt chó muốn tiếp tục bán trừ cái đó ra vậy thì liền tùy tiện tiểu cô làm sao đi giày vò đều được dù sao cho nàng vậy liền hết thẻ đều từ chính nàng quyết định nguyên bản ở cái kia trong khu cư xá thang máy vấn đề đến bây giờ cũng không thể giải quyết nhìn còn phải kéo một đoạn thời gian nhà bọn hắn cầm cái kia mười lăm vạn đền bù cuối cùng sẽ xử lý như thế nào trong thời gian ngắn cũng không khả năng sẽ có kết quả dù sao đã làm quyết định ban đầu là làm sao dạy vò liền muốn làm sao dạy vò trở về như vậy còn lại ngược lại cũng không cần trương diệu bọn hắn quan tâm phụ mẫu liền có thể xử lý tốt sự tình xử lý xong phụ mẫu an trí thỏa đáng nên mang đồ vật đồng dạng không ít trương diệu mặt g h lạc tình mẫu nữ kỳ thần vân cùng đi đến sân bay về sau cũng không thể không tiến hành phân biệt chủ yếu là bọn hắn về ma đô đến cùng về kinh thành b â n b â n tạm biệt b â n b â n phỏng vấn đã sớm kết thúc đồng sự đã sớm một bước trở về tiết mục đều đã truyền hình xong nàng lưu lại thời gian dài như vậy đã tương đương với độ cái nghỉ dài hạn nhưng là sắp đến phân biệt vẫn là tràn đầy tiết m ố i cùng một chỗ thời gian càng dài ngược lại liền càng không nỡ một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như chồn ốc gỗ lìn vàng ải ma sói gỉ tạm dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương một trăm năm mươi bảy lần thứ hai lưới hẹn thân x e t nghiệm về nhà một chuyến kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau rốt cục lại về tới ma đô thinh thế sân nhà vượt vào trong nhà một khắc này thật còn có chút đã lâu cảm giác trở về trước tiên trương diệu liền đem mụ mụ lý n g u y ệ t cho chuẩn bị thổ đặc sản cho các bạn hàng xóm chia lên một phần dù sao cho tới nay hắn cũng không ít thu hàng xóm lễ vật cho điểm đáp lễ cũng là nên có qua có lại n h à lúc trước về thanh khê là bởi vì có tiểu tiên nữ vụ án bây giờ trở về đến ma đô bên này cũng tương tự có muốn khởi tố cho phấn địa phương khác đều bao bên ngoài người một nhà ở địa phương đó là đương nhiên chính là giao cho mạc ly cùng lạc tình giải quyết hai vị mỹ nữ luật sư rơi xuống đất liền phải vì thế chuẩn bị có trong hồ sơ con xử lý xong trước đó tạm thời là không cách nào thanh nhàn nhìn xem là tình bởi vì cần chiếu cố hài tử mặc kệ đi ở đâu đều là bao lớn bao nhỏ chỉ là mang theo những vật này cũng không dễ dàng trương diệu nghĩ nghĩ lên đường lạc tình tỷ tiền thuê nhà của ngươi đã đến kỳ đi bị cặn bã nam hố về sau lạc tình tịnh thân gia hộ Liền ngay cả phòng ở đều là、mạc、Ly giúp nàng muốn đi ngay phòng nàng mướn cả Mạc ở đều tại h thanh khê thời gian dài như vậy, nàng bên kia tiền thuê nhà định không chuyển chúng nhau phòng. e o sao Trương tiền tiếp tới ta t được đường, ngươi gian nàng bên đến lên bằng cũng cùng cùng còn gian gặp Diệu dài dài dù đi kia đi, sau, đã kỳ. vậy, về lấy Xác có ở thanh khê thời gian dài như vậy trương diệu cũng đã rất quen thuộc cùng lạc tình ở cùng một chỗ bên ngoài nói lạc tình là hắn tư nhân luật sư nhưng quan hệ đã đến bạn rất thân loại trình độ này cũng đúng là còn có gian phòng cũng có thể không cho lạc tình mỗi lần tới tới đi đi phiền toái như vậy lạc tình nghe ánh mắt là nhìn về phía mạc lì mang theo hỏi thăm ý vị nhưng à n đương n g i tới ở chung, có thể tiết kiệm tiền ê thuê n tình nguyện chuyển chung, nhà còn có thể cọ đến là rất r thể thể t có có ở cọ ơ Diệu là m cơm nàng g nói. m lại, ạ d này giúp t rất ư Nhưng ơ n tình đến xác thực cũng càng thêm thuận tiện. nàng g Diệu khởi xử xác lý là, thực thêm sự r rõ ràng mạc ly đối trương diệu tiểu tâm tư sợ mình chuyển tới sẽ đánh nhiều các nàng thế giới hai người mạc ly tiếp thu được tin tức cũng cẩn thận suy tư một chút sau đó liền phát hiện dù cho lạc tình là ở tại địa phương khác hai người hay là thường xuyên vì trương diệu bản án bận rộn trừ phi là đi mở đình a lấy chứng thời điểm cần ra ngoài bằng không chính là cùng một chỗ tại trương diệu trong nhà làm công tác của hắn cái này cũng không có gì khác biệt ta cho nên nàng đối với cái này cũng biểu thị hoan nghênh đúng đúng đúng lạc tình tỉ ngươi cũng chuyển tới đi dạng này liền đi theo thanh khê thời điểm hoàn toàn tương tự nha mạc ly cũng là hoan thiên hỷ địa bộ d á n g lạc tình cũng liền không giảm m ộ n cười liền cùng trương diệu nói vậy ta cũng sẽ không khách khí nha khách khí cái gì à cái nhà này bình thường liền đều là các ngươi đang giúp ta quản lý về sau còn muốn tiếp tục làm phiền các ngươi đâu trên thực tế cho tới nay ngược lại là trương diệu có chút ngượng ngủng vụ án bên trên mạc ly cùng lạc tình là hắn tư nhân luật sư nhưng ở trên sinh hoạt hai vị mỹ nữ luật sư liền cùng hắn bảo mẫu có thể nói là đem hắn chiếu cố đến từng ly từng tí từ khi mạc ly chuyển tới lại thêm lạc tình căng trảng như thế căn phòng lớn hắn liền không thu thập qua một lần quần áo đều là các nàng hỗ trợ tẩy cũng cảm giác mình đã là càng lúc càng lười lạc tình trở tới tiếp tục vì khởi tố ma đô cho phấn mở phiên tòa làm chuẩn bị mà hắn thì sao mở ra c h i ế c kia tesla m o d e l S ra cửa lại một lần mở ra trực tiếp các huynh đệ nhìn xem đây là nơi nào không sai ta tỷ đấu trương diệu lại trở lại ma đô tới quê quán thanh khê bên kia vụ án đã trên cơ bản xử lý sạch sẽ liền thừa còn có mấy cái chó phấn muốn tại ma đô mở phiên tòa những chuyện này có chúng ta đẹp nữ luật sư phụ trách ta đây lại đã lâu lái xe lên đường lần nữa cho mọi người trực tiếp nối mạng hẹn xe nói đến lúc trước trương d i ệ p hào hứng chạy tới nối mạng hẹn xe kết quả lần thứ nhất mới không có chạy mấy chỉ riêng gặp tiểu tiên nữ sau đó liền cho tới bây giờ nhao nhao hỗn loạn dậy vò nhiều như vậy thật vất vả thi xuống tới lưới hẹn xe giấy chứng nhận tư cách vẫn là lần thứ hai dùng ngoa tạo ngươi không nói chúng ta đều muốn quên đi người nhà nguyên lai、like、còn trực tiếp qua lưới hẹn xe chúc mừng út chủ sinh hoạt về tới quỹ đạo lại vượt qua kẻ có tiền giản dị tự nhiên sinh hoạt ta rất chờ mong loại này út chủ lại gặp được cái gì kỳ hoa hành khách trực tiếp thời gian không có c h o phấn chửi đồng về sau một mảnh tường hòa khán giả đều đối với hắn lần thứ hai lưới hẹn thân xe nghiệm tràn đầy chờ mong kết quả trong tấm hình hắn tại ống kính trước lại là hung h ă n g chơi đùa lấy dùng để tiếp đơn điện thoại tốt nửa ngày mới nói các minh đệ cái này tiếp không được đơn a không biết là tình huống như thế nào khán giả cho hắn nghĩ kế trương ự c tiếp à. Trương diệu mở ra miễn đề trực tiếp thời gian người xem đều có thể nghe được phục vụ khách hàng nói chuyện một cái rất khách khí giọng nữ nghe phản hồi lên đường tiên sinh ngươi tốt xin chờ một chút các cái này giúp ngươi thẩm tra một chút dừng lại hơn mười giây về sau phục vụ khách hàng đạt được kết quả tiên sinh ngươi tốt căn cứ ngươi thẩm tra kết quả lời à hành hành đài là bị bình biết. nữ tính nại tình dục hành vi. Chúng ta bình đài nắm lấy là nữ tính an toàn phụ trách tôn nên ngươi đơn ta trách chặt tiếp khách khiếu phụ chỉ, cho nên khóa chặt tiếp đơn quyền hạ, quái có dục dối vi. mới quyền lấy l này vừa nói ra trực tiếp thời gian một mảnh xôn xao trương diệu cũng sửng sốt một hồi lâu sau đó mới phi thường bất mãn nói biết em gái ngươi a lúc ấy dương đình s á c thực gọi điện thoại khiếu nại nhưng vì thế hắn đều g i ó n g chống khua chiêng đánh nhiều như vậy kiện cáo bỏ ra hơn mười triệu tố tụng phí đem hơn hai trăm người đưa vào ngục giam sự tình xôn xao huyên náo cả nước đều biết tất cả mọi người biết là dương đình bởi vì quá vô c h i mà m hiểu lầm hắn kết quả tại l ư ớ i hẹn xe bình đài nơi này thế mà còn là coi hắn là thành biến thái gã bị ộ i thậm chí là ẩn tàng cưỡng gian phạm đối đãi hắn lệnh giọng lên đường xin hỏi hành khách khiếu nại ta có quấy dối tình dục hành vi các ngươi hạch thật sao đây có phải hay không là đều không cần chứng cứ người khác nói cái gì chính là cái đó các ngươi đều không tìm chứng cứ sao hộ khách vẫn là giống nhau như lúc ngữ khí nghe rất khách khí nhưng cảm giác không thấy nửa chút nhân tình vị tiên sinh rất xin lỗi cái này là công ty quy định vì bảo hộ nữ tính đón xe an toàn ngươi tạm thời không thể tiết đơn xin ngươi thư cho trương diệu lạnh hừ một tiếng thông cảm ta tại sao muốn thông cảm ta gọi trương diệu ngươi là nhìn thấy tin tức của ta a cái kia khiếu nại ta nữ hành khách bởi vì phỉ bán vũ nục đã được đưa vào n g ụ c giam quý công ty cũng không nhìn tin tức sao toàn thế giới đều biết là ta trong sạch mà các ngươi tiếp tục vũ nục ta còn muốn ta thông cảm ta nói cho ngươi không cho ta một cái thuyết pháp chuyện này ta cùng các ngươi không xong một lời nói Để p h ụ chương diệu, vụ k á c h cũng c h một mặc đại ứ h trăm năm mươi tám cái này gọi giải cấm lúc này trực tiếp thời gian khán giả đều đã vỡ tổ xôn xao phan hâm mộ biểu hiện được so trương diệu bản nhân còn đoán giận hơn không nghĩ tới a không nghĩ tới cái này bình đài vậy mà chỉ vì tiểu tiên nữ lời nói của một bên trực tiếp phong trương diệu sự tình huyên nào lớn như vậy bọn hắn không có khả năng không biết đi chuyện này cũng quá bất hợp lý ta cảm thấy không có khả năng không biết liền là đơn thuần ngạo mạn mà thôi thật đồng tình cái khác lưới hẹn xe lái xe nếu như là những cái kia vì nuôi sống gia đình tân tân khổ khổ xe thể thao người gặp được loại chuyện này làm sao bây giờ tiểu tiên nữ nhóm có thể tùy tiện khiếu l ạ i cái kia lưới hẹn xe lái xe còn có đường sống đi sao trương diệu vốn là hào hứng đến Kết khách thế ta chờ một lát, vậy ta thì chờ một chút thích quả giải sinh sinh sự sẽ cái bại phôi đội, nói này hứng. huynh đừng nóng hàng bọn hắn sẽ giải thích thế nào. phá cho hào phục cho chờ chờ bị Các đệ vụ vậy để xem dù sao hôm nay chuyện này bọn hắn không cho ta một cái thuyết pháp vậy ta liền muốn cho bọn hắn một cái thuyết pháp hắn cùng trực tiếp thời gian người xem một bên giao lưu một bên chờ lấy hồi phục cái này nhất đẳng không sai biệt lắm chính là một giờ tất cả mọi người đã hơi không kiên nhẫn thời điểm phục vụ khách hàng rốt c ụ c gọi điện thoại tới công ty tải hiểu do tình huống của ngươi về sau đã đối tài khoản của ngươi tiến hành giải phóng ngươi bây giờ đã có thể tiếp đơn thực sự thật có lỗi bởi vì chúng ta sơ sẩy mang cho ngươi tới phiền phức nghe lời này trương diệu trong lòng mới thư thản một chút nếu như chỉ là bởi vì xử lý lạc hậu tạo thành lầm phong vậy hắn cũng có thể lý giải chỉ cần thông qua phản hồi có thể giải quyết vấn đề kết quả kia vẫn là có thể tiếp nhận ngươi chờ một chút ta trước xác nhận một chút ngữ khí của hắn cũng h ò a hoãn xuống tới sau đó mở ra lưới hẹn xe bình đài áp xem xét hắn đúng là có thể tiếp đơn xong việc không sai nhưng chỉ có thể ở sớm tối hai cái giờ cao điểm thời đoạn tiếp đoạn thời gian này hành khách đón xe khó lái xe xe thể thao cũng khó rất nhiều kiêm chức lái xe hai cái này thời đoạn thậm chí cũng không nguyện ý ra xe bình đại không cho phép hắn tại thời gian khác đoạn tiếp đơn lại vẫn cứ t r ở lại sớm tối giờ cao điểm đây là còn muốn đem hắn làm công cụ người lai xứ hắn vừa mới h ò a h o ã n ngữ k h í lập tức lại lạnh xuống chất vấn các ngươi quản cái này gọi giải phong liên quan tới ta bị khiếu nại sự tình nếu như quý công ty không nhìn tin tức lời nói Ta có thể từ trí thích một ty ta thể trực có cuối cho các ngươi giải thích một lần. Nếu như quý công ty có cần, ta có như đầu lần. Nếu quý ngươi giải i ế phục p á sát cáo pháp án các t thông thiết cảnh cùng cho có cần bản viện ngươi. Xin này hỏi h sao? p vụ khách hàng ngữ khí nghe đã có chút xấu hổ trương tiên sinh tình huống của ngươi chúng ta đã hiểu do trương diệu đánh gãy nàng như là đã hiểu do cái kia xin ngươi cho ta giải thích một chút đây là tình huống như thế nào vì cái gì ta chỉ có tại sớm tối hai cái giờ cao điểm thời điểm mới có thể tiếp đơn phục vụ khách hàng lại trầm mặc đường à y trương tiên sinh rất xin lỗi đây đã là ta có thể vì ngươi tranh thủ được kết quả tốt nhất bởi vì lưới hẹn xe lái xe tính xâm hoặc là quay dối hành khách sự kiện liên tiếp phát sinh chúng ta không thể không cẩn thận đối đãi lời này để trương diệu nghe được cũng trầm mặc nửa ngày cho nên cảnh sát cùng p h á p v i ệ n kết quả tại quý công ty đều không tốt làm đúng không toàn thế giới đều biết ta là trong sạch liền quý công ty không phải coi ta là thành tội phạm đối đại đúng không đã cái này chính là các ngươi kết quả xử lý vậy ta đối với cái này không hài lòng trương diệu cũng không đợi phục vụ khách hàng nhiều lời nữa nói xong trực tiếp cúp xong điện thoại sau đó đối ống kính nói ra các minh đệ mọi người đều thấy được ta đây là trần c h u ỗ i bị kỳ thị trực tiếp thời gian khán giả đều đã mắt trở tròn một kết quả như vậy ai đều không thể nào hiểu được cái này bình đài là điên rồi đi ta thực sự không thể nào hiểu được bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì có thể mang đến chỗ tốt gì đến hiện tại bọn hắn còn tưởng rằng út chủ hòa cái khác lưới hẹn xe lái xe đồng dạng dễ khi dễ trương diệu chúng ta ủng hộ ngươi cáo bọn hắn cáo vậy khẳng định là m u ố n cáo điểm ấy đã không cần nói nhiều trương diệu có thể nuốt không trôi một hơi này nhất định phải đòi cái công đạo các minh đệ lúc đầu muốn cho mọi người trực tiếp một chút chạy lưới hẹn xe kết quả hôm nay lại không có chạy thành vậy hôm nay trực tiếp tạm thời cũng chỉ có thể tới đây đằng sau sẽ là cái tình huống như thế nào mời rửa mắt mà đ ợ i đi ta sẽ dành thời gian trực tiếp hay là ghi chép cái video đem sự t ì n h cho mọi người nói rõ ràng đóng lại trực tiếp hắn hợp lực lái xe khi về đến nhà mặc ly cùng lạc tỉnh cũng vừa vừa mở phiên tòa trở về bị chuyển giao trở về ma đô bản án cũng chia là bốn tốt hôm nay giải quyết một nhóm nói cách khác liền chó phấn vụ án này các nàng còn có ba trận kiện cáo muốn đánh về nhà thanh khê chuyến này đem một thước tiền tố tụng từ 8.875 vạn cho làm đến 7.355 vạn bất quá tương ứng tố tụng giá trị cũng m ệ t m ỏ i tích đến 3.136 điểm hai vị mỹ nữ luật sư trở về luật sư phục đều còn chưa kịp đổi đâu đã nhìn thấy hắn một mặt buồn bực trở về mặc ly hiếu kỳ liền hỏi ngươi không phải lại hào hứng chạy lưới hẹn xe đi sao làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi lạc t i n h nói tiếp trọng điểm là còn giống như phi thường khó chịu bộ dáng t r ư ơ n g diệu thở ra một hơi ta lại bị xem như biến thái gã bị đ u ổ cái này có thể thoải mái mới là lạ mạc ly cùng lạc tình một trận ngạc nhiên liếc nhau một cái sau hỏi thăm lại gặp được kỳ hoa hành khách rồi không phải hành khách là bình đại trương diệu kêu gọi hai vị mỹ nữ luật sư đến trên ban công ngồi xuống đem sự t ì n h từ đầu trí c u ố i nói một lần sau đó lên đường sự tình chính là cái này bộ dáng cho nên hôm nay ta làm một đơn đều không có tiết thành mạc ly nghe được chân mày cao lại không nghĩ tới cái này bình đại thế mà ngạo mạn đến loại trình độ này quả thực là không thể nói lý trương diệu tiếp lấy lên đường mặc dù ta không cần dựa vào cái này bình đại sinh hoạt có thể chạy hay không lưới hẹn xe kỳ thật cũng không quan trọng bất quá bị như thế kỳ thị làm gì cũng nuốt không trôi một hơi này không phải đòi cái công đạo trở về không thể cho nên hai ngươi nhìn xem chúng ta rốt cuộc muốn làm sao cáo bọn hắn lạc tình cũng đi theo nhăn nhăn lông mày nói ra chuyện này chỉ sợ còn không dễ làm kỳ thị nói như vậy là không cấu thành phạm pháp liền xem như chúng ta một mực tại khởi tố vũ nhục tội cũng cần tình tiết nghiêm trọng mới có thể vào hình lưới hẹn xe bình đài loại hành vi này có thể hay không nhận định là vũ nhục tại tòa án bên trên còn có đến biện liền xem như có thể nhận định loại hành vi này tỉnh tiết bên trên cũng không thể tính nghiêm trọng chỉ sợ không đạt được để ngươi hạ giận hiệu quả muốn nói nhất hạ giận hiệu quả đó là đương nhiên là giống những cái kia tiểu tiên nữ cùng cho phấn trực tiếp đưa vào n g ụ c giam nhưng lần này cần khởi tố không phải người mà là công ty trương diệu lên đường mặc kệ cuối cùng là kết quả gì dù sao cáo là nhất định ta hiện tại nói thế nào cũng là f a n hâm mộ vượt qua tám trăm vạn đốt chủ lực ảnh hưởng nhiều ít là có chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm chuyện này đem lưới hẹn xe bình đài đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió liền không là vấn đề đương nhiên chúng ta mặt khác còn có thể nhìn xem tại địa phương khác còn có thể hay không tìm tìm bọn hắn gốc dạng khởi tố hô đất dưa chua thời điểm trương diệu liền biết đối với loại này cấp bậc công ty lớn tới nói trọng yếu nhất chính là danh dự hắn đem vấn đề này cho náo bắt đầu cái kia lưới hẹn xe bình đài danh dự bị hao tổn là tất nhiên dù sao cái này xả đạm sự tình bản thân xác thực rất không hợp thói thường hoàn toàn là bình đại không đúng nếu là hắn cảm thấy dạng này còn chưa hết giận cái kia tại phương diện khác lại nghĩ một chút biện pháp cũng giống vậy có thể thực hiện chỉ cần có thể bắt lấy chất ngựa cái kia liền có thể bắt lấy thống kích bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương một trăm năm mươi chín nghe nói các ngươi cùng ta nói xin lỗi trở về quê quán một chuyến về sau trương diệu tại p trạm f a n hâm mộ cũng từ hơn năm triệu tăng tới đột phá tám trăm vạn cứ như vậy tiết tấu số dưới sang năm trăm l ớ n út chủ bình chọn khẳng định có hắn một phần mà lại cùng cái khác út chủ so ra hắn còn không chỉ là tại p trạm đỏ tại toàn g à tờ ở chú độ đều phi thường cao loại tình huống này hắn căn bản không có gì đều không sai trực tiếp nội dung liền đã bị chuyển khắp t o à lưới hót lục soát vừa lên tất cả mọi người biết hắn nhận lấy lưới hẹn xe bình đài kỳ thị trực tiếp video bị biên tập lưu truyền về sau đám dân mạng nhìn cũng là một mảnh xôn xao ngoa tạo công ty này như thế không hợp thói thường sao cảnh sát trước tiên phát thông cáo p h á p viện hạ phán quyết người tiểu tiên nữ đều tại trong lao tích cực biểu hiện tranh thủ sớm ngày xuất n g ủ c cứ như vậy thế mà còn có thể không có chút nào nguyên do nhận định trương diệu là biến thái đối công ty của các ngươi tới nói có phải hay không chỉ cần bị tiểu tiên nữ cho vu hãm vậy đời này con liền đều rửa không sạch rồi pháp luật nói rõ ngu sao mà không tính các ngươi nói mới xem như a làm gì quý công ty so pháp luật còn n g ư bức đám dân mạng n h a o n h a o đem đầu mâu chỉ hướng lưới hẹn xe bình đài vì trương diệu minh bất bình đây cũng là một loại đồng lý tâm nếu để cho mình cũng gặp được làm sao bây giờ nối mạng hẹn xe lái xe liền không nói đón xe người cũng rất nhiều là cái nam nhân đều sợ có loại này đều danh a kết quả chính là trương diệu còn không có đuổi theo đánh đâu lưới hẹn xe bình đài liền đã người người kêu đánh lưới hẹn xe nội bộ công ty bộ phận ti a quản lý đã là bị tức đến vô bản các ngươi bộ hoạt động ổm tệ dạ ti hòn là điên rồi sao lúc trước lớn như vậy một cái tin tức các ngươi sửng sốt u giả bộ như không nhìn thấy bộ hoạt động ổ n vệ dạ t ỷ hòn quản lý mặt đen lên chúng ta đây cũng là vì phong hiểm không chế làm như vậy có cái gì không đúng bộ phận tia quản lý ngươi nếu là không cảm thấy không đúng vậy ngươi bây giờ đi hướng ngoại giới giải thích ta hiện tại toàn lưới đều đang m a n g chúng ta công ty các ngươi loại này ngu xuẩn hành vi cho công ty tạo thành nhiều tổn thất lớn bộ hoạt động ổ n vệ dạ t ỷ hòn quản lý không phục dù sao chúng ta đã lúng đoạn lưới hẹn xe thị trường bọn hắn yêu chửi liền chửi thôi có gì đặc biệt hơn người bộ phận t a quản lý là chẳng có gì ghê gớm có thể ta mẹ nó còn phải đi vì ngươi c h ố i đ i có lẽ tại công ty này từ trên xuống dưới người xem ra đây quả thật là chẳng có gì ghê gớm l ũ n đoạn chính là ngữ bức có bản lĩnh ngươi đừng có dùng ai nhưng là nói thế nào cũng là không c h i ế m lý coi như trong lòng lại không mảnh cũng phải giả bộ một chút rất nhanh không có chỉ hoãn bao lâu thời gian bộ phận ti a liền dùng bình đài quan phương mịt rồi lọc phát một cái thông cáo thông cáo lưu loát viết lên ngàn chữ tổng kết lại chính là một cái t ừ hiểu lầm nói cái gì vì bảo hộ hành khách xuất hành an toàn thành lập phong hiểm ước định hệ thống bởi vì hệ thống không hoàn thiện mới sinh ra dạng này hiểu lầm trước mắt đã tại tích cực điều chỉnh trong lời này có hàm ý bên ngoài tổng truyền lại một loại là hào tâm xử lý chuyện sai ý tứ một mực tại cường điệu trách nhiệm của bọn h ắ n tâm dù sao cũng là bộ phận di a viết ra văn t r ư ờ n g tại nguy cơ quan hệ xã hội bên trong người nhà s á t thực lộ ra rất chuyên nghiệp hiện tại chúng ta đã trước tiên giải trừ hoàn toàn đối t r ư ơ n g diệu tiên sinh tài khoản hạn chế đồng thời chúng ta cũng đã liên hệ trương diệu tiên sinh hướng hắn đưa lên chân thật nhất áy náy tạ ơn rộng rãi dân mạng cũng tạ ơn trương diệu tiên sinh đối với chúng ta ủng hộ cái này thì thông cáo vừa ra xác thực rất tốt làm ra nguy cơ quan hệ xã hội tác dụng trên mạng thảo luận việc này nhiệt độ đại giảm đã người ta cũng nói về sau sẽ không lại phạm cũng đã cùng trương diệu nói xin lỗi cái kia xác thực không tốt lại nắm lấy không thả lúc này trương diệu còn cái gì cũng không làm mặc dù quyết định muốn khởi tố lưới hẹn xe bình đài nhưng là mặc ly cùng lạc tình cũng còn chưa kịp đi lập án đâu ba người bọn hắn là cùng một chỗ ngồi trong thư phòng r i ê n g phần mình một máy tính khắp nơi tìm kiếm lưới hẹn xe bình đài tin tức tương quan sau đó giống như là nhìn một trận từ mình dẫn phát nhưng giống như lại cùng mình hoàn toàn không có quan hệ vợ kịch làm người trong cuộc hắn không có cái gì tới kịp tỏ thái độ tồn u vui này tựa hồ liền phải kết thúc mạc l y gõ bàn một cái nói hướng phía trương diệu nói ra ai thấy không người ta nói cùng ngươi xin thứ l ỗ i xin nhận lỗi ai trương diệu đang muốn kiểm tra điện thoại đã vang lên thế là chỉ có thể trước nghe uy ngươi tốt điện thoại bên kia vẫn là một cái giọng nữ trương diệu tiên sinh ngươi tốt ta là l ư ứ i hẹn xe bình đài trương diệu nghe xong đánh gãy nảng vậy thì thật là tốt ta chính muốn liên lạc các ngươi đâu nghe nói các ngươi đã cùng ta xin lỗi à nha tất cả mọi người biết lưới hẹn xe bình đài đã cùng hắn nói xin lỗi chỉ có chính hắn không biết trong điện thoại người tiếp lấy nói ra trương diệu tiên sinh ta chính là chuyên môn đại biểu công ty đến xin lỗi ngươi tài khoản của ngươi chúng ta đã khôi phục cho ngươi tạo thành bồi dối thật rất xin lỗi trương diệu âm dương q u a y khí cái này cái nào cần cực khổ đại giá ngươi tự mình gọi điện thoại tới à ta tại trên mạng đều đã thấy còn chứng kiến các ngươi đã cùng ta nói xin lỗi đã sớm cho ta đưa lên chân thật nhất t y này nữa nha hắn ý tứ đã biểu hiện được rất rõ ràng điện thoại hiện tại mới đánh tới thông cáo lại ra tay trước đây coi là chuyện gì xảy ra nguy cơ quan hệ xã hội lưới hẹn xe bình đại s á t thực làm rất khá nhưng đạo này xin lỗi liền lộ ra căn bản không có bất luận cái gì thành ý điện thoại bên kia cũng nghe được hắn đối với cái này phi thường bất mãn thế là lần nữa xin lỗi nói ra trương diệu tiên sinh không có ý tứ đây là chương trình trương diệu du du lên đường như thế nói đến quý công ty cùng ta xin lỗi cũng chỉ là chương trình một bộ phận lạc rất tốt hiện tại các ngươi chương trình đi đến thật là ta đi chương trình nói đến đây hắn liền cúp xong điện thoại nói tiếp đã không có ý nghĩa đi theo hắn liền cùng mạc ly cùng lạc tình nói ra nếu như bọn hắn thật thật tâm thật ý nói xin lỗi vậy ta còn thật không tốt quấn quýt chặt lấy đã bọn họ nói xin lỗi đến không hề có thành ý vậy chúng ta còn tiếp tục trước đó an bài buổi sáng ngày mai các ngươi liền đi lập án đồng thời tiếp tục cha có thể cho bọn hắn gây chuyện địa phương bàn giao mạc ly cùng lạc tình một tiếng hắn liền đem vừa mới điện thoại ghi âm cho phát đến trên mạng hiện tại tất cả dân mạng đều cho rằng l ư ớ i hẹn xe bình đài là cùng hắn nói xin lỗi đem sự tình giải quyết sau mới phát thông cáo nói rõ nếu là hắn không làm bất kỳ đáp lại nào t bân bân、like、bân bân các loại i n ghi này c o lộ b hắn không âm video cũng leo lên hót lục xoát nguyên bản hành quân lặng lẽ đám dân mạng lần nữa một mảnh xôn xao lợi hại xin lỗi loại chuyện này lại là nghe được trương diệu cái này âm dương quái khí buồn cười chết ta rồi tại những thứ này lũng đoạn công ty cho mắt người sử dụng đáng là gì hết thể đều chỉ là chương trình bên trong một bộ phận mà thôi cái này l ư ớ i hẹn xe bình đài nguy cơ quan hệ xã hội từ ưu tú chuyển biến thành lật xe mà dẫn đến cái kết quả này nguyên nhân nói trắng ra là vẫn là ngạo mạn công ty này từ trên xuống dưới đều lộ ra ngạo mạn bộ phận tia đồng dạng cũng là như thế nếu không phải ngạo mạn liền không làm được ra tay trước thông cáo tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội sau đó mới đến cho trương diệu xin lỗi loại chuyện này mà ngạo mạn trung quy là phải trả giá thật lớn cho nên bọn hắn lại bị mắng t h ẳ n rồi bất quá lấy bọn hắn ngạo mạn cũng sẽ k hai ô n g để ý l trước trước o cái chuyện này đến bây giờ trên mạng nhiệt độ y nguyên không thấp hắn mặc dù đem không ít cực đoan chó phấn đưa đi vào còn có càng nhiều chó phấn bồi thường tiền nói xin lỗi nhưng là trên mạng các loại tranh luận vẫn là không có đình chỉ đặc biệt là tại ăn thịt chó điều ấy tại trên mạng mắng hắn người vẫn như c ũ không ít đơn thuần mắng chửi người là không phạm pháp trương diệu hai lần đại quy mô khởi tố đều là căn cứ vào bị bẻ cong dưới thực tế nhận lấy vũ đủ. cái này đã vượt ra khỏi chửi mẹ phạm chủ không phải một cái khái niệm nếu là đem tất cả mắng chửi người đều tính cả vậy làm sao cũng không có khả năng liền hơn mười nghìn cái bị cáo liền cái này đã là nới lỏng đến chỉ cần có thể đạt tới lập án tiêu chuẩn coi như lên kết quả trong đó rất đại bộ phận bên trên đỉnh sau kết quả kỳ thật chính là nói lời xin lỗi không có đến duy quyền tình trạng này bị mắng biện pháp tốt nhất chính là mắng lại bất quá hắn cuối cùng chỉ là một người mà chó phấn lại nhiều như vậy lần lượt mắng lại không quá hiện thực cho nên biện pháp tốt nhất chính là áp dụng phạm vi công kích lúc trước hắn đi thịt c h ó quán còn trực tiếp đem thịt c h ó quán cho mua lại mình kinh doanh đây hết thảy kỳ thật cũng chính là đang cùng những thứ này mắng hắn lại không đến mức khởi tố cho phấn nhóm đối tuyến đương nhiên cũng là bởi vì như thế chó phấn nhóm mắng hắn cũng mắng càng khởi kình hiện tại nhưng p h ạ m là chỉ cần n h ắ c lên thịt chó chuyện này chỉ cần là tranh luận đến cùng có nên hay không ăn thịt chó liền tất nhiên sẽ nhấc lên hắn hoặc là nói thẳng là sẽ trực tiếp đem hắn bắt tới mắng bởi vì hắn là dám công khai c ư ớ i mặt c h ó phấn công nhân ủng hộ ăn thịt chó lực ảnh hưởng lớn nhất một cái cái khác nhân vật công chúng không ai nguyện ý liên lụy đến loại phiền toái này bên trong mặc kệ cầm có lập trường gì bình thường đều sẽ không tỏ thái độ bởi vì một khi biểu thái thế tất liền phải đắc tội trong đó một phương khoảng chừng đều không chiếm được lợi ích người khác đều kiên kỵ không sâu mà hắn là ngược mà lên tự nhiên là thành đám dân mạng cờ xí c h ó phấn trong mắt b i ế n g đắm nghiễm nhưng đã trở thành muốn ngăn cả người trong nước ăn thịt chó đầu tiên liền phải đánh bại hắn cái này đại biểu hắn không cảm thấy mình là nhân vật công chúng cho nên cũng không quan trọng phiền phức không phiền phức có thể hay không cho sự nghiệp tạo thành ảnh hưởng xấu dù sao chính là người khác muốn chửi mẹ vậy hắn liền theo mắng nhau người khác nếu là xâm phạm hắn quyền lợi cái kia liền trực tiếp khởi tố người khác nếu là phạm pháp vậy liền báo cảnh theo lần này mở phiên tòa cho phấn nhóm lại là nên ngồi tù ngồi tù nên bồi thường bồi thường nên nói xin lỗi xin lỗi tức giận bất bình cái khác cho phấn lại mượn thịt chó tranh luận lần nữa hùng hùng hổ hổ không ngừng trương diệu vốn là vẫn đang tra lưới hẹn xe bình đài tin tức tương quan kết quả liền thấy nhảy nhót cho phấn thế là nghĩ, nghĩ lên đường các ngươi nói ta có phải hay không hẳn là tại ma đô cũng mở một nhà treo đầu dê bán thịt chó ăn thịt chó cái này thủy chung là để c h o p h â n phá phòng phương thức tốt nhất đã c h o p h â n nhóm vẫn làn hữu lấy hắn không thả vậy tại sao không tiếp tục cho chó p h â n nhóm không được tự nhiên đâu mặc ly du du lên đường dù sao ngươi hào ngươi tùy hứng tùy ngươi làm sao quyết định rồi ngươi muốn thật quyết định như vậy cũng không thành vấn đề l ư ớ i hẹn xe bình đài vấn đề này có ta cùng lạc tỉnh tỉ xử lý đâu hiện tại tất cả mọi người biết trương diệu rất hào nhưng trên thực tế hắn danh nghĩa tiền tiết kiệm cũng mới hơn mười triệu đây là các loại bồi thường cộng lại thời gian dài như vậy tích lũy đến hắn có cái vô địch hệ thống nhưng là hoàn toàn không có hiện kim ích lợi hệ thống thương thành thăng cấp đến trung cấp về sau tố tụng giá trị hối đoái tiền mặt tỷ lệ cũng bất quá lật ra m ộ ư ơ i lần từ một trăm điểm tố tụng giá trị hối đoái m ộ ư ơ i vạn biến thành một trăm điểm có thể hối đoái một trăm vạn vẫn là không nhiều muốn hối đoái tiền mặt vẫn là không có lời tốt nhất là mượn nhờ hệ thống làm điểm sản nghiệp thực sự không được trực tiếp lại đem sản nghiệp biến hiện đều là lựa chọn tốt hơn hắn chính suy nghĩ đến nơi lây đâu điện thoại lại văng lên vẫn là lạ lẫm điện thoại sẽ không lại là lưới hẹn xe bình đài gọi điện thoại tới a trương diệu cầm điện thoại di động lên cho mạc ly cùng lạc tình nhìn lạc tình lắc đầu lấy công ty kiêng ngạo m ạ n trình độ biết được chúng ta đã khởi tố sau hẳn là là không thể nào lại điện thoại tới đều lập án liền đợi đến mở phiên tòa lại gọi điện thoại đến chả có thể làm cái gì túi đầu nhận thua bọn hắn nếu có thể có cái này thái độ đây cũng là không đến mức bị thẩm vấn công đường trương diệu cũng cảm thấy không phải là lưới hẹn xe bình đài mang theo chứng thực cùng tò mò nhận nghe điện thoại uy ngươi tốt điện thoại bên kia đồng dạng là cái giọng nữ bất qua nói đúng lắm trương diệu tiên sinh ngươi tốt nơi này là bên trên thượng hải truyền hình đài truyền hình chúng ta chú ý đến gần đây đối với văn minh nuôi chó cùng liên quan tới ăn thịt chó tranh luận bởi vậy dự định làm một kỳ biện luận giao lưu tiết mục muốn mời ngươi trực tiếp cùng yêu cầu nhân sĩ mặt đối mặt xin hỏi ngươi đối cái này cảm thấy hứng thú không làm sao cũng không nghĩ tới điện thoại này lại là ma đô bản địa đài truyền hình đánh tới mời hắn cái này cho phấn nhóm cái đinh trong mắt đi cùng cho phấn nhóm mặt đối mặt đài truyền hình cũng là thật sẽ làm sự tình á trương diệu đều sửng sốt một chút sau đó quả quyết lên đường nguyện ý đương nhiên nguyện ý cảm ơn các ngươi mời phiền phức cho ta cái thời gian địa điểm đến lúc đó ta nhất định đến đúng giờ hiện tại liền ăn thịt chó chuyện này trên mạng chó phấn nhóm chính mắng hắn mắng đang vui chính suy nghĩ muốn làm sao đối vải nị kẻ đã đài truyền hình nguyện ý cung cấp cơ hội như vậy hắn đương nhiên không có lý do cự tuyệt hắn gật đầu một cái điện thoại bên kia thật cao hứng Trưng tiên tạ thể tiếp ta tốt tiết ta tham mười ngươi sinh, phần nhận chúng ta mời. Vì làm tốt lần này mục, chúng ta còn phải mời càng nhiều mời. phải mời khách cảm làm mụ, có Vì dự, m ạ c ly cũng có chút ngạc nhiên cái này bên trên thượng hải truyền hình là thật sẽ bắt điểm n ó à. đừng nói là m ạ c ly tin tức truyền sau khi ra ngoài tất cả dân mạng phản ứng đều là giống nhau bên trên thượng hải truyền hình quan tuyên tiết mục về sau lập tức liền đã dẫn phát tất cả dân mạng chú ý đặc biệt là theo sát phía sau còn quan tuyên tham dự tiết mục khách quý đội hình trương diệu ảnh chụp trực tiếp xuất hiện tại trên quốc sở tơ vốn là mánh lưới mười phần một chuyện bởi vì trương diệu tham dự nhiệt độ cao hơn mà tại muốn cùng hắn đối tuyến cho phấn quần thể bên trong còn có một cái trước đó liền nhiều lần phát qua nói tam tuyến nữ minh tinh l i ề trương tiên a m t u sinh chúng ta an bài như vậy ngươi có ý kiến gì không nếu như không có như vậy tiết mục liền sẽ theo chiếu an bài như vậy tiến hành thu trương diệu luôn luôn không sợ hãi hắn cảm thấy mình có lý c o nhân c ó kêu p h l viên công tác tiếp chúng ta. Chúng ta bàn giao rất kỹ càng mà trương diệu cùng mọi người giống nhau đối với cái này cũng là tràn đầy chờ mong bị giết liền có thể phúc sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương một trăm sáu mươi mốt mặt đối mặt đ ố i tuyến tiết mục thu cùng ngày trương diệu từ trong nhà để xe tùy tiện tuyển chiếc phe ra di dựa theo ước định sớm một giờ đi tới đài truyền hình mặc ly cùng lạc tình làm hắn thân hữu đoàn còn có chuyện phải xử lý sau đó sẽ tự hành bởi tới đi vào đài truyền hình bước đầu tiên liền là dựa theo trước đó nhân viên công tác nói trước trang điểm dù sao đang diễn truyền bá trong sảnh cường quang chiếu xạ phía dưới không hóa trang nhìn qua xác thực sẽ rất có vấn đề sau đó chính là mang theo hắn tiến vào diễn truyền bá sảnh để hắn trước làm quen một chút nói cho hắn biết tiết mục bắt đầu thu thời điểm muốn làm sao ra trận ngồi ở nơi nào cùng với khác tương quan một vài vấn đề hắn còn là lần đầu tiên tham gia tiết mục tv thu hoàn toàn không có kinh nghiệm các loại nhân viên công tác đem cần cáo chi đều cáo chi xong cũng đã đến tiết mục chính thức mở ghi chép thời điểm diễn truyền bá trong phòng người xem đều đã ra trận người chủ trì đầu tiên đi lên l à i người xem các bằng hữu mọi người ban đêm nơi này là bên trên thượng hải truyền hình mặt đối mặt tiết mục hiện trường gần đoạn thời gian đến nay văn minh nuôi chó tiếng hô càng ngày càng cao liên quan tới thịt chó đến cùng có nên hay không ăn tranh luận cũng càng lúc càng lớn liên quan tới những vấn đề này chúng ta mời được gần nhất nhiều lần trở thành chủ đề trung tâm trương diệu đến đây làm khách chúng ta tiết mục mà tại đêm nay tiết mục bên trong muốn cùng hắn mặt đối mặt là đến từ từng cái lĩnh vực từng cái ngành nghề yêu cầu nhân sĩ phía dưới đầu tiên cho mời trương diệu đăng tràng tại người chủ trì trong giới thiệu trương diệu mặc tốt mịt rổ phồn đi đến này mọi người tốt ta là t r ư ơ n g diệu trước lên tiếng chào sau đó liền ngồi ở tiết mục tổ chuyên môn chuẩn bị cho hắn vị trí bên trên ngồi tại phía sau hắn là trước i ế t tổ mục m ờ h trận diệu ngươi xem, t r sẽ gặp báo ứng ăn thịt chó đều là xúc sinh ngươi không có lương tâm ngươi không có người tình liệu đến bây giờ hắn cùng chó phấn ở giữa đã là thủy hỏa bất dung đến nhìn thấy mặt của hắn chó phấn liền cắn răng miến lợi tình trạng ở một bên hư thanh bên trong hắn còn rất bình tĩnh cũng cùng chó phấn nhóm ngoác ra hiệu theo sát lấy để chúng ta hoan nghênh đến từ các giới yêu cầu nhân sĩ đầu tiên là chứ danh nữ diễn viên người chủ trì tiếp lấy giới thiệu đối phương trận doanh khách quý một vừa đăng tràng biểu diễn diễn truyền bá trong phòng tình thế lập tức đảo ngược biến thành đối phương vỗ tay gieo họ phe mình hư thành một mảnh khác biệt duy nhất ngay tại ở phe mình không có mắng chửi người Tốt, hiện tại song phương khách quý đã an bị vậy liền để chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề người chủ trì khai môn kiến sơn lên đường trước diệu chúng ta đều biết ngươi đã từng công khai ăn thịt chó mà lại còn chuyên môn mua một chó thịt đến chính mình kinh doanh xin hỏi đây là xuất từ tâm lý gì đối diện khách quý toàn bộ ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn nếu như ánh mắt như dao có thể giết người vậy hắn lúc này liền đã bị thiên đao v ạ n quả bị như thế nhìn chằm chằm hắn vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên nói không có gì tâm lý à cái này có thể có cái gì tâm lý ta gần nhất còn tính toán cũng tại ma đô mua cái quán rượu tiếp tục bán thịt cho đâu có vấn đề gì không cái này muốn nói có vấn đề đi xác thực giống như cũng không có vấn đề gì dù sao mua bán tự do kinh doanh tự do nhưng nếu là không có vấn đề đi nhìn xem người đối diện con mắt đều muốn phun ra lửa rõ ràng vấn đề rất lớn ạch người chủ trì trần c h ờ một chút nói có thể là ta thuyết minh đến không đúng lắm ta đổi một loại phương thức vấn an ngươi tại sao muốn ăn thịt chó t r ư ơ n g diệu lên đường bởi vì thịt chó là ở chỗ này câu trả lời này đều có chút triết học phạm vi đối diện trong trận doanh người xem lại tao động bắt đầu chửi mẹ chó phân khách quý bên trong vị k i a nữ minh tinh cũng n h ư mày chất vấn t r ư ơ n g diệu ngươi thật chẳng lẽ không sợ báo ứng sao chương diệu nhìn xem nàng lên đường ta tại sao muốn sợ có báo ứng hoặc là nói các i lại này vì sao ó báo ứ người Xin hỏi sói đi này ăn ứng săn ngựa ứng n chút khách hổ một có châu có Các vị à? báo báo quý, sẽ sao? sẽ dê Lao g những thứ này chó phấn từng cái cũng đều không phải là hút gió uống lộ cao nhân đắc đạo à? các người làm sao lại không sợ sẽ có báo ứng đâu bên cạnh một cái khác chó phấn khách quý mặt đỏ lên bởi vì chúng ta yêu chó chúng ta không ăn thịt chó đương nhiên không sợ có báo ứng Trương d i ệ u buông bông u tay lên đường kỳ quái vì cái gì ta ăn thịt chó liền sẽ có báo ứng các người ăn thịt heo thịt bò liền sẽ không có báo ứng này là ai quy định làm sao còn cùng các ngươi giống như như thế song tiêu a cái này vừa nói phía sau hắn khán giả đều vui vẻ nhao nhao dùng sức vỗ tay gọi tốt báo ứng loại thuyết pháp này rất hiển nhiên không thành lập đ ặ t ở đầu năm nay cũng thực đang hù dọa không được người trước cạn nát cho phấn nhóm nguyên rủa để cho phấn nhóm trong lúc nhất thời đều không lời nào để nói trước d i ệ u d ừ n g một chút mới ung dung nói ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu vì cái gì không thể ăn thịt chó vấn đề này hỏi ra chó phấn khách quý nhóm lập tức sinh động hẳn lên bởi vì cầu cầu đáng yêu bởi vì cho là nhân loại bằng hữu bởi vì cầu cầu thông nhân tính nhiều loại trả lời đủ loại có thể nói là dạng gì đều có người chủ trì ngược lại hỏi trương diệu lên đường ngươi tán thành những lý do này sao trương diệu đúng như a i đáng yêu không đáng yêu loại này định nghĩa rất chủ quan cái này có thể trở thành có ăn hay không lý do sao còn có người cảm thấy heo cũng rất đáng yêu đâu vậy các ngươi vì cái gì còn muốn ăn thịt heo à? c h â u cùng dê chẳng lẽ liền không thể yêu g à cùng vịt chẳng lẽ liền không thể yêu sao mà lại không chỉ chó là nhân loại bằng hữu tiểu hai tử đều biết tất cả động vật đều là nhân loại bằng hữu về phần chó thông nhân tính loại thuyết pháp này dù sao ta là không có cảm nhận được ta đã cảm thấy bắt đầu ăn rất thơm hắn từng cái bác bỏ đối diện một vị nghề nghiệp là lao sư chó phấn tức dẫn tới mức tiếp nhảy dựng lên ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý ngươi cảm thấy những lý do này không đủ vậy thì tốt ta cho ngươi thêm một cái lý do vị lao sư này âm vang hữu lực nói ra bởi vì ăn thịt chó là không văn minh là dã man nhân hành vi người ta người ngoại quốc sẽ không ăn thịt chó liên bởi vì các ngươi ăn thịt chó chúng ta chịu đủ người ngoại quốc lên án không bị người ngoại quốc tán thành các ngươi còn không nên nghĩ lại sao chỉ có không ai ăn thịt chó quốc gia chúng ta tất cả mọi người văn minh người ngoại quốc mới có thể nhận nhưng chúng ta nắm giữ loại quan niệm này cho phân xác thực cũng không ít trên mạng mắng trương diệu không dùng một phần nhỏ loại này luận điệu từ khi trương diệu lần thứ nhất tại thanh khê thịt chó quán trực tiếp về sau hắn liền đã bị cho phân nhóm đánh thành dã man nhân chỉ bất quá trước đó cách dây l ớ i n h à cũng không biết phía sau phát biểu chính là cái gì n h ư quỷ xà thần bây giờ nhìn thấy sống hắn thực sự nhịn không được trên dưới đánh giá một phen thứ này lại có thể là cái lao sư cái này thế mà lại là cái lao sư lời nói ra trương diệu lên đường người ngoại quốc là cha ngươi à vì cái gì nhất định phải đạt được bọn hắn tán thành bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết t r ư ơ n g một trăm sáu mươi hai nói không lại ngươi nhưng là k h ô n g phục trực tiếp xem thường một câu sau đó trương diệu cũng đứng lên quốc gia chúng ta hơn năm nghìn năm văn minh có sáng trói lịch sử lúc nào văn minh không văn minh còn cần người ngoại quốc định nghĩa các ngươi những người này là đầu gối mọc dễ đúng không không chiếm được người ngoại quốc tán đồng liền sẽ chết là a Các người ơ i coi là, gia không ai chó, quốc liền sẽ không tìm chúng chó, là, không g ta thịt ăn n ư nước g không chúng gốc giả đi, trừ phi chúng g o cho ạ i liền rồi. đi, phi quốc Tỉnh n sẽ thật tìm ta trừ ta ờ Người i trai, viễn ta làm cháu có không vĩnh viễn không có khả bằng năng. n ư ngoài công kích chúng ta có bao nhiêu là từ không sinh có hãm hại trong lòng các ngươi đều không có điểm bức số sao nói đến phần sau trương diệu thanh â m có c h ú t cao chất hỏi một câu về sau thanh â m của hắn mới hạ dùng nhàn nhạt ngữ điệu tiếp tục gây đèm mà lại ai nói cho các ngươi biết người ngoại quốc không ăn thịt chó các ngươi đối người nước ngoài này là thế nào định nghĩa việt nam cũng ăn thịt cho a hàn quốc cũng ăn thịt cho a Tam nếu g ăn n thịt chó à?、Nếu、như ngươi cảm thấy không phải người phương tây không là người da trắng chính là đều không đủ văn minh cái kia ta cho ngươi biết châu âu thụy ngân p h ờ giang sở nước mỹ cạn s ạ c này một ít châu cũng tương tự có ăn thịt chó tập t ụ xin hỏi tại trong lòng của các ngươi những quốc gia này văn không văn minh các ngươi miệng bên trong nói tới ngoại quốc đến cùng là quốc gia nào cái gọi là người ngoại quốc không ăn thịt chó rất nhiều chó phấn kỳ thật cũng chính là bảo sao hay vậy rất nhiều người cũng căn bản không có đi cầu trứng qua chính là dùng cái này làm làm công kích người khác lấy cớ mà thôi trên thực tế trên thế giới ăn thị t chó quốc gia s á t thực có rất nhiều lập pháp quy định cấm chỉ g i ế t chó quốc gia cũng có nhưng là người ta quy định cùng chúng ta có a có quan hệ có ăn hay không kia là cá thể tự do chó phấn nhóm có thể mình không ăn nhưng dựa vào cái gì muốn can thiệp người khác ăn vị lao sư này không cách nào cãi lại đỏ lên mặt khó mà xuống lại t r ư ơ n g diệu lắc đầu cho hắn một k í c h cuối cùng đều năm hai nghìn không trăm hai mươi hai còn có ngươi loại này cái gì đều muốn người ngoại quốc công nhận lao sư ta thật vì học sinh của ngươi cảm thấy bi hay không thể tin được những học sinh kia sẽ bị ngươi dạy thành cái giặc gì mắt thấy phe mình thua một trận vị t i ế nữ minh tinh tranh thủ thời gian cứu tràng cậu cậu là bạn lữ tính động vật bây giờ tại q u ố c sống của mọi người bên trong đưa đến làm bạn chủ nhân tác dụng chúng ta không nói người ngoại quốc không nước ngoài người bảo hộ làm bạn chúng ta cậu cậu không nên sao chúng ta thân ở xã hội văn minh ăn làm bạn chúng ta cậu cậu đây không phải vong ân phụ nghĩa hành vi sao nữ minh tinh cái này chất vấn cũng là ăn nói mạnh mẽ sau lưng nàng chó phấn cũng nhịn không được vì nàng vỗ tay gọi tốt trương diệu cười cười lên đường xin hỏi người ăn thịt bỏ sao tất cả chó phấn nhóm chúng ta thẳng thắn một chút chúng ta ngay cả ăn thịt chó đều dám thừa nhận các ngươi có dám hay không thừa nhận ăn thịt bò trên khán đài chó phấn nhóm k h n g phục cũng không thấy đến ăn thịt bò có vấn đề gì nhao nhao nhấp tay nữ minh tinh cũng cùng lấy nói ra ta đương nhiên ăn thịt bò mà lại ta còn thích vô cùng ăn bò bít tết thế nào t r ư ơ n g d i ệ u lên đường các ngươi đều ăn thịt bò vậy nói rõ các ngươi càng vòng ân phụ nghĩa quốc gia chúng ta là từ làm nông văn minh phát triển loại này thưởng thức không cần ta nhấn mạnh à. mà châu chính là làm nông văn minh ắt không thể thiếu sức sản xuất công cụ tại cổ đại cấm chỉ tự mình giết châu cày kia là có nghiêm khắc pháp luật quy định thậm chí có thể nói không có châu liền không có chúng ta nhân loại hôm nay quốc gia chúng ta công nghiệp hóa là từ chừng nào thì bắt đầu đến bây giờ mới bao lâu thời gian rất nhiều nghèo khó địa phương vẫn như cũng là tại sử dụng châu tiến hành đất c à i kéo xe châu đối nhân loại chúng ta trợ giúp như thế lớn có thể nói tại nhân loại văn minh lịch sử tiến trình bên trên công vân chắc tuyệt nhưng bây giờ các ngươi thế mà ăn t h ì b ỏ các ngươi không phải vong ân phụ nghĩa đó là cái gì muốn nói đối với nhân loại cống hiến lớn nhất động vật chó làm sao cũng không có chỗ xếp hạng so ra hơn nhiều những thứ này t h thật cũng không có ý nghĩa gì trương diệu nói như vậy hoàn toàn là vì bác bỏ chó phấn lo gì, dựa vào cái gì ăn thịt chó là vong ăn phụ nghĩa ăn khác cũng không phải là nữ minh tinh nhắn đúng cũng không biết làm như thế nào phản bác trương diệu tiếp lấy lên đường ta nhìn các ngươi những thứ này cho phấn không có một cái người ăn chay các ngươi ăn thịt heo thịt bò thịt dê lại không cho phép người khác ăn thịt chó cái này mẹ nó không phải nói nhảm sao coi như lui một vạn bước nói liền coi như các ngươi đều là thức ăn chay chủ nghĩa người các ngươi không ăn thịt cũng không có tư cách ngăn cản người khác ăn thịt ta có ăn hay không muốn ăn cái gì là tự do của chúng ta các ngươi dựa vào cái gì can thiệp chúng ta lão sư bị làm nát nữ minh tinh không lời có thể nói lại một chó phấn khách quý nhảy ra ngoài không có mua bán liền không có sát hại liền bởi vì các ngươi ăn thịt chó cả nước các nơi trộm chó ác đồ càng phát ra hung hăng ngang ngược chỉ là chúng ta nhà tét đi liền bị trộm qua ba con mà lại căn cứ chúng ta điều tra tự mình giết chó hiện tượng vô cùng nghiêm trọng trộm chó nhiều lần cấm không ngừng vệ sinh cũng bất quá quan chẳng lẽ không nên cấm chỉ sao lại một bộ lý do thoái thác ném đi ra chó phấn người xem trong trận doanh vang lên lần nữa tiếng vỗ tay cùng tiếng khen mà lại Bất tay tốt, luận là là vẫn vỗ gọi đầu ề điều u Diệu điêu luyện, quan rõ ràng trước Trương tra trọng. càng là là thành này là nào dùng Không không, nhất định mình ủng vẫn như không ngươi cũng không giờ so sức. cho thạo thêm thế thế chút xút, ta biết thế tới, được có cách, cục có cổ cái đó đ hay khi phải phe hộ. bây vậy xa vũ tiên liền chính ta kinh doanh thịt chó quán kinh nghiệm tới nói chúng ta có nghiêm khắc nhập hàng con đường mà lại trải qua kiểm dịch ta cũng không biết trộm chó người trộm chó về sau là đi bán cho nhà hàng vẫn là bán đi những địa phương nào khác dù sao giống kẹt đi dạng này sùng vật chó chúng ta là không thể nào sẽ thu l i ê n giống chúng ta ăn cá nhưng là cá có rất nhiều loại chúng ta ăn cá chấm đen cá chấm cỏ cá mẻ dùng cá các loại nhưng sẽ không ăn thưởng thức dùng cá vàng thịt chó cũng giống vậy chúng ta ba ăn đều là chuyên môn thịt chó s u n g vật chó bản thân cũng không tốt ăn à. kỳ thật đang cùng chó phấn trực tiếp đối tuyến trước đó trương diệu cũng chưa ăn qua thịt chó những kiến thức này đó cũng là mua xuống thịt chó quán về sau mới biết hiện tại cũng như thế cho tất cả mọi người làm cái đơn giản phổ cập khoa học dừng một chút hắn tiếp lấy nói ra là một giảng đạo lý người ta không phủ nhận có chó con buôn trộm chó tồn tại cũng có thể là s á t thực sẽ có tự mình giết chó đem sủng vật chó xem như thịt chó mua thịt chó quán dù sao vô lương thương nhân bất luận lĩnh vực gì đều có các ngươi liền là đến từ khác biệt lĩnh vực không phủ nhận sự thật này à hỏi ngược một câu chó phân khách quý nhóm đều không nói lời nào sau đó hắn mới rồi nói tiếp nếu có người trộm chó cái kia nên đi bắt trộm chó người nếu có thịt chó quán vệ sinh không h ợ p cách cái kia làm như thế nào phạt liền làm sao phạt cái này cùng cấm chỉ ăn thịt chó có quan hệ gì các ngành các nghề đều tồn tại khác biệt vấn đề các ngươi cũng không phủ nhận chẳng lẽ muốn đem tất cả ngành nghề chó cấm chỉ sao Dạng đạo lý, những người này đạo lý, chó ă n bản dạng trương n bất quá diệu. quá ư n n g phải i liền dạng này thuyết có thể thuyết phục phấn ụ c chó h p vậy hiển nhiên cũng là không thể nào. Phấn khách ô n nào. phấn g thể Chó h k quý cùng người xem trên mặt biểu lộ thấu lộ ra ngoài ý tứ rõ ràng đều là ta mặc dù nói không lại ngươi nhưng ta chính là không phục bị g i ế t liền có thể p h ụ c sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị rết chương một trăm sáu mươi ba các ngươi cũng không xứng chó phấn khách quý bên trong nhảy ra một cái bị trương diệu cho đánh trở về một cái mặc kệ bọn hắn phía sau người ủng hộ làm sao cổ vũ ủng hộ không để ý tới chính là sức chiến đấu là không c à n bã mà trương diệu sau lưng đâu tiếng hoan hô tiếp tục không ngừng mà lại là càng phát ra tăng vọt cái này khiến cho phấn nhóm thẹn quá hóa giận mồm n ă n miệng mười ồn ào ăn thịt chó chính là không văn minh người hôm nay ăn thịt chó về sau địa chấn bị trôn đừng hy vọng lục soát cứu chó cứu ngươi vô luận như thế nào những thứ này chó phấn chính là chết cắn lấy quan điểm của bọn hắn không thả dù là không để ý tới biện bất quá cũng giống vậy bọn hắn căn bản không ý thức được bọn hắn không có, có quyền lợi can thiệp người khác tự do bọn hắn cái này một ồn nào đi hiện trường lập tức loạn thành một đoàn người chủ trì cũng rất bất đắc dĩ vội vàng hồ bái nhờ mọi người trước tỉnh táo lại chúng ta tâm bình khí hòa đ i n đàm hai ba phút về sau tại người chủ trì nỗ lực dưới diễn truyền bá sảnh mới cuối cùng khôi phục kiến tĩnh chó phấn nhóm từng cái sụ mặt vẫn là tức giận không phục bộ dáng trương diệu buông buông tay lên đường cái này còn có chuyện gì đ a n g nói những thứ này giống như là có thể nói loại người kia sao vừa mới có người nâng lên lục soát cứu chó vậy ta lập lại một lần nữa chính quy thịt chó trong quán bán đều là thịt chó lục soát cứu chó đạo mù chó dạng này chó là không có còn nữa nói nhân loại ăn mấy ngàn năm thịt bò ảnh hưởng c h â u cho người ta đất c ạ i sao các ngươi những người này ta xem như minh bạch chính là đánh lấy yêu chó ngụy trang n h ư t o à n đối với người khác ngang ngược can thiệp các ngươi liền đối người tối thiểu nhất tôn trọng đều không có đừng trách ta nói đến quá ngay thẳng các ngươi căn bản không có tư cách đàm yêu chó như thế một vòng dao phong xuống tới về sau hắn là càng xem thường những thứ này cho phấn trước kia hắn còn cảm thấy mỗi người đều có quyền càng thêm đồng hồ ý kiến của mình hắn cảm thấy chó thịt có thể ăn cái này không có vấn đề cho phấn cảm thấy không nên ăn thịt chó bản thân cũng không thành vấn đề q hắn điểm k cực độ thất vọng đối tiết mục này đã là không hứng thú thậm chí là có chút hối hận tiếp nhận mời vừa nghe nói hắn c h ó phấn nhóm đều không bị yêu chó cho phấn nhóm lập tức lại kích động nhao nhao biểu thị khâm phục ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không xứng yêu chó chúng ta không xứng chẳng lẽ các ngươi những thứ này ăn thịt chó người xứng sao đối mặt quần tình kích phân cho p h â n nhóm trước diệu du du nói ra đoạn thời gian trước tổng đài tiết mục nhìn sao hô hào văn minh n u ô i chó tin tức lúc này mới bao lâu thời gian các ngươi liền quên rồi vì cái gì không văn minh n u ô i chó hiện tượng nghiêm trọng như vậy vì cái gì toàn bộ xã hội đối với cái này đều tiếng oán than dậy đất những chuyện này chẳng lẽ là chúng ta ủng hộ không phản đối ăn thịt chó người gây ra văn minh các ngươi cũng xứng cùng chúng ta đảm văn minh tối thiểu nhất văn minh ngôi chó đều làm không được ngươi nói các ngươi có tư cách gì đảm yêu chó liên tiếp chất vấn cũng coi là chữ kích cho phấn linh hồn trương diệu phía sau khán giả lại nhao nhao dùng sức vỗ tay t ố t nói đến quá t ố t rồi tại tiếng v ỗ tay như sấm động bên trong hắn lại đứng lên xem thường nhìn xem c h ó phấn trong trận doanh tất cả mọi người các ngươi không chỉ có không xứng đàm yêu chó càng không xứng nuôi chó đừng hiểu lầm ta không phải nhằm vào ai ý của ta là mặc kệ ngươi là hiện trường vẫn là nhìn tiết mục trong nước những thứ này chó phấn có một cái tính một cái toàn diện đều không có tư cách nuôi chó cái này một lời nói đem cho phấn nhóm phủ định đến triệt triệt để chó phấn lại bị tức đến trên nhảy dưới tránh liền ngay cả người chủ trì cũng nói trương diệu lời nói này đến khả năng liền có chút cực đoan cực đoan sao trương diệu cũng không làm như vậy ngồi trở lại đến liền nói vậy thì tốt ta hỏi lại hỏi các ngươi các ngươi cũng môn tự vấn lòng một chút đầu tiên các ngươi nếu là chó phấn vậy khẳng định tất cả mọi người là nuôi chó đúng không cái này không cần phải nói đối diện trong trận doanh s á t thực tất cả mọi người nuôi chó mà lại rất nhiều còn không chỉ một đầu chúng ta khẳng định có nuôi liền bởi vì chúng ta nuôi chó cho nên chúng ta mới yêu chó mới phản đối ăn thịt chó các ó ngươi Đạt những á c h q u chuẩn thứ i phục, t r ư này g Diệu lại hỏi tiếp nước ta chiếm 80. Các ngươi những thứ này nuôi chó xưa nay không làm bất luận cái gì đề phòng khiến cho tất cả mọi người đảm bệnh chó dại biến sắc lại cho chó phấn sau một kích trương diệu dừng một chút nhìn một chút lần nữa không lời nào để nói cho phấn hắn lại nói tiếp lại nói về một cái lời nhảm t h a i vấn đề các ngươi những thứ này c h ó phấn đến bây giờ còn ngay cả dắt chó buộc dây thừng đều làm không được chớ nói chi là cho chó đeo lên miệng bộ dạng này các ngươi có tư cách gì nuôi chó trương diệu cảm thấy một người mặc kệ là nuôi cái gì tối thiểu nhất không nên cho người khác tạo thành phiền phức có thể hết lần này tới lần khác c h ó phấn từ đầu đến cuối một điểm tính tự giác đều không có hô hào nhiều hơn nữa cũng vô ích k i n h bị bọn hắn đi bọn hắn còn khâm phục đây chẳng qua là số ít người ta dắt chó liền buộc dây thừng chân chính yêu chó khẳng định sẽ chú ý điểm ấy chó phấn nhóm con vịt chết mạnh miệng ở đây liền không có một cái nào nguyện ý thừa nhận là không buộc dây thừng tốt là ta, ta nguyện ý tin tưởng các ngươi đều là buộc dây thừng cái kia không nguyện ý buộc những cái kia là thế nào tới thế nào hiện tại các ngươi muốn khai trừ bọn hắn phấn tịch sao trương diệu lại nói tiếp vậy ta lại hỏi các ngươi những thứ này dắt chó buộc dây thừng các ngươi ra ngoài dắt c h ó thời điểm chó đại tiểu tiện về sau các ngươi là xử lý như thế nào các ngươi là sẽ đem chó đại tiểu tiện xử lý sạch sẽ vẫn là xem như không chuyện phát sinh vì cái gì chỉ nếu là có các người c h ó phấn dắt chó địa phương mặc kệ là cư xá còn là công viên liền nhất định khắp nơi đều có cất chó cuối cùng những lời này tương đương với tuyệt sát một cái cái gọi là yêu chó người liền lên thuật những thứ này tối thiểu nhất quy phạm đều làm không được t r ư ơ n g diệu là thật cảm thấy những thứ này chó phấn không có tư cách nuôi chó buộc dây thường điểm ấy c h ó phấn nhóm còn có thể cái chảy c á i cối một chút cái k i a t ạ i chó tùy tiện đại tiểu tiện vấn đề này bọn hắn cũng chỉ có thể túi đầu không nói t r ư ơ n g diệu nhìn xem á khẩu không trả lời được chó phấn nhóm tràn đầy khinh thường ta nói các ngươi không có tư cách nuôi chó có vấn đề sao các ngươi dạng này người có tư cách gì đối với người khác hoa tay m ỗ a chân sau cùng hai cái chất vấn xem như sau cùng chân thuật cũng chính thức tuyên cáo toàn thắng hắn nói cho hết lời về sau đằng sau truyền đến tiếng vô tay kéo dài không thôi tiếng khen tiếp tục không ngừng đối diện với mấy cái này c h ó phấn hắn biểu hiện được xác thực đặc s ắ c tại có nên hay không ăn thịt chó vấn đề này tranh luận c h ó phấn không lời nào để nói chỉ có thể thẹn quá hóa giận coi như xong tại nuôi chó điểm này hắn cũng còn bác bỏ đến cho phấn nhóm á khẩu không trả lời được Tuyệt tán.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 cho phấn nhóm đều lộ ra phi thường ảo não tựa như là c á i nhau không có phát huy tựa như mà mạc ly cùng lạc tình đâu thì là giơ ngón tay cái lên cho hắn điểm tán biểu hiện quá tốt rồi ngoại trừ làm thân hữu đoàn hai vị mỹ nữ luật sư bên ngoài phía sau hắn tất cả hiện trường người xem cũng đều là khen không dứt miệng không ít người đều chạy tới cùng hắn chụp ảnh chung thậm chí còn có muốn ký tên trương diệu tiên sinh mười phần cảm tạ ngươi có thể tới tham gia chúng ta tiết mục tiết mục đạo diễn cầm trương diệu xúc cảm, cảm giác đều có chút không nỡ nếu như mỗi cái khách quý đều có thể giống trương diệu như vậy vậy bọn hắn tiết mục liền đều không cần vì tỷ lệ người xem lo lắng tiết mục thâu về sau là muốn ở buổi tối truyền bá bất quá thu thời gian chưa hẳn chính là ban đêm trương diệu bọn hắn đi ra diễn truyền bá thất thời điểm buổi chiều sáu điểm đều vẫn chưa tới đi thôi về nhà trương diệu kêu gọi hai vị mỹ nữ luật sư phân biệt lái xe về thịnh thế sân nhà hai chiếc xe một trước một sau vẫn là theo tới thời điểm trương diệu mình lái một xe mặc ly cùng lạc tỉnh một c ố so lên tự mình lái xe mặc ly ngược lại là càng muốn ngồi hơn trương diệu tay lái phụ nhưng vấn đề ở chỗ lạc tình còn mang theo rổ cỏ cò đâu mình thật sự là không tiện lái xe dầm dầm dầm siêu cấp xe thể thao tiếng động cơ một đường gào thét cho dù là tại ma đô dạng này thành thị phe ra di quay đầu x u ấ t cũng không có chút nào thấp lúc này đã là đến muộn cao phong giai đoạn trên đường rất hỗn loạn đặc biệt là tại giao lộ mỗi cái đèn đỏ đều chặn lại thật dài một chuỗi trương diệu trên tại trong dòng xe cộ một cái đèn xanh không thể gặp phải chờ hắn đi vào giao lộ thời điểm vừa vặn lại nhảy thành đèn đỏ tin tức xấu là chiếc xe phàm là lại nhanh một hai giây hắn cũng liền theo đi qua tin tức tốt là hiện tại xếp tại cái thứ nhất không cần lo lắng sẽ lại bị ngăn trở hắn nhìn xem đèn đỏ chờ đợi đọc dây lúc này vừa bên trên c h u y ể n đến bắn nổ không d i ấ m chân ga thanh âm vê anh vê anh hắn bị thanh âm hấp dẫn theo bản năng quay đầu nhìn lại liền đón nhận một đôi khiêu khích ánh mắt một cái n h u ộ n tóc vàng tinh thần tiểu tử không ngừng khiêu khích nhìn xem hắn không ngừng không d i ấ m lên chân ga thỉnh thoảng miệng há ra hợp lại không biết là đang nói cái gì bởi vì đong đưa pha lê đối phương động tĩnh khiến cho thực sự có chút lớn trương diệu không nghe ra đến đối phương lúc này là tại trực tiếp mọi người trong nhà nhìn xem ta gặp cái gì lấy phe Phe thì thế、nào? Hôm nay ta cũng như thế chơi hắn. zazi. zazi nay ta Mọi người t nào? cũng rất o nào vào n nhà nhìn kỹ, hôm nay liền để các người mở mang kiến dùng nghĩ thắng Trương không này nét hắn động tác cũng là lý giải muốn truyền tin tức đó chính là cố ý khiêu khích, là muốn cùng hắn thẳng băng tuyến. g giải hôm thức chút, thế phạm phe hỏa khiêu khích, là làm là là là kỹ, mở một mặc mặt ta zazi. ra dựa của suy lý lại vi Diệu biết tại tiếp, để đó các trực tác tức cố dù ý nhiều lái xe đặc biệt là mở tính năng xe đều thích đang chở đèn đỏ về sau cùng người thẳng b ă n g tuyến đỏ sức một phen bất quá trương diệu đối với cái này cũng không có hứng thú ba hai một đèn xanh phát sáng lên bên cạnh dây trời dây thần xa phạm vi suy nghĩ một c ư ớ c sàn nhà giàu thật nhanh lao ra ngoài trương diệu cất bước cũng không tính chậm chẳng qua là dùng bình thường tốc độ thông qua căn bản không có đi đ ọ s ứ c hắn vững vững vàng vàng lái xe của mình nhưng cái này khiến m ở phạm vi suy nghĩ tinh thần tiểu tử phi thường khó chịu các minh đệ phe gia di kỳ thật cũng không tính là gì chính là trang bức m à t h ô i thật muốn đua xe các ngươi tin hay không hắn thật đúng là chưa hẳn chạy qua ta ta đã qua đầu đường thế nào tốc độ này ra sức a để chúng ta nhìn xem hiện tại phe g a di ở nơi nào ống kính thay đổi hắn trực tiếp thời gian người xem cũng nhìn thấy trương diệu phe g i a di ở phía sau không nhanh không chậm liền có người cười ha ha lấy phát mưa đạn người ta là căn bản không có chim ngươi đi xem người ta đem lái xe được tứ bình bất ổn căn bản cũng không thèm tại cùng ngươi đ u a xe phe g i a di không chạy n ổ i ngươi nói nhảm đâu người ta đều chẳng muốn để ý đến ngươi chơi hắn tiếp tục chơi hắn tinh thần tiểu tử trực tiếp thời gian có trào phúng có giật d â y những thứ này bình luận càng xem liền càng để hắn cấp trên mọi người trong nhà nhìn kỹ ta hôm nay nhất định phải làm thắng hắn mở phe ra di liền nhất định n ư u bước sau làm không tốt xe này chính là thuê tới trang b ư ớ c các ngươi chờ lấy nhìn ta cái này đi jis hắn trương diệu bình ổn lái xe thỉnh thoảng nhìn xem đằng sau mạc l y cùng lạc tỉnh còn có hay không đi theo vượt qua chiếc kia phạm vi suy nghĩ về sau hắn cũng không có để ý kết quả phạm vi suy nghĩ lập tức lại một c ư ớ c chân ga lần nữa siêu v i ệ t hắn như thế phản phục ba bốn lần đây là tại tiếp tục khiêu khích cũng chính là cái gọi là jis sở trường diệu như mày không nguyện ý để ý tới loại này ngu xuẩn kết quả tinh thần tiểu từ gặp hắn vẫn là không tức giận không làm ra đáp lại dứt k h t tạm biệt một chút hắn khiêu khích thăng cấp Trực tiếp bắt một còn phải đầu đường Hơn nữa còn không xe. lần đối p h ư ơ này g c n n g g à càng, ngày càng quá phận, liên quá trương i ế p đường xe t ự c cho tiếp bắt hắn cho bức hắn diệu coi như tính tình cho dù tốt cũng đã là nổi trận lôi đình mẹ nó đã cho thể diện mà không cần vậy hôm nay còn liền không phải cho ngươi chút giáo hấn không thể mắt thấy xe lại thấy được một cái chuyển biến đi ngang qua đối phương lại càng thực t u y ế n tới đường xe lần này trương diệu không có đem xe sát ngừng né tránh mà là trực tiếp đục vào loảng xoảng một thanh â m vang lên về sau hai chiếc xe đụng vào nhau ngừng lại Trương d đùng đùng sau, sau đó n trực tiếp báo cảnh tinh thần t i ể u tử hùng hùng hồ hồ cũng đem lái xe đến ven đường ngừng tốt hắn ngược lại là không dám trực tiếp chạy mất lúc này mạc ly cùng lạc tình cũng theo sau ở phía sau dừng xe xong bên trên tới hỏi thế nào gặp được cái ngu xuẩn đường xe xung đột nhau tinh thần tiểu tử nghe xong giận dữ ngươi mẹ nó mới là ngu xuẩn ngươi bằng lái là mua được sao sẽ không thanh lại sao mạc ly nhìn một chút cái này tinh thần tiểu tử minh bạch trương diệu vì sao lại nói là gặp được ngu xuẩn nàng lại nhìn một chút đã đâm đến không còn hình dáng phe ra di bên phải đầu xe cố ý nói ra đèn xe cánh con tấm chiếc thanh bảo hiểm toàn bộ đều hỏng nguyên bộ đều phải đổi ngươi chiếc này phe ra di f tám ta nhớ được giá tiền là ba trăm bốn mươi tám tám vạn a cái này một tu không có năm mươi vạn chỉ sợ cũng sợ mặt xe sang trọng loại vật này không chỉ bán được quý tương ứng nuôi xe cũng quý sửa chữa cũng quý giá trên trời phí sửa xe tin tức thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mặc ly cái này lời mặc dù là đang cố ý hù dọa cái này tinh thần tiểu tử nhưng là nói cũng đều là sự thật hiện tại chính là như thế cái tình huống nghe nàng về sau tinh thần tiểu tử sắc mặt rốt cục thay đổi hắn bằng lái ngược lại cũng không phải mua được rất rõ ràng sự kiện lần này trách nhiệm tại hắn cái này hơn năm mươi vạn đến hắn đến nổi nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu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 lại đem vừa rồi đập toàn bộ ảnh chụp đưa cho cảnh sát giao thông nhìn hắn trên đường đi đều đang gây hấn với ta lại nhiều lần đường xe của ta trước đó liền đem ta bước ngừng hai lần lần này ta thực sự chưa kịp phanh lại kết quả là đục vào từ trong tấm ảnh có thể thấy được tinh thần tiểu tử phạm vi suy nghĩ là vượt ngang hai cái làn xe đặt ở thực tuyến bên trên mà trương diệu đâu hoàn toàn ở vào mình chạy làn xe bên trong giám sát đều không cần điều sự cố hiện trường vô cùng rõ ràng cảnh sát giao thông đem những hình này đưa cho tinh thần tiểu tử nhìn hỏi người đối với cái này có hay không dị nghị lúc này tinh thần tiểu tử đã biến thành mặt khỏe ổ qua, sát mặt tái nhợt một tiếng hôi. Hắn đầu, biểu muốn giao sao của hay sát sát tái mặt nhật một tiếng thị thông tiếp lấy liền chất vấn, vậy ngươi tại mồ hôi. liền ngươi Hắn không nghĩ. Cảnh vấn, đừng gì lắp lấy có có vậy cùng nguy hiểm. Tinh thần tiểu tử khỏe miệng run r ậ y thanh em khô khốc bởi vì ta muốn theo hắn đua xe ta vừa mới tại trực tiếp nhìn thấy hắn mở phe ra di liền muốn chứng minh ta có thể mở đến còn nhanh hơn phe ra di ở phía trước giao lộ ta muốn theo hắn thẳng băng tuyến nhưng là hắn không để ý tới ta ta liền cố ý nghĩ chọc hắn sinh khí để cho hắn cùng ta đua xe Đối mặt cảnh sát giao thông kiểm a hỏa này cũng là tra h ư n g t một chút cỗ xe giấy chứng nhận ngược lại là đều không có vấn đề mặc dù sau trên cửa sổ xe còn dán đầu rất tinh thần t i ể u tử quảng cáo nhưng cái này cũng không phạm pháp phùng văn lúc â m đ n không? Lần này g sự ố này g ư i nhiệm chịu trách h o n toàn. Cảnh thông sát giao g i đem ấ chứng nhận còn trách cũng chia các Lúc nhận tinh thần nhiệm phân hỏi, định như thế ràng, người nào?、Lúc、này, đưa đem đó sau tiểu tử, lại xử rõ lý vừa bên trên đã vây đầy người đi đường phe ra di cùng phạm vi suy nghĩ phát sinh va chạm đằng sau còn ngừng lại một c ố mạ dợ dạ ti trang diện này vẫn là rất đoạt người nhắn cầu tại càng ngày càng nhiều người vây xem bên trong t r ư ơ n g diệu trước lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại sau đó lên đường cảnh sát nếu là trách nhiệm của hắn đó là đương nhiên là cần hắn đến cho ta sửa xe ta đã thông chi bốn s cửa hàng bọn hắn sẽ đến đem xe kéo về đi định tổn hại sửa chữa đến lúc đó bốn s cửa hàng nói nhiều ít chính là nhiều ít ta một phân tiền sẽ không nhiều muốn hắn không cần hắn nhiều muốn một phân tiền cái này gọi phùng văn lâm tinh thần tiểu tử liền đã cảm giác gánh không được thẳng đến bốn s cửa hàng xe kéo đi vào về sau cả người hắn cũng còn run dày nhân viên công tác để trương diệu ký tên đem xe thu được xe kéo cảnh sát giao thông hỏi thăm một câu ngươi tốt giống loại tình huống này đại khái cần bao nhiêu tiền mới có thể xây xong nhân viên công tác lên đường đâm đến rất lợi hại đầu xe bộ kiện trên cơ bản đều phải đổi cụ thể cần bao nhiêu tiền hiện tại còn c ó nói thô sơ giản lược đoán chừng nói thế nào cũng phải hơn năm mươi vạt đi cái số này nói với mạc ly đến mức hoàn toàn nhất trí phùng văn lâm lập tức liền nghẹn ngào vô cùng đáng thương nói ra cảnh sát ta không có nhiều tiền như vậy cảnh sát giao thông lắc đầu vậy ngươi tại sao muốn trái với giao thông pháp tại sao muốn đi nhà khắc xe khiêu khích thời điểm kiêu ngạo như vậy hiện tại xảy ra chuyện liền nói không có nhiều tiền như vậy ta là cảnh sát giao thông không phải chủ xe ta chỉ có thể cho các ngươi phân rõ trách nhiệm v ề phần cụ thể giải quyết như thế nào còn phải là các ngươi tự hành hiệp thương cảnh sát giao thông biểu thị không thể làm gì phùng văn lâm ngược lại nhìn về phía trường diệu một thanh nước mũi một thanh nước mắt liền khóc lên thật xin lỗi đều là ta không tốt là ta không đúng hãn đầu tiên là nói liên tục xin lỗi sau đó lên đường ngươi nhìn ngươi có thể hay không báo bảo hiểm xe của ta bảo hiểm căn bản không đủ trả lại ngươi phí sửa xe ta cũng không có nhiều tiền như vậy nếu như là đổi một loại phương thức gặp loại này va chạm đối phương hoàn toàn là không cẩn thận lại thái độ tốt trương diệu xác thực sẽ cân nhắc không làm cho đối phương phụ trách đối hắn hiện tại tới nói trực tiếp đem xe này cho báo hỏng cũng bất quá là một trăm điểm tố tụng giá trị sự t ì n h nhưng dư thừa người bình thường tới nói nhẹ nhàng va chạm liền tán ra bại sản quả thật có chút quá mức tán khốc mà vị này phùng văn lâm coi như hiện tại khóc đến lại đáng thương cũng che giấu không được trên đường đi liên tục đường hắn chuyện xe thực đây chính là vô cùng nguy hiểm hành vi thậm chí có thể nói là uy hiếp đến sinh mệnh an toàn hắn nhiều lần nội bộ kết quả phùng văn lâm lại là không biết thú liễm chuyện bây giờ đều ra mới thấy hối hận trương diệu nết miệng cười một tiếng nói huynh đệ đ ừ n g sợ ngươi gương mặt này vẫn tương đối thích hợp làm khiêu khích biểu lộ bảo hiểm không đủ thường không quan hệ ngươi còn có thể đem xe bán đi nha ta nhìn ngươi xe treo chính là ta nơi khác giấy phép không biết trong nhà có hay không phòng ở không bán được phòng cũng không cần gấp ngươi không phải còn có thận sao thái độ của hắn đã rất rõ ràng để chính ta sửa chữa không được cái gì không kịp phanh lại đó chính là lý do thoái thác mà thôi hắn chính là muốn cho phùng văn lâm một bài học mới đ ụ n g vào loại chuyện này nguyện ý thông cảm là tình cảm không nguyện ý thông cảm là bàn phận cũng không phải là nghèo liền có lý cảnh sát giao thông cũng chỉ có thể lắc đầu ta đề nghị ngươi vẫn là đi bảo hiểm dạng này gánh vác sẽ nhẹ một chút trương diệu vỗ vỗ phùng văn lâm bà vai huynh đệ ngươi tự nghĩ biện pháp bán chút gì đi xe của ta đã kéo đi nếu là xây xong về sau mở không ra ta có thể cũng chỉ có thể khởi tố ngươi nha nếu quả như thật đi đến tố tụng một bước này hạn c h í ít còn có thể kiếm lại đến ba chiếc phe ra di quả nhiên p h á p viện mới là giải quyết sự t ì n h có lợi nhất địa phương a mạc ly cùng là tỉnh tại bên cạnh đều đã không nhịn được muốn ma quyền sát trưởng trương diệu liền nói với các nàng các người đi về trước đi ta đánh cái xe liền đến mạc ly nhìn một chút nàng mở ra mạ dơ ra ti tung ra một câu nếu không chen một chút làm sao chen lạc tình t ỷ ôm nhưng có thể ta ôm các nàng hai mẹ con vị này đã từng thanh lãnh cao ngạo giáo hoa hiện tại hình như là trở nên càng ngày càng n g ạ y thoát trương diệu một cái bạo lật nằm tại trên chắn nàng nói tiếp lại nói quá tải đây chính là hành động trái luật liền lấy siêu xe như vậy không gian thu hẹp cũng thực tại không thể có thể chen l ớ n h ạ mạc ly che lấy cái chán rất hưởng thụ t r ư ơ n g diệu loại này tiểu động tác các nàng rời đi về sau phùng văn lâm s ữ n g sờ ngay tại chỗ một hồi lâu mới nốc nốc về tới trên xe xe của hắn bị thương không nghiêm trọng lắm hoàn toàn không ảnh hưởng chạy phong điều khiển vị trí chi trên kệ điện thoại đều vẫn còn tiếp tục trực tiếp ở hoác cùng phe ra di đụng vẫn là n g ư ờ i t o à n trách dẫn chương trình phát biểu một chút cảm tưởng đụng phe ra di là cảm giác gì bồi thường bao nhiêu bán n g ư ờ i cái này phạm vi suy nghĩ đủ sao thông qua trực tiếp ống kính hiểu do cái đại khái về sau hắn trực tiếp thời gian không ít người xem sớm đã bắt đầu cười trên nôi đau của người khác hắn hiện tại nơi nào còn có tâm tình để ý tới những thứ này r ố i tay cầm điện thoại di động lên nghĩ phải đóng lại trực tiếp thời điểm một đầu bình luận đụng tới hấp dẫn chú ý của hắn hiện ở loại tình huống này dẫn chương trình nếu là không nghĩ tán ra bại sản vậy cũng chỉ có thể thông qua bán thảm đến đạo đức bắt g ó c nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hài lòng trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp một một nếu đ i ệ thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân vừa nghĩ tới trương diệu phe g i a di tiền sửa c h ữ a ít nhất phải năm mươi vạn lên nhảy phùng văn lâm đại não liền trống giống cuối cùng là làm sao về đến nhà hắn cũng không biết đại não vẫn luôn là ông ông bồi khẳng định không thường nổi trương diệu lại không chịu từ bỏ ý đồ như vậy duy nhất có thể làm giống như cũng chỉ thừa bình luận nói thông qua bán thảm đến tiến hành đạo đức bắt g ó c nghĩ tới đây hắn lập tức bật máy tính lên lựa chọn sử dụng mấy tấm hình phối hợp văn tự thu thành video sau đó bên trên truyền đến tránh âm cùng phe ra di phát sinh t a i nạn xe cộ về sau đối phương để cho ta đi bán thận dạng này một cái tiêu để lên được đó cũng là mánh lưới mười phần rất nhanh cái video này ngay tại tránh âm bên trên điên cuồng truyền bá lại là cùng một chỗ nhẹ nhàng va chạm táng ra bại sản đụng liên đụng để cho người ta đi bán thận đến buổi liền không hợp thói thường người nào như thế tùy tiện à. ta đối chủ xe cảm thấy rất hứng thú đáng tiếc chỉ lộ nửa gương mặt n h ư bức như vậy người nhất định phải tra một chút cái này nếu là lại trở thành phản hủ manh mối cái kia việc vui nhưng lớn lắm phạm vi suy nghĩ lái xe cũng liền lập công phùng văn lâm thu video lựa chọn đều là đụng về sau rừng ở ven đường anh c h ụ là trách nhiệm của ai hai chiếc xe đến cùng là thế nào đụng vào nhau an dưa quần chúng căn bản không rõ ràng càng thêm sẽ không hiểu t r ư ơ n g diệu lời này là tại cái dạng gì một loại ngữ cảnh phía dưới nói ra được kết quả mỗi lần bị tận lực dẫn đạo liền ngao n g a o cảm thấy hắn đây là vi phú bất nhân đều đồng tình phùng văn lâm bắt đầu loại tình huống này phe gia di chủ xe thật không cần thiết như thế hùng h ộ d ọ người hắn đã mua được phe gia di chút tiền ấy với hắn mà nói liền không tính là gì nhưng đối với người bình thường tới nói đập nổi bán sắt cũng không thường nổi cung cung một cái không thường nổi mình tổn thất người dây dưa còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền đừng lãng phí thời gian phùng văn lâm muốn đạo đức bắt g ó c ngay từ đầu làm ra hiệu quả như vậy nhìn thấy thanh em bình luận u không ít thánh mẫu đã tại thay chính mình nói chuyện hắn phảng phất là nhìn thấy hy vọng rất nhanh video liền từ tránh em lửa đến mỹ ị vlog đã dẫn phát càng nhiều người chú ý sau đó liền có người phát hiện mấu chốt trong đó chỗ chờ một chút chiếc này phe ra di chủ xe không phải liền là trương diệu sao mặc dù chỉ có nửa gương mặt nhưng đẹp trai như vậy hẳn là sẽ không sai ta là trương diệu sát phấn ta có thể chứng minh đây là Trương d i ệ u Trương d i ệ u cái tên này ngạnh xinh xinh lại đem thoại để nhiệt độ kéo cao một bậc thang sau đó đám dân mạng liền nhao nhao tiến hành thiện ý nhắc nhở các vị thánh mẫu đạo đức biểu nhóm ta khuyên các ngươi vẫn là trước nghỉ một chút đi trong video vị này phe ra gì chủ xe thế nhưng là Trương d i ệ u các ngươi nếu là dám mang hắn cẩn thận hắn cáo các ngươi nha nguyên bản bởi vì bị video mang lại ra đạo đức bắt cóc bởi vì cảm thấy để cho người bán thận quá phận từ đó chửi mẹ tóm lại chính là công kích chiếc rượu cảm thấy không nên để phùng văn lâm bồi người xác thực không ít kết quả thân phận của trương diệu bị lộ ra hót lục x o á t đều có phe ra di chủ xe là trương diệu như vậy để sau tương tự ngôn luận toàn diện liền đều biến mất phùng văn lâm đều m ở u bức trơ mắt nhìn xem dư luận từ có lợi mình một bên chuyển tiếp đột ngột đây chính là trương diệu a ai điên rồi dám không hiểu thấu cầm h ắ n mắng xét thấy trước đó đánh mặt số lần đã quá nhiều hiện tại ai còn phải bận rộn lấy đứng đội đó chính là ngu xuẩn video không đầu không đôi trách nhiệm của ai hoàn toàn nhìn không ra lúc này liền vội vã mắng chửi người đến lúc đó bị cáo đó cũng là đáng đời tiểu tiên nữ một lần chó p h n lại một lần hiện tại trương diệu cùng lưới hẹn xe bình đài tố tụng còn đang chờ đợi mở phiên tòa nhiều như vậy đấm máu ví dụ còn chưa đủ hấp thụ giáo huấn như vậy liền triệt để không cứu nổi bất chi bất giác tại trên mạng đều đạt thành một cái chung nhận thức đó chính là tuyệt đối đừng gây trương diệu trương diệu tên tuổi phùng văn lâm cũng là nghe nói qua chỉ bất quá hắn là sen lẫn trong tránh âm tại p chạm ngay cả cái tài khoản đều không có mà trương diệu vừa v ậ n tương phản cho nên trương diệu cái tên này mặc dù với hắn mà nói cũng là như sấm bên h a i nhưng hắn lại không có thể nhận ra trương diệu hiện tại kịp phản ứng hắn chỉ cảm thấy hai mắt tối đen kém chút không có ngất đi gây ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc phải trương diệu trên đầu không cần đừng nói nhắc nhở hắn đều biết nếu như là trương diệu bán thảm vô dụng đạo đức bắt cóc cũng vô dụng mặc kệ hắn có thể nghĩ ra hoa chiêu gì đến trương diệu đều sẽ cùng hắn cứng rắn đến cùng mà lại cho tới bây giờ trương diệu ghi chép là toàn thắng liền xem như cùng tiểu tiên nữ cùng chó phấn vừa đều chưa từng bại nghĩ tới những thứ này phùng văn lâm lập tức liền lâm vào tuyệt vọng trên mạng một mảnh vui mừng nhiệt nghĩ không ngừng thời điểm trương diệu đang ngồi trong phòng khách h i ế u kỳ cầm lấy trên bàn t r ạ n g một cái kỳ quái cái bình đánh giá nói là kỳ quái là bởi vì cái bình này bên trên có cái loa chạm đồ vật thực sự không biết là dùng tới làm cái gì hắn đang tò mò không thôi thời điểm lạc tình cầm máy tính bảng đi ra trương diệu ngươi lại lên hot lục soát đây cũng là cái kia tinh thần tiểu tử ác ý lừa dối công chúng nàng lời còn chưa dứt đã nhìn thấy trương diệu giống người hiếu kỳ bảo bảo giống như thế là sắc mặt đỏ lên mà hỏi ngươi làm cái gì vậy trương diệu cầm cái bình lại hỏi cái này là của ngươi sao đến cùng là cái thứ gì lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau lạc tình l ư ờ m hắn một cái đoạt lấy đến đem loa đặt tại hắn trên miệng hút một chút trương diệu liếm liếm ở môi có chút canh thực sự không hiểu rõ hắn cũng lời nghĩ nhiều nữa ngược lại hỏi ngươi vừa mới nói cái gì lạc tình lại l ư ờ m hắn một cái đem máy tính bảng đưa tới cho hắn nhìn ta nói ngươi lại lên hot lục x o á t lại lên hot lục x o á t ta chừng nào thì bắt đầu đã biến thành hot lục x o á t thể chất sao trương diệu nghe xong có chút giật mình tranh thủ thời gian tiếp nhận máy tính bảng đến xem trước kia hắn là thường xuyên nhìn thấy có lưu lượng nghệ nhân mỗi ngày bên trên hot lục x o á t cái dám lớn một ít chuyện đều có thể trở thành lôi c u ố n chủ đề theo những cái kia lưu lượng nghệ nhân lạnh lành lạnh không có lệnh tại chỉnh đốn phía dưới cũng không dám lại như vậy gây sóng gió loại tình huống này tốt hơn nhiều thật đáng mừng kết quả hiện tại biến thành mình động một chút lại bên trên hot lục x o á t lộ ra ánh sáng xuất so với người ta là mình m t ì n h cao hơn trên internet dân mạng đám f a n hâm mộ cũng là tại trêu chọc như thế nói hắn đây là lại phát động kỹ năng bị động thiên địa lương tâm cũng không phải là hắn nóng lòng bên trên hot lục soát là luôn có người bắt hắn cho đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió p h o n g ngủ bên kia vừa mới tắm rửa s o n g mạc ly lau tóc đi ra từ video cùng dân mạng phản hồi đến xem cái k i a tinh thần tiểu tử hẳn là muốn đối ngươi tiến hành đạo đức bắt cóc ý đồ thông qua dư luận áp lực đến để ngươi miễn trừ trách nhiệm của hắn đáng tiếc hắn gặp phải là ngươi tính lầm phùng văn lâm tính lầm điểm đầu tiên tại tại trương r ư ợ u căn bản không có khả năng ăn bộ này vô luận như thế nào hắn cũng không thể tiếp nhận đạo đức bắt cóc coi như bị tất cả mọi người mắng cũng là như thế muốn thật là như thế này kết quả cũng sẽ chỉ là ai muốn mắng hắn liền cao ai còn nữa lệnh chẳng ai ngờ rằng chính là thân phận của trương diệu mới lộ ra ánh sáng cái này bản tính liền triệt để chạy sinh bọn nổ nước bọn thật đã là lấy đó mà làm gương hoàn toàn không cho trương diệu khởi tố cơ hội trương diệu nhún núi v a i nhìn xem mạc ly lên đường ngươi cũng không phải vội lấy đến nói với ta những thư này đi chí ít lau khô trước mạc ly tiếp tục lau tóc ta không phải một mực tại xoa sao trương diệu t r ừ n g lên mắt cá chết ta nói chính là trên thân nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh ta không có vào thanh lâu tại một diễn biến khác phân thân vô ngực thế thốt nhưng ta có vào nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật m ặ t không hài lòng trắng đầu góc phân thân có chút hố mạnh con nổi yêu đương hợp pháp một một nếu điệu thấp cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương một trăm sáu mươi bảy đây là nguy hiểm điều khiển buổi sáng trương diệu còn đang ngủ ngoài phòng liền đã vang lên kỳ thần chuyển đến động tĩnh sư phụ sư phụ ngươi tại sao lại tại ngủ nướng mau dậy bởi vì thường xuyên đến trương diệu nhà mật mã kỳ thần là biết đến ấ n chuông cửa không có phản ứng liền trực tiếp tiến đến gõ cửa phòng ngủ trương diệu mơ mơ màng màng đứng lên lúc này g ư ơ i mạc ly cùng lạc tình đều đã mở phiên tòa đi cùng chó phấn tố tụng sau ngày hôm nay liền có thể hạ màn kết thúc hắn không cần ra tòa cũng thật sự là không có chuyện để làm vậy cũng chỉ có thể ngủ nữa rồi dỗi lưng một cái lên đường cái này có thể trách ta sao lúc đầu ta muốn nói đi chạy lưới hẹn xe giết thời gian kết quả là cái tình huống như thế nào người đều biết chờ hắn rửa mặt lúc đi ra kỳ thần đã trong phòng khách kéo dài khoảng cách hôm nay đẹp nữ hoa khôi cảnh sát vẫn như c ũ là đến lĩnh giáo kỹ xảo kết đấu bất quá hắn ra lại là t r ư ớ c sách máy quay phim đi đến ban công nói ngươi trước luyện à ta ghi chép cái video trước hôm qua cùng cái k i a gọi phùng văn l â m tinh thần tiểu từ phát sinh va chạm về sau đối phương ý đ ồ thông qua dư luận đến tiến hành đạo đức bắt cóc đám dân mạng sau khi xem đang đợi đ ạ n bay hắn thở ơ lạnh nhạt cũng là ôm loại tâm tính này l i ê n đợi đến internet bọn nhổ nước b ọ t kìm nén không được lại đối hắn hợp nhau tấn công tốt lại oanh oanh liệt liệt đến bên trên một trận kiện cáo kết quả suốt cả đêm đi qua đến bây giờ xem xét mới tiếp nối phát hiện lần này công kích nhóm thế mà biểu hiện được một cái so một cái lý trí tại xác nhận thân phận của hắn về sau nói này nói kia người s á t thực có nhưng căn bản chưa nói tới internet bạo lực khởi tố đối tượng không có kiện cáo là đánh không thành hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật phát video nói rõ tình huống các minh đệ ta là tỷ đấu c h ư ớ c diệu loại tình huống này ta có phải hay không cũng hẳn là nói một tiếng rất xin lỗi chiếm dụng công cộng tài nguyên đêm qua ta lại lên hot lục soát hiện tại mọi người đối chuyện này đều còn tại nhiệt nghị nhau nhau cho nên ta cũng không thể không trở ra nói rõ một chút không sai để gây chuyện lái xe đi bán thận cái kia phe ra gì chủ xe chính là ta nhưng ta là thật không muốn bên trên hot lục soát ta lúc ấy ta là đi đài truyền hình chép song tiết mục chính trên đường về nhà v ề phần sự kiện lần này đến cùng là cái gì trải qua mọi người vẫn là trực tiếp nhìn video đi trên người hắn có tùy thời đang quay thu hình lại thiết bị trên xe cũng có chạy ký l ụ c nghi video cám bạo từ các loại đèn đỏ giao lộ phùng văn lâm khiêu khích bắt đầu đến nhiều lần đ ư ờ n g xe hai lần đem hắn bước ngừng đến cuối cùng cảnh sát giao thông đến đây xử lý xe của hắn bị kéo đi sửa chữa một kính đến cùng bao quát hắn nói với phùng văn lâm những lời kia cũng một chữ không có để lọt nguyên mô hình nguyên dạng phát ra ngoài hắn làm ra đáp lại về sau toàn lưới măng thành một mảnh liền biến thành phùng văn lâm nguyên nhân cũng rất đơn giản bán thảm ý đồ đạo đức bắt cóc liền không nói cái nào người tài xế không ghét người khác khiêu khích còn đứng xe trương diệu cái này tính tình tuyệt đối tính là vô cùng tốt nếu là đội ta đã sớm quất hắn n h à trương diệu lời nói có vấn đề sao ta cảm thấy không hề có một chút vấn đề nhìn nhìn nhân ra mở phe ra gì, liền không phải muốn đi cùng người ta đua xe phát sinh va chạm còn không muốn phụ trách đi mẹ nó i đi không thường nổi trước đó vì cái gì phách lối như vậy không có tiền liền đi bán thận không hề có một chút vấn đề theo trương diệu thượng chuyển video tiến hành đáp lại phùng văn lâm ngay lúc đó trực tiếp video cũng tại đám dân mạng thôi động phía dưới t r u y ề n r a thậm chí lúc trước hắn trực tiếp video cũng bị lật ra ra loại chuyện này hắn cũng sớm đã không phải lần đầu tiên làm hắn trực tiếp nội dung rất lớn một bộ phận chính là lái xe đi cùng người phân cao thấp cái gì gôn e z r footzer s đại chúng gtl -E, lính khác ba hắn đều tính nhắm vào chuyên môn tìm được đi qua người khác không để ý tới hắn tựa như đ ố i đai t r ư ơ n g diệu dạng này liên tục khiêu khích đem người làm cho tức giận cùng hắn đậu khí loại người này đáng hận nhất bị đào đến càng nhiều thì càng người người kêu đánh mà lại lần này còn lại đem cảnh sát giao thông cho khai ra hết căn cứ điều tra l ấ y c h ứ n g p h ù n g mỗ nào đó hành vi đã cấu thành nguy hiểm điều khiển tội trước mắt đã bị gọi đến câu lưu liên quan tới nguy hiểm điều khiển tội rất nhiều người quen thuộc hẳn là r i ệ u điều khiển bất quá truy đổi cạnh c h ạ y siêu hạn quá tải phạm pháp quy định vật nguy hiểm dịch vụ vận chuyển vì các loại những thứ này cũng coi là nguy hiểm điều khiển tội chỉ là truy đổi cạnh c h ạ y phải là tình tiết tác liệt mới có thể bị câu lưu cũng phạt tiền mà phùng văn lâm đâu đã là nhiều lần làm chuyện loại này video bị rút ra về sau định tính vì t ì n h tiết ác liệt một chút vấn đề không có thế là hắn đương nhiên liền tiến vào sở câu lưu cái này một câu lưu chính là nửa tháng đại khái là xe đã sửa xong hắn đều ra không được trương diệu phải đợi lấy hắn đi giao phí sửa chữa phía ngoài nhao nhao hỗn loạn tạm thời để ở một bên trương diệu chuyên tâm dạy kỳ thần cách đấu k ỹ thời điểm mặc ly cùng ngạc tỉnh mở xong đình trở về nhìn thấy kỳ thần hết sức chăm chú luyện được khởi kình trên thân đổ mồ hôi lâm ly có một phen đặc biệt phong tình hai vị mỹ nữ luật sư cũng đi theo ồn ào chúng ta cũng muốn học chúng ta cũng muốn học trương diệu lên đường kỳ thân nàng là cảnh sát hình sự cách đấu kỹ là tất sẽ coi đồ vật là vì bắt người xấu các ngươi là luật sư học được làm gì mạc ly hai tay chống nạnh lên đường đương nhiên là học được phòng thân a bằng không gặp được ngoại nhân chẳng phải là không hề có lực hoàn thủ trương diệu trên giới quan sát một chút mạc ly cùng l à tình lắc đầu l i ê n các ngươi loại này tiểu thân bản mỹ lệ gợi cảm có thừa mà lực lượng nghiêm trọng k i ế m q u y ế t học cách đấu căn bản vô dụng nếu là thật gặp người xấu học được càng nhiều cũng sẽ chỉ làm đối phương cũng hưng phấn m ạ thôi một cái tiểu tiểu linh lung nữ nhân coi như giống như hắn tinh thông tất cả cách đấu kỹ tại một cái cao lớn t h u cạnh tráng hán trước mặt trên cơ bản cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng trừ phi nàng có nội lực cũng cũng là bởi vì như thế hạn tại đem cách đấu tinh thông sử dụng đẳng cấp cũng tăng lên tới trung cấp đồng thời lần nữa dùng một trăm điểm tố tụng giá trị đối thân thể tiến hành trung cấp cường hóa tại bảo đảm lực lượng tốc độ những cơ sở này tiền đề phía dưới kỹ xảo mới có tác dụng phổ thông nữ tính bình thường đều sẽ không tiến đi lực lượng huấn luyện nhưng kỳ thần bởi vì là cái cảnh sát hình sự là có tương ứng chuyên môn huấn luyện lực lượng của nàng mặc dù không nói mạnh bao nhiêu nhưng tuyệt đối vượt qua phổ thông tiêu chuẩn nhất trực quan biểu hiện chính là liền ngay cả bụng dưới đều phi thường tăng đầy cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng mạc ly cùng lạc tình nhìn xem đều có chút chua b i ể u môi lên đường chính n g ư ờ i đều không nhìn thấy còn luyện được xinh đẹp như vậy cơ bụng kỳ thần hai tay chống lạnh ta luyện chính là lực lượng có hay không cố ý đi luyện cơ bụng dừng một chút nàng đi theo bổ sung còn nữa nói ta liền không thể gỡ ra nhìn a khu khu trương diệu làm ho hai tiếng luôn cảm giác mạc ly chua không chỉ là kỳ thần cơ bụng chuyện hót của web đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương một trăm sáu mươi tám mở chi nhanh a khởi tố cuối cùng một nhóm cho phân phán quyết về sau trương diệu lần thứ hai oanh oanh liệt liệt đại quy mô tố tụng hàm ản hiện tại trên người hắn tố tụng á n đã chỉ còn lại lưới hẹn xe bình đ ạ i phùng văn lâm bên kia cuối cùng cũng hẳn là nội tố đến pháp viện mới có thể giải quyết nhưng trương diệu mặc dù như thế chờ mong cũng phải đợi đến phùng văn lâm sau khi đi ra sẽ đi hay không thanh toán phí sửa chữa lại nhìn một bên khác kiện cáo mặc dù kết thúc nhưng là trương diệu cùng cho phấn nhóm ẩn đoán tình cự lại còn xa xa không có kết thúc cuối tuần ban đêm bên trên t ư ợ n g hải truyền hình trương diệu cùng cho phấn nhóm mặt đối mặt biện luận tiết mục chuyển g a Kỳ trương h â n t o no này, mục, đâu, lên lên diệu tại tiết mục bên trong phát biểu thắng được tất cả dân mạng phan hâm mộ tán thành đều năm hai nghìn không trăm hai mươi hai thật không cần thiết lại sự tình gì đều không phải muốn để người ngoại quốc tán thành trên thế giới này xác thực có rất nhiều quốc gia rất nhiều địa khu đều là ăn thịt chó đám dân mạng thậm chí còn cung cấp ảnh chụp làm chứng mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi có thể không ăn thịt c h ó không ăn thịt dê hay là không ăn thịt bò nguyện ý ăn cái gì không nguyện ý ăn cái gì vậy cũng là cá thể tự do ai cũng không có, có quyền lợi can thiệp người khác đạo lý là như thế cái đạo lý đã là không sợ người khác làm phiền lặp lại rất nhiều lần nhưng chó phấn nếu là nguyện ý nghe đạo lý đây cũng là không phải chó phấn cho nên trên mạng thảo luận cuối cùng vẫn biến thành đối phun đám dân mạng đối chó phấn cũng mất kiên trì ngoại trừ âm dương quái khí bên ngoài chính là phụ họa trương diệu công kích không văn minh nuôi chó so với thịt chó đến cùng nên ăn loại vấn đề này nhất khiến mọi người oán giận vẫn là loại hành vi này chó của nhà các ngươi đánh qua vaccine sao rát chó không b u ộ c chó tương đương với chó rát chó trương diệu nói là một chút cũng không sai tiểu khu chúng ta c h ó phấn nhóm rát chó trên bãi cỏ liền theo chỗ có thể thấy được đều là cất chó pham là c h ó phấn ẩn hiện địa phương liền nhất định sẽ có cất chó cái kia có hay không có thể hiểu như vậy chó phấn tương đương cất chó người ta bút sáp màu tiểu tân đều biết rát chó muốn dẫn lấy túi rác xử lý cất chó chó phấn ngay cả trẻ em ở nhà trẻ cũng không bằng đối với đám dân mạng chỉ trích trên mạng những thứ này cho phấn đường kính đều phi thường nhất trí nhà chúng ta cho đánh v a c c i n ta dắt chó sẽ buộc dây thừng có vấn đề gì người khác ta không biết dù sao nhà ta cẩu cẩu nếu là ở bên ngoài tiện tiện ta là sẽ xử lý rất nhiều người còn chuyên môn chụp hình biểu thị có buộc dây thừng sẽ thanh lý phân và nước tiểu chính là bày đập vết tích nặng n g h ề một chút lúc này nếu như chỉ nhìn trên mạng đều sẽ có loại không văn minh nuôi chó đi làm căn bản không tồn tại ảo giác sẽ khiến người ta cảm thấy dạng này nuôi chó tố chất là một cái so một cái cao nhưng là trong hiện thực xem xét vẫn như cũng là không cái chốt dây thừng chó đầy đất chạy vẫn như cũng là đầy đất cất chó tại cho phấn trong mắt vẫn như cũ chỉ có các nàng chó vẫn như cũ không coi người khác là trường thành nhịn bởi vì Trương d i ệ u đã đưa bọn họ bây giờ bị toàn lưới công kích trong hiện thực mọi người đối bọn hắn cũng càng thêm chán ghét g thế là làm phản c h ó phấn cờ xí Trương d i ệ u càng phát trở thành c h ó phấn cái đinh trong mắt đối với dạng này một loại tình hình mặc ly ngược lại là không có chút nào cảm thấy bất ngờ người tố chất là không thể nào trong vòng một đêm đề cao không văn minh nuôi cho loại hành vi này cũng sẽ không một đêm chuyển tốt n g ư ờ i nếu là cái đinh trong mắt của bọn họ cái kêu tất nhiên liền sẽ nhìn chằm chằm người mắng lạc tình đi theo gật đầu biểu thị tán đồng nói tiếp chúng ta cũng vẫn luôn nhìn chằm chằm đâu chỉ cần có người đạt đến p h á p viện lập án tiêu chuẩn chúng ta liền ngay lập tức sẽ giữ lại chứng cứ hiện tại trên mạng mặc dù tiếng mắng nổi lên m ộ n phía nhưng chỉ có thể nói là bởi vì quan niệm không giống sinh ra xung đột ngôn từ khích lệ một chút đầu tiên sự t ì n h không phải phát sinh ở tung tin đồn nhảm bôi đen trên cơ sở cũng không có tăng lên đến phỉ báng hay là nhân cách nhục nhã nhất cực đoan đám kia cho phấn đã tiến vào còn lại những thứ này đều hấp thụ giáo hấn mặc dù đối chương diệu tràn đầy khó chịu nhưng cũng không dám thử lại đồ internet bạo lực trực tiếp tiến vào vũ nhục loại hình trương diệu nhìn một chút trên mạng bình luận lên đường đã làm gì đều muốn mắng ta như vậy ta vẫn cảm thấy mặt đối mặt mắng sẽ càng tốt hơn một chút tại trên mạng đối phun thực sự không có ý nghĩa mặc ly hiếu kỳ nháy nháy mắt làm sao mặt đối mặt còn muốn đi tham gia tiết mục a trương diệu đã cảm thấy bên trên tiết mục đánh pháo miệng đã không có ý nghĩa dù là bên trên thượng hải truyền hình lại mời hắn cũng sẽ không lại nguyện ý đi hắn đây là lại đem trước đó suy nghĩ cho nghĩ tới dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng hướng danh nghĩa làm điểm s ả nghiệp thuận tiện buồn nôn buồn nôn cho phân nhóm thế là cười lên đường đương nhiên là mở chi nhánh a sớm nghỉ ngơi một chút ta đi nghiên cứu một chút cái này chi nhánh muốn làm sao mở hắn đứng dậy trở về phòng mặc ly cùng lạc tỉnh còn nhìn hắn bóng lưng hai mặt nhìn nhau đây là lại muốn tùy h ứ n g đúng không trở lại phòng ngủ trương d i ệ u nằm hịch xuống giường mở ra hệ thống thương thành trải qua một phen lục soát thẩm tra về sau tìm được một nhà vị trí tuyệt hảo tiểu trung quốc phong cách sáu tầng cao có rượu tại ma đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương nhà này quy mô không tính lớn kiểu trung quốc kiến trúc giá trị quá trăm triệu mà tại hệ thống trong thương thành tiết giá là một nghìn tố tụng giá trị một nghìn điểm tố tụng giá trị đổi danh nghĩa một tòa giá trị quá trăm triệu địa sản mặc kệ mua lại muốn làm gì liền xem như đặt ở c h ỗ đó cái gì đều không kinh doanh vậy cũng siêu giá trị thị là t r ư ơ n g diệu quả quyết lựa chọn hối đoái lại dùng hai trăm điểm tới lắp đặt thiết bị một trăm điểm bố trí đồ dùng trong nhà đồ điện một nghìn ba trăm điểm tổng chi ra so trước đó dòng giá nhiều hơn gấp đôi để hắn tố tụng giá trị lại về tới hai nghìn tám mươi sáu kể từ đó hắn cái gọi là chi nhánh liền xem như làm xong về phần nguyên bản quán rượu nhân viên công tác cùng nhập hàng con đường cái gì hắn lần này không có lựa chọn kế thừa kỳ thật hắn đ ố i ăn uống nghiệp cũng không có hứng thú gì ban đầu tự mình làm cơm ăn đầu tiên nghĩ cũng chính là tiết kiệm tiền có hệ thống về sau đổi trụ nghệ tinh thông kỹ năng cũng chính là nghĩ để cho mình được ăn càng ngon hơn một điểm cho tới bây giờ không nghĩ tới nói là muốn tiến quân ăn uống nghiệp biến thành mỹ thực văn trong tiểu thuyết nhân vật nam chính nếu như không phải là vì cùng chó phân đối tuyến hắn hẳn là đ ờ i này cũng sẽ không cùng tiệm cơm quán rượu dính lũ quan hệ nhưng bây giờ đã nhấc lên vậy có phải hay không hẳn là suy nghĩ một chút làm thế nào mới có thú nếu là buồn nôn hơn cho phấn k i a đến điểm thực tế vẫn là có cần phải thật là muốn kinh doanh một nhà thịt c h o quán hoặc là nói là quán rượu cũng không dễ dàng rất phiền phức hà nội với cái này xác thực không có hứng thú quán rượu hiện tại đã là mình t r ủ nghệ mình cũng có thể nói là thế giới trình độ cao nhất đại quy mô kinh doanh ngại phiền phức không có có hứng thú không bằng hướng nhỏ mà tình phương hướng phát triển thì như nói làm thành vốn riêng món ăn hình thức mình tự mình đến số bếp nhưng là mỗi ngày chỉ làm sáu bàn phần vừa vặn mỗi tầng lầu bảy một bàn khách hàng cần sớm đặt trước mà lại không tiếp thụ chọn món ăn tự mình làm cái gì khách hàng ăn cái gì bước cách điểm đấy trương diệu càng suy nghĩ càng cảm thấy dạng này rất không tệ dù sao lưới hẹn xe không mở được nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha hào hứng làm ra quyết định về sau hắn lại tốn một trăm điểm tố tụng giá trị đối quán diệu tiến hành tương ứng cải tạo chuyện hót của h e p đọc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào chương một trăm sáu mươi chín đây là môn u cắt giao hẹ n các huynh đệ ta là tỷ đấu trương diệu kinh k ô n g kinh hỉ ý không ngoài ý muốn không nghĩ tới ta đột nhiên lại trực tiếp đi làm trương r ư ợ u lần nữa nâng điện thoại di động tiến hành trực tiếp thời điểm người đã là đứng ở treo đầu dê ma đô chi nhánh cổng cùng khán giả lên tiếng chào hắn liền đem ống kính nhắm ngay quán rượu đại môn nhìn xem đây là cái gì ta ở chỗ này trịnh trọng tuyên bố treo đầu dê thịt chó quán ma đô chi nhánh long trọng gầy dự hắn cái này đột nhiên lên thao tác quả thật làm cho tất cả f a n hâm m ộ đều không kịp chuẩn bị thanh khê bên kia thịt chó quán hắn đều đã n é m mặc kệ tất cả mọi người lấy vì chuyện này cứ như vậy đi qua kết quả hắn vô thanh vô tức lại làm ra cái ma đô c i nhánh Út chủ. người đây là đang định sáng tạo một chó thịt nhãn hiệu a rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này chó phấn còn tại sửa loạn lại đem trương rượu cho c h ọ c giận cho nên mới tiếp tục cưới mặt gây đ ẻ m dù sao lần này chó phấn khẳng định cũng đều như nghẹn ở cổ họng đối út chủ hận thâu xương đám f a n hâm mộ nhao nhao biểu thị rất được hoan nghênh thời điểm trương rượu đã đi vào quán rượu ta trước mang mọi người tham quan tham quan đồng thời cho mọi người nói một chút ta cái này thịt chó q u á n kinh doanh hình thức đi sáu tầng nhà lầu sáu loại khác biệt bố cục đồng dạng vàng son lộng lẫy đập vào mắt chỗ đều được xương tụng lá cao đại thượng trực tiếp thời gian khán giả lại một lần kinh ngạc thấy khó có thể tin ngọa tào ú u chủ ngươi đây là viết vốn gốc à cái này so thanh khê cái kia không biết cao đi nơi nào trương diệu ngươi vì cùng chó phân đối tuyến thật là bất kể chi phí a quán diệu trang trí bố cục trương diệu có thể vỗ bộ ngược nói tuyệt đối không thể so với ma đô bất luận cái gì một nhà cấp cao phòng ngăn t r ê n lệch đến mức làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được hoài nghi dù n g loại này cấp bậc quán diệu đến bán thịt chó có phải hay không có chút quá không hợp t h o i thưởng càng là theo chân trương diệu ông kính thấy càng cẩn thận liền càng phát cảm thấy im lặng đối mặt hắn loại này tao thao tác mọi người ngoại trừ bái phục bên ngoài lần nữa không lời nào để nói mang theo khán giả một đường tham quan đến lầu sáu trương diệu tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống sau đó lại tiếp tục giới thiệu t i ệ m này từ hôm nay trở đi thử kinh doanh t ừ ta tự mình xuống bếp xét thấy bản nhân đã đối tăng giờ làm việc làm công người sinh sống đã mất đi hứng thú không muốn lại đem mình cho mệt mỏi thành chó cho nên mỗi ngày chỉ tiếp đợi sáu bản lại cần sớm đặt trước n g h e đến đó khán giả càng là hai mặt nhìn nhau đây là chơi đến càng ngày càng bỏ ra à còn tự thân xuống bếp ngươi sẽ còn làm t h ị chó mưa đạn bên trên một xuyến xuyến im lặng tuyệt đối biểu hiện ra đám f a n hâm mộ tâm tình lúc này trương diệu lại nói tiếp đặt trước có thể thông qua lời nhắn cùng phó thác bảo tiến hành ta đã vì thế chuyên môn làm cái chương trình chính xác tới nói là chuyên môn cùng hệ thống thương thành hoa mười điểm tố tụng giá trị mua được chương trình ngoại trừ đặt trước bài vị bên ngoài còn có thu ngân loại hình công năng đang thử kinh doanh trong lúc đó mỗi bản ta dựa theo nhân số chia làm năm cái cấp bậc hai người bản mỗi bản một trăm chín mươi tám nguyên bốn người bản mỗi bản ba trăm chín mươi tám nguyên sáu người bản mỗi bản năm trăm chín mươi tám nguyên tám người bàn bảy trăm chín mươi tám mười người bàn chín trăm chín mươi tám mặc kệ là mấy người bàn mỗi ngày đều là hạn sáu b à n lại không tiếp thụ chọn món ta làm cái gì liền ăn cái gì cái này không sai biệt lắm chính là người đồng đều một trăm giá cả đầu năm nay ra ngoài ăn bữa cơm người đồng đều một trăm thật không quý đặc biệt là loại này cấp bậc giá cả thật là tiện nghi đến nhà hắn giới thiệu xong về sau trực tiếp thời gian khán giả liền sôi trào lên thảo luận đến phi thường kịch liệt coi như mỗi ngày đều là mười người bàn dựa theo mỗi ngày buôn bán ngạch sáu nghìn khối tới nói một tháng cũng liền mười tám vạn không phải ta nói người đây có thể kiếm về được tiền thuê nhà sao tại ma đô tốt như vậy khu vực cao đương như vậy một nhà tự lâu một năm tiền thuê nhà làm sao cũng không chỉ 216 vạn a cái này còn không có trừ nhân công nguyên liệu nấu ăn thủy điện các loại chi phí nói lên nhân công ta nói như thế đại tự lâu làm sao một người không có đâu nguyên lai、like, út chủ đây là muốn làm vốn riêng đồ ăn liền xem như vốn riêng đồ ăn cũng không trở thành ngay cả phục vụ viên đều không cần a rất hiển nhiên út chủ chính là đang chơi phiếu chính là nghĩ dùng tiền khí cho phấn m à thôi bất kể nói thế nào chúng ta hẳn là đem tin tức này chuyên đi để cho phấn nhóm đều biết chuyện này đám f a n hâm mộ lẫn nhau thảo luận đến khí thế ngất trời đem trương rượu cái này chính chủ đều cấp quên mất tại một bên hắn nhìn xem mưa đạn thỉnh thoảng tiến hành đáp lại kiểu lâu này ta đã mua lại không tồn tại tiền thuê nhà vấn đề các ngươi muốn nói ta là chơi phiếu ta cũng không phủ nhận ta xác thực thật đúng là không nghĩ tới cần nhờ cái này kiếm tiền cho nên cần bổ sung một điểm hẹn trước bài vị cần tiền đặt cọc thanh toán tiền đặt cọc bất quá tiền đặt cọc tùy thời có thể lấy lui chỉ cần đồ ăn không có bên trên tịch đều có thể lui ta sẽ không thiết trí bất luận cái gì lui k h o ả n cánh cửa tương ứng ta cũng không sẽ bảo đảm mỗi ngày đều kinh doanh cho dù là hẹn trước đầy cũng giống vậy nếu như gặp phải ta lâm thời khởi ý không kinh doanh cái kia đơn đặt hàng hót lại những thứ này đều sẽ viết tại đặt trước cần biết bên trong nếu như cảm thấy có thể tiếp nhận vậy liền hẹn trước nếu như cảm thấy không thể tiếp nhận cũng đừng tham gia náo nhiệt khán giả sau khi nghe còn lại đã chỉ có cảm khái chương rượu chính là chương rượu mở quán rượu đều như thế c a tính trực tiếp mua xuống một tòa quán rượu tới chơi cũng đơn giản không có người nào không sai bây giờ tại khán giả trong lòng hắn làm như vậy chính là vì chơi ngay cả phiếu lời bất đi được bất quá từ trước đó kinh nghiệm đến xem hắn chơi đến càng hoa c h ó phấn nhóm liền phá phòng đến càng lợi hại treo đầu dê tại ma đô gầy dựng loại chuyện này sao có thể không cho chó phấn nhóm biết thế là tại những thứ này đám f a n hâm mộ cố gắng truyền bá phía dưới hắn treo đầu dê ma đô thịt cho quán truyền khắp toàn lưới tin tức truyền ra về sau tất cả dân mạng cũng nhịn không được vui ra tiếng không hổ là trước r ư ợ u lại gây sự tình chó phấn nhóm cũng như dân mạng đoán như thế lần nữa phá l ớ n phòng khắp nơi đều có thể nhìn thấy bọn hắn tức giận đến g ơ chân thân ảnh mà lại lần này còn thống nhất thoại thuật đối trương diệu tiến hành phản kích Mình mình món, làm muốn một gì xuống không chọn hàng hắn ăn này ràng diễn đều không diễn một chút sao. Không nói trước hắn chủ nghệ như thế nào, bỏ ra tiền có thể ăn cho phép khách chỉ thể hẹ chút chủ thế tự cắt trước thể rau đều gì. bếp, bỏ có cái cái Cái sao. có là rõ ra A, vì à o cái g có cũng thể ít biết, gạt nhiều không ăn ràng muốn vào là rõ đánh ồ đần đ A. Vì lén trương diệu thịt cho quán lần này cho phấn nhóm cũng là đem hết toàn lực bốn phía xuất kích khắp nơi phát bài viết hồi thiếp thậm chí là tự hỏi tự trả lời lẫn nhau điểm tán bọn hắn tại toàn lưới tuyên dương trương diệu đây là muốn các fan hâm mộ g a o hẹ ai muốn mắc lừa người đó là đồ đần đối với bộ phận phổ thông dân mạng tới nói dạng này mang tiết tấu s á c thực hữu dụng chủ yếu là ai cũng biết trương diệu học chính là thiết kế trước đó là tại công ty quảng cáo đi làm c h í v u thân từ xuống bếp điểm ấy trên cơ bản tất cả dân mạng f a n hâm mộ đều là ôm trần trờ thái độ bất quá đối với chân chính f a n hâm mộ mà nói dù là trương diệu là thật muốn cắt giao hẹ bọn hắn đều nguyện ý đi thử một lần đầu tiên hắn tựu lâu này là thật cao đại tượng còn nữa giá cả cũng thật không q coi như thật không thể ăn có thể hưởng thụ được như vậy xa hoa hoàn cảnh Còn tuyến, ý, còn web, ghé vào, ghé vào. chương ò n có t ể t một trăm bảy mươi thành võng hồng cửa hàng trương diệu treo đầu dê quán rượu gầy dựng mặc ly cùng lạc tình biết được sau phản ứng cùng dân mạng f a n hâm mộ cũng giống như vậy đồng dạng hai người cũng nhịn không được vỗ chán một cái người là thực biết chơi bất quá nhà danh về nhà danh hai người bọn họ đối với cái này cũng là cảm thấy h ứ n g thú vô cùng cái này t h ị chó quán nhân viên công tác khác một cái không có trương diệu tự mình đảm nhiệm đâu biết như vậy làm trương diệu tư nhân luật sư khách mời phục vụ viên sống hai người bọn họ liền việc nhân đức không ngừng ai tiếp nhận đặt trước ngày đầu tiên mặc ly nhịn không được hỏi thăm thế nào có khách sao trương diệu đem máy tính bảng đưa cho nàng nhìn bây giờ không phải là có hay không khách nhân vấn đề mà là khách quá nhiều người vấn đề đơn đặt hàng cái này xếp tới tuần sau đi nhìn ta giống như thật có cắt giao hẹ hiểm nghị a lạc tính ôm r ổ cỏ co đùa nói tiếp người cái này không thể nói là cắt giao hẹ đây là đem thịt chó quán mở được vong hồng cửa hàng k h á c võng hồng cửa hàng còn cần chuyên môn mớn người xếp hàng đâu mà hắn đây là sự thực sắp xếp lên hàng dài ban đầu những thứ này đặt trước khách hàng xong tất cả đều là của hắn f a n hâm mộ liền là đơn thuần chạy ủng hộ hắn tới dù sao tất cả mọi người biết hắn làm như vậy là tại đối chó phấn cưới mặt gây đ ẹ p hắn căn cứ buồn nôn cho phấn cho chó phấn tự tìm phiền phức tâm lý mở thịt cho quán đám f a n hâm mộ đến vào xem cũng chạy trước đồng dạng tâm lý đến thời điểm những thứ này f a n hâm mộ căn bản cũng không có ôm bất luận cái gì chờ mong tự mình đến đến có rượu tự mình đến trương rượu làm thịt chó cùng với khắc thức ăn chay về sau mới trực tiếp lật đổ nhận biết ai mẹ nó nói trương rượu căn bản sẽ không trù nghệ không biết trù nghệ có thể làm được ăn ngon như vậy hương vị bậy cuộn phân lượng cơ hồ đều không có thể bắt bẻ hoàn mỹ phù hợp quán rượu hoàn cảnh thậm chí là khiến cái này f a n hâm mộ khách hàng cảm thấy quán rượu cấp bậc không xứng với trương rượu tay nghề ta mặc dù thuần túy là ôm ủng hộ trương rượu thái độ tới nhưng bây giờ lại là không thể không nói thật ăn quá ngon kỳ thật ta là lần đầu tiên ăn thịt chó không nghĩ tới thịt chó sẽ tốt như thế ăn bằng hữu nói với ta đây không phải thịt chó nguyên nhân mà là đầu bếp nguyên nhân hoàn cảnh không có thể bắt bẻ hương vị không có thể bắt bẻ liền ngay cả trà đều là đời ta huống qua huống ngon nhất ta đi ra quán rượu chuyện thứ nhất chính là lần nữa đặt trước tiền này hoa thật là quá đáng giá nhóm đầu tiên danh tiếng ra khen ngợi như nước thủy triều tất cả người ăn đều khen không dứt miệng thanh này cái k h á c phan hâm mộ đều làm cho có chút mộng không phải nói đơn thuần biểu thị ủng hộ sao làm sao đều thổi lên cho phấn nhóm không nghĩ tới bọn hắn đều như vậy tò mò đặt trước người hay là nối liền không rước lại nhao nhao biểu thị đây là trương rượu sáo lộ la tại mua thủy quân soát khen ngợi sẽ không thật sự có người tin tưởng a đây cũng quá giả lưu cái bầy hào thôi có tiền mọi người cùng nhau kiếm thế mà còn mua thủy quân soát khen ngợi vì cắt giao hệ thật là mặt cũng không cần chó phấn nhóm châm chọc khiêu khích tiếp tục công kích nhưng cũng không chịu nổi khen ngợi thật là càng ngày càng nhiều bởi vì tự mình thể nghiệm qua người theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều mà chỉ cần là hưởng qua đều không có cách nào không cho khen ngợi c h u nghệ tinh thông trung cấp cái này cấp bậc kỹ năng tiêu chuẩn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp mà lại ngoại trừ kỹ năng bên ngoài chương rượu sử dụng hết thể nguyên vật liệu cũng đều là đến từ hệ thống toàn bộ đều là cấp cao nhất l i ê n ngay cả lá trà dùng cũng là hắn từ hệ thống cửa hàng đổi đổi lấy những cái kia bao quát cấp cao nhất đại hồng bảo thiết quan âm phổ nhị nếu là đặt ở trong trà lâu mấy trăm khối giá cả cỡ này ngay cả ấm da dáng đều uống không đến kết quả thích uống trà thể nghiệm qua sau n h a u n h a u biểu thị dù là đặt trước không ăn một miếng đồ ăn đơn thuần đến uống chút trà đều giá chỉ ngộ và trừ trà bên ngoài mỗi tầng lầu cũng còn bày đầy nhiều loại rượu ngon đơn giản tựa như là rượu tiệm trưng bày mặc dù rượu không phải miễn phí đưa cần ngoài định mức trả tiền nhưng là trên thị trường khó mua được nơi này đều có mặc kệ lá cỡ nào khăn hiếm nơi này đều bao no bởi vậy thậm chí còn có người hỏi tham q u a chương rượu có thể hay không mua mang về bởi vì giống như là mao đài cùng với khắc một chút c h â n quý khan hiếm rượu đỏ đều cùng quản lý tài sản sản phẩm mua được chính là kiếm được hắn nơi này toàn bộ đều là giá thị trường nếu là đồng ý khách hàng mua rượu mang đi cái tiêu tiểu lâu này lập tức liền lại biến thành rượu siêu thị đến mua rượu khẳng định phải so muốn ăn cơm nhiều cho nên hắn đương nhiên là không chút do dự lựa chọn cự tuyệt đồng thời quy định mặc kệ là bất luận kẻ nào tới mua bất luận cái gì rượu cũng chỉ có thể tại trong tiểu lâu uống đương nhiên là một nhà chính quy q u á n hắn rượu treo đầu dê cũng cho phép khách nhân tự m ă n g rượu mà lại không thu lấy bất luận cái gì phí tổn những thứ này đủ loại nhân tố cộng lại c h ơ n g rượu cái này treo đầu dê thịt cho quán triệt để phát hỏa lửa ra vòng đã không chỉ là hắn f a n hâm mộ cùng chú ý cùng cho phân đối tuyến đám dân mạng mới biết được chuyện này tuyến thượng tuyến dưới cơ hồ tất cả mọi người biết hắn tại ma đô cái này thịt cho quán mà lại là chuyến đi thần hồ kỳ thần g á n g v ẻ rượu cửa đầu thậm chí suốt ngày đều có cái khác võng hồng đến đánh thẻ đến trực tiếp chiếc rượu làm thịt chó thật ăn ngon như vậy không chỉ là thịt chó Mặc dù tại r e o o đầu dê l thịt chỉ đám dân mạng nhiệt liệt thảo luận bên trong đặt trước bất chi bất giác liền đã xếp tới hơn một tháng về sau mắt thấy trương rượu quán rượu một điểm muốn lệnh dấu hiệu đều không có ngược lại danh tiếng càng ngày càng tốt nhiệt độ càng ngày càng cao chó phấn nhóm triệt để không kèm được mọi người trong nhà dạng này làm sao bây giờ không thể lại để cho trương diệu phách lối như vậy đi xuống con mẹ nó chứ thật muốn đem quán rượu kia đập nhưng là ta không dám loại cảm giác này quá hoa luồng tại thanh khê có người nện qua trương diệu thịt cho quán phòng bếp kết quả toàn bộ bị bắt phán bảy năm vết xe đổ còn ở trước mắt hiện tại những thứ này chó phấn coi như tức giận nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ lúc đầu nha cực đoan cái kia một đợt đều đã bị hắn cho đưa đi vào còn lại những thứ này nguyên bản là đều tương đối lý trí hoặc là nói khó nghe một điểm là tương đối sợ nào còn dám đi động thủ huynh đệ tuyệt đối không nên xúc động ngươi nếu là động thủ đập đồ vật vậy liền bên trong chương diệu kế hắn chính là muốn cố ý chọc giận chúng ta chúng ta có thể mặt khác nghĩ biện pháp tỷ như nói đi cổng dơ bảng kháng nghị đúng đúng đúng liền dùng biện pháp này chúng ta ngay cả tiểu lâu của hắn đều không đi vào hắn liền không có tư cách can thiệp chúng ta nếu là hắn dám cùng chúng ta động thủ đến lúc đó liền là hắn không đúng liền nên chúng ta báo cảnh bắt hắn cho đưa tiến vào Tính ta một người, ta cũng tại Mado. trương diệu đem rượu nhà lầu kinh doanh đến hồng hồng h ỏ a h ỏ a thời điểm còn không biết c h o phấn nhóm đã thương nghị muốn triển khai mới hành động bất quá này cũng cũng không sẽ ngoài ý liệu từ vừa mới bắt đầu là hắn biết c h o phấn chắc chắn sẽ không làm như không thấy nếu quả như thật là như vậy hắn mở thịt c h o quán ngược lại không có ý nghĩa c h u y ệ n hót c ủ a hép độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào